Chương Bang xuất bài. v â ừ con kiến hôi nhiều hơn nữa cũng là con kiến hôi lần này toàn bộ các ngươi đều phải chết thánh võ viện cũng muốn triệt để hủy diện chó gà không tha diệp phi chính diện một kích để cho kim hoàng đạo nhân khí huyết sôi trào một mụn nịch huyết nhận đã lâu mới vừa nốt xuống gặp la địa cùng thiên lôi đạo nhân bắt lại thời cơ này hướng hắn phát động tấn công mạnh kim hoàng đạo nhân lập tức giật lên không để ý tới cưỡng để chân nguyên sẽ cho thân thể mang đến rất lớn gánh vác hậu quả hai đạo b ả y thành chân nguyên thôi động kim hoàng chỉ lực kích ra p h ú c p h ú c la điệu cùng thiên lôi đạo nhân l i ề u mạng một kích dù là so ra kém diệp phi một c h i ê u kia mới vừa rồi nhưng là không thể khinh thưởng có thể kim hoàng đạo nhân lần này thôi động b ả y thành chân nguyên không phải lúc trước cái kia một ngón tay có thể so sánh với không huyền nghiệm chút nào t r ô n vùi hai người công kích la điệu cười t h ẳ n một tiếng lôi minh nhờ ngươi một việc bà có thể mang đi người mang đi riêng là diệp phi cho chúng ta thánh võ viện lưu lại một cái cây một cái mạ mạch ngàn vạn lần không nên để cho hy vọng cuối cùng diệt vong bằng không ta la điệu có lỗi với thánh võ viện lịch đại việt trưởng chết cũng sẽ không t ă m lòng câu nói sau cùng la điệu cơ hồ là hô lên thiên lôi đạo nhân biến sắc la điệu ngươi muốn làm gì nhanh không rảnh ở giữa ta đem dùng hết một giọt máu cuối cùng ngăn chặn hắn la điệu nguyên bản là cực độ không ổn định cần phải nổ mạnh chân nguyên triệt để h ô n loạn lên cũng không còn cách nào bình phục cả người giống như đổ đầy thùng thuốc súng độ chứa lúc nào cũng có thể phá thiên lôi đạo nhân lắc đầu thở dài trong lòng tử trí dần dần sinh đối la đ i ệ nói không có cơ hội ngươi xem la điệu theo đối phương ánh mắt nhìn chẳng biết lúc nào toàn thân tắm máu diệp phi lần nữa cướp trở về áo bào nhôm máu sợi tóc cũng đang dì máu bất quá trên người huyết khí càng thêm dày đặc la điệu tiền bối thiên lôi đạo nhân tiền bối ta biết các ngươi tâm tư nhưng ta tuyệt đối không thể lui cũng không thể trốn hy sinh toàn bộ thánh võ viện đổi lấy ta một cái mạng vậy ta sống suốt thì có ích lợi gì đáng sợ tâm ma sẽ để cho ta cả đ ờ i vô pháp bước vào truyền kỳ cảnh ngược lại sẽ cô phụ các ngươi kỳ vọng ta cũng không muốn gánh vác dạng này làm người tuyệt vọng nặng n ề gánh vác ta diệp phi cầm lấy kiếm này đó liền không có nghĩ qua muốn lâm trận chạy tr nghĩ qua khiến người khác thay thế ta đi tìm chết sự kiện là vì ta cũng sắp để ta làm chung kết các ngươi không cần q u ê n lòng ta đã định vừa nói diệp phi rốt c ụ c vận dụng lên chân chính áp dương lá bài hắn trợ n q u á t lên tiểu cựu phụ thân để cho ta nhìn ngươi một chút lợi hại giống một tiếng tiếng rồng ngâm đi qua tiểu cựu hóa thành kiểu sắc cựu sắc c ự lòng nhập thân vào diệp phi trên người trên thân thể hắn huyết quang càng tăng lên hầu như toàn thân n h u ố n máu đứng ở trong hư không giờ khác này tâm thần hắn chưa bao giờ kiên định như vậy ý chí chưa bao giờ như vậy không thể phá vỡ tận chơi kiếm ý thẳng tắp tăng lên tăng lên tăng lên nữa vĩnh viễn không có điểm dừng đáng sợ như thế kiếm ý vượt lên trước tự thân có khả năng cực hạn chịu đựng làn ra từng mánh dạn nứt ra tám phần mười đ ỉ n h phong kiếm ý không thật là lớn thành kiếm ý hơn nữa gần đột phá đến đại viên mãn kim hoàng đạo nhân hít một hơi lanh khí trong lòng nghỉ tư trong giống giận người này không thể lưu bằng không tất thành hòa lớn hiện tại hắn đã sản sinh nghĩ mà sợ hôm nay nếu không thể giết diệp phi hắn cả đời đều sẽ ở vào trong ác mộng ô ô ô ô tu vi chỉ là ngự khí cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong thủy n g u y ệ t hàn tiến lên trước một bước lướt lên giữa không trung la đại sơn cười ha ha một tiếng thủy n g u y ệ t hàn không nên xem thường ta ta la đại sơn là sợ người chết bất chi bất giác lưu lại thánh võ viện mọi người toàn bộ học lại có thể bay đứng ở la địa đám người bên người không thể bay thì đứng trên mặt đất giờ k h ắ c này thánh võ viện trước đó chưa từng có ngưng tụ cùng cường đại tất cả mọi người tâm niệm tự nhiên mà vậy tập hợp lại cùng nhau cuối cùng hóa thành một cổ thà chết chứ không chịu khuất phục từ chiến khí t ư c thủy nguyên hàn chúng ta đi tới hai tay vô lực bị thủy nguyên hàn ôm vào trong ngực cổ phỉ nhẹ giọng nói Thùy nguyện hàn trong mắt mang lệ nhẹ nhàng g õ đầu la đại sơn khé cười một tiếng ai cũng không biết hắn đang cười cái gì chỉ biết là hắn nụ cười rất rực rỡ nhìn đ ông nghị thánh võ viện mọi người kim hoàng đạo nhân tâm tình rất không s o n g hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy tình huống tại hắn trong tưởng tượng thánh võ viện chắc là cây đổ bẩy khí tan chật vật không chịu nổi như vậy toàn bộ chết đi cho ta kim hoàng đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng chân nguyên hung mánh bút cháy lên không gì sánh được khí thế đáng sợ quần sạch ra ngưng tụ thành khí thế cất lốc xé rách đại địa đổ nát ngọn núi ánh vàng rực rỡ hỏa mang như là một vòng kim sắc thái dương thiên nhân cảnh đại sư thật có thể nói là d ở tay nhấp chân ở giữa liền có thể cải thiên hoán điệm kim hoàng liệt nhật đầu ngón tay thượng ngưng tụ ra một đoàn cực độ c ô động quang cầu kim hoàng đạo nhân tin tưởng cái này đoàn quang cầu một khi nổ mạnh thực lực không đủ nhiều hơn nữa người cũng muốn chết hết hết cách rồi cái này chính là thiên nhân cảnh hậu kỳ đại sư đ i ể m mạnh kim hoàng đạo nhân không thể so với người đồng dạng thiên nhân cảnh đại sư mà là một vị tuyệt đối cường lực thiên nhân cảnh đại sư ai nhưng vào lúc này khẽ than thở một tiếng chuyển ra giống như bên thai bên cạnh lại như tại xa xôi chân trời tại trong hư không, không ngừng bồi hồi chấn động ngay sau đó mù mị thiên không đột nhiên rộng rãi trong tầm mắt mọi người một con giống như to như núi bàn tay khổng lồ áp b á c h tới che khuất thái dương che khuất thiên không trên lòng bàn tay vân tay có thể thấy rõ thiên địa động dung ngón tay trong nháy mắt thu hồi kim hoàng đạo nhân con mắt trở tròn vẻ mặt thất t h u quát không có khả năng thánh võ viện vì sao lại có dạng này bối cảnh tuyệt đối không thể ngươi là ai tại sao muốn quản cái này v i ệ chuyện c ta huyền không sơn cùng ngươi không oán không cựu cũng xin khoanh tay đứng nhìn kim hoàng đạo nhân hoàn toàn nhận biết không đến giả thiên đại thủ chủ nhân khí tức cho nên chỉ có hai cái khả năng một đối phương sử dụng nào đó kinh thiên bí pháp về mặt chiến lược có thể so với nửa bước t r u y ề n kỳ đại năng hai đối phương bước vào truyền kỳ cảnh tu thành phát thân vạn lưu quy tông trên đời ít có đi thủ mặc kệ là cái nào một loại khả năng đều không phải là kim hoàng đạo nhân có thể chống lại cái trước c ò n tốt chí ít huyền không sơn cũng có thể trong tồn tại nhưng nếu như là cái sau toàn bộ huyền không sơn còn chưa đủ đối phương một đầu ngón tay nghiền ép truyền kỳ truyền kỳ loại cảnh giới này võ giả được xưng là truyền kỳ không phải là không có đạo lý bọn họ chính là trong võ giả truyền kỳ đại biểu thần võ giới thiên địa ý chí không có truyền kỳ đại năng thế lực cường đại trở lại đều không hữu dụng bởi vì đối truyền kỳ cảnh đại năng mà nói một người chính là nhất tông một người chính là một phương danh giới một người chính là một cái thời đại truyền kỳ Trước 721, giả Thiên Tri Thủ.、Giả、thiên đại Thủ tốc độ cũng không tính rất tựa túc, có ở kim hoàng đạo nhân trong mắt, Thiên Thiên, Thánh Thiên Thủ thoát. thấy thu tay lại dự định, trong lòng sinh ra dưới, phương cũng chủ có có còn còn chế chấp cánh có Già Già không để ý tới hoàng lôi thú cùng tư không nghiêm Hoàng không Điệng, không Điệng, Già không Hoàng không lòng Đại Kim Viện Đại Kim đối lại sinh biên là mà, là nhanh, hồ nhân Nhân phía phía khó Nhân định, quần sơn độ Đạo đã đã đều đây Đạo vô sau dự ở ở Võ hướng phía xa xa cực nhanh bay vút loẽ lên một cái liền xuất hiện ở ngoài bảy tám dặm phảng phất một vòng không ngừng nhảy mặt trời nhỏ h ừ tiếng h g ừ lệnh truyền ra ra thiên đại thủ ngón cái cùng ngón trò bắt đầu hợp lại mà ở nó sáp nhập đến chỉ còn lại cuối cùng một trượng khoảng cách lúc trốn c ư ớ p kim hoàng đạo nhân phảng phất tự chui đầu vào lưới bị giam cầm ở bên trong khó động chút nào liền dây ruột đều làm không được ta không cam lòng những người này bất quá là con kiến hơi nhân vật ta muốn giết cứ giết kim hoàng đạo nhân hăng hái dư lực chân nguyên hung manh tiêu đốt muốn thoát ly ràng b u c thánh võ viện mọi người thấy ngây người lúc trước không ai bị nổi kim hoàng đạo nhân lúc này bị hai cây kình thiên ngón tay kẹt lấy vẻ mặt hoảng sợ cùng p h ấ n nộ phảng phất một con con rồi không đầu cho bọn hắn mang đến cực đại thị giắt phản trong lòng nhất tề n g h i đến cái này già thiên đại t h ủ chủ nhân là ai thiên nhân cảnh hậu kỳ đại sư đều bị hắn tùy ý nắm loại này cấp bậc thực lực đã không phải là dựa vào tưởng tượng là có thể nghĩ đến yên tâm ta sẽ không hôn tay giết người người không đáng ta giết hiện tại cút ra khỏi thánh võ viện cút ra khỏi nam trung nguyên t i ế p này nếu như còn dám bước vào một bước chắc chắn phải chết mặt khác trở về nói cho huyền không sơn tông chủ một tiếng lần này chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo l huyền không sơn chắc chắn rơi tan thương vương cùng thạch vương lưu lại vạn năm cơ nghiệp cũng sẽ hủy d i ệ t có nghe hay không gia thiên đại thủ chủ nhân thanh â m chỉ có kim hoàng đạo nhân một người nghe được bất quá thanh â m này cũng không phải là người thanh â m mà là không khí chấn động truyền đến thanh â m cùng chân khí truyền âm cùng loại so với chân khí truyền âm cao cấp gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần thiên nhân cảnh đại sư tuyệt đối không thể làm được không giết ta kim hoàng đạo nhân đình chỉ dãy rủa hắn biết dãy rủa nữa cũng vô dụng đối phương muốn giết hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu âm loan ánh mắt rơi vào diệm phi trên người kim hoàng đạo nhân trong lòng cười nhạt nguyên lai、like、cũng không phải là người chỗ dựa vững chắc nếu như là chỗ r ử a vững chắc không có khả năng bông tha ta bởi vì t h ả ta ngày sau diệp phi vừa ra nam trung nguyên chính mình có thể đổi giết hắn ngược lại già thiên đại thủ chủ nhân cũng không có nói qua không cho phép giết diệp phi mà là nói không cho tiến vào nam trung nguyên h ừ h ừ xem ra trời muốn g i ế t ngươi trong vòng năm năm ngươi căn bản không có khả năng sở hữu chống lại thực lực ta mà ngươi muốn tiếp tục trưởng thành nhất định phải đi ra nam trung nguyên đây là một cái vòng lặp vô hạn hữu tử vô sinh hiện tại tha cho ngươi một cái mạng như thế nào kim hoàng đạo nhân mặc dù kiên kỵ diệp phi tiềm lực nhưng không cho rằng đối phương thời gian năm năm bên trong có thể siêu việt hắn giết hắn c ó b ó lớn bó lớn cơ hội không cần thiết liên lụy mạng nhỏ mình tiền bối ta đáp ứng cả đời này cũng sẽ không bước vào nam trung nguyên bước vào thánh võ viện kim hoàng đạo nhân cao giọng nói nguyên khí hợp thành bàn tay to bung ra kim hoàng đạo nhân bên thai không khí lần nữa chấn động cút đi ta lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý ngay vậy kim hoàng đạo nhân biến sắc tựa hồ sợ già thiên đại thủ chủ nhân thay đổi chủ ý đem hắn cho triệt để móc chết vội vã vọt tới hoàng lôi thú c h ả lưng khu xử hoàng lôi thút đi, đi trong chớp mắt biến mất ở c ư c xa chân trời không trong mây tầng không có giết hắn la liệu cùng thiên lôi đạo nhân nói không thất vọng là không có khả năng đương nhiên bọn họ không dám đối giả thiên đại thủ chủ nhân có câu h á n hận không có đối với phương hôm nay thánh võ viện trừ hủy diệt vẫn là hủy diệt không có cái thứ hai khả năng họ đại tông môn đi tới thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả tại nam trung nguyên đã tính nhân vật đứng đầu truyền kỳ cành phía dưới trên vạn vạn người không tốt chân nguyên không khống chế được tâm tình thư giãn hạ xuống la liệu lại không khống chế được chính mình chân nguyên chân nguyên một khi phá hải cốt không còn xung quanh hơn mười dặm sẽ lọt vào hủy diệt tính phá hư đây là hắn trước đây ngẫu nhiên thu được một môn ngọc nát đá tan bi k bất ngờ xảy ra chuyện gia thiên đại thủ một đầu ngón tay đưa ra nhẹ nhàng gõ tại la điệu hộ thể chân nguyên bên trên gió nổi lên vân đạm sau một khắc la điệu khí tức thu liễm lại đi ngọc nát đá tan bí ký nạnh g sinh sinh hoàn nguyên đến ban đầu trạng thái nổ mạnh khí tức uy về hư vô đa tạ tiền bối lại ân la điệu hai tay ô u quyền hướng phía giá thiên đại thủ cuối đầu không khí chấn động không cần cảm tạ ta thật ta nghĩ cứu là diệp phi nhưng diệp phi cùng thánh võ viện giảng buộc quá sâu chuyện này cũng là từ hắn gây nên tiền bối đại ân có thể nào không tạ ơn la điệu tự nhiên không thể nói không tạ ơn liền không tạ ơn đối phương cứu được không chỉ hắn một người là cả thánh võ viện a dù là đối phương để cho hắn hiện tại đi tìm chết hắn đều hội nghe theo thánh võ viện chuyển tới trên tay hắn thứ tình cảm này thường nhân là không thể nào hiểu được giá thiên đại thủ chủ nhân không nói gì thêm thanh em chuyển rời đến diệp phi bên thai ngươi có phải hay không nghi hoặc ta vì sao không có giết kim hoàng đạo nhân huyết long đại pháp tự động tán đi diệp phi toàn thân nhuốm máu yếu ớt nói tiền bối phải có chính mình dự định diệp phi có thể đoán được một điểm há nói một chút tiền bối là để cho ta đích thân báo thủ lại tâm ma không khí chấn động có chút không ổn định ha hả ngươi nói không sai ta xác thực tồn ý định này võ giả chi đạo vượt mọi trông gai một điểm tạp chất đều không được phép hôm nay chuyện này đối ngươi ảnh hưởng rất lớn nếu không thể để ngươi tự mình động thủ đánh chết kim hoàng đạo nhân đối ngươi tu hành có rất lớn trở ngại hơn nữa ngươi là lãnh nộ kiếm ý kiếm giả trời sinh không tha lùi bước Ta g i ế đến, kiến, t ta thấy Kim hoàng đạo nhân, chẳng khác không không giúp ngươi lưới phải là ta muốn thấy đến, cũng không phải ngươi Kim muốn m Hoàng Nhân, chẳng chọn nghị chứng、kiến. cho nên, kim Hoàng đạo Nhân Đạo Đạo là là cũng nên, gì đây bước, lựa ệ n ngươi tới lấy, còn như giết hay không xuống, phải nhờ vào ngươi bản h hay phải từ tới giết lấy, của vào sự m ì n cùng kiện, ta không h g sự biết i ta trợ ú phi lần t ứ h a Diệp Phi nói đa tạ tiền bối thành toàn kim hoàng đạo nhân ta tất tự tay giết chết ai cũng ngăn cản không còn như chết đã nói lên chính mình không có tư cách bước vào cảnh giới cao hơn thật hắn còn có lá bài không có lấy r a lá bài toàn bộ r a bằng vào hắn linh hại cảnh tu vi cho dù không thể đánh chết thiên nhân cảnh đối thủ cũng có thể làm thương nặng đối phương n g ư ơ i bình tĩnh ta rất ưa thích hy vọng ngươi có thể tiếp tục tiếp tục giữ vững không nên bị cửu hận che đậy tâm trí võ giả chi đạo không chỉ là cửu hận tiền bối ngươi là diệp phi hỏi lúc này hắn mười phần nghi hoặc đối phương thân phận bằng vào cường đại linh hồn cảm giác lực nhận biết đối phương chân nguyên khủng bố phát lực ngập trời tựa hồ chỉ là một phát thân không nên hỏi cũng không cần muốn nên nói cho ngươi thời điểm sẽ nói cho ngươi biết không thể nói cho ngươi có ta lý do đây cũng là ta không ra mặt nguyên nhân diệp phi lỗ mãng diệp phi hồi đáp thời điểm nỗ lực dùng linh hồn lực tìm kiếm đối phương lại vẫn không có đối phương hình bóng hắn thiếu chút nữa thì muốn hô hoán nguyệt linh nhi xuất thủ chương bảy trăm hai mươi hai tiếp tục bế quan người t h ụ thương không nhẹ tựa h ồ ngươi cửa này huyết long không có đủ đủ huyết khí tới thực chiến huyết long cũng không phải là vì phổ thông võ giả chuẩn bị bị kỹ không có đại lượng huyết khí chống đỡ vô pháp thỏa thích thi triển phương diện này muốn ngươi tự mình giải quyết ta sẽ không cho cho ngươi bất luận cái gì hắn trợ giúp d i ệ p phi biết huyết long hiện nay thiếu huyết nhất định huyết khí phát động đối thân thể hắn gánh vác rất lớn nhưng mà hắn rất kinh ngạc thần bí nhân này vậy mà biết hắn thi triển là huyết long diệp phi thậm chí thi triển ra huyết long rất như là long thành long ra long nhân biến hình thuật đối phương l i ế c mắt liền khẳng định hắn huyết long nói rõ người này chí ít kiến thức huyết long còn như già thiên đại thủ chủ nhân trợ giúp diệp phi chưa từng nghĩ mỗi người võ già đường đều ở đây dưới chân người khác là giúp không giúp hắn nói không chừng là hại hắn không lĩnh ngộ thống khổ lại có thể nào giải thống khổ đi qua n g ọ n những thứ này tạm thời không nói hắn nhìn một chút cổ phỉ lúc này cổ phỉ thương thế để cho hắn rất đau đầu cánh tay xương cốt đứt thành từng khúc cùng cánh tay xương cốt gãy là hai khái niệm không có thiên tài địa bạo rất khó khỏi hẳn hắn có thể đ một cây hoàn chỉnh xương cốt gây thành vô số mảnh nhỏ thống khổ g i a thiên đại thủ chủ nhân tựa hồ đoán được diệp phi tâm tư cái kia cánh tay xương cốt đứt thành từng khúc tiểu cô nương ta cũng sẽ không giúp nàng nàng tư chất tốt có lớn hy vọng đại thành cựu lần này đau khổ đối nàng không phải là không có chỗ tốt trên thực tế ngươi có hay không phát hiện toàn bộ thánh v õ viện bởi vì chuyện này nguyên nhân trở nên cùng quá khứ không giống nhau đây chính là đau khổ sau thăng hoa là thánh v õ viện cường thịnh ban đầu diệp phi gật đầu huyết chiến một khắc này thánh vo viện mọi người cử động để cho hắn rất cảm động bọn họ rõ ràng rất nhỏiếu một điểm vội vàng đều không thể g ú t nhưng nghĩa vô phản, cố đứng ra. cùng thánh võ viện cùng tồn vong cùng đi khó loại này thấy chết không sờn không phải thế lực cường đại liền có thể làm được hắn tin tưởng ngày sau thánh võ viện tất nhiên có thể chân tránh lớn lên lần nữa tranh bá trung nguyên việc này đã ta cũng liền không ở thêm nhớ ký một câu nói võ giả đường đi ngược dòng nước bảo trì b ả n tâm lại vừa đi về phía trước g i a thiên đại thủ tan giã thanh â m dần dần biến mất khi sâu một hơi d i ệ p phi xoay người xem mọi người lên mắt trong tầm mắt tất cả mọi người đang nhìn hắn hắn đã ở nhìn mọi người trên con mắt giao lưu không cần mở miệng đây là ta cái nhà thứ hai trong đầu ý niệm trong đầu hiện lên diệp phi ngựa đầu từ giữa không t r ú n g tắm xuống có thể chi chỉ đến bây giờ đôi hắn mà nói là kỳ tích hiện tại kỳ tích kết thúc một tháng sau bang bang ở trong sân đứng chốc lát bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa thu hồi ánh mắt diệp phi nói tiến đến kết kết không có tay v i ệ n cửa sân mở ra thủy n g u y ệ t hàn đi tới diệp phi không có việc gì thủy n g u y ệ t hàn lần đầu tiên tới kinh vân phòng đánh giá xung quanh một chút phát hiện trừ thái thượng trưởng lão đại điện ở ngoài n ó kiến trúc đều rất phổ thông liền phổ thông địa chủ khu nhà cấp cao cũng không tính rất mộc mạc hai người uống chút trả tùy tiện trò chuyện khoảng chừng nửa canh giờ la thiên mang theo cổ phỉ cùng một đám thánh võ viện tinh nhuệ học sinh đều tới d i ệ p phi không có gì đáng ngại la thiên dò hỏi ta không sao đã hoàn toàn khôi phục ánh mắt của hắn nhìn phía cổ phỉ thấy đối phương hai tay c u ấ n quít lấy băng vải vô lực rũ xuống thắt lưng bên cạnh có vẻ mười phần tinh tế ôn nu nói có đau hay không cổ phỉ trên mặt hơi hơi một hồng không đau không nói gì thêm lời cảm tạ d i ệ p phi biết dạng này quá khắc khí cũng không phải đối phương nguyện ý nghe chân chính cảm tạ không cần cố ý biểu đạt ra ngoài trong lòng có cảm tạ là được nói xong hắn kéo qua cổ phỉ tinh tế bàn tay Bảo h u y ế cầm cổ phỉ mềm mại không xương bàn tay diệp phi tài liệu tham khảo chữa thương thế mục đối phương cánh tay hầu như không có xương cốt toàn dựa vào khí huyết cùng ra thịt hợp với dùng mềm mại không xương đều không cách nào hình dung phổ thông võ giả chịu như thế trọng thương đợi này trên cơ bản hủy hoàn hảo cổ phỉ tu luyện là công pháp giàn thể khí lực cường đại xương cốt mảnh nhỏ lấy một loại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tốc độ khép lại thế nhưng chỉ dựa vào xương cốt chính mình khép lại không có ba thời gian năm năm là không có khả năng khỏi hẳn hơn nữa coi như khỏi hẳn hai tay cũng vô pháp làm quá vận động dữ dội chớ đừng nói chi là lưỡi võ chân mày hung hăng nhăn lại diệp phi trực tiếp đánh một đạo ẩn chứa long khí huyết khí tiến nhập cổ phỉ trong thân thể loại này huyết khí có thể đơn giản trị hết đưa ra thị trường ẩn chứa long khí huyết khí mười phần mạnh mẽ thế nhưng đâm vào cổ phỉ trong cơ thể như thủy như giang hà một chút cũng không có vết tích cái này khiến diệp phi cảm giác có chút ngoài ý mới l a phu cùng mọi người còn có việc các ngơi chức trò chuyện có thời gian trở lại thăm ngươi nói xong c u n g thủy nguyệt hàn đám người ly khai sân diệp phi cười khổ một tiếng đối mặt cổ phỉ đầu nhanh dán bộ ngực nhất định phải tìm một ít lời để tới cho chuyện bằng không rất lung túng còn nhớ rõ từ trước ngẫm lại diệp phi nhắc tới chuyện cũ ân cổ phỉ an tính nghe sắc trời bắt đầu tối diệp phi b ả cổ phỉ đưa đến đối phương ở lại trên ngọn núi suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai buổi chiều trong phòng tràn đầy trói mắt huyết kim sắc khí t ứ c cổ hơi thở này cực độ nồng nặc nghe thấy một b ụ n liền cảm giác thân thể ấm áp tinh thần tăng gấp bội đây là diệp phi đang dùng kiếm quyết chế tạo bảo kiếm diệp phi rất ư ớ rõ ràng trực tiếp yêu cầu đề thăng sức chiến đấu nếu như huyết liên kiếm quyết đại viên mãn hoặc là hắn huyết long có thể thi triển thuận lợi cổ phỉ liền sẽ không hai tay xương cốt đức thành tướng khúc tạm thời trở thành tàn phế tu vi cùng sức chiến đấu mới là vương đạo a nó đều không đều trước h thán Phi định ể làm cậy vào. Cảm một cậy quyết tiếng, tiếp tục t quan, Diệp bế tiên đem huyết liên đem khi i ế quyết luyện đến m luyện n c ả g ớ Trước i lại nói, tiếp cao có đủ đủ cơ sở thực lực, hơn nghĩ tiếp nó. Trước khi nó. đủ đủ sở suy b ế quan diệp phi đi phiếu m i ể u phong cùng la địa cùng với thiên lôi đạo nhân tiểu tự một phen hai người làm tiền bối đ ố i hắn ân nước rất lớn lần này huyết chiến cũng nhiều thua thiệt bọn họ tưởng trợ la địa tiền bối còn suýt nữa tự bạo mà chết không đi lên tiếng kêu gọi thực sự không thể nào nói nổi la địa cùng thiên lôi đạo nhân gặp diệp phi khôi phục nhanh như vậy đều rất cao hứng bọn họ nguyên tưởng rằng không có một năm nửa năm công phu diệp phi là không biết khôi phục lại nghe được diệp phi phải tiếp tục bế quan hai người nhắc nhở hắn một chút không được làm mắt t r ư ớ c cựu hận đưa tới quá mức vội vàng sao động cần gấp tăng thực lực lên diệp phi để bọn hắn yên tâm lần bế quan này hắn đã sớm dự định tốt trên thực tế nếu không phải kim hoàng đạo nhân cùng tư không thánh đi tới thánh võ viện diệp phi dự định bế quan một thời gian ngắn trở ra chuẩn bị mượn cơ hội này trúng kích tiên h nhân cảnh cáo từ hai người diệp phi lại đi cổ phỉ đám người nơi đó thông báo một tiếng sau đó mới trở lại kinh vân phong tiến vào trong lòng núi bộ phận tu luyện mật thất bên trong chương bảy trăm hai mươi ba ngũ tá nhân thời gian như nước chạy một đi không trở lại nửa năm sau diệp phi vị trí kinh vân phong tràn ra một cổ cường liệt phong mang chi khí phong mang chi khí xuyên thủng tầng mây hấp dẫn toàn bộ thánh võ viện chú ý thật mạnh kiếm khí đây là công pháp tiến nhanh dấu hiệu thiên lôi đạo nhân nghe nói qua có chút địa cấp đỉnh giai công pháp đạt được nhất cảnh giới đỉnh cao đều sẽ có đáng sợ dị tượng xuất hiện diệp phi tu luyện là huyết liên kiếm quyết dị tượng bên trong có chứa phong mang chi khí đương nhiên la điệu lắc đầu không chỉ là công pháp tiến nhanh hẳn cách thiên nhân cảnh chân chính chỉ còn lại có một bước ngắn tốc độ vậy mà có thể nhanh như vậy nghe vậy thiên lôi đạo nhân hoảng sợ người bình thường tu luyện dù là tài nguyên cùng thiên phú đầy đ cũng muốn ba bốn năm hoặc là thời gian bốn năm năm mới có thể bả chân nguyên toàn thân hóa thành linh h ả i diệp phi bước vào linh h ả i cảnh thời gian cộng lại bất quá thời gian một năm tốc độ này cũng quá khủng bố a la liệu nói thiên tài từ trước đến nay là đánh vỡ thường quy tồn tại năm tháng trước t ư không thánh đã bước vào linh h ả i cảnh trung kỳ cấp độ trở thành bên trong mấy trăm năm qua trẻ tuổi nhất linh h ả i cảnh trung kỳ cứng giả hiện tại xem ra cái kỷ lục này cũng bị diệp phi phá hỏng thiên lôi đạo nhân gật đầu t ư không thánh là hai mươi hai tuổi linh hại cảnh cứng giả diệp phi nhưng là mười chín tuổi linh hại cảnh cứng giả hơn nữa còn là trung kỳ cứng giả t r o n g giới chỉ、so、với chúng ta thần võ giới lúc cảnh chỉ này thần với so võ ta đây ệ nhất thiên tài thánh nữ đế muộn một năm, bắt được toàn bộ thần võ giới, đều là nổi tiếng tồn、tại. thần võ giới thiên tài trên bảng, tất có hắn danh hảo. tất tài một bắt tại, tài giới, giới là đế được đều đ bộ có võ võ là không thể nghi ngờ bất quá thiên tài không chỉ là tu luyện tốc độ nhanh nó nguyên nhân cũng muốn chiếm một ít tỷ như t ố i trọng y ế u chiến lược cùng ngộ tính đương nhiên diệp phi mặc kệ từ đầu phương diện đến xem đều là đỉnh tiêm sớm muộn có thể g i à n h chấn đại lục hơn nữa hiện giai đoạn mà nói hắn càng lợi hại thật càng an toàn nếu như tác dụng chấm không đủ vậy thì nguy hiểm hai người trong lúc nói chuyện kinh vân phong tu luyện mật thất bên trong diệp phi chậm rãi đưa tay lấy ra luyện lô huyết liên kiếm quyết đại viên mãn linh h ả i cảnh đình phong tốt cảm giác mạnh mẽ nhân bảng tranh tài kết thúc hai năm qua diệp phi vô thì vô khắc đều ở đây tiến bộ mỗi một lần tiến bộ đều là bay vào tính nhưng không có cái nào một lần bị kịp được lúc này đây chẳng những huyết liên kiếm quyết đạt được cực hạn hắn tu vi cũng đến linh h ả i cảnh đình phong cả hai chồng lên phía dưới thực lực của hắn tuyệt đối là bạo tăng đáng tiếc không có thích hợp luyện tập đối tượng bằng không hắn là có thể biết thực lực mình đến tội cùng bạo tăng tới trình độ nào nhanh như điện nặng như ngọn núi chân nguyên lực phá hoại không phải chuyện đùa a vừa rồi cái k i a một ngón tay không có thi triển bất kỳ vũ k ỹ nào vẹn vẹn bằng vào chân nguyên là có thể ở trong không khí xé mở một cái chân không vết rách cái này đã đến gần vô hạn địa cấp vũ k ỹ lực phá hoại một tay phất lên mật thất môn mở rộng ra diệp phi đứng lên theo thông đạo bay vút đi ra ngoài nhàn vân phong la đ ị a cùng thiên lôi đạo nhân đều ở đây diệp lão đệ lần này lại có tiến triển gì thiên lôi đạo nhân cười nói mây mủ tự động tránh ra diệp phi rơi vào nhàn vân phong bên trên hai vị tiền bối cũng đã đón được ha hả người tốc độ tu luyện này thật là làm cho bọn ta thẹn thủng tự thẹn không bằng diệp phi mặc dù xưng bọn họ tiền bối nhưng bọn hắn không dám coi văn bối đã bình ổn thế hệ giao nhau la điệu bàn tay dẫn dắt phụ cận một tấm ghế đá di động tới chật lại vì hắn châm một chén l í n rượu diệp phi ngồi ở trên ghế đá hỏi nửa năm qua này có thể có chuyện gì phát sinh la điệu nói theo người chúng ta hỏi thăm tư không thánh tại năm tháng trước bước vào linh hải cảnh trung kỳ trở thành huyền không sơn hạch tâm trưởng lão một chồng chuyện này ảnh hưởng quá nhiều rất nhiều có danh tiếng linh hải cảnh cường giả đều đi vào chúc mừng thậm chí bao gồm võ cực thánh viện thái thượng trưởng lão liệt hỏa tán nhân cùng với chiến thần điện một vị thái thượng trưởng lão đối với tư không thánh bước vào linh hải cảnh diệp phi không có quá ngoài ý m u ố n đối phương tại nhân bảng trận đấu thượng chính là linh hải cảnh sơ kỳ hai năm trôi qua cũng nên là linh hải cảnh trung kỳ cường giả còn như võ cực thánh viện thái thượng trưởng lão liệt hỏa tán nhân diệp phi có chút nghi vấn hắn không c ầ n tọa c h ấ n võ cực thánh viện sao thiên lôi đạo nhân cười khổ một tiếng liệt hỏa lao tặc trước đây đã ở bên trong sông sao qua kết bạn bốn cái cường đạo bốn người này theo thứ tự là kim thương tán nhân khâu một đạo nhân bích hồ tiên sinh cùng với trong núi khách năm người danh hào ngầm có ý kim một thủy h ỏ a thổ được xưng ngũ tán nhân tư không thánh bước vào linh h ả i cảnh trước đây không lâu kim thương tán nhân cùng bích hồ tiên sinh đi tới võ cực thánh viện làm khách giúp án t o a c h ấ n võ cực thánh viện ngũ tán nhân diệp phi mặc niệm một câu không lâu sau nữa chúng ta thánh võ viện cũng có ba vị thiên nhân cảnh đại sư toa c h ấ n đến uống rượu la điệu cũng không quá lo lắng võ cực thánh viện cường thế một cái diệp phi là có thể bù đắp được hai ba vị linh hại cảnh cường giả thậm chí có thể cùng thiên nhân cảnh đại sư chống lại Xa xa h ú ngay hôm đó diệp phi đang ở cảng nộ phong chi ý cảnh phong chi ý cảnh viên mãn sau đó diệp phi cảm giác được rất lơ tắc tựa hồ có một tầng vô hình bình chướng ngăn trở ở phía trước trở ngại hắn lĩnh ngộ chân chính áo nghĩa truy phong đoạt mệnh kiếm pháp tổng cộng thập tàn kiếm kiếm thứ mười thiên cấp kiếm chiêu bên liên giới cũng là ta ý cảnh cực hạn chiêu thức cực hạn không biết muốn như thế nào mới có thể vượt qua diệp phi biết có nhiều thứ không phải ngộ tính thăng chức có thể học được không đạt được cấp bậc kia song phương từ đầu đến cuối không có một cái phù hợp điểm hô trung điệp thở một cái hơi thở diệp phi huy kiếm tại vân hải bên trong b ổ ra một cái phong chi kiếm khí kiếm đạo dài đến hơn một nghìn m bả đối mặt một tòa thấp b é ngọn núi cho chém đức mở ra lôi đình nổ tùng gió nổi mây phun ta tại ý cảnh thượng nắm giữ đã không kém cỏi bất luận cái gì linh hại cảnh cực giả kém là tích lũy, tích lũy đủ. cảm ngộ dễ dàng hơn rất nhiều. Xem ra, chỉ có đi ra ngoài lịch luyện có có chút cực xem một ngộ dàng hơn nhiều, ngoài luyện khiến người ta rất nhanh trưởng thành, đứng trung dễ thể hạ. rất ra ra rất ta trôi đi quy ở vạn sự vạn vật đều cần một cái tích lũy quá trình cho dù là thiên tài tuyệt thế không có đủ đủ tích lũy đều không thể chân chính lớn lên thật giống như một cái tuyệt đỉnh người thông minh nếu là không có qua mấy năm sách không có trải qua quá nhiều chuyện như vậy hắn thông minh liền vô pháp toàn diện phát huy chỉ có thể dựa vào ý thức linh hoạt làm một ít thông minh sự tình tuy nói diệp phi chuyển thế qua nhưng lúc này hắn xưa đâu bằng nay yêu cầu c à n nộ càng nhiều ý cảnh mới được không đội ta hiện tại tài nghệ vẫn còn ở tu vi phía trên không cần thiết gấp nhất thời thinh ngân kiếm vào vỏ diệp phi tâm tình bình thản như nước ha ha ta liệt hỏa tán nhân đến tại sao không có người ra nghiên tiếp thánh võ viện người chết hết sao thánh võ viện trước sân môn mười mấy đạo nhân ảnh bay vút mà đến dẫn đầu hai cái nhân khí thế to lớn bên phải nhân khí thế không gì không phá sắc bén b a đạo người bên trái xôi c h ả o mãnh liệt tựa như liệu nguyên đại hỏa nhưng là võ cực thánh viện thái thượng trưởng lão liệt hỏa tán nhân chủ phong đại điện la thiên biến sắc đối đại trưởng lão nói và tất cả lão sư tập hợp tới t về về vâng còn lại người sắc mặt nghiêm trọng không mất một lúc tất cả trưởng lão tập hợp tại chủ phong trước đại điện trên quảng trường bao quát cổ phi ở bên trong sáu vị hạch tâm lao sư chủ phong quảng trường trước mười mấy đạo nhân ảnh rơi xuống dẫn đầu liệt hỏa tán nhân nhìn qua ước chừng sáu mươi tuổi sắc mặt hồng luận hắn nhìn t r u n g quanh một vòng híp mắt cười nói không sai coi như lễ phép đám trưởng lao tách ra một con đường la thiên đi tới ô m quyền nói không biết liệt hỏa tán nhân tiền bối đã tới không có từ xa t i ế p đón la địa lao quỳ đây để cho hắn đi ra gặp ta ngươi không có tư cách nói chuyện với ta liệt hỏa tán nhân liếc liếc mắt la thiên thản nhiên nói ngay vậy thánh võ viện các vị trưởng lao trợn mắt nhìn la thiên là thánh võ viện t ổ n g chủ là thánh võ viện mặt há là người khác có thể làm thấp đi làm sao cho là có núi d ự a lớn liền không đem ta để vào mắt ta không biết vị đại nhân kiên là thế nào lớn bất quá các ngươi có tin hay không coi như ta bà thánh võ viện tháo rỡ hắn cũng sẽ không xảy ra mặt liệt hỏa tán nhân so với ai khác xem đều biết tuy nói lần trước kim hoàng đạo nhân bị sợ lui nhưng hắn cuối cùng là nam trung nguyên khu vực bên ngoài người đại biểu huyền không sơn dạng này siêu cấp tô n g môn rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ mà võ cực thánh viện cùng thánh võ viện đều là bên trong ngũ một trong những đại thế lực không tồn tại ỷ lớn hiếp nhỏ vấn đề liệt hỏa tán nhân không tin vị kia thủ đoạn thông thiên đại nhân mọi chuyện trợ giúp thánh võ viện liệt hỏa lao tặc người đùa dỡn uy phong đùa dỡn sai chỗ ta thánh võ viện cũng không phải là người nghĩ hoành liền hoành địa phương la điệm một cái lắc mình xuất hiện ở trên quảng trường liệt hỏa tán nhân quan sát liếc mắt la địa ta muốn đùa g i ỡ n uy phong ngươi cho rằng thánh võ viện người còn có thể dạng này an an ổn ổn đứng la địa cười lạnh một tiếng ta thánh võ viện không dễ chịu ngươi võ cực thánh viện như cũ xong đời nói khoác mà không biết ngượng liệt hỏa tán nhân bên cạnh kim ý trung niên dễ c ậ n không biết vị này chính là liệt hỏa tán nhân đắc ý nói đây là kim thương tán nhân ta võ cực thánh viện quý khách kim thương tán nhân chừng năm mươi tuổi sắc mặt vào n h ạ t thân hình cao to hán đữ môi ta còn tưởng rằng thánh võ viện có cao thủ gì bất quá là một gã linh hải cảnh trung kỳ đính phong võ giả liệt hòa thánh nữ đế lớn nhiều người như vậy năm hết tết đến cũng không có tiêu diệt thánh võ viện cảm giác nàng lao nhân già cũng quá nhân tử h ừ nếu không phải là có người khác kiềm chế nơi nào cho phép thánh võ viện kiêu ngạo hại ta võ cực thánh viện hậu bối không người liên hỏa tán nhân trong ánh mắt có sát khí hệ lên kim thương tán nhân cười hắc hắc ánh mắt tại thánh võ viện trưởng lao bên trong tùy ý liếc mắt nhìn c h ậ t nhãn tình sáng lên rơi vào thủy nguyệt hàn cùng cổ phỉ trên người liên hỏa ngươi cũng không nói qua thánh võ viện có như thế mặt hàng riêng là cái tia bạch ý nữ tử bên trong cũng ít gặp a kim thương tán nhân liếm liếm môi la địa gặ không đ ừ liên hòa tán nhân phất tay tháo n h đi ở phía trước kim thương tán nhân cùng hắn đi x n m vai theo số đông nhóm người ở giữa đi qua lúc hắn cố ý nhìn quét liếc mắt cổ phỉ trong ánh mắt có t à quang lấp lóe chương bảy trăm hai mươi t ố n người này ta giết chủ phong đại điện thủ tọa chống không đại điện bên trái vị trí là la điệu cùng la thiên phía bên phải ngồi liệt hỏa tán nhân cùng kim thương tán nhân người khác ở lại bên ngoài liệt hỏa tán nhân chậm gì gì uống một miệng trà cùng kim thương tán nhân đối mặt liếp mắt chậm d ã i nói đừng nói ta không chiếu cố các người thánh võ viện lần này cô ý đã chạy tới cấp đủ các người mặt mũi đ á n g t i ế c có vài người không biết tốt xấu la điệu cao mày chờ đợi liệt hỏa tán nhân sau nói đặt chén trà xuống liệt hỏa tán nhân nói ta võ cực thánh viện nhân viên tình báo tìm được quỷ vương ra sao huyệt cái gì quỷ vương ra sao huyệt la đ i ệ biến sắc Quỷ vương gia là năm đó bái ư u giáo mười tám ủy thủ một trong h u n g danh hiền hách giết người như ngóe xưng là lao ma đều không đủ bên trong khu vực mấy thế lực lớn chết tại trên tay hắn cao thủ đến không hết linh hải cảnh cường già cũng vẫn là không ít thậm chí thiên nhân cảnh đại sư đều có bị từng đánh chết tìm được thì như thế nào qua nhiều năm như thế quỷ vương gia thực lực cũng đã khôi phục lại linh hải cảnh trạng thái đ ỉ n h phong hơn nữa hắn năng lực đặc biệt chúng ta thiên nhân cảnh đại sư đều không phải là đối thủ của hắn quỷ vương ra luận chiến lược mặc dù ở mười tám quỷ thủ bên trong đứng hàng đ ế n lược nhưng hắn có gây nên võ cứng năng lực ba bốn cái linh h ả i cảnh võ cứng cùng tiến lên thực lực siêu cường linh h ả i cảnh cường giả đều chống đỡ không được đơn giản bị giết chết hung danh ngập trời nhân xứng quỷ vương ra ta tất nhiên đến tự nhiên có năm chắc đánh chết cái này lão ma liên hỏa tán nhân một bộ năm chắc phần thắng g á n g v ẻ tiếp tục nói trước đây ta bên ngoài du lịch gặp phải bốn cái cùng trung trí hướng bằng hữu bây giờ cái này bốn cái bằng hữu tới hai cái một cái chính là ở đang ngồi kim thương tán nhân một cái trong núi khách đáng tiếc bích hồ tiền sinh cùng khô một đạo nhân không thể tới bằng không có bọn họ đánh chết quỷ vương gia như lấy đồ trong túi không cần tốn nhiều sức la đ ị a liếc liếc mắt kim thương tán nhân h ắ n tự nhiên nhìn ra kim thương tán nhân giống như l i ệ n hỏa tán nhân đều là linh h ả i cảnh trung kỳ cừng giả có người nói ngũ tán nhân bên trong lấy khô một đạo nhân thực lực tối cường vì linh h ả i cảnh hậu kỳ cừng giả hiểu được một môn thượng cổ võ học tây khô đại thủ tấn nói riêng về chiến lược hắn chưa c h ắ c bại bởi quỷ vương gia bếch hồ tiên sinh mặc dù có chỗ không kịp nhưng cũng là linh hại cảnh trung kỳ đình phong cừng giả bất quá quỷ vương gia đòn sát thủ thiên nhân cảnh võ cứng không ai dám coi thưởng quỷ vương gia xảo huyệt làm sao ngươi La địa gắt gao nhìn thẳng liệt hỏa tán nhân hư n lệnh i có tin hay không là tùy người bài hữu giáo muốn lần nữa lớn mạnh tài nguyên thiếu không chúng ta ngũ đại thế lực bà khống bên trong tám phần mười ở trên tài nguyên quanh thân lại không có gì cường đại tô môn ở trong mắt bọn hắn là một khối không đề phòng thị béo la địa sắc mặt biến đổi mấy lần liệt hỏa tán nhân nói không sai b ạ i hữu giáo cần phải đồng sơn tái khởi tài nguyên thiếu không nhưng bọn họ từ một nơi bí mật gần đó không tốt quang minh chính đại chiếm giữ tài nguyên một khi bọn họ hiện thân sẽ lọt vào bên trong thế lực khắp nơi vây quét cho nên chỉ có thể lén lút không dám ném đầu mặt mày rặng rỡ Ám t o á n một ít độc hành cao thủ mặc dù có thể liễm lấy không ít tài nguyên có thể những cái kia tài nguyên bất quá như mối bỏ biển vô pháp chống đỡ thời gian quá dài bên trong khu vực tài nguyên nhìn như không đáng chú ý có thể dù nói thế nào đều là thật nhiều quốc gia tập hợp lại cùng nhau nhiều như vậy quốc gia tài nguyên chống đỡ thi quỷ núi phát triển dư dạ hơn nữa không có bao nhiêu nguy hiểm hắn tin tưởng nó trong khu vực đồng dạng có nhìn chằm chằm bái hữ giáo dư đảng không có khả năng chỉ có bên trong khu vực t không đánh đòn phủ đầu các loại chờ quỷ vương g i a quyết định đậu thủ đơn độc một cái tông môn căn bản không đỡ được thi quỷ núi xâm nhập vấn đề là l i ệ t hỏa tán nhân lợi không thể tin hoàn toàn đầu tiên đối phương cái thứ nhất biết quỷ vương g i a xào h u y ệ t tin tức cũng làm người ta cảm thấy khả nghi hắn cũng không phải là sư huynh mây đen t h ằ n g nhóc có thể t ọ a c h t ấ n thánh võ viện nhiều năm nhìn thánh võ viện từng bước phát triển không có trí tuệ thì không được vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải như thế nào ứng đối quỷ vương g i a không phải kẻ vỡ vẩn có thể từ mấy trăm năm trước trận kia đại quyết chiến bên trong sống sót đủ để chứng minh hắn cường đại cái này phòng tay khoai lang la địa nhận cũng không được không nhận cũng không được nói tiếp có thể sẽ gặp phải liệt hỏa tán nhân ám t o á n hắn không tin bên trong không có mở ám không tiếc lời quỷ vương g i a thật là nhất đại thái họa ai biết hắn ngày nào đó tâm huyết dâng trào cầm thánh võ viện cái thứ nhất khai đao thánh võ viện mặc dù có dối danh uống một miệng trà tựa hồ muốn nghe một chút la đ i ệ u đáp lại như thế nào la đ i ệ u bất động thanh sắc nói có cơ hội ngươi có thể thử xem hai vị nếu như không có việc khác có thể nên rời đi trước tất nhiên chủ nhân hạ lệnh trục khách chúng ta cũng không thể đổ thừa không đi kim hình chúng ta về trước đi liệt hỏa tán nhân thật không có tiếp tục dừng lại ý tứ kim thương tán nhân theo liệt hỏa tán nhân đứng lên hắn liếc mắt nhìn bên ngoài đại điện cổ phỉ đống nhiên mở miệng đối la địa nói tại hạ còn không vợ phòng ta xem ngươi thánh võ viện vị trưởng lão kia không sai có tư cách làm vợ ta thiếp không biết ta kim thương tán nhân có hay không cái này vinh hạnh la đ ệ a cùng la thiên sắc mặt rất khó coi cái này kim thương tán nhân quá c u n c vọng còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạng h ú n g chi cổ p h ỉ cùng diệp phi quan hệ không cạn ai dám động đến nàng một sợi l ô n g chỉ sợ đều muốn chọc cho diệp phi đại khai sắc giới việc này nói x u n g la địa không có sắc mặt tốt kim thương tán nhân nụ cười âm u ta khuyên các ngươi vẫn là suy tính một chút tốt ta cũng không phải là liệt hỏa tán nhân lòng mang nhân tử la đ ị a q u á t lên đừng có khi người h n quá đáng tốt thánh võ viện há là ngươi làm càn địa phương kim hình làm việc tốt thường gian nan hà tất gấp nhất thời là ngươi cuối cùng là ngươi liệt hỏa tán nhân cũng không n g ờ tới kim thương tán nhân như vậy cấp sắc ngay trước mặt mọi người nói ra chuyện này không thể làm gì khác hơn là mở lời an ủi để cho hắn từ từ sẽ đến làm việc tốt thường gian nan không sai người nữ nhân này ta kim thương tán nhân muốn định kim thương tán nhân cười ha ha một tiếng cùng liệt hỏa tán nhân cùng đi ra khỏi đại điện ai bảo các ngươi đi đúng lúc này đoàn người tách ra một người đi tới không phải diệp phi là ai người mặc quần áo quần áo dính máu hông meo trường kiếm diệp phi đứng bình tĩnh đứng ở trước người hai người mới bước ánh mắt rơi vào kim thương tán nhân cùng liệt hỏa tán nhân trên người liệt hỏa tán nhân quan sát liếc mắt diệp phi chú ý tới hắn vẫn còn tinh chế chân nguyên giai đoạn trong lòng hiện lên nồng nặc s ắ c ý trên mặt cười nói không sai còn nhỏ tuổi thì đạt đến tinh chế chân nguyên giai đoạn khoảng cách linh h ả i cảnh đã không xa chỉ là tố chất không được thiên tài tại chưa trưởng thành trước đó tốt nhất tẩn nhẫn một điểm cho thỏa đáng đừng có hư tánh mạng mình người chính là diệp phi không gì hơn cái này làm sao Bằng ngươi cũng muốn lúc ư u lại c h n g ta, h o này g trưởng cái miệng, ư ơ cơ i cái hội, cái một từ bốn n không ta hôm nay giống ngày xưa bên trong khu vực đã không phải là các ngươi có thể làm chủ nếu như an an phân phân tới an an phân phân ly khai ta cũng liền không so đo đáng tiếc các ngươi quá coi mình rất quan trọng có ta diệp phi tại địa phương không có các người dương ngoài p h ẩ n diệp phi trong kế hoạch võ cực thánh viện là hắn tất đi địa phương phía trước ám sát mặc dù không thể để cho hắn có tổn thương gì cũng không đại biểu hắn không để ở trong lòng la liệ nhìn thấy cục diện như vậy có lòng nói chuyện rồi lại n ư ớ c vào diệp phi tính cách hắn biết rõ tất nhiên đứng ra sẽ không có lui về cần phải hơn nữa hai người này xác thực vô cùng kiêu ngạo duy nhất để cho hắn lo lắng là diệp phi chiến lược đến t ộ t cùng đạt đến đến mức nào hai đại linh hải cảnh trung kỳ cường giả cũng không phải là đồ dỡn riêng là cái này đột nhiên nô ra kim thương cá nhân đối la thiên dùng dùng nhan sắc la điệu lui về phía sau mấy bước định đem cục diện dưới mắt giao cho diệp phi người khác không được váy d ậ y ha ha ta kim thương tán nhân bên ngoài tung hoành nhiều năm như vậy lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy nói chuyện với ta tiểu tử ngươi là người thứ nhất kim thương tán nhân đánh cười một tiếng toàn thân phóng xuất ra ánh sáng màu vàng ánh sáng màu vàng cực kỳ thuần túy mang theo không gì không phá khí thế la điệu tiền bối người này ta giết diệp phi trên mặt không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc trong đại điện sự tình hắn đã biết nếu như hắn đoán không sai bên trong tất nhiên có âm mưu đối mặt tâm hưu hắn cách làm cùng thường nhân không giống nhau chương á i kia c í n n h chặt là dao sát cái cái, giết một cái một đầy dối, cái. g ợ c cực lại võ t h ư i giết, hắn như muộn muốn còn sớm đều gì bảy trăm hai mươi lăm giết liền giết d i ệ p phi n g ư ờ i quá cuồn vọng liền hỏa tán nhân sắc mặt đột nhiên âm châm xuống h ắ n tự mình chạy đến thánh võ viện tự nhiên không có ý định vì thánh võ viện suy nghĩ tại hắn cho rằng la đ ệ u dù coi như biết coi âm mưu cũng vô pháp cự tuyệt lần hành động này tất nhiên vô pháp cự tuyệt như vậy hắn kế hoạch thì thành công phân nửa cho nên hắn căn bản không quan tâm la địa là như thế nào lớn mà mang theo kim thương tán nhân hoàn toàn là vì ép một chút thánh võ viện vì phòng để bọn hắn biết luận đỉnh tiêm chiến lược thánh võ viện thì không cách nào cùng võ cực thánh viện so sánh ở đối phương trên địa bàn h kiêu ngạo thì như thế nào ai có thể làm gì hắn nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp phi sẽ đi đi ra mở miệng lưu bọn hắn lại cũng dự định đánh chết kim thương tán nhân đơn giản là cả gan làm loạn lẽ nào hắn cho rằng phía sau cao nhân hội thời khắc bảo hộ hắn thiên tài, sở dĩ là thiên tài, bởi vì thiên tài có thể tại trong n h ị c h cảnh trưởng thành nếu như sau lưng của hắn cao nhân muốn bồi dưỡng một thiên tài liền tuyệt đối sẽ không mọi chuyện bảo hộ hắn bằng không như thế nào lại có n g h ị cảnh hắn có niềm tin chắc chắn hiện tại đánh chết diệp phi một chút sự t ì n h cũng không có chết đi thiên tài không xứng đáng là thiên tài liên hỏa không cần nhiều lời tất nhiên tiểu tử này tự tìm chết cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình hôm nay ta liền giết tiểu tử này sẽ đem người nữ nhân này mang đi thánh võ viện ai dám ngăn trở ta ai dám ngăn cả ta kim thương tán nhân sát ý bắt đầu khởi động vẻ mặt miệt thị sau lưng của hắn nhưng là võ cực thánh viện thánh nữ đế của mỹ nương chống đỡ võ viện lường trước thánh võ viện không dám đối bọn họ thế nào thánh võ viện mọi người hít sâu một hơi xem tình hình diệp phi cùng kim thương t á n nhân đã là không chết không thôi cục diện bọn họ mong mọi diệp phi có thể đánh bại kim thương t á n nhân bằng không diệp phi một thất bại hoặc là tử vong mang cho thánh võ viện đúng là một trận tai nạn chết đi trong tay đột ngột xuất hiện một thanh kim thương kim thương t á n nhân chân nguyên bạo phát một thương đâm hướng ngoài mười bước diệp phi mũi thương tại trong hư không đâm ra một cái nhỏ hẹp chân không vết rách trong vòng ba chiêu muốn ngươi m ạ n chó k e n theo diệp phi thanh em vang lên tinh ngân kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt để tại kim thương mũi thương bên trên、ấm、ẩm tại c h ỗ t ự a hồ phát sinh một trận chấn động toàn bộ chủ phong đại điện toàn bộ quảng trường kịch liệt lay động đáng sợ sóng xung kích ung mánh bạo phát tứ tán phóng s ạ la điệu đứng ở trước mọi người toàn lực ngăn trở sóng xung kích、Bệnh. một kiếm phong b ế kim thương tán nhân công kích diệp phi t r ợ t đột ngột từ mặt đất mọc lên lướt lên trên cao thánh võ viện chủ phong không chịu nổi hai người đánh kích không phải lý tưởng địa điểm chiến đấu chạy đi đâu kim thương tán nhân theo sát về sau trong tay kim thương lấy mắt thưởng không thể gặp tốc độ đâm ra t o ra mấy trăm đạo thương mang mỗi một đạo thương mang đều tương đương với hắn lục thành thực lực một kích mấy trăm đạo thương mang cùng nhau đâm ra không thể trốn đi đâu được. không thể lui được nữa chiêu thứ nhất đi tới trên bầu trời diệp phi dừng lại thân hình kiếm ý dung nhập vào tinh ngân kiếm bên trong lấy một chiêu rút kiếm thuật bổ về phía kim thương t á n nhân một kiếm ra gió nổi mây phun lôi đình n ả y ra thế không thể đỡ bổ ra mấy trăm đạo thương mang tại kim thương t á n nhân kinh hại trong ánh mắt hung mạnh đánh tới c ư n h i ê n bổ ra ta mấy trăm đạo thương mang kim thương t á n nhân có điểm trở tay không kịp vội vã giơ súng ngăn cản vay một tiếng trong tầm mắt mọi người kim thương tắn nhân bị diệp phi đệ nhất kiếm cho đánh bay ra ngoài chật vật không chịu nổi không có khả năng hắn rõ ràng chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ chiến lược như thế nào cường tới mức như thế phía dưới liệt hỏa tán nhân trận mắt hốc mồm kim thương tán nhân thực lực hắn biết rõ tuyệt đối không k é m hắn mặc dù hiện nay là phổ thông trạng thái không có thiêu đốt chân nguyên nhưng phổ thông trạng thái kim thương tán nhân đều có thể cùng thiêu đốt trạng thái linh h ả i cảnh sơ k ỳ cường giả chống lại chớ đừng nói chi là tựa hồ vừa mới bước vào linh h ả i cảnh diệp phi hắn vẫn cho là diệp phi cũng liền cùng phổ thông linh h ả i cảnh sơ k ỳ cường giả không sai bị lắm bởi vì kim hoàng đạo nhân không có mái trèo bay chân thực sức chiến đấu để lộ ra ngoài cho nên nói gạt liệt hỏa tán nhân ngoài mấy trăm thước trên b hắn một cái linh h ả i cảnh trung kỳ cừng giả c ư nhiên bị vừa mới bước vào linh h ả i cảnh diệp phi cho đẩy lùi đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự thực chân nguyên trong cơ thể lẫn nhau ma sát thiếu đốt ra một đoàn kim sắc h ỏ a diễm toàn thân dục hỏa kim thương tán nhân hét giận dữ một tiếng quắc hôm nay ngươi chắc chắn phải chết kim xả phá một thương kích ra một cái kim sắc xả hình thương mang theo thân thương thoát ra nhanh chóng đi khắp đáng sợ kim ý cảnh giao phó xả hình thương mang không gì không phá đặc tính không khí bị đục lỗ uốn lượn chân không vết rách không ngừng sản sinh cho xả hình thương mang cung cấp một cái gia tốc hoàn cảnh gấu diệp phi trên người b ộ c phát da đỏ như máu chân nguyên. đây là huyết long đại pháp cung cấp chân nguyên màu đỏ ngỏm để cho hắn tăng gấp b ộ i chiến l ự c phối hợp với đại thành kế i m ý, cũng không kém ở vào thiêu đốt chân nguyên trạng thái kim thương tán nhân trừ cái đó ra hắn tu luyện huyết liên kiếp q u y ế t cũng tu luyện tới tầng thứ m ộ ư ơ i ba cảnh giới cao nhất đây là kim thương tán nhân như thế nào cũng so ra kém huyết liên mạng không tinh ân kiếm quanh thân toát ra nhiều đoá sắc bén khí lưu hình thành hiện lên hồng huyết liên huyết liên liên tiếp theo diệp phi vung chạm trốn vào đến trong hư không. không khí bị định trụ xa hình thương mang càng ngày càng chậm phản phất một cái nghịch lưu nhi thượng độc xạ tốc độ thủy trung nói không đi lên mà hắn phía sau kim thương tán nhân đồng dạng bị bao phủ tại khu vực này bên trong vẻ mặt kinh ngạc suy suy bình tĩnh như hồ trong không khí nhiều đó huyết liên hóa thành kiếm khí ra mưa rền gió giữ tại xà hình thương mang bên trên đợi thương mang nhìn g nát thừa ra kiếm khí như ong vỡ tổ hướng phía kim thương tán nhân chém tới đinh đinh đăng đăng kim thương tán nhân tu luyện là kim hệ chân nguyên luận đơn thuần phòng ngự còn muốn tại thổ hệ chân nguyên phía trên kiếm khí mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không cách nào phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên đệ tam chiêu h u y ế t liên mạng không là huyết liên kiếm pháp t h ứ thứ nhất sắc chiêu có thể chia làm hai chiêu sử dụng một chiêu chính là huyết liên mạc không lấy r à n g buộc làm chủ một chiêu khác chính là huyết liên tụ lấy đánh chết làm chủ quả đấm lớn nhỏ huyết liên ra trong nháy mắt đụng vào kim thương tán nhân hộ thể chân nguyên bên trên、Phúc. hộ thể chân nguyên phá vỡ huyết liên từ kim thương tán nhân miệng ngược xuyên qua mang ra khỏi nhất lưu thẳng tắp tiên huyết kéo dài mấy chục thước điều đó không có khả năng ta không có khả năng chết kim thương tán nhân thẳng đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra vì sao diệp phi sẽ co đánh chết thực lực của chính mình hơn nữa còn là ba chiêu hẳn tại trung nguyên lưu lạc nhiều năm như vậy một lần cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện như vậy nếu không thì sẽ không coi thường diệp phi Linh、Ngân、kiếm vào vỏ, Diệp Phi thản nhiên nói, ta nói rồi Ngân thản vào ta ba chương i giết ê u g n bảy trăm hai mươi sáu ta nhớ kỹ ngươi diệp phi thực lực tại thánh võ viện là công khai mạnh không mà kim b n thương tán nhân buộc phát ra uy thế không hề nghi ngờ là linh h ả i cảnh trung kỳ cường giả xa xa không phải linh h ả i cảnh sơ kỳ cường giả có thể so sánh với chỉ là tại diệp phi trên tay như trước đi không qua ba chiêu ba chiêu đã bị đánh chết vượt qua cảnh giới đánh chết bệnh nhân diệp phi càng ngày càng kinh khủng cổ phỉ cùng thủy nguyện hàn hít sâu một hơi hai mặt nhìn nhau cổ phỉ căng thẳng thân thể thư giãn hạ xuống trước kia nàng chuẩn bị tại diệp phi chống đỡ hết n ổ i lúc cùng hắn liên thủ đối kháng kim thương t á n nhân bất quá bây giờ xem ra không cần húng chi đi tới thì như thế nào mặc dù bây giờ nàng đã triệt để khỏi hẳn thể chất tăng nhiều nhưng đối phương là linh hải cảnh trung kỳ cừng dạ trong nháy mắt là có thể để cho nàng trọng thương la điệu trên mặt lộ ra vui vẻ chật c ư ờ i khổ một tiếng nghiêng đầu nhìn phía liệt hỏa tạt nhân liệt hỏa tạt nhân khuôn mặt gần như vạt mẹo gầm hét lên diệp phi ngươi dám giết kim thương tạt nhân thật lớn mật thân hình l o i lên diệ phi rơi vào chủ phong trên quảng trường hiện tại bỏ trở lại cho ta. bằng không liền người cũng giết Quỷ vương ra xảo huyệt chỉ có liệt hỏa tán nhân biết diệp phi biết rõ đối phương không có lòng tốt nhưng cũng không tốt lập tức đánh chết hắn dự định tương kế tự kế nhìn đối phương một cái chơi cái trò gì ở nơi này trò gian trá không có t r ọ c thủng trước đó giết liệt hỏa tán nhân sẽ chỉ làm sự t ì n h trở nên phức tạp hơn người liệt hỏa tán nhân một hơi thở ngăn ở miệng ngực vô pháp phát tiết sắc mặt đến mức thông hồng la địa sợ diệp phi thật giết liệt hỏa tán nhân mặc dù hắn cũng muốn giết đối phương có thể quỷ vương ra sự tỉnh không có giải quyết trước đó giết liệt hỏa tán nhân rõ ràng không thích hợp lúc này hắn cũng không biết là tâm tình gì khuyên đủ, liệt hỏa. kẻ thức thời mới là tuất kiệt người đấu không lại diệp phi lưu lại chỉ có chịu chết hiện nay quỷ vương ra sự tỉnh tối trọng yếu ba ngày sau chúng ta gặp lại hô hô trung điệp thở mạnh mấy cái liệt hỏa tán nhân nỗ lực ngăn chặn l ử a giận lạnh leo nói t ố t t ố t diệp phi ta nhớ kỹ ngươi diệp phi nhàn nhạt nhìn liệt hỏa tán nhân tầm mắt đang mở hí tinh quang như kiếm khí tràn ngập phối hợp với không hề bận tâm biểu tình mang cho liệt hỏa tán nhân một loại cực kỳ kinh người áp lực hắn dám xác định chỉ cần mình nói thêm gì đi nữa đối phương sẽ lập tức giết hắn không cho hắn bất cứ cơ hội nào chúng ta đi Vung trong a y mắt tinh quang thu lại diệp phi ôn hòa nói cần rết thì rết chỉ ít xóa một cái định nhân giảm một phần uy hiếp lưu lại sẽ chỉ đối ta thánh võ viện bất lợi diệp phi nói không phải không có lý la địa không muốn tại chuyện này thượng vương hữu diệp phi đi ta nhàn vân phong chúng ta thương lượng một chút đối sách hai người một trước một sau đi tới nhàn vân phong thiên lôi đạo nhân chào đón giết thật tốt d i ệ t d i ệ t bọn họ huy phong bằng không còn tưởng rằng mọi chuyện đều ở đây bọn họ trong k h ô n g chế trên chủ phong xảy ra chiến đấu thiên lôi đạo nhân thấy rất rõ ràng bản thân hắn cũng là một cần giết thì giết người cảm thấy d i ệ p phi rất đối khẩu vị la đ i ệ u cười cười bà sự tình ngọn nguồn nói cho thiên lôi đạo nhân sau đó nói quỷ vương ra xảo huyệt ngay tại bên trong mặc kệ thật hay giả đều không thể coi như không quan trọng các ngươi cảm thấy nên như thế nào ứng đối mấy người đi qua cho thỏa đáng diệm phi nói thánh võ viện nhất định phải có một người trấn thủ cái này là nhất định phải nhưng do ai trấn thủ thiên lôi đạo nhân trầm ngâm một chút không nếu như để cho diệp phi trấn thủ thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta gặp phải vướng tay chân vấn đề tự nhiên hắn có thể giải quyết nếu như hắn đều không thể giải quyết cái kia chúng ta càng không cách nào giải quyết lùi một bước mà nói vạn nhất sự chân tình mười phần không xong đào tẩu hẳn là không có vấn đề gì đương nhiên đây là xấu nhất dự định khả năng họ rất nhỏ mà ta và la điệu hai người một chỗ tham dự vây quét quỷ vương gia chính diện liệt hỏa tán nhân âm u ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể đùa dỡn ra cái trò gì ngay vậy la điệu cùng la thiên có chút ý động hắn trước kia cũng là nghĩ như vậy diệp phi ba vị tiền bối c h â n thủ thánh võ viện ta tham dự vây quét quỷ vương gia diệp phi la thiên la điệu cùng thiên lôi đạo nhân nhất để nhìn phía hắn diệp phi giải thích liệt hỏa tán nhân không thể không phòng bất quá ta cho là hắn chủ yếu nhằm vào không phải thánh võ viện mà là thánh võ viện linh h ả i cảnh cừng dạ hai vị tiền bối đi qua vừa lúc sau đó tâm ý của hắn ta mặc dù không dám hứa chắc có thể vỡ nát bọn họ âm mưu nhưng thời khắc nguy hiểm thoát đi không là vấn đề có thể ngươi cuối cùng là lấy ít đánh hiệu có thể hay không, không quá thỏa đáng la điệu có chút chăn trờ diệp phi thực lực hắn tự nhiên sẽ hiểu có thể liệt hỏa tán nhân âm mư để cho diệp phi thiệp hiểm tóm lại không quá yên tâm thiên lôi đạo nhân g ậ t đầu diệp phi cười nói thật ta tùy thời có thể bước vào linh h ả i cảnh đ ỉ n h phong cái gì hai người không biết rõ diệp phi ý tứ tâm thần k h ẽ động diệp phi bên ngoài cơ thể tràn ra trong suốt cô động chân nguyên tinh tế quan sát có thể phát hiện chín mươi chín ở trên chân nguyên đều bị thoái mang bao trùm rất là đậm đặc tựa h ồ bị tinh chế tương đương thuần túy đây là gần bước vào linh h ả i cảnh đ ỉ n h phong dấu hiệu ta chỉ cần nguyện ý liền sẽ bước vào linh hại cảnh đình phong tinh chế chân nguyên không phải tự nhiên mà vậy tinh chế mà là yêu cầu bản thân võ giả rèn luyện để luyện ra bên trong tinh túy đã trừ tạp chất nếu như không chủ động mà thôi như vậy tương hội tại cái giai đoạn này dừng lại thật lâu trực tiếp bước vào linh hải cảnh đ ỉ n h phong thiên lôi đạo nhân hút một ngụm lanh khí nói thật diệp phi thiên tài như vậy hắn nghe đều chưa nghe nói qua chừng một năm thời gian bước vào linh hải cảnh cũng không tính mấu chốt là hắn đối thời gian nào bước vào linh hải cảnh đ ỉ n h phong đều có siêu phàm không chế người khác là tần tân khổ khổ trùng kích linh hải cảnh rất sợ trễ một bước hắn khét ngược cái gì đều d i u dếm mặc kệ từ đâu phương diện đến xem đều là một cái hoàn toàn quái vợt một người để cho người ta cảm thấy vô biên sợ hãi quái vợt người này không có đại thành cựu sau thiên khi xuất quân nghe được võ cực thánh viện liệt hỏa tán nhân cùng với ngũ tán nhân sự tình để cho diệp phi sinh lòng cảnh giác cho nên ở sau đó hơn nửa tháng trong thời gian hắn chuẩn bị đến cái giả heo ăn thịt hồ gặp diệp phi nghiêm túc sự tình la địa không thể không tin tưởng trong lòng nhớ ký thánh võ viện liệt tổ liệt tông chúng ta thánh võ viện tích cái gì phúc thế mà lại xuất hiện diệp phi dạng này thiên tài thiên tài hắn nói chờ hắn trở thành thần võ giới tuyệt thế bá chủ các ngươi ở dưới cựu tuyển đều có thể mỉm cười ta lão lôi không thể k h ô n g phục so tu luyện tốc độ ngươi có thể đem ta hất ra một cái bên trong thiên lôi đạo nhân cuối cùng cũng biết cái gì là thiên tài tuyệt thế trước mắt diệp phi chính là cái gì tư không thánh cái gì nghiêm xích họa chỉ có thể coi là làm tuyệt đình thiên tài tiền bối quá khen diệp phi có thể nhanh như vậy gần bước vào linh h ả i cảnh định phong trừ long mạch chi khí ảnh hưởng ở ngoài nguyên nhân lớn nhất hay là tại kiếm quyết bên trên kiếm quyết tu luyện cùng đoán tạo thuật có quan hệ chỉ cần đoán tạo thuật trình độ đủ cao liền có thể chế tạo ra cao phẩm cấp kiếm loại vũ khí tu vi có thể ung dung liên tục đột phá bây giờ diệp phi tại n g u y ệ t linh nhi chỉ đạo hạn tu vi đột phá đã đặt lên một cái cực hạn một cái tu luyện tốc độ cực hạn trên thực tế liền diệp phi mình cũng không có cách nào khác tưởng tượng chính mình sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy hãn kiếm quyết không chỉ có để cho hắn chiến lược kịch liệt đề thăng ba chiêu đánh bại kim thương tán nhân càng vậy phần h tại sao có thể đem hết liên kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ mười ba cảnh giới cao nhất diệp phi chính mình rõ ràng nhất theo hắn tu luyện võ học càng ngày càng nhiều song linh hồn dung hợp mang đến ngộ tính toàn phương diện phát huy còn có hôn nguyên đạo thể tính đặc thù để cho hắn thiên phú võ học nhất viết nghìn giảm nhớ tới năm trăm năm trước chính mình tu luyện cũng không có nhanh như vậy qua hiện tại hắn tốc độ nếu so với từ t r ư ớ c nhanh lên gấp m ộ ư ơ i lần có thửa đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh diệp phi có lúc rất muốn biết chính mình cực hạn ở nơi nào t h á n h võ viện bên ngoài mấy ngàn dặm liệt hỏa tán nhân mang theo võ cực thánh viện đám người bay vứt lấy gây thởm trong lòng càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng nổi trận lôi đình không nén được hầu như muốn thiêu đốt l ử a giận liệt hỏa tán nhân một trưởng vua ở bên cạnh trên ngọn núi ầm ầm trên ngọn núi nửa đoạn cho đánh bay ra ngoài linh hải cảnh trung kỳ cường giả lực phá hoại hiện ra hết không thể nghi ngờ diệp phi ngươi chờ ta lần này vây quét quét quỷ v Ta muốn ngươi thánh viện, linh hải cảnh cường giả toàn bộ chết hết, muốn ngươi viện linh cảnh cường còn như ngươi cũng đừng nghị giả hải võ bộ sự ô không n xuống muốn ngươi, thánh viện, ngươi vĩnh viên sinh. g dưới, diệt diệt trước lại siêu ta võ để s kiện lần này có thể nói là liệt hỏa tán nhân bình sinh lớn nhất xỉ đ ủ c ù n g hắn cùng sưng ngũ tán nhân một trong kim thương tán nhân bị diệp phi ngay trước mặt đánh chết chính mình chật vật không chịu nổi bị đối phương đổi ra thánh võ viện quả thực lăng đ ủ c ả đ ờ i mặt cứ như vậy ném sạch thái thượng trưởng lão trước hết để cho hắn phách lối một chút nhỏ không nhịn sẽ loạn nhu lớn một gã võ cực thánh viện nội môn trưởng lão cả gan nêu ý kiến、Ấm. Một trường đánh chết đối phương, liệt phương, đánh đối h sau ba ngày từ la điệu cùng tiên h lôi đạo nhân c h ấ n thủ thánh võ viện diệp phi một người đi trước bích tú phong bích tú phong ở vào v õ cực thánh viện bắc phương hơn ba ngàn dặm bên ngoài lan hà sơn mạch bên trong là một tòa không tính rất cao cũng rất thanh tú xanh ngắt ngọn núi bích tú phong phía trên l i ệ t hỏa tán nhân cùng một vị người mặc quần áo màu xám đại hán trung niên ngồi ở bên cạnh cái bàn đá trên ghế đá đang uống lấy rượu tại Diệp hắn i c h c h đối mặt đại hán trung niên chính là ngũ tán nhân một trong sơn trúng khách họ du tên cao sơn thực lực còn muốn tại liệt hỏa tán nhân cùng kim thương tán nhân phía trên là ngũ tán nhân bên trong đệ tam cao thủ một thân thổ hệ chân nguyên hùng hậu không ai bằng vô cùng am hiểu nghệ công sơn t r u n g khách yên lặng chốc lát bỗng nhiên nói thực lực của hắn thật có mạnh như vậy chưa bước vào linh hại cảnh liền có thể ba chiêu đánh chết lao kim lao kim thực lực mặc dù không bằng ta ta có thể muốn thắng hắn ít nhất phải tại hơn mười chiêu có hơn đánh chết hắn còn muốn chắc chở mấy lần liên h ỏ a tán nhân nói làm nói kim huynh hoặc nhiều hoặc ít có chút lớn ý lợi hại nhất sát chiêu cũng không có xuất r a sử dụng nhưng tiểu tử kia không thể khinh thường hơn nữa c ư nhiên h i ể u được kiếm ý cùng một môn huyết khí công pháp có thể tăng phúc năm phần mười ở trên chiến lược đồng thời tựa hồ sẽ còn long thành long ra long nhân biến hình thuật long nhân biến hình thuật tiểu tử này lai lịch thật không đơn giản a bỗng nhiên dừng lại sơn trung khách lại nói lần hành động này kết thúc lập tức bố trí kế hoạch đánh chết hắ thiếu đêm dài n h i ề u g ộ n g trước mắt mà nói linh hải cảnh hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể giữ lại được hắn bị hắn đào tẩu chúng ta đều không tốt thời gian qua ân l i ệ t hòa tán nhân trọng trọng gật đầu diệp phi uy hiếp cùng nói câu tăng bây giờ ngay cả mình cũng không là đối thủ nếu như c h ờ diệp phi bước vào linh hải cảnh hắn đến tiếp sau kế hoạch có thể thành công hay không không thể nghi ngờ muốn giảm bớt nhiều đây không phải là hắn muốn thấy được ha ha liệt hòa huynh nhiều năm không thấy phong tư không giảm a phương s a thiên không hai đạo nhân ảnh do quét mà đến một người cầm đầu tuổi chừng hơn sáu mươi tuổi thể hình hùng trắng lưng hổ lang heo người mặc quần áo thúy trường b à o m à u và nóng bên cạnh hắn người cùng hắn đồng dạng số tuổi bất quá muốn có vẻ gầy yếu rất nhiều trên người mang theo một tia nho nhã chi khí cùng chiến thần điện điện chủ trang khánh hiền có chút tương tự liệt hỏa tán nhân đứng lên c ư ờ i đó nói vàng huynh trang huynh hai người các ngươi tại chiến thần điện bế quan nhiều năm ta liệt hỏa muốn muốn gặp các ngươi một mặt có thể khó cực kỳ hai người này không phải a i nhưng là chiến thần điện tam đại trưởng lão trung trung hai vị lưng hổ lang thắt lưng là chiến thần điện đệ nhất cao thủ bằng nhất tu vi là linh hại cảnh trung kỳ đình phong chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành linh hại cảnh hậu kỳ cường gi mang theo nho nhã chi khí là chiến thần điện điện chủ trang khánh hiền phụ thân chiến thần điện đệ tam cao thủ trang thanh hà tu vi tại linh hải cảnh sơ kỳ đình phong một vị khác không có tới chắc là lựa chọn trấn thủ chiến thần điện hai người rơi vào bích tú phong bên trên bàng nhiếp nhìn về phía sơn t r u n g khách mở miệng nói vị này đừng không phải là các ngươi ngũ tán nhân bên trong sơn t r u n g khách kính ngưỡng sơn t r u n g khách không dám coi thường bàng nhiếp đối phương trên người hùng hồn khí tức so với hắn chỉ thấp không cao rõ ràng là loại kia nửa bước bước vào linh hải cảnh hậu kỳ cường giả xem ra chiến thần điện có thể xương bá trung nguyên mấy trăm năm không phải là không có đạo lý hắn ôm cười nói không dám một mực nghe liệt hỏa nói chiến thần điện bảng nhiếp như thế nào được hôm nay thấy một lần quả n h i ê n danh bất hư truyền ha ha liệt hỏa huynh quá đề cao ta bằng nhiếp không đệ bụng hỏi nó mấy đại tông môn người xác định được chưa vậy liệt hỏa tán nhân g ậ t đầu nam la tông sẽ đến hai người bắt tuyết sơn trang một người thánh võ viện cũng là hai người theo thứ tự là la địa cùng thiên lôi đạo nhân nói đến thánh võ viện liệt hỏa tán nhân trong mắt lo lắng cùng sát ý trợt lấy lên ẩn giấu tốt nam la tông tới hai người không ngạc nhiên thánh võ viện làm sao cũng tới hai người lẽ nào không có ai lưu lại trấn thủ tông môn bảng n h i ế hơi vô cùng kinh ngạc mấy năm n à y thánh võ viện quật khởi hắn nhìn ở trong mắt cho nên đối thánh võ viện sự t ì n h có chút để bụng liên hòa tán nhân trầm giọng nói bàng minh sợ rằng còn không biết ta thánh võ viện tân nhậm trưởng lao diệp phi lấy linh h ả i cảnh sơ kỳ thực lực là có thể chống lại linh h ả i cảnh trung kỳ cực giả lần này ta hảo ý đi thánh võ viện nhắc nhở bọn họ nào ngờ cái kia diệp phi đã sớm không thích ta võ cực thánh viện chẳng những nói năng lô mãng càng m ư ợ n cơ hội giết ta bản thân kim thương tán nhân ngay vậy bàng n h i ế cùng trang thanh hà sắc mặt có điểm ấm chầm diệp phi quật khởi thực sự quá nhanh sét đánh không kịp b không thèm quan tâm hắn hoàn toàn là sai lầm bàng nhiếp lạnh dên một tiếng xem ra nên cho thánh võ viện một bài học mấy năm này mặc kệ bọn họ trưởng thành bọn họ thật sự cho rằng bên trong là bọn hắn mảnh đất nhỏ l i ê n hỏa tán nhân hắn đương nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng có thể diệp phi uy hiếp không thể nghi ngờ chiến thần điện muốn bảo trụ trung nguyên bá chủ vị trí không được phép hắn nhân từ nương tay nơi đ â y phong cảnh không sai lâm m ẫ không có tới chạy a mấy người trong lúc nói chuyện một c ổ nghiêm nghị băng tuyết khí tức tràn ngập tới vài dặm b ê n ngoài giữa không trùng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo bóng trắng bóng trắng thân đối diện bóng trắng l ư ớ t đến phương hướng giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i nói lâm thủy hàn vài chục năm tiềm tu n g ư ờ i đ a o pháp nâng cao một bước、Bảnh. bóng ạ c h b trắng rơi xuống đất là một vị người mặc trường bảo màu trắng trung niên trung niên ước chừng hơn năm mươi tuổi khuôn mặt đầy góc cạnh rõ ràng rũ xuống bên hông bàn tay khớp xương thô to cũng không một k i a vết chai hắn vừa hạ xuống địa băng tuyết khí tức lập tức t ă n giã biến thành bình thường một người thật là lợi hại ta ngược lại tờ hờ ớt ra coi k i n h bên trong linh hải cảnh cường giả bà thi trung niên tu vi bất quá linh hải cảnh trung kỳ thế nhưng ở trong mắt sơn chúng khách uy hiếp họ không kém cỏi băng nhiế trong cơ thể phản g phất tận giấu một cổ sắc bén không thể đỡ đao khí vận sức chờ phát động bạch n i trung niên bật cười lớn ta bác tuyết sơn hiện nay có thể động dụng chỉ có hai vị linh h ả i cảnh cực giả cho nên không thể làm gì khác hơn là một mình ta một mình đến đây không biết r ồ i danh tiêu à. ở đâu có thể tới là tốt rồi liền hòa tán nhân cười ha h a bàng nhiếp cười nhạt có lâm hinh một người đủ để đương đắc thượng hai người không biết lâm hinh đao ý mấy thành lâm thủy hắn nói bất ải bảy thành mà thôi đao ý cùng kiếm ý càng lên cao càng khó linh ngộ riêng là đao ý chút thành tiệu về sau mỗi đề thăng một điểm đều là muôn v à n khó khăn lâm thủy hắn có thể ở linh h ả i cảnh trung kỳ tu vi lĩnh ngộ bảy thành đao ý đã cực kỳ không đơn giản đại đa số lĩnh ngộ đao ý linh h ả i cảnh đao khách bất quá tại năm sáu thành đao ý tả h ư u bồi hồi mà thôi hiện nay bắc tuyết sơn trang lĩnh ngộ đao ý cùng sở h ư u ba người một người là hắn một người là bắc tuyết sơn trang trang chủ tiết vô nhận một người là vương kỳ tiết vô nhận đại tài trưởng t h à n h muộn bây giờ ở vào năm phần mười đao ý ngược lại là vương kỳ dần dần đuổi kịp và vượt qua đi lên nhân b ả n sau khi kết thúc trong một năm đao ý thành công để thăng tới tứ thành tổng hợp chiến lực vượt lên trước tiết vô nhận Ta Thánh tại nghe nói thánh võ Viện Diệp phi tại nhân Phi Diệp Võ bàng ả n trận thượng g t ra đấu Đại h bộc lộ h thực Kiếm sắc làm n ư ờ i ta t h nhất p ụ c l â cùng lâm thủy hàn nhất tề nhìn về phía hắn người này so với các ngươi trong tưởng tượng khủng bố hơn coi thường hắn sẽ chết rất thảm liên hòa tán nhân bắt lại mọi người không muốn ngồi xem thánh võ viện phát triển tâm tính cố ý nói ra sự thật ấy kể từ đó ngày sau kế hoạch thực thi lúc liền sẽ một chút nhiều lực cản bàng nhất thân xác yên lặng không biết còn muốn cái gì lâm thủy hàn thì như trước một bộ sái nhiên dáng vẻ ngưng trọng bầu không khí chưa duy trì liên tục bao lâu nam la tông người đến nam la tông chủ tu thủy hệ công pháp tốc độ đề thăng tới cực h ạ t lúc trong không khí nổi lên từng tầng một trong suốt như nước rung động cực kỳ cảnh đẹp y vui tại trong tầm mắt mọi người một nam một nữ hai vị nhìn qua hơn bốn mươi tuổi trung niên bay vút mà đến không biết các hạ là nam la tông địa vị đặc thù phía sau còn có đại bối cảnh qua nhiều năm như vậy mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua nam la tông trưởng lao xuất động cho nên cũng không nhận ra hai người này cũng không biết bọn họ lai lịch bảng nhiếp không khỏi hỏi một nam một nữ rơi xuống đất đàn ông trung niên nói tiêu ngân đây là nội nhân la nguyện hai vị tốt mọi người không dám thất lễ ôm quyền thi lễ bao quát sơn trung khách hắn mặc dù có chút không đem bên trong mấy đại tông môn để vào mắt có thể nam la tông hắn nghe liệt hỏa tán nhân nói qua không động được động đến bọn hắn chỉ sợ bọn họ ngũ tán nhân có lớn hơn nữa thực lực đều khó thoát khỏi cái chết vắng vẻ chốc lát sơn trung khách không vui nói thánh võ viện người thế nào còn chưa tới cũng không thể ở chỗ này một mực chờ bọn họ t i ê u ngân nói chờ một lát nữa thì như thế nào sơn trung khách đứng n ô i liệt hỏa tán nhân cùng bảng n h ế p thần tình đều âm trầm xuống la điệu tiền bối cùng thiên lôi đạo nhân tiền bối có việc không thể tới ta thay bọn họ tới đúng lúc này trong sáng thanh âm chuyển tới bích tú phong bên trên mọi người ngẩng đầu nhìn lại người mặc quần áo quần áo dính máu diệp phi ở giữa không trung nhanh chóng tiềm lượng là hắn tới liên hỏa tán nhân đầu tiên là xước sở trợ đại hỷ lúc đầu hắn không chuẩn bị lập tức đánh chết diệp phi chỉ tính toán trước hết giết hai đại cường giả là được nào ngờ đối phương tự mình tham dự vây quét quỷ vương ra hành động kể từ đó đánh chết đối phương hành động có thể sớm t r ờ i cũng giúp ta liên hỏa tán nhân cùng sơn trung khách đối mặt liếp mắt trên mặt hiện lên rất khó phát hiện vui vẻ bàng n h ế p lần đầu tiên chính diện quan sát diệp phi cười lạnh nói ngươi chính là cái tia diệp phi bên trong nghìn năm khó có được một thiên tài làm ảnh tiêu tan d i ệ p phi xuất hiện ở mọi người trước người thiên tài không dám nhận la liệu cùng thiên lôi đạo nhân sợ chết để ngươi xông lên tiền tuyến xem ra cũng không đem ngươi để ở trong lòng bàng nhiếp đánh giá d i ệ p phi gặp hắn khí tức tuy mạnh nhưng cũng không có cường đại đến như liệt h ỏ a tán nhân nói tới cấp độ trong lòng âm thầm nói thầm đồng thời mơ hồ có sát ý bắt đầu khởi động lần này liệt h ỏ a tán nhân không có âm mưu hắn là không tin có thể có thể thừa dịp liệt hòa tán nhân âm mưu nhất lao vĩnh g ậ n diễm phi liếc liếc mắt bàng n h i ế cùng liệt hòa tán nhân mà không chút thay đổi đi ra phía trước cùng nam la tông hai vị trưởng lao trào hỏi t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám tra xét xào huyệt bàng nhiếp thấy thế cười lạnh một tiếng đối liệt hỏa tán nhân nói liệt h ỏ a huynh tất nhiên người đến đông đủ liền thương lượng một chút đối phó quỷ vương g i a kế hoạch ra liệt hỏa tán nhân g ậ n đầu mở miệng nói các vị chúng ta ngũ đại thế lực mặc dù tổng cộng tới tám người nhưng quỷ vương g i a cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó hắn tu vi tại linh h ả i cảnh hậu kỳ hoặc là đình phong chí ít yêu cầu ba gã linh hại cảnh trung kỳ cường giả mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn hắn mà hắn trong hang ổ cũng có hai ba đầu linh hại cảnh võ cương võ cương ta liền không nói nhiều luận chiến lược có thể không kịp các vị đang ngồi ở đây nhưng võ cương phòng ngự rất cường đại không có lợi hại thủ đoạn chưa chắc có thể thuận lợi chém giết nó có thể sẽ bị nó dây dưa đến chết trừ cái đó ra quỷ vương gia còn có bốn gã quỷ sai thủ hạng bốn người này giống như vô hình thể cực kỳ quỷ dị thực lực tại linh hải cảnh sơ kỳ còn dư lại hai người một trò hai cũng có thể chống lại lâm thủy hàn nói nói như vậy người chúng ta tay vừa vặn đủ nam la tông trưởng lão tiêu ngân nói vừa vặn đủ nói rõ có nguy hiểm rất lớn nếu như quỷ vương ra bên kia nhiều hơn nữa ra một vị linh hải cảnh cường giả tình thế đối chúng ta rất bất lợi tiêu ngân thê t ử long nguyệt gật đầu không sai nguyên bản chúng ta điểm đột phá là võ cương chém giết võ cương sau đó lại chém giết quỷ vương ra bốn gã thủ hạn g cuối cùng đồng thời liên thủ đánh chết quỷ vương ra có thể tình huống chưa chắc như chúng ta tưởng tượng tốt như vậy đối phương nhiều hơn một vị linh hải cảnh cừng giả ngược lại sẽ từ chúng ta bên này tìm được điểm đột phá Liên là liên là l ngươi nhiếp cái chính như Bàng cùng tán nhân có một cái cộng đồng mục, nhưng không có nghĩa là hắn không đem chính mình an nguy trong hỏa, hoạch hỏa kế mặc có mục, có vậy. một đem dù để ở ngũ tán nhân một trong bích hồ tiên sinh nghe nói lần này tới đến võ cực thánh viện có hai người một vị là trước mắt sơn trung khách còn có một vị kim thương tán nhân đi nơi nào có hắn tại phần thắng liền càng cao lâm thủy hàn bỗng nhiên mở miệng nói liên hỏa tán nhân sắc mặt âm trầm xuống xem diệp phi liếp mắt diệp phi mặt không đổi sắc bị ta giết bị n g ư ờ i giết tiêu ngân phu phụ cùng với lâm thủy hàn có chút kinh ngạc d i ệ p phi tu vi bất quá là linh h ả i cảnh d a i đoạn đầu tựa hồ vừa mới bước vào linh h ả i cảnh linh hải bên trong không có chút rung động nào mà kim thương tán nhân tu vi sớm đã đạt được linh h ả i cảnh trung kỳ cả hai tranh lệch một cái cảnh giới nhỏ nhưng thật là một đạo rất lớn khoảng cách tình huống bình thường hạ d i ệ p phi liền kim thương tán nhân tóc gáy đều không đả thương được mấy người cảm thấy nghiêm nghị bên trong đệ nhất thiên tài so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại hơn mấy lần như thế chiến lực bắt được thần võ giới đều là nhất đẳng tất nhiên chết vậy thì coi là chuyện khác liền hòa huynh lúc nào xuất phát Lâm trên h ủ y tầng có chỉ mây liên này. l hòa tán nhân nói quỷ vương ra xảo huyệt ngay tại ma quỷ đại thảo nguyên tây bộ dưới đất nơi đó có một mảnh hồ nước thảo nào nhiều năm như vậy cũng không từng phát hiện nguyên lai trốn dưới đất ma quỷ đại thảo nguyên địa vực bao la không có vật khí thật đúng là đừng nghĩ tìm được bích tú phong khoảng cách ma quỷ đại thảo nguyên tây bộ trừng hơn hai vạn g i ả m lấy linh hải cảnh cường giả tốc độ mặc dù có thể ở hai ba canh giờ bên trong tốc độ cao nhất chạy tới nhưng lần này vây quét quỷ vương ra mười phần nguy hiểm tốc độ cao nhất chạy đi khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến trạng thái cho nên mọi người chỉ bảo trì bình thường phân nửa tốc độ trên đường mọi người đụng tới ngũ tán nhân bên trong bích hồ tiên sinh bích hồ tiên sinh hơn năm mươi tuổi dáng vẻ một thân bích lam sắc y bảo tay cầm một cây quạt khí chất thượng cùng trang thanh hà ngược lại là có vài phần tương tự linh hồn lực cường đại diệp phi từ bích hồ tiên sinh trong ánh mắt chứng kiến ló t u hồ nước. Hồ nước có có có đến liền hỏa tán nhân trước rơi vào một mảnh bên cạnh hồ nam la tông trưởng lao tiêu ngân trần trờ nói không biết cửa vào ở đâu cửa vào ở nơi này mảnh nhỏ bên dưới hồ nước liền hỏa tán nhân chỉ một ngón tay phía trước hồ nước hồ nước hạ bàng nhiếp cờ nhạn cái này quỷ vương ra thật đúng là sẽ tìm địa phương bạ cửa vào thiết lập tại hồ nước hạ có nước bùn bao trùm hầu như không hề kẽ hở ta tới nhìn một chút hồ nước hạ hoàn cảnh nam la tông trưởng lão long nguyệt không quá yên tâm vận chuyển chân nguyên bàn tay ở trước người mặt nước phất một cái một màn kinh người phát sinh trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy chậm rãi định hình trôi nổi dựng lên như là một m ặ t hình vòng xoáy thủy kính chuyển theo long nguyệt bàn tay chuyển rời vòng xoáy thủy kính không ngừng cải biến phương hướng trong mắt mọi người hồ nước hạ cảnh tượng tại vòng xoáy thủy kính trong vừa nhìn thấy ngay đơn giản là thần hồ kỹ năng liên hỏa tán nhân hít một hơi lãnh khí cái này nam la tông trưởng lao chỗ tu luyện công pháp đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mặc dù còn không biết uy lực như thế nào thế nhưng nói riêng về thần diệu tựa hồ không có một môn công pháp bị kịp được nó đều có chút tiếp cận linh h ả i cảnh đại năng tông sư thủ đoạn bích hồ tiên sinh trong lòng run sợ một hồi hắn tu luyện cũng là thủy hệ công pháp long nguyện trong cơ thể thủy hệ chân nguyên để cho hắn nóng lòng không đợi được nếu như có thể bà đối phương biến thành chính mình tiểu tiếp đó là b ự c nào chuyện đẹp đáng tiếc đối phương phía sau thế lực hắn đắc tội không nổi việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn sớm muộn cũng sẽ đạt được ngươi bích hồ tiên sinh cùng kim thương tán nhân khác biệt hắn ưa thích là loại kia phong vận vẫn còn long nguyệt nhìn qua bất quá hơn bốn mươi tuổi bởi vì tu luyện thủy hệ công pháp nguyên nhân trói lọi làn da không kém c õ i hai ba chục tuổi cô gái trẻ tuổi lại phối hợp thêm cái kia cổ đặc biệt khí c h ấ t đơn giản là hắn lý tưởng nhất con mồi nếu như nói ai bà cục diện xem nhất đấu tự nhiên là diệp phi từ đầu tới đôi hắn đều không nói một câu t h ở ơ lại nhạt bích hồ tiên sinh thần tình cực kỳ mịt mờ đáng tiếc ở trước mặt hắn không, chỗ có thể giấu, trong lòng không khỏi một hồi cười nhạt nam la tông người không phải người ngu khẳng định lưu lại chuẩn bị ở sau nam la tông tông chủ càng là cực kỳ thần bí long đích vân trong nàng một con đường chết điều kiện tiên quyết là có thể hay không sống cái thời gian đó cũng tốt ở nơi này nhất lao vinh dật a diệp phi không trông cậy vào có thể thuận lợi chém giết quỷ vừng ra trên thực tế hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy bất quá đôi hắn mà nói đánh chết liệt hỏa tám nhân s ơ n trung khách cùng với bích hồ tiên sinh không phải bao lớn nan đ ề nếu như chiến thần điện hai vị trưởng lão cũng muốn đối hắn có ý đồ gì một chỗ giết không phải hắn đối với mình rất tự tin mà là, là vì thực lực bản thân hôm nay hắn không phải quá khứ hắn một thân sở học toàn bộ là cao cấp nhất công pháp là thần bí khó lường k i ế m q u y ế t kiếm pháp là huyết liên k i ế m q u y ế t khinh công là địa cấp cấp t ộ t cùng phẩm cấp rút kiếm thuật thiên ngoại sát tinh truy phong đoạt mệnh kiếm đại thành kiếm y càng là hắn lớn nhất lợi khí là hắn vượt cấp chiến đấu căn bản một trong hơn nữa hắn tùy thời có thể bước vào linh h ả i cảnh loại thực lực này đừng nói là linh h ả i cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong cường giả cho dù là linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả tới hắn cũng không sợ dù sao liền lục đại tông môn nội môn trường lao cũng không có một môn địa cấp cấp tội cùng phẩm cấp võ học làm sao hướng hộ là quỷ vương a địa cấp cấp tột cùng phẩm cấp võ học tại trung nguyên vô cùng hy hữu các đại sáu môn cũng bất quá chỉ có vẹn vẹn mấy môn hắn tin tưởng bại ư u giáo cường đại trở lại cũng không khả năng nhân thủ một môn mười tám quỷ thủ địa vị bất quá tương đương với đại tông môn hạch tâm trưởng lão m à thôi các loại ưu thế để cho diệp phi không sợ liệt hỏa tán nhân âm mưu dầu gì bằng vào phân thân hóa ảnh khinh công vô cùng cao minh né tránh tác dụng rời đi nơi này không là vấn đề không có nguy hiểm gì vòng xoáy thủy kính tan g ã long nguyệt lắc đầu như vậy đi xuống đi liệt hỏa tán nhân đề nghị dưới nước hoàn cảnh đối mọi người mà nói không phải vấn đề gì cựu long cảnh võ giả có thể tại dưới nước chống đỡ thời gian rất lâu h ú n g chi mọi người tại đây đều là linh h ả i cảnh cừng giả có lên trời xuống đất kỹ năng phổ thông môi trường tự nhiên cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản hiệu quả hộ thể ngụy t r â n nguyên tạo ra diệp phi theo mọi người lẻn vào đến trong nước cung ngay mới vừa vào thủy không có bao lâu thời gian một đầu khổng lồ dưới nước yêu thú tiếp cận tới bị b ă n g nhiếp một trưởng miễn cưỡng đánh chết thi thể quẳng nổi trên mặt nước mặt liên hỏa tán nhân kèm chế tâm tình kích động chân nguyên truyền đ ô nói cửa vào ở nơi nào các vị đi theo ta nói xong hắn xung trận ngựa lên trước chóng hỏa h ố n g sắc hộ thể chân nguyên cực nhanh l ê n đi nhanh như quỷ mị phảng phất trong nước nhảy ngọn đèn l ê n dầu rất nhanh quỷ vương gia xào h u y ệ t tìm được hồ nước hạ một chỗ thật lớn nham sơn mặt bên xuất hiện một cái bị đồng cỏ và nguồn nước bao trùm cửa vào theo đồng cỏ và nguồn nước bị chấn át cửa vào nhìn một cái không s ó t gì độ rộng tại mười khoảng m ấ y mét nối thẳng phía dưới nhìn qua tối như mực một mảnh như là đi thông địa ngục thông đạo ở vào hộ thể chân nguyên bảo vệ dưới mọi người cũng không đem cảnh tượng trước mắt để vào mắt nếu không phải sợ quỷ vương gia nghe được độc tính bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào cậy mạnh đánh vào điểm này đối bọn họ mà nói bất quá là rất đơn giản sự tình v ù v ù l i ệ t hỏa tán nhân dẫn đầu lặn xuống vào trong miệng sơn trung khách bích h ổ tiên sinh theo sát sau chúng ta cũng đi vào tiêu ngân cùng long nguyệt liếc mắt nhìn diệp phi trong mọi người ở đây chỉ có diệp phi cùng bọn họ là một bên diệp phi gật đầu cười nói hai vị tiền bối ta đi vào trước bởi vì huyết liên kiếm quyết là kiếm khách tu luyện một loại huyết hệ kiếm pháp có thể dùng diệp phi chân nguyên cực kỳ lợi hại tại dưới nước lén đi nhanh k ó tin phía trước dòng sông gặp phải hộ thể ngụy chân nguyên giống như bị kiếm khí cắt thành hai nửa không hình thành nên quá lớn lực cản tối như mực chương bảy trăm hai mươi chín g đồng giáp thi đột kích mọi người cẩn thận một chút vừa ra mặt nước tiêu ngân cùng long biệt mỗi người lấy ra vũ khí mình để cho diệp phi kinh ngạc là hai người vũ khí vậy mà đều là tứ phẩm báo khí tiêu ngân là đao Long nguyệt là hình bán nguyệt lưỡi cưa mặc dù đi qua bọn họ áp chế tứ phẩm bảo khí khí tức chưa có hoàn toàn thả ra ngoài nhưng này cổ nhàn nhạt, nhạt cảm giác g á p bách lại vô cùng làm người sợ hãi l i ê n hỏa tán nhân con ngươi bỗng nhiên co dù lại theo tu vi đề thăng bảo khí trọng yếu họ cùng nói câu tăng nhất nhị phẩm bảo khí chỉ có thể tăng phúc linh h ả i cảnh phía dưới võ giả một hai thành lực công kích đến linh h ả i cảnh cường giả trên tay có thể không hư hao cũng rất tốt không có bất kỳ tăng phúc tác dụng mà ba bốn phẩm bảo khí khác biệt nó có thể tăng phúc linh hại cảnh cường giả ba thành ở trên lực công kích tăng phúc tứ thành là định tiêm tứ phẩm bảo khí hai người bản thân liền là linh h ả i cảnh trung kỳ cường giả có tứ phẩm b ả o khí đủ để cùng linh h ả i cảnh trung kỳ định phong cường giả chống lại có thể nói tiêu ngân cùng long nguyện chiến l ự c tại trong tám người không kèm cõi bất luận kẻ nào đây là hướng thất tính tứ phẩm b ả o khí thứ này có thể gặp không thể cầu a diệp phi đi qua vũ thành giao dịch đại điện tự nhiên biết trung phẩm b ả o khí c h â n quý vận khí tốt tình hôn g dưới nói không chừng có thể trong vòng một tháng chứng kiến một hai thanh vận khí không tốt một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy nhất kiện tứ phẩm báo khí mỗi lần vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ bị người mua đi rất ít ngại giá cả cao mà tứ phẩm bảo khí giá trị ít nhất đều là nhất nhị phẩm bảo khí ngũ hơn gấp mười lần bình thường linh h ả i cảnh cường giả căn bản mua không nội trừ phi là hàng loạt trong môn địa vị rất cao linh h ả i cảnh cường giả bất quá lực công kích đề thăng ba bốn thành chiến lực chưa chắc có thể đề thăng ba bốn thành chiến lực từ nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng không thể cơ đũa cả nắm hơi hơi thở ra một hơi hơi thở diệp phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra tinh ngân kiếm đeo bên trái trên lưng thanh kiếm này là hắn tại vũ thành giao dịch trong đại điện mua được tuyệt đối là hạ phẩm bảo khí bên trong đỉnh tiêm mặt hàng có thể tăng phúc ngự khí cảnh võ giả hai thành lực công kích mặc dù một khi bước vào linh hải cảnh. tinh ngân kiếm liền không có tăng phúc tác dụng nhưng diệp phi có rất nhiều thủ đoạn lực công kích ngược lại cũng không thiếu đi thôi liên hỏa tán nhân ánh mắt rời liếc liếc mắt diệp phi trầm giọng nói hh ắ c ắ c quỷ vương ra lần này chết chắc s ơ n trung khách cười lạnh một tiếng cuối cùng ba chữ chết chắc gáp rất thấp diệp phi ánh mắt đ ạ m nhiên ấ m mắt hơi rũ lạch cạch lạch cạch rất nhỏ tiếng bước chân tại âm m ũ trong hoàn cảnh liên tiếp linh hồn lực lấy tự thân làm trung tâm tản ra diệp phi phát hiện mảnh này xa lạ dưới đất thế giới thật không nhỏ lấy hắn hiện giai đoạn linh hồn lực cũng chỉ có thể thăm dò đến một phần rất n h ỏ binh ả l hồ n lực tiên sinh phe phẩy quát xếp cười nói không đội đối lái ta dùng bí kỹ tra xét một chút、ừ. binh hồ tiên sinh có như thế tra xét bí kỹ mọi người hơi kinh ngạc dưới tình huống bình thường linh hại cảnh cường giả tra xét hoàn cảnh phương pháp đều giống nhau cái kia chính là lợi dụng cường đại tinh thần lực lan ra đi ra ngoài bọn họ lúc trước đã dò xét qua không hề phát hiện bích hồ tiên sinh mỉm cười trên người tản mát ra nước gợn dáng lông nhọn lông nhọn cực nhỏ cùng trong hư không thủy nguyên khí có nào đó nối đừng dây sau đó liền không nói được một lời tựa hồ đang cảm ứng cái gì bốn phương tám hướng thủy nguyên khí khẽ chấn động tại c h u y ề n lại d i ệ p phi nắm giữ so tinh thần lực cường đại hơn linh hồn lực đơn giản phân biệt ra được bên trong huyền nào một lúc lâu bích hồ tiên sinh trên người lông nhọn t ắ n đi ngón tay hắn lấy đông phương nói cái hướng kia có thanh âm ngoài năm giảm việc này không nên chậm trễ đi tại bích hồ tiên sinh dẫn g i t hạ mọi người thân như huyễn ảnh không có vào đến ngã ba bên trong ngã ba quá nhiều theo ngã ba đi được còn không biết hội lượng quanh đi nơi nào cho nên bất đắc dĩ tình hùng dưới mọi người lựa chọn hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất đạo lý dĩ xảo lực phá hư ngã ba đã thông một cái thẳng tắp thông đạo chính là chỗ này bích hồ tiên sinh khởi động hộ thể chân nguyên một quạt bà phía trước thổ bích mở ra cứu ta mau cứu ta trước mắt một màn để cho người ở tại tràng có chút biến sắc đổ đầy đen kịt dịch thể trong ao một gã thấy không rõ tướng mạo nam nhân ngâm ở bên trong hắn xương bả vai bị hai cây thủ đoạn phẩm chất xích s ắ t ô m lấy hai tay hai chân thì bị cố định ở trong ao vô pháp nhúc ních chút nào ngự khí cảnh v õ giả lâm thủy hàn chậm rãi phun ra mấy chữ tiêu ngân nói nếu như ta đoán không sai ủy vương ra muốn đem hắn rõ ràng gây nên thành võ cương trở thành mất lý trí sát nhân ma i ứ u hắn trước lại nói long nguyệt vừa dứt lời xích s ắ t len k e n vang mấy lần đều không ngoại lệ toàn bộ bị cắt thành hai đoạn hồi quá mức vừa v ậ n chứng kiến diệp phi thu kiếm vào vỏ rời thủy hệ chân nguyên vật lên, lên trong hồ đen kịt dịch thể kịch liệt xoai tròn cuối cùng hóa thành một cái vốn lượn cột nước lao tới đưa đến rất xa địa phương hoa xích sát đoạn ao trống thế nhưng long n g u y ệ t cũng nôn trong ao xích thân nam nhân không có một chỗ hoàn hảo bộ vị cái bụng bị xé ra cơ đùi thịt xé ra chân nhỏ bắp thịt xé ra bên trong huyết n ụ c cùng đen kịt dịch thể đã sản sinh trình độ nhất định dung hợp mơ hồ hiện lên cùng loại kim loại sáng bóng thật là tàn nhẫn cái này quỷ vương g i a thật đúng là không chuyện ác nào không làm tiêu ngân nhữ mày lâm thủy hà nói n quỷ vương g i a tự thân liền không phải nhân loại mà là một đầu không có mất lý trí cương thi tàn nhẫn như vậy cũng có thể lý giải diệm phi gật đầu hắn biết võ cương có hai loại sản sinh phương pháp một loại là tại riêng tình h u n g dưới võ giả sau khi chết chân khí không tiêu tan cùng thi khí t r ộ n chúng thời gian lâu dài là có thể đưa đến nhục thân bất hủ tác dụng chỉ là lúc này nếu là có người sống đến chỗ này rồi giao khí huyết liền sẽ để võ giả thi thể sản sinh dị biến trở thành chỉ biết giết chóc ăn huyết võ cương loại thứ hai là bởi vì gây nên bãi ư u giáo mười tám quỷ thủ một trong quỷ vương g i a chính là một võ cương bất quá hắn cùng phổ thông võ cương khác biệt bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân chẳng biết tại sao một lần nữa sở hữu linh trí gian xảo âm hiểm càng hơn nhân loại đáng sợ hơn là từng là võ cương hắn có thể đem rõ ràng võ giả chế tắc thành võ cương theo hắn thuyết pháp là giáp thi từ cao tới thấp theo thứ tự là thiết giáp thi đồng giáp thi ngân giáp thi kim giáp thi các loại dựa theo quỷ vương g i a năng lực chính mình thiết giáp thi chắc là cựu lòng cảnh võ cương đồng giáp thi là ngự khí cảnh võ cương ngân giáp thi là linh h ả i cảnh võ cương kim giáp thi là thiên nhân cảnh võ cương mà nếu không phải bọn họ đến trước mắt nam nhân sẽ bị gây nên thành đồng giáp thi đã không có cứu tiến hắn một đoạn a diệp phi dùng linh hồn lực quét hình một chút trong hồ nam nhân lắc đầu đối phương thân thể đã bị ăn mòn chỉ còn lại có một cổ chấp n i ệ m chống đỡ lý trí dù là có tuyệt thế linh dược đều không biện pháp cứu cùng sống không nếu như để cho hắn bình yên ly khai n g ậ p lại diệp phi trịnh trọng lấy ra tinh ngân kiếm một kiếm gọn ra Phúc nam nhân đầu lâu vứt lên không có tiên huyết phun tung tóe trong lòng cười nhạt l i ệ t hỏa tán nhân cực kỳ mịt mở nhìn chòng chọc diệp phi liếc mắt trong đầu nghĩ nếu như bà diệp phi gây nên thành võ c ư ơ n g hội là hình dáng gì nhất định rất sung sướng cùng lúc đó sơn trung khách cùng bích hồ, hồ tiên sinh làm phiền n g u y ê lần nữa thi triển bí kỹ tìm được quỷ vương ra hạ lạc lúc này lâm thủy hàn mở miệng nói bích hồ tiên sinh đang muốn thôi động bí kỹ trận những mày chúng ta bị bao vây vây quanh trong lòng mọi người căng thẳng gào khóc gào khóc âm ư u trong hoàn cảnh mấy đầu nhan sắc biến thành màu đen mơ hồ hiện lên hoàng quang khô quắt võ cương xông lại từng đôi con mắt màu xanh lục mất đi thuộc về nhân loại cảm tình chỉ còn lại có hung t à n quý dị khát máu tàn nhẫn nhân thế ở giữa tất cả tà ác đồ vật đều có thể ở bên trong chứng kiến là đồng giáp thi ngự khí cảnh võ cương long n g u y ệ t không kịp nghĩ kỹ trong tay hình bán nguyệt lưỡi cơ tới hồi vung lên mấy đạo hình bán nguyệt khí nhọn hình lưỡi dao chém bay đi ra ngoài tách rời xông lên đồng giáp thi gào khóc gào khóc gào khóc, gào khóc. càng nhiều đồng giáp thi từ bốn phương tám hướng khép lại tới liếc nhìn lại căn bản là không có cách đếm hết ít nhất tại trên một ngàn cái này quỷ vương ra đến tột cùng săn bắt nhiều ít ngự khí cảnh v õ giả lúc này liên diệp phi đều hít một hơi lanh khí mỗi một đầu đồng giáp thi đã từng là một cái ngự khí cảnh v õ giả hơn một ngàn đầu đồng giáp thi chính là hơn một ngàn cái ngự khí cảnh v õ giả đơn giản là không thể tưởng tượng nổi bọn họ đã không có cứu giết tiêu ngân gầm lên một tiếng trong tay tứ bảo đao dọc theo vừa bổ như sóng to do lớn thanh em chuyển đến chỉ thấy một đạo đáng sợ đao mang tách ra sóng nước trung điệp chém tại ngân giáp thi dày đặc nhất địa phương ầm ầm mấy chục con đồng giáp thi bị cái này một cái đao mang phân thây đại tuyết mãn c u n g đao lâm thủy hàn cũng phát huy không có thôi động bậy thành đao ý tuyết trường đao màu trắng cự như vậy vung lên đao khí như là kéo căng dây lợi tên cực nhanh vẽ ra chỗ đến từng viên một khô quắt đầu lâu ném đi d ự n g lên liệt sơ quyển bàng n h ế p khí thế vùng hồn một q u y ề n cách ra xích tới gần đồng giáp thi tứ tán văng tung tóe tựa như kim loại thân thể tứ phân ngũ liệt trang thanh hà tu luyện công pháp là cực kỳ bá đạo chiêu thức đại khai đại hợp tầng tầng trống lên chảm một kiếm chặt đức hơn mười đầu đồng giáp thi diệ phi chú ý tới liệt hỏa tám nhân sơn trung khách cùng với bích hồ tiên sinh thế tiến công mặc dù rú mãnh nhưng không có khí thế công kích cũng không mạnh mẽ cảm thấy cờ nhạt hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này ba người chơi cái trò gì thời khắc chú ý ba người diệp phi phong k i n h vân đạm đánh chết xít tới gần đồng giáp thi bích hồ m i n h k h ô m ộ c h i n h thế nào còn chưa tới thời gian không còn sớm hỗn loạn trong chiến đấu liệt hỏa tán nhân chân nguyên truyền âm cho bích hồ tiên sinh bích hồ tiên sinh hồi nói không đ ổ i hôm nay bọn họ được có phân nửa người lưu lại k h ô một h u n h tại đoạn thời gian trước tổn thất hai đầu ngân giáp thi vừa lúc coi bọn họ là thành ngân giáp thi tài liệu hắc hắc tiểu tử kia làm tài liệu cũng không tệ. đáng tiếc vừa mới bước vào linh h ả i cảnh bằng không đồng dạng có thể trở thành là kim giáp thi chương bảy trăm ba mươi kẻ phản bội bày dập chín người đều là linh h ả i cảnh cương giả dù là liệt hỏa tán nhân sơn trung khách cùng với bích hồ tiên sinh ba người xuất công không xuất lực nhưng thanh ly đồng giáp thi tốc độ như trước phi thường nhanh không mất một lúc hơn một n g h n đ ầ u đồng giáp thi bị chém giết tàng lớn chỉ còn lại có trên trăm đầu tương đối cường hoành đồng giáp thi bất quá mạnh mẽ về mạnh mẽ đồng giáp thi cùng mọi người thực lực sai biệt quá lớn chém giết chúng nó cũng liền vài chục lần hô hấp thời gian mà thôi không hình thành nên trở ngại gì gào khóc gào khóc gào khóc gào nhưng vào lúc này bốn phương tám hướng lần nữa truyền ra võ cương tiếng gầm gừ tiếng gầm gừ liên miên bất tuyệt núi tiêu b i ể n gầm dưới đất thế giới cũng bắt đầu lay động không tốt số lượng này đã qua vạn long nguyện sắc mặt t r ở biến hơn một ngàn đầu đồng giáp thi bọn họ có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ c h é m g i ế t hơn vạn đầu đồng giáp thi tới g i ế t cũng muốn g i ế t thời gian rất lâu thúng chi đồng giáp thi phòng ngự rất mạnh so chém g i ế t ngự khí cảnh võ giả khó nhiều tiêu hao chân nguyên cũng nhiều d i ệ p phi lắc đầu đây quả thực không về không đồng giáp võ cương đồng dạng là ngự khí cảnh võ giả gây nên mặt h à n h đương nhiên, đồng giáp thi mặc dù không bằng ngân giáp thi nhưng số lượng đẻ chết người muốn toàn bộ chém giết tốn hao thời gian và chân nguyên đem vài lần tăng hơn nữa quỷ vương gia cái này chính chủ còn chưa xuất hiện mọi người ít nhiều có chút áp lực tiết k i ệ t linh h ả i cảnh cường giả không ít vừa lúc bù đắp ta ngân giáp thi gây trống đồng giáp thi tiếng gầm gừ đi qua là một hồi âm lãnh gian xào thanh âm thanh âm khô khốc khủng bố như là hai khối t o á i cương mảnh nhỏ lẫn nhau ma sát để cho người ta lòng buồn bực muốn ôn quỷ vương gia không cần đoán chủ nhân thanh ưu giáo m ư ơ i tám quỷ thủ một trong giết người như n g ó、e, cực độ tàn nhẫn quỷ vương gia chuyến này chính chủ ầm ầm một phương thổ bích đổ nát quỷ vương ra ngồi quỷ t i ệ u xuất hiện ở trước mặt mọi người hoan n ê n h ợ p đạo địa bàn của ta một tấm mang theo mặt nạ quỷ hắc bảo nhân xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người thân hình hắn khô gầy như c ủ i móng tay biến thành màu đen chiếu sáng héo rũ làn da nhự chung một chỗ hình thành màu xám đen lớp biểu bì giống như diều hâu móng vớt d ừ n g rực tia lửa văng gấp nơi nguyên lai quỷ vương ra cùng tiêu ngân phu phụ liều mạng một cái khô heo bén nhọn móng vớt cùng tứ phẩm bảo khí lẫn nhau ma sát sinh ra hoạ tinh tiêu ngân phu phụ dù sao chỉ là linh hại cành trung kỳ cường giả cùng hung danh bên ngoài quỷ vương gia có không đảo ngũ cách chỉ cảm thấy cánh tay tê dần song song đánh bay ra ngoài l o quỷ đi chết đi bất ngờ là bích h ổ tiên sinh phấn đấu bên mình lướt về phía quỷ vương gia một trưởng đánh ra song lớn thao thao khí thế quỷ vương gia phát sinh lành lạnh cười nhạt song c h ả o phá vỡ đối phương trường thế hung mánh đụng tới ẩm hộ thể chân nguyên nghiền nát bích h ổ tiên sinh khỏe miệng chăn máu bay ngược dựng lên đẩy lui lộ tuyến cùng tiêu ngân phu phụ phương hướng nhất trí chạy đi đâu quỷ vương gia theo sát bên trên bốn người mấy phen giao thủ dần dần thoát ly diệp phi đám người ánh mắt đến một mảnh khác hoàn cảnh thì ra là thế nam la tông hai vị trưởng lão không phải bọn họ mục tiêu bọn họ mục tiêu là chúng ta diệp phi tâm tư thay đổi thật nhanh minh bạch rất nhiều quỷ vương gia vừa lên tới liền nhìn chằm chằm tiêu ngân phu phụ công kích không hợp với lẽ t h ư ờ n g hơn phân nửa là để bọn hắn cùng chúng ta tách ra ngăn chặn bọn họ không giết bọn họ cứ như vậy nam la tông một người cũng chưa chết liền sẽ không chọc giận nam la tông tông chủ long bích vân hơn nữa liền hỏa tán nhân ba người hơn phân nửa cùng quỷ vương gia có chỗ dây dưa tất cả mọi người chết chỉ có bọn họ không chết nói do cùng quỷ vương gia có cấu kết đến lúc đó long bích vân người thứ nhất giết chính là hắn ầm ầm như nước thủy t r i ề u đồng giáp thi bên trong đột nhiên xông tới hai đầu làn da đ e n kịt mơ hồ hiện lên kim quan g ngân giáp thi cái này hai đầu ngân giáp thi hành động nhanh nhẹn n ả y đánh ở giữa như là n h ỏ vụ đ ị a quang nhanh chóng xuất hiện ở bảng nhiếp cùng trang thanh hà trước người cùng lúc đó lau một cái bóng trắng xuyên toa tại đồng giáp thi trong đám thẳng đến thực lực hơi yếu trang thanh hà cần phải một kích bị mất mạng bảng nhiếp cùng trang thanh hà không dám coi thường kim giáp thi cùng bóng trắng ra tay toàn lực nên chiến bác tuyết sơn trang trưởng lão lâm thủy hàn cũng không nhàn rỗi đối thủ của hắn là ba gã người mặc độ trắng thân hình phi hốt trường bảo người cái này ba gã trưởng bảo người giống như vô hình thể. phiêu ở trong không khí thân hình p h á t một cái người liền đến trước mặt khó lòng p h ò n g bị không mất một lúc tất cả mọi người bị phân ra tiêu ngân phu phụ cùng quỷ vương ra tại cực xa khu vực chiến đấu xem không thấy bóng dáng b à n g nhiếp trang thanh hà cùng hai đầu ngân giáp thi một gã trưởng bảo người chiến đấu lâm thủy hàn thì cùng ba gã trưởng bảo người chiến đấu mà chiến đấu khu vực ngoại không địa toàn bộ phận bị đồng giáp thi tràn đầy nửa bước khó đi giữa lẫn nhau muốn trợ giúp đối phương trở nên muôn vàn khó khăn trong đám người chỉ có diệp phi liệt hỏa tán nhân cùng với sơn trung khách không có đối thủ liệt hỏa tán nhân cùng sơn trung khách nói do cùng q u vương ra là một người cái k i a giả ý trợ giúp tiêu ngân phu phụ bích hồ tiên sinh cũng thế cho nên chỉ có diệp phi một người lẹ loi đứng ở đông nghịt đồng giáp thi trong đám lạnh lùng bàng quan mặt không đổi s á c từ trang diện nhìn lên tình thế đ ố i bên trong linh h ả i cảnh cường giả cực kỳ bất lợi không không nên nói bất lợi là tất sát c h i cục trước tiên kế hoạch tuy tốt nhưng ai biết liệt hỏa tán nhân ba người công nhân cùng quỷ vương ra cấu kết muốn đem trừ nam la tông bên ngoài người một lưới bắt hết l i ê n diệp phi trước đó cũng không có hướng cái chỗ này mới chỉ cho là hắn muốn âm thầm thủ tiêu chính mình hoặc là mấy người khác sẽ không như thế trắng trợn hiện tại hai người này bất động không có xuất thủ tương trợ người khác ý tứ âm như không cần nói cũng biết bàng nhiếp phẫn nộ quát l i ệ t hỏa tán nhân ngươi làm sao còn chưa độc thủ hắn nhiều ít đoán được l i ệ t hỏa tán nhân âm hiểm tâm tư giọng nói có vẻ rất phẫn nộ l i ệ t hỏa tán nhân cười lạnh nói yên tâm ta sẽ độc thủ kế hoạch tiến hành phi thường h o à n mỹ tiêu ngân phu phụ bị dẫn dắt rời đi nghe không được nơi đ â y độc tính đến lúc đó giết diệp phi ở bên trong bốn người sau đó sơn chúng khách tiêu thất chính mình thủ thường trở lại võ cực thánh viện liền sẽ không khiến người hoài nghi chỉ cho là quỷ vương ra quá mạnh mẽ chỉ có hắn cùng tiêu ngân phu phụ trốn về hơn nữa còn mỗi người bị thương đương nhiên muốn làm cho tất cả mọi người đều không nghi ngờ rõ ràng không có khả năng nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới l i ệ t hỏa tán nhân không cho rằng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn thánh võ viện la đ ị a cùng thiên lôi đạo nhân cũng không làm gì được hắn còn như nam la tông thật là rất đại chứng n g ạ i về sau được cẩn thận một điểm thiếu bị nắm được cắn bếp bắt nhất cục diện chính là nam la tông không cùng hắn nói chứng cứ trực tiếp g i ế t tới như vậy hắn chỉ có thoát đi bên trong nhìn liền hỏa tán nhân cùng sơn trung khách vây lại diệm phi thản nhiên nói liền hai người các ngươi có vẻ như không đáng chú ý thật sao hơn nữa chúng ta đây xó xỉ n g h e m mũ chỗ hai đạo nhân ảnh bay sẽ tới từ khí tức nhìn lên tuyệt đối là linh h ả i cảnh t r ù n g kỳ đ ỉ n h phong cường giả tứ đ ạ i linh h ả i cảnh t r ù n g kỳ cường giả liên thủ lấy diệp phi hiện nay thực lực s ắ c thực sẽ bị c h é m giết trừ phi hắn hộ thể ngụy trân nguyên có thể chống đỡ được bốn người công kích nhưng này rất không có khả năng cảnh giới t r ê n lệch quá nhiều hai người này cũng là trước đây bái ưu giáo dư đảng địa vị so ra kém quỷ vương gia là chiến đấu chấp sự cấp bậc nhân vật liền hỏa tán nhân cười ha h a nói diệp phi ngươi nghị không đến sẽ có hôm nay a lúc đầu chết lại là la địa cùng tiên lôi đạo nhân Ai chương o n g i c v bảy trăm ba mươi mốt linh h ả i cảnh sức chiến đấu nói vừa xong diệp phi chân nguyên trong cơ thể kịch liệt chấn động trong suốt hào quang lóng ánh vung thả ra đến khí tức đâm người vù vù cùng lúc đó trong đan điền chân nguyên bỗng nhiên bành trướng bỗng nhiên co rút lại hầu như tại một lần trong c h ư ớ c mắt vành trướng mấy lần một thanh kim sắc mũi kiếm từ chân nguyên bên trong xuất hiện trôi này kim sắc mũi kiếm giống như tinh thể phi tinh thể giống như dịch thể không phải là dịch thể ở vào trạng thái cố định cùng trạng thái dịch ở giữa mặt ngoài tản mát ra một vòng kim sắc còn sáng còn sáng thật giống như tinh thể còn sáng làm cho một loại cực kỳ t h ầ n bí cực kỳ cô động cảm giác đương nhiên càng nhiều là lực lượng cùng chấn động kim sắc mũi kiếm ở ngoài có chín sợi sắc bén khí lưu quay chung quanh nó làm có quy luật xoay tròn sắc bén khí lưu chính là huyết liên kiếm khí huyết liên kiếm quyết đạt được tầng thứ mười ba về sau chẳng những huyết liên kiế uy lực cũng không thể đánh đồng với nhau mỗi một đạo đều tương đương với diệp phi một cái tuyệt chiêu vội vàng không kịp chuẩn bị hạ thực lực cao hắn một bậc người cũng có thể chọc thương thậm chí vẫn lạc hơn nữa diệp phi đạt được tầm thứ mười ba cũng không bao lâu các loại chờ một lúc sau huyết liên kiếm khi đạt được đầy đủ phần dưỡng uy lực đem càng đáng sợ hơn có tiềm lực trở thành diệp phi cường sắt nhất tay giản đánh chết đồng cấp bậc cường giả chỉ ở búng ngón tay một cái ở giữa đương nhiên diệp phi ở võ học thiên phú quá mức cưng hãn sợ rằng không đợi huyết liên kiếm khí trở thành cường sắt nhất tay giản lại hội sáng tạo ra mới lợi hại sát chiêu thật giống như trước đây truy phong đoạt mệnh dần dần bị nó sát chiêu thay thế được truy phong đoạt mệnh ra thi đấu cơ hội hoàn toàn đoạn tuyệt cũng may cái này c h í ế n đạo huyết liên kiếm khí ở vào diệp phi trong cơ thể là cận chiến lúc dùng chiêu số mặc kệ có phải hay không cường sắt nhất tay giản đều có vô cùng tác dụng kiếm quyết thoáng ra khỏi vỏ để cho hắn từ diệp phi khí thế vô hạn kéo lên so bất kỳ một cái nào ngự khí cảnh võ giả tấn thăng đến linh h ả i cảnh đều muốn đáng sợ nhiều bởi vì tu luyện kiếm quyết nguyên nhân diệp phi khí thế cùng người khác khác biệt mười phần sắc bén phản phất vô số đạo răng cơ đang cắt cắt hư không đây chính là linh h ả i cảnh có thể khẳng định toàn bộ bên trong đều không bao nhiêu người có thể giống như ta con mắt hơi hơi nhắm lại diệp phi hai tay nắm tay khí thế vẫn còn ở kéo lên quyền tâm ở ngoài mơ hồ có thể thấy được hết u y sắc sắc bén khí lưu đang xoay tròn gia tốc phát sinh tiếng ô ô âm cái gì linh hại cảnh sơ kỳ tại sao có thể có loại uy lực này liên hỏa tán nhân trận to hai mắt trên nét mặt tràn đầy khó tin sơn trung khách khuôn mặt âm trầm giết hắn bởi vậy cho nên sử dụng bí pháp nào đó lập tức chém giết hắn bằng không đợi hắn quen thuộc chân nguyên hoàn toàn khôi phục lại giết hắn liền khó mọi người sợ rằng tiêu đốt chân nguyên mới có thể chiến thắng tiểu tử này mở hai mắt ra diệp phi mỉm cười xin lỗi các ngươi là không có cơ hội cho dù các ngươi thiêu đốt chân nguyên ngươi chạy trốn không tử vong xem qua không ít linh h ả i cảnh cường giả thiêu đốt chân nguyên diệp phi há lại không biết thiêu đốt chân nguy lực bất quá những người này ở đây trong mắt hắn đã là người chết chân nguyên trong cơ thể lẫn nhau ma sát đối đụng một cổ ngọn lửa màu đỏ ngòm c u ộ n sạch mở ra vọt tới diệp phi bên ngoài cơ thể xa xa vừa nhìn thật giống như một huyết huyết s á c hình người hòa trụ mà theo chân nguyên thiếu đốt diệp phi liên tục tăng khí thế đột nhiên bạo phát đạt được trước kia gấp hai tu luyện kiếm quyết linh hải kiếm làm sao có thể linh hải cảnh sơ kỳ tại sao có thể có loại uy lực này sơn trung khách thiếu đốt chân nguyên cũng không có mãnh liệt như vậy không khỏi thất kinh nhưng mà hắn vẫn hữu sở y ỷ vào coi như ngươi bước vào linh hải cảnh thì như thế nào thiếu đốt chân nguyên thì như thế nào chúng ta bốn người chân người lấy chém giết ngươi chết cho ta thổ chân nguyên màu vàng hung manh t i ế u đốt sơn trung khách cái thứ nhất đánh về phía diệp phi người tới trên đường hai tay mỗi người nhiều hơn một con thật lớn thiết truy ầm ầm đập ra、Cút. diệp phi ngón trỏ phải cách không một điểm một luồng huyết trong b ắ t kiếm khí ra mang theo sát phạt đáng sợ kiếm y đánh vào sơn trung khách thiết truy bên trên len k e n thiết truy chính là tứ phẩm b ả o khí ở trong chứa chân nguyên dù là diệp phi huyết liên kiếm khí không gì không phá cũng vô pháp ở phía trên lưu lại một đạo vết chảy nhưng kiếm khí ẩn chứa lực đánh vào lại thành thành thật thật đánh vào thiết truy bên trong, chân nguyên bên trên, lại đến sơn khách trong cơ thể tia lửa xẹt tán loạn sơn trung khách miệng sừng phun huyết bay rớt ra ngoài một chỗ liên thủ giết hắn liên hỏa tán nhân đã bốc cháy lên chân nguyên làm hỏa hệ chân nguyên người tu luyện hắn một khi thiêu đốt chân nguyên tăng phúc chiến l ự c không phải gấp đôi mà là nhiều gấp đôi mà hắn linh h ả i cảnh cường giả trên cơ bản tăng phúc gấp đôi chiến l ự c thủy hệ chân nguyên người tu luyện thậm chí chỉ có thể tăng phúc sáu bảy thành bất quá bọn hắn tốc độ khôi phục nhanh hơn nhiều lắm t h i ê u đốt chân nguyên c à n g có thể kéo dài gấu gấu hai gã khác bái u giáo dư đảng cũng thiêu đốt chân nguyên tam đại linh hại cảnh trung kỳ cường giả bên trong có hai người là linh h ả i cảnh trung kỳ đình phong liên hợp lại khí thế có thể so với linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả âm u dưới đất thế giới nhất thời c u ộ n c u ộ n nổi lên từng đợt cơn lốc cơn lốc gào thét bà phụ cận đồng giáp thi cho thổi bay đi ra ngoài rơi thất linh bắt lạc vô pháp tới gần Giết! Giết! ba người đạp mạnh mặt đất tại sơn trung khách lui lại trong nháy mắt từ ba phương hướng đánh phía diều phi liệt hỏa tán nhân vũ khí một thanh đạm hồng sắc bảo đao hai người khác theo thứ tự là trưởng côn cùng quần sáo đang thiêu đốt chân nguyên quản chú vũ khí thượng ẩn chứa lực công kích càng thêm cồn mánh xé rách không khí đánh ra từng mảnh một chân không vết rách nếu như ba người các n g ư y i n h â n lực suy tính hợp thành nhất thể nói không chừng có thể đánh bại ta đáng tiếc phân tán ra thủy t r u n g là phân tán ra lấy suy tính thủ thắng mặc dù làm được nhưng chất lượng vĩnh viễn tại số lượng phía trên tại số lượng không có đạt đến tới trình độ nhất định là chiến thắng không chất lượng keng bội tại bên hông tinh ngân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ rực rỡ kiếm quang để cho âm u dưới đất thế giới đột nhiên sáng lời chật từng cái điện xả bắn ra hư vô mở mịt cuồn phong l ạ t quyển kèm theo d i ệ p phi kiếm thế l o ạ lên ra nhất tề vanh ra ngoài có thể cơ sở thực lực không kịp nổi hai người khác đối mặt diệp phi tựa như như lôi đỉnh cồn g bạo kiếm khí nắm đạm hồng sắc bảo đao bàn tay ra nước bàn chân xoa bóp chạm đất mặt bắn ngược trở về huyết liên đoạn hoa tinh ngân kiếm hồi ngăn cản phong bế còn lại trong hai người một người công kích diệp phi tư thế không thay đổi ngón trọ phải quỷ mị điểm ra bỏ qua cùng một gã khác linh hải cảnh t r ù n g kỳ đ ỉ n h phong cường giả khoảng cách đâm vào hắn hộ thể chân nguyên bên trên phước một tiếng đối phương hộ thể chân nguyên nghiền á t huyết liền kiếm khí vòng quanh cổ hắn đi một vòng một khỏ đầu lâu phóng lên cao bị diệp phi phong bế công kích linh h ả i cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả gặp đồng bạn một chiêu không địch lại chết oan chết u ổ n g khí tức hung ác huyết tán ra k h á c một nắm đấm thép đập về phía diệp phi ý thức phân trần nguyên thi t r i ể n ra phân thân hóa ảnh khinh công vô cùng đáng sợ diệp phi thân hình r u lên phản phất tiêu tan khói đen biến mất ở tại chỗ u linh công đối phương khinh công đồng dạng không kém vô ý thức lui về phía sau lùi lại một bước tại nguyên chỗ lưu lại một đạo như mộng như ở h u linh huyễn ảnh u linh huyễn ảnh trên có kiếm quang trợt lói lên tan g ã chỗ vùi chú y núi á đính sơn trung khách ngóc đầu trở lại thiết truy lật một cái thiếu đốt thổ chân nguyên màu vàng huyện hóa ra một tòa cao mấy chục mét ngọn núi lớn hư ảnh áp hướng diệp phi c h ư n g bảy trăm ba mươi hai muốn chạy trốn không có cửa đâu định diệp phi không dám bỏ qua sơn trung khách công kích lúc trước có thể chém giết so sơn trung khách lợi hại hơn bãi h u giáo dư đảng toàn bằng trong cơ thể huyết liên kiếm khí bất ngờ hơn nữa hắn cơ sở thực lực đến so ra kém mọi người kiếm ý chỉ tăng phúc công kích vô pháp tăng phúc phòng ngự một kiếm bọc da xung quanh vài trăm thước không khí bị định trụ trong h ư không tràn ra từng mánh huyết liên hấp thu trong không khí tự do nguyên khí thổ hoàng sắc ngọn núi hư ảnh hạ xuống khuynh hướng nhanh chóng giảm bớt cho diệp phi né tránh thời gian chỉ thấy hắn liên tiếp mấy cái lấp lóe chân thân xuất hiện ở sơn trung khách phụ cận sơn trung khách hoảng hốt thu hồi một con tiết h truy tay trái xoay chuyển ở trước người bố trí ra từng đạo thật dày thổ hoàng sắc thổ bích hư ảnh c ả n lại diệp phi lối đi n ứ c diệp phi thế đi liên tục tinh ngân kiếm đi phía trước đưa tới quả đấm lớn nhỏ huyết liên xuyên thủng thổ hoàng sắc thổ bích hư ảnh đục vào sơn chúng khách hộ thể chân nguyên bên trên hai người giao thủ nhanh như tốc độ ánh sáng hơn nữa diệp phi phân thân hóa ảnh k i n h công liệt hỏa tán nhân cùng một vị k h á c bái ư u giáo dư đảng phản ứng kịp sơn trung khách đã thổ huyết bay ngượng n ệ c ở đồng giáp thi trong đám diệp phi sao lại bông tha chém giết đối phương cơ hội ngón trỏ trái cùng ngón tay út nít lên hai đạo huyết liên kiếm khí một tả một h ư u tập kích ra một người đánh chính diện một người mặt bên đánh lén keng tia lửa văng gấp nơi sơn trung khách ngăn trở đạo thứ nhất huyết liên kiếm khí đạo thứ hai huyết liên kiếm khí vòng qua hắn ngăn cản từ hắn sọ náo thượng lao qua tạp sát ó c về ra sơn trung khách nửa cái đầu rất xuống cắt miệng chỗ chân chuột săn bằng hồng toi công lăn lộn thành một đoàn trong khoảng thời gian ngắn liệt hỏa tán nhân một người bốn người bị chém giết hai cái diệp phi mạnh mẽ để bọn hắn kinh hãi linh h ả i cảnh thì có thực lực đáng sợ như thế dù nói thế nào liệt hỏa tán nhân bốn người đều là linh h ả i cảnh trung kỳ cường giả bên trong hai cái càng là linh h ả i cảnh trung kỳ đính phong tu vi bốn người liên thủ đủ để cùng linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả chống lại kết quả tại diệp phi trên tay căn bản không hình thành nên liên thủ tư thế bị từng cái chém giết nếu như chờ hắn tu vi cao hơn một chút nữa linh hại cảnh trong cường giả còn có ai là hắn đối thủ cái gì gọi là mạnh mẽ đây chính là mạnh mẽ thân hình trôi đi diệp phi từ đồng giáp thi trong đám xuyên toa mà qua so giống như vô hình thân d à i bảo nhân càng quỵ dị hơn khổ chiến lâm thủy hàn chỉ thấy thấy hoa mắt ba cái trường bảo người đi xuống hai cái giữ con chung diệp phi bóng lưng dần dần m ở nhạt đa tạng lâm thủy hàn âm thầm lời nói không có lựa chọn trợ giúp chiến thần điện trường lao bọn họ sống hay chết diệp phi không quan tâm cũng không chú ý một lần nữa trở lại chính mình chiến trường diệp phi khí cơ phong tỏa lại liệt hỏa t á n nhân ta đã sớm muốn bái hội một chút võ cực thánh viện mượn ngươi coi lễ vợ ta ngươi dám ngươi đây là đang phá hư bên trong cân bằng liệt hỏa tán nhân s diệp phi cười lạnh nói dù sao cũng hơn ngươi nghĩ diệt bên trong linh h ả i cảnh cường g i ả thật nhiều chuyển giao ra ngoài v õ cực thánh viện mấy trăm năm cơ nghiệp cũng sắp hủy ở trên tay ngươi bạo vừa nói diệp phi bàn chân trên mặt đất hơi hơi vặn một cái một cổ nổ mạnh xoắn ố c kình đạo lén vào địa tại liệt hỏa tán nhân dưới thân kịch liệt bạo phát chính là bí ký địa bạo thiên kinh ầm ầm toái thạch bay loạn liệt hỏa tán nhân có chút chật vật mau n ẹ tới ngày này năm sau chính là ngươi tề nói diệp phi thanh âm phản phất vốn có nào đó ma lực xuyên vào liệt hỏa tán nhân trong hai một đoàn trói mắt kiếm quang b u ộ phát ra kiếm quan bên trong mơ hồ có thể thấy được một đoá thật lớn khai sơn huyết liên l i ệ t hỏa tán nhân cưỡng để chân nguyên điên cuồng hô to khô m ộ t h ì n h cứu ta tạp sát hắn vừa dứt lời hộ thể chân nguyên liền bị thật lớn kiếm quan g bổ ra cai chán đến cái cằm trồi lên một cái huyết tuyến vĩ nạn thân thể trong nháy mắt một phân thành hai đánh chết liệt hỏa tán nhân diệp phi nhìn phía người cuối cùng trốn người này biết diệp phi không thể địch lại không có tâm tư khác lập tức chạy trốn chạy thoát sao triển khai k i n h công diệp phi đuổi theo động tác mau lẹ ngôi sao hoàn cảnh đánh hai người làm linh hại cảnh cực giả toàn lực tốc độ chạy trốn cực kỳ kinh người vài trăm thước khoảng cách bất quá nhoáng lên ở giữa hơn nữa bởi vì chân nguyên quá mức mạnh mẽ trong nháy mắt hút hết quanh thân không khí có thể dùng bọn họ ở vào trong chân không bạo phát ra thanh âm rất nhỏ bé không giống ngựa khí cảnh cấp độ toàn lực bay vút hội sản sinh âm bạo thanh Chết! như là như giỏi trong xương diệp phi rất mo đỡ gần giữa lẫn nhau khoảng cách ngưng tụ tâm thần rút kiếm thuật phảng phất trên bầu trời lưu tinh lõe lên một cái rồi biến mất phúc suy đối phương chạy nhanh tư thế không thay đổi chân nguyên lại gấp tốc độ suy nhược hạ xuống một khỏa đầu lâu tại tiên huyết phun trào hạ phóng lên cao thần sắc không căm lòng cho tới bây giờ ta mới xem như tại Trung nguyên cho dù thiên nhân cảnh cũng có thể đánh một trận chỉ cần chuyển kỳ cảnh không ra bất kỳ cái gì người muốn giết ta đều sẽ không thái quá dễ dàng liên tiếp giết tứ đại linh hải cảnh trung kỳ cường giả diệp phi sinh ra một cổ lý tưởng hào hùng trước đây hắn mặc dù t h i ê n tư ngăn dọc nội tính như yêu lại cường giả trọng sinh nhưng đối mặt cường hãn không ai bằng cổ mỹ đường luôn có chút ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác làm chuyện gì đều muốn cân nhắc lại lo cẩn thận cẩn thận nữa hiện tại linh hải cảnh trung kỳ cường giả hoàn toàn không thả trong mắt hắn coi như là gặp phải thiên nhân cảnh đại sư cũng có sức liều mạng không biết liền sức đánh trả cũng không có đương nhiên d i ệ p phi cũng biết mình có thể chém giết linh h ả i cảnh trung kỳ cường giả trừ cường đại kiếm ý ở ngoài còn nhiều hơn thua thiệt tu luyện võ học toàn bộ là đình tiêm cấp bậc đối đầu ai cũng không biết ở võ học chịu thiệt lần này chuyện nhất định phải đi l ĩ n h nộ cổ mỹ nương lưu lại kiếm ý tranh thủ nâng cao một bước nếu có thể đem kiếm ý để thăng tới đại viên mãn đủ để cùng thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả chân chính chống lại sau đó nỗ lực tăng cao tu vi liền sẽ để ta chiến lược đạt được tầng lớp rất cao lần linh hại cảnh trung kỳ cảnh giới trên cơ bản có thể tại trung nguyên đi ngang một ít tu luyện lợi hại võ học linh hại cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không cần sợi ho diệp phi rất rõ ràng một ít cắm ở linh h ả i cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong vô pháp bước vào linh h ả i cảnh cường giả là không gì sánh được khủng bố lấy trước mắt thực lực còn chưa đáng kể cũng may những người này thông thường không biết ra ngoài đi lại số lượng cũng tương đối rất thưa thớt gặp phải tỷ lệ không sai biệt l ắ m cũng có thể sơ xuất trước một bước bước đến đi trước l ĩ n h n ộ kiếm ý tối trọng yếu khi sâu một hơi diệp phi tâm thần thông thấu rất nhiều kiếm ý càng tăng lên diệp phi người ta cùng là bên trong linh h ả i cảnh cường giả còn không qua đây tương trợ không có ta các loại ngươi cũng muốn chết ở quỷ vương gia trên tay bằng nhất thanh âm chuyển đến diệp phi ánh mắt nhìn lại b à n g nhiếp cùng trang thanh hà đối thủ là hai đầu kim giáp thi cùng một gã trường b ằ o người cái này hai đầu kim giáp thi so liệt hỏa tán nhân nói lợi hại hơn rất nhiều bên trong một đầu kim giáp thi đen kịt trong d a thịt hiện lên ám kim sắc rõ ràng là thiên nhân cảnh võ cương cấp bậc kim giáp thi p h o n g ngự mười phần khủng bố hầu như không nhìn b à n g nhiếp công kích một đầu k h á c kim giáp thi cũng là thất cấp võ cương đỉnh phong tồn tại nhàn nhạt, nhạt kim sắc có ý hướng ám kim sắc phát triển khuyên hướng lúc còn sống chắc là tương đối lợi hại linh hải cảnh trung kỳ cừng giả cái này hai đầu kim giáp thi áp chế gắt gao ở bảng n h i ế cùng trang thanh hà hơn nữa một gã tu vi không cao lại xuất quỷ nhập thần trường 733, đối chiến quỷ vương gia. Thử, lấy trước bằng người, người nhiếp người. Người kinh hãi chân nguyên bạo phát đến thực hạn bên ngoài cơ thể phun ra cao vài trượng quần quận sóng lửa uy thế kinh người một bên trang thanh hà rất rõ ràng đỡ không được quỷ vương g i a một cách toàn lực hôm nay thật phải ở lại chỗ này sơn h ạ vận chuyển chân nguyên như thao thao sóng lớn cuộn sạch hướng quỷ vương ra quỷ vương ra cười hắc hắc tay phải vận chuyển x o á t một tiếng xuyên phá bảng nhiếp q u y ề n kình xét qua hắn cánh tay trái bảng tay trái thì nắm một cái kim sắc đầu lâu đập về phía trang thanh h ạ ba người giao thoa mà qua quỷ vương ra trên tay cầm lấy một cánh tay trái lại bảng nhiếp cùng trang thanh h ạ bọn họ một cái mất đi cánh tay trái một cái mất đi sinh mệnh đối mặt quỷ vương ra một kích toàn lực một tổn thương vừa chết không gì sánh được thảm liệt mất đi đánh chết bảng n h ế p h n g thú quỷ vương ra bà lực chú ý đặt ở vừa mới đánh chết trường bảo người lâm Thủy Hàn trên người, ánh mắt lạnh lùng. người tới trên đường quỷ vương ra t r ợ t vung lên kim sắc đầu lâu hung hăng đánh vào trước mặt đánh tới kiếm khí bên trên tiểu tử người muốn chết nguyên bản quỷ vương ra dự định trước đánh chết lâm thủy hàn nào ngờ diệp phi ngăn cản tại trên đường cho hắn một cái sắc bén không ai bằng kiếm khí thanh không một mảng lớn đồng giáp thi diệp phi đứng bình tĩnh đứng ở nơi đó dừng ở đây chiến thần điện hai vị trưởng lao hắn mặc kệ bất quá bắc tuyết sơn trang trưởng lão có thể bảo hiểm hắn một mạng ngược lại là cái này quỷ vương ra xác thực mạnh mẽ vội vàng bên trong đều có thể đánh tan hắn kiếm khí so liệt hỏa tán nhân không biết cường vài lần ba đạo nhân ảnh trước sau lướt đến theo thứ tự là tiêu ngân phu phụ cùng bích hồ tiên sinh ba người đều chịu không nhẹ tổn thương không biết có phải hay không tiêu ngân phu phụ ảo giác quỷ vương gia cũng không có toàn lực ứng phó đương nhiên bọn họ dám đến quỷ vương gia xào h u y ệ t đều có chuẩn bị xong lá bài không đến thời khắc mấu chốt những thứ này lá bài không thể đơn giản vận dụng tiêu ngân phu phụ dù sao cũng không thể ngồi xem bảng nhiếp bị giết chết vội vã ra tay trợ giúp hắn chống lại hai đầu kim giáp thi cùng một gã trưởng bào người còn như bích hồ tiên sinh sắc mặt có điểm ấm trầm đông nghịt đồng giáp thi bên trong cứ nhân nhìn không thấy liệt hỏa tán nhân đám người lại không biết nói x bà nghiếp n hắn ở đâu tiêu ngân hỏi bà nghiếp n nôn một đúng máu cái k i a liệt hỏa tán nhân cùng quỷ vương gia có cấu kết âm thầm còn toát ra hai người cao thủ bất quá đều chết chết ở bà nghiếp n oán hận liếc liếc mắt diệp phi tuy nói quỷ vương gia tốc độ công kích cực nhanh bất quá hắn cho rằng diệp phi căn bản không có cứu hắn ý tứ tiêu ngân phu phụ hoảng sợ cái này diệp phi bất ngờ cường đại vậy mà một chút việc cũng không có quỷ vương gia đối bích hồ tiên sinh nói giết bọn hắn toàn bộ giết sự tình đã thoát ly không chế hắn nói là tiêu ngân phu phụ trước đó trong kế hoạch hai người này là không cần giết, giết có đại phiền th k không không đại chiến t h g được, lần i ệ t t hỏa nữa bạo phát chỉ bất quá lần này có biến hóa rất nhỏ trợ giúp tiêu ngân phu phụ bích hồ tiên sinh ngược lại thành quỷ vương ra trợ thủ cùng hai đầu kim giáp thi cùng một gã trưởng bảo người đối phó mọi người đương nhiên còn có mấy suy tính đáng sợ đồng giáp thi thu hồi lực chú ý quỷ vương ra biết diệp phi là then chốt chỉ có giết hắn mới có thể tiêu diệt hết bên trong mọi người hiện tại chỉ cần duy trì ở cục diện là được rồi là người giết liệt hỏa tán nhân bọn họ diệp phi không trả lời mà hỏi lại ngươi chính là ngũ tán nhân đứng đầu khô mộc đạo nhân a không biết ngươi vốn là gọi khô mộc đạo nhân vẫn là quỷ vương gia liệt hỏa tán nhân trước khi chết hôm một tiếng khô mộc hình diệp phi cũng biết quỷ vương gia chính là khô mộc đạo nhân ngũ tán nhân thật toàn bộ đều tại trung nguyên có điểm nghi vẫn là liệt hỏa tán nhân là cùng quỷ vương gia cấu kết vẫn là đã trở thành bái ưu giáo dư đảng bất quá những thứ này đều không trọng yếu liệt hỏa tán nhân đã chết thế giới này không còn có hắn hai cái đều là danh hiệu ta đáng tiếc biết danhiệu ta định nhân hết thể đều phải chết ngươi cũng không ngoại lệ chết đi kim sắc đầu lâu chuyển giao cho tay phải quỷ vương ra cực nhanh nhằm phía diệp phi rút kiếm thuật đối mặt hung danh hiển hách quỷ vương ra diệp phi không lùi không tránh dơ kiếm nên đón v â i anh kim sắc đầu lâu cùng tinh ngân kiếm giao kích âm u dưới đất thế giới hơi rung nhẹ phía trên r ớ t xuống rất nhiều đất đã trôi ai mạnh ai yếu vừa nhìn liền biết quỷ vương ra lui ba bước diệp phi lui mười bước hết cách rồi hai người tu vi t r a n lệ quá lớn dù là diệp phi tu luyện là kiếm quyết sở hữu đại thành kiếm ý cũng vô pháp hoàn toàn bù đắp tu vi t r a n lệ linh hải cảnh từng cái cảnh g i i nhỏ có thể so với quá khứ một cảnh giới lớn chỉ là có thể chống đỡ được quỷ vương gia một k í c h toàn lực đã là đáng quý dù sao quỷ vương gia là bái ư u giáo mười tám quỷ thủ một trong dù là không phải lấy tự thân chiến l ự c danh dương thiên hạ cũng không thể khinh t h ư ờ n g phổ thông linh hải cảnh đình phong cường già gặp phải hắn đều chưa chắc có thể chạy thoát hh ắ c ắ chỉ c sợ hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này quỷ vương gia cảm thấy đại định lạnh lạnh cười diệp phi mặt không đổi sắc trong cơ thể có một đoàn huyết quang cháy h ự c ngoài miệng nói chưa chắc thật sao vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi như thế nào cùng ta đối kháng màu xám đen thi quỷ chân nguyên phóng lên cao Quỷ vương ra tay phải cầm kìm sắp đầu đâu tựa như đạp ở núi thây biển máu bên trong ma đầu hung vi n g ậ p trời ta nói chưa chắc thì chưa chắc quá khứ ngươi có thể hùng bá bên trong hôm nay cũng không phải ngươi thiên h ạ ken két mặt đất ta n vỡ diệp phi trên người b ộ c phát ra đỏ như máu khí lưu cùng thiêu đốt chân nguyên kết hợp với nhau nhất thời biến thành đỏ như máu cường liệt khí thế ba động càn quét bắt phương đánh bay sống tới đồng giáp thi huyết long đại pháp long nhân hình thái tuy nói bắt đầu dùng huyết long đại pháp diệp phi nhưng không có để cho kiếm quyết ra khỏi vỏ hắn chỉ là sử dụng một tấm lá bài mà thôi dự định áp chê tu vi chiến đấu phải biết rằng hắn chính là linh hải đ ỉ n h phong tu vi chỉ bất quá không muốn bại lộ quá sớm đi ra à gấu đọ như máu chân nguyên hỏa diễm cháy hừng hực diệp phi toàn thân đã biến thành huyết sắc long nhân hình thái d ư ơ n g mắt lên nhìn nhìn phía quỷ vương gia quỷ vương gia khỏe mắt rút rút tiểu tử này c ư nhiên tu luyện long thành long gia bí thuật không biết long thành là thế nào bà tự nghĩ ra bí kỹ lưu t r u y ề n ra đi chẳng lẽ là huyết ma lão tổ tên i kia không c ẩ n thận t i ệ nghi n người khác trước tiếp ta một đánh kim sắc đầu lâu thượng buộc phát ra tiếng quỷ khóc sói tru vang quỷ vương gia bước ra một bước phản phất á c quỷ đã tới đập về phía diệm phi ý thức một chiêu huyết liên đoạt hoa ngăn cản ở quỷ vương gia công kích diệp phi giơ tay trái một cái hai đạo huyết liên kiếm khí xuyên thủng ra đánh ú t về phía quỷ vương gia hết hầu cùng trái tim phức tựa như diều hâu móng nuốt tay trái bổ ra kiếm khí khắc một đạo kiếm khí vai ra kinh diễm đường vòng cúng từ quỷ vương ra miệng ngực bay sượt mà qua mang theo một mảng nhỏ ác tâm huyết đục chương bảy trăm ba mươi b ố đối chiến quỷ vương gia hai ghê t ẩ m thi hỏa quỷ vương gia giận d ữ kim sắc đầu lâu lay động ở giữa hai luồng ngọn lửa màu sàm bắn ra dính vào diệp phi hộ thể chân nguyên bên trên cái này hỏa không đơn giản ngọn lửa màu s á m mang theo cường liệt t a n mọn họ gặp phải chân nguyên hỏa diễm đều không tắt nhanh chóng ăn mòn rơi vào đường cùng diệp phi chân nguyên đ ô n g nhiên một vụ nổ phát b ả bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên cùng thi hỏa đều cho phun ra ngoài giết chết mấy chục con đồng ra thi Quỷ vương r a vội vàng không kịp chuẩn bị bị này cổ chân nguyên phun vừa vặn lui về phía sau rút lui bốn năm bước màu xám đen hộ thể chân nguyên lay động ẩm thi chui ngừng thế lui Quỷ vương ra năm ngón tay trái tụ lại thành truy hình phía trước là năm mảnh hát sắc cứng rắn móng tay móng tay bên ngoài bụi chân nguyên màu đen kịch liệt hưu tiếng xe do cực nhỏ chân nguyên mũi khoan chớp mắt đi tới diệp phi trước người thật nhanh khoái kiếm ý cảnh bắn ra diệp phi một kiếm c ả n lại chân nguyên mũi khoan vụt vụt vụt d ư ơ n g d rực hỏa tinh tứ tán toàn phi chân nguyên mũi khoan dần dần mất đi thế sông tan r ã mở ra nắm chặt cơ hội quỷ vương ra trong tay kim sắc đầu lâu tờ tay bay đến giữa không trùng một đoàn đ o à n ngọn lửa màu xám phô trương hạ xuống như là hỏa vũ hóa ảnh bạo hơn mười đạo cái bóng n ổ lên diệp phi chân thân cực nhanh lý khai hỏa vũ phạm vi bao trùm nó đại bộ phận cái bóng đều bị thi hỏa châm lửa tan thành mây khói. người này quá mức vướng tay chân nhất định phải giết hắn chấm dứt hậu hoạn luân phiên giao thủ quỷ vương gia hầu như đem hết toàn lực chẳng những không có thương tổn được d i ệ p phi chính mình ngược lại bị lột bỏ một khối nhỏ ra thịt mặc dù hắn là võ cương thân thể một điểm ra thịt đối hắn mà nói không tính là gì thương thế nhưng làm bãi ư u giáo mười tám quỷ thủ tung hoành bên trong vài chục năm chết tại trên tay hắn linh hải cảnh cường già ít nhất có vài chục người chưa từng bị một tên tiểu b ố i chiếm được tiện nghi trong lòng một lời lệ hỏa dần dần dẫn phát ra con ngươi màu đen thẳng nhóc bên trong nổi lên âm lãnh khủng bố lục xác quỷ hưng công canh hôi miệm tại yết hầu châu ông ngưng tụ ra một đoàn hư huyễn đầu lâu đầu lâu tùy theo mở miệng buộc phát ra đáng sợ âm ba âm ba mơ hồ hiện lên màu sáng đen chuyển quận sóng hình quận sạch đi ra ngoài trong lúc nhất thời âm u dưới đất thế giới gào khóc thảm thiết tựa như địa ngục lại xuất hiện thật mạnh âm ba công d i ệ p phi cực lực vận chuyển chân nguyên bảo vệ tâm thần cùng hai l ô thai nhưng âm ba không chỉ là thanh âm đơn giản như vậy đồng dạng ẩn chứa một cổ khó lòng phòng bị kình đạo khỏe miệm tiết ra tiên huyết diệm phi lảo đảo lui lại người khác sẽ không vận khí tốt như vậy âm ba có nhĩ từng cái thất khiếu chảy máu thần sắc thống khổ riêng là bắn g n h ế p bởi vì lúc trước bị quỷ vương gia giật xuống một cái cánh tay thân chịu trọng thương bị âm ba chấn động chân nguyên trong cơ thể cũng lại không áp chế được nghịch x u ố n g lên há m ồ m phun ra một đạo máu tươi suýt nữa bị chính mình chân nguyên cho h ư ớ n g chết bích hồ tiên sinh hoảng sợ quỷ vương gia cư nhiên vận dụng mười phần tiêu hao chân nguyên quỷ hương công theo hắn biết cái này quỷ hống công là bãi ư u giáo mười tám quỷ thủ bên trong cùng huyết ma lão tổ nội danh âm ba quỷ tướng tuyệt học một hống phía dưới có thể đánh chết tảng lớn thực lực hơi yếu đối thủ coi như là đồng cấp bờ cờ võ giả cũng muốn tránh lui ba thước không gì chống đỡ nổi tiểu tử kia bất ngờ lợi hại làm cho quỷ vương gia không thể không vận dụng chính mình còn không quá quen thuộc quỷ hướng công chu tâm một kiếm gặp quỷ vương gia còn muốn thi triển quỷ hướng công d i ệ p phi thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị hai tay nắm tinh ngăn kiếm tâm thần chìm vào bên trong phối hợp tám phần mười kiếm ý vung chém ra đi kiếm khí như trụ nhanh như lôi hiểm tạp sát quỷ vương gia mạnh mẽ giải trừ quỷ hướng công trạng thái kim sắc đầu lâu ngăn cản tại kiếm khí trước đó、Vụ. hòa tinh truyền hình quạt bán ra quỷ vương gia ngăn cản đến chậm một chút kim sắc đầu lâu vẹn vẹn lao tại kiếm khí bên trên không thể trúng mục tiêu sau một、khắc. trên bả vai hắn nhiều hơn một cái sâu có thể đụng cốt kiếm vết suýt chút nữa bị phế đi một cái tốt cánh tay chịu thiệt không phải một điểm n ử a điểm làm sao có thể ta quỷ hống công mặc dù còn không quá thuần thục nhưng linh hải cảnh hậu kỳ cường giả ở nơi này một hông phía dưới cũng muốn khí huyết sôi trào vô pháp lập tức phản kích quỷ vương gia nhìn ra diệp phi thụ thương chỉ là quỷ hống công tác dụng lớn nhất thật là suy yếu đối phương trạng thái chiếm trước tuyệt đối thượng phong diệp phi chân mày hơi nhữu lại quỷ vương gia âm ba công xác thực ngoài hắn dự liệu cũng may hắn tu luyện là kiếm quyết hơn nữa còn tại tàng kiếm trạng thái chân nguyên nhìn như không có đối với phương hùng dày. có ở tinh thuần thượng thậm chí muốn thắng đối phương trí ít một bậc trừ cái đó ra quỷ vương g i a quỷ hống công cũng không thuần thục ó không ít cái hở bằng không kê tiếp cục diện liền nguy hiểm dù sao song phương thực lực tương đương trạng thái dưới trật là phi thường trí mạng hai người bên này ở vào rằng co trạng thái ai cũng không nguyện ý tiên phát triều tiêu ngân phu phụ bên kia chiến đấu vẫn còn ở duy trì liên tục bởi vì bằng nhất không cách nào nữa chiến nguyên nhân tiêu ngân phu phụ cùng với lâm thủy hàn dần dần rơi vào hạ phong bị bích hồ tiên sinh hai đầu kim giáp thi còn có một tên trưởng bảo người đánh bẹp nguyện nhi trên người lao ra một cổ nước gợn dáng thủy hệ chân nguyên thủy hệ chân nguyên nhìn qua cực kỳ trầm trọng n g ó n nút cao thấp một giọt chân nguyên rơi xuống mặt đất lập tức kích ra một cái thật nhỏ động sâu suy suy rung động lúc này đầu kia đạt được thiên nhân cảnh võ cương kim giáp t h ì một bước dẫm nát mặt đất hướng hai người vào tới lũ lụt sóng l o n g phá công hai tiếng hét lớn vang lên tiêu ngân cùng long n g u y ệ t thủy hệ chân khí rung hợp vào một chỗ tề lực thi t r i ể n ra cực kỳ đáng sợ bị kỹ chỉ thấy mãnh liệt trong sóng lớn một cái hoàn toàn do thủy hệ thật nguyên ngưng tụ thành cự long lướt sóng ra cự long rung đùi đ ù ý một cổ đến từ thượng c không xong là long thần thiên c u n g b í k ĩ bích hồ tiên sinh thần sắc đột nhiên âm trầm xuống và anh thiên nhân cảnh võ cương cấp bậc kim giáp thi so linh h ả i cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả còn mạnh mẽ hơn không ít thế nhưng thủy hệ thật nguyên ngưng tụ thành cự long mạnh mẽ hơn long c h à o khều một cái lập tức đem nó cho đánh bay ra ngoài thật giống như đánh bay một tấm phá bao tải một cái tay c h ó i gà không chặt tiểu h ả i tử ngang cự long ngửa mặt lên trời gà o h é t đánh về phía bích hồ tiên sinh đám người sóng b i t h u ậ t xuyên vân đánh bích hồ tiên sinh tay trái vẻ tròn tay phải từ đó xuyên ra đồng dạng là mánh liệt sóng lớn khác biệt là trong sóng lớn có một cây thủy hệ thật nguyên ngưng trưởng thành mâu phá không bay ra bắn về phía cự long sóng lớn cùng sóng lớn đối đụng bích hồ tiên sinh hoàn bại cự long cùng trường mâu chống lại cự long mất đi một cái hữu t r ả o trường mâu vỡ nát làm tiêu ngân phu phụ liên thủ thi triển ra đáng sợ bị kỹ quỷ vương g i a đều không nhất định có thể chống đỡ chớ đừng nói chi là tu vi vẫn ở tại linh hải cảnh t r ù n g kỳ bích hồ tiên sinh cự long nhất vĩ ba quất tới bích hồ tiên sinh thổ huyết bao lui hoàn toàn không thể ngăn cản bên cạnh hắn một đầu khắc kim giáp thi cũng bị đánh bay ra ngoài còn như tên kia trường bảo người ngược lại là có hai người gặp tình thế không đúng căn bản không cùng cự long mạnh Mượn lấy bích ẩm bí bí thi n ê chui n trong quỷ vương ra chạy tới tay trái đánh ra một cái âm thi chui tay phải cầm kim sắc đầu lâu đập về phía cự long trong miệng trợt quất lên toàn bộ rút lui khỏi cự long tán loạn quỷ vương ra rút lui hơn mười bước bích hồ tiên sinh sắc mặt tái nhuận thân chịu trọng thương có ở dưới tình huống như vậy như trước có mang tà niệm nhìn chòng chọc liếc mắt long n g u y ệ t trật lại nhìn một chút khí thế chính thịnh d i ệ p phi lúc này cục diện hoàn toàn mất khống chế quỷ vương gia không làm gì được tiểu t ử kia lưu lại chỉ sẽ đem mình hãm sâu hiểm cảnh đi bích hồ tiên sinh cùng trường bảo người trước rút lui khỏi còn như hai đầu kim giáp thi chỉ nghe quỷ vương ra hiệu lệnh cũng không cần bọn họ lo lắng quỷ yên hung hăng nhìn chòng chọc liếc mắt bởi theo diệu phi quỷ vương gia vẫy ra ba viên hát sắc viên thuốc viên thuốc nổ lên vô cùng khói đen k h u ế c tán ra chứa chứa chút đồ v khói đen vô pháp ngăn cản diệp phi linh hồ n lực tinh ngân kiếm đảo qua một đoá quả đấm lớn nhỏ huyết liên xuyên phá sương mù bắn chúng quỷ vương ra cánh tay trái hoàn chỉnh cánh tay trái rớt xuống quỷ vương ra gào thét một tiếng càng lúc càng xa đo gác thanh âm bồi hồi tại trong khói mù tiểu tử chờ ta trở về chính là ngươi t ử k ỳ ai cũng cứu không ngươi diệp phi không có truy kích l í tứ lúc trước hắn chú ý tới quỷ vương gia t h ụ thương địa phương đã khỏi hẳn hiện tại mặc dù bị hắn chém tới một tay có thể hai người cũng không có làm tốt liều mạng đánh một trận chuẩn bị đối phương tất nhiên lưu lại đáng sợ đòn sát thủ cười lạnh nói không trở sẽ chương bảy trăm ba mươi lăm kiếm mắc ốc quỷ vương gia vừa đi tiêu ngân phu phụ thợ phào một hơi lúc tới mặc dù làm tốt vẹn toàn chuẩn bị nhưng chân chính đối mặt vẫn tương đối cận lực đại thủy ba long phá công cũng chưa chắc có thể đem đối phương thế nào cũng may diệp phi thực lực cường đại một thân một mình ngăn trở quỷ vương gia cũng chiếm được không nhỏ hơn gió bằng không hôm nay lui không phải quỷ vương gia mà là bọn họ diệp thiếu hiệp thảo nào tông chủ như vậy tôn sùng ngươi long nguyệt nhìn về phía diệp phi cái này lao ma không đơn giản tiếp tục đầu nữa kết cục khó liệu lúc nói chuyện diệp phi khởi ra huyết long đại pháp c h ậ t t r u n g điệp phun ra một ngụm khàn khàn khí tức khí tức hơi nóng d ự c mùi máu tươi tràn ngập áp chế tu vi trạng thái dưới cùng quỷ vương đối chiến quả thực có chút chút cật lực bởi vì thời gian dài không có thu lấy đại lượng nhiệt lượng bằng diệp phi thân thể tố chất thời gian dài sử dụng huyết long đại pháp cơ sở hình thái cũng lớn cảm giác ăn không tiêu phòng chừng chỉ có cổ phỉ thân thể tố chất mới có thể chống đỡ thời gian dài chiến đấu đây cũng là hắn không truy kích quỷ vương ra nguyên nhân trọng yếu nhất một trong đương nhiên hắn còn không muốn bộc lộ ra càng nhiều lá bài lấy ứng đối càng nhiều bệnh nhân phụ cận bàng nhiếp ôm lấy trang thanh hà thi thể cắn răng nghiến lợi nói liệt hỏa tán nhân đừng tưởng rằng chết liền sẽ để ta vương tha trả thù từ nay về sau bên trong không còn có võ cực thánh viện lao tử quản ngươi lá bài có phải hay không thánh võ viện trên thực tế hắn cũng thật hận diệp phi nhưng diệp phi thực lực quá cường đại bàng nhiếp không dám ở ngoài miệng chửi tới bằng không chọc giận diệp phi khó bảo toàn giận giữ giết hắn lâm thủy hàn thở dài một hơi bàng h u n h nén bi lần này chúng ta đều coi thường liệt hỏa tán nhân âm mưu trước khi tới bọn họ đều không nghĩ tới liệt hỏa tán nhân hội trắng t r ậ n cùng quỷ vương ra câu kết định đem bọn họ toàn bộ lưu lại đến bây giờ lâm thủy hàn như trước lòng còn sợ hãi quỷ vương ra đi còn để lại đại lượng đồng giáp thi tiêu ngân phu phụ sợ những thứ này đồng giáp thi ly khai dưới đất thế giới làm hại bên trong liên thủ bắt đầu cắn giết diệp phi cùng lâm thủy hàn đối mặt liếp mắt cũng lên đi đánh chết chiến lực cũng không cao lắm đồng giáp thi nhoáng lên một tháng trôi qua diệp phi sớm đã trở lại thánh võ viện đi qua một tháng tu luyện diệp phi trên cơ bản củng cố linh h ả i cảnh định phong tu vi cần phải tiến thêm một bước thì không phải là một sớm một chiều sự tình cái này nói diệp phi cùng la địa lên tiếng kêu gọi một mình đi trước kiếm ma cốc trên đường hắn tận lực từ võ cực thánh viện vụ cận đi qua phát hiện võ cực thánh viện bầu trời mơ hồ có huyết quang hiện hiện đó là đại lượng cao thủ sau khi chết dấu hiệu xem ra chắc là đụng phải các đại thế lực vây công võ cực thánh viện quanh thân có không ít võ giả vây xem bên trong không thiếu thực lực mạnh mẽ linh hại cảnh vó giả ai trời làm bậy còn nhưng vì tự mình làm bậy thì không thể sống được ai biết liệt hỏa tán nhân cư nhiên cùng q u vương ra cấu kết hại chết chiến thần điện tam trường l không phải sao chiến thần điện đại trưởng lão tự mình đến võ cực thánh viện báo thủ đánh chết võ cực thánh viện viện chủ cùng tất cả hạch tâm t r ư ở n g lão liền nội môn t r ư ở n g lão cũng chết đi hơn phân nửa từ nay về sau lui về phía sau võ cực thánh viện xem như là triệt để sụn dốc bên trong c h ỉ còn lại có tứ đại thế lực mau nhìn là linh hải cảnh cường giả đây không phải là thánh võ viện trưởng lão diệp phi sao có người nói hắn cũng tham dự vây quét quỷ vương ra hành động tự nhiên không bị thương chút nào cái kia chiến thần điện đại trưởng lão nhưng là gậy mất một cái cánh tay trái hơn nữa cái này diệp phi bước vào linh hải cảnh đáng sợ tiềm lực có người chú ý tới diệ phi tồn tại diệp phi không để ý tới bọn họ trực tiếp hướng võ cực thánh viện sơn môn chô lao đi võ cực thánh viện trước sơn môn đại lượng đệ tử cùng trường lao xuống núi bọn họ không định lại ở lại tại suy bại võ cực thánh viện húng chi đắc tội chiến thần điện võ cực thánh viện về sau thời gian tất nhiên không dễ chịu không sớm làm làm ra lựa chọn hối hận là mình diệp phi thần tình lạnh nhạt xoay người hướng về phương xa vào tới ngay lập tức biến mất không còn t â m hơi vô tung võ cực thánh viện đã xuống dốc không cần thiết tìm bọn họ để gây sự đáng tiếc một cái tốt võ viện phòng chứng võ cực thánh viện bị diệt sự tỉnh đã báo lên cho cổ mỹ lạc nhạn giang bên trong tam đại giang một trong dài sáu m ư ờ i l ă m vạn tròng đường chính xuyên qua bên trong ngàn tiết quốc thương huyền quốc các loại chở m ư ờ i l ă m cái quốc gia nhánh sông lấy vạn mà đếm hàng mấy trăm ngàn trải rộng m ư ờ i l ă m cái quốc gia đại bộ p h ậ n góc m ê n n g ô n g vô bờ lạc nhạn giang thượng diệp phi dán mặt nước bay vút ban đầu ở lạc nhạn giang thượng ta gặp phải linh hải cảnh cường giả hát nha đạo nhân bây giờ lần thứ hai đi tới lạc nhạn giang ta đã là linh hải cảnh cường giả hơn nữa tu vi so hát nha đạo nhân chỉ cao chớ không thấp hơn nhân sinh thực sự là kỳ diệu nhìn tới giống như đã từng quen biết nam phương thương hội hải thú hảo diệ phi lòng có cảm khái v i n h vẹn hơn h một mươi lần trước mắt diệp phi khoảng cách thiên ma cốc không đủ năm dặm địa bắt đầu từ nơi này phải cẩn thận một chút đứng ở lạc nhạn giang ngã ba trước diệp phi không còn lựa chọn bay vút mà là từng bước dẫm lên mặt nước tiếp cận thiên ma cốc trước đây hắn thừa tại hải thú hào bên trên khoảng cách thiên ma cốc m t mươi dặm địa mà đều chịu chút vết thương nhẹ bây giờ có thể tiếp cận năm dặm không bị thương chút nào không thể không nói là một cái tiến bộ lớn trong không gian giới chỉ, tàn phá kỳ quái bội kiếm theo thường lệ nhảy lên bị diệp phi áp chế gắt g o ở khoảng cách thiên ma cốc ba dặm điện hơi anh đáng sợ kiếm ý dòng nước lũ tiết ra sớm có chuẩn bị diệp phi lui về phía sau vừa nhảy ly khai khu vực này k h ô n g bố trước đây thiên trụ phong một phân thành hai thành như hôm nay ma cốc thiên ma cốc nước m i h n g chỗ giống như là kiếm ý phát tiết miệng căn bản là không có cách gần người vậy phải làm sao bây giờ diệp phi nguyên tưởng rằng thiên ma cốc kiếm ý là từng bước tăng mạnh ai biết tiến nhập ba dặm khu vực kiếm ý lập tức bảo tăng tựa như dòng nước lũ mạng nói không chừng sẽ bị cường đại kiếm ý hướng tổn thương đây không phải là hắn muốn thấy được kết quả suy nghĩ chốc lát diệp phi quyết định từ địa phương khác ra tay nhìn một chút có hay không thích hợp tìm hiểu kiếm ý địa điểm thực sự không được tiếp tục suy nghĩ biện pháp thiên ma cốc quanh thân ba dặm bên ngoài diệp phi vây quanh nó bay vút không mất một lúc diệp phi đi tới thiên ma cốc bên trái nơi này là một vùng bình địa trên đất bằng tụ tập không ít v õ giả mà ở đối diện bọn họ là thiên ma cốc phân nửa bên trái ngọn núi trên ngọn núi có một cái cái khe to lớn lún lượn mà xuống rộng vài trăm thức đến mấy chục thức không giống nhau ô nơi đây cũng có kiế Toàn bộ phụ cận một gã nữ kiếm khách đang từ tìm hiểu trong kiếm ý hồi phục tới nghiêng đầu nhìn một chút diệp phi nhiệt tâm nói nơi này là thiên ma cốc kiếm ý một chỗ phát tiết điểm bất quá so ra kém thiên ma cốc hai mặt kiếm ý cẩn thận một chút không biết có chuyện gì đa tạ nhắc nhở diệp phi gật đầu hắn nhìn ra nữ kiếm khách kiếm ý cảnh giới đạt được năm phần mười bản thân cũng là linh h ả i cảnh sơ kỳ cường giả có thể là cảm thấy diệp phi tuổi rất trẻ vóc người tuấn tú hoa khí nữ kiếm khách chỉ chỉ trước sau nói rằng ta ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian xem qua rất nhiều người ở chỗ này tìm hiểu kiếm ý khoảng cách khe hở bảy dặm khu vực là có chút thành tựu kiếm ý tốt nhất tìm hiểu địa điểm sáu dặm là tứ thành kiếm ý tìm hiểu địa điểm năm dặm là năm phần mười kiếm ý tìm hiểu địa điểm phía dưới loại suy ngàn vạn lần không nên lô mãng di ngươi cũng là năm phần mười kiếm ý nói và d i ệ p phi có thể đứng ở nàng phụ cận bình yên vô sự rõ ràng đạt được năm phần mười kiếm ý cảnh giới nhìn đối phương n i ê n h ữ n k ỷ tựa hồ không đến hai mươi tuổi d i ệ p phi cười cười do hỏi phía trên kia chính là kiếm hình thảo nữ kiếm khách gật đầu nói vâng nhưng phía trên có các đại tông môn cao thủ hàng đầu chú đóng ở phía trên tốt nhất đừng đánh kiếm hình thảo chú ý đương nhiên nếu như là theo dòng suối nhỏ chạy ra kiếm hình thảo liền không về bọn họ quản chúng ta có thể tự động tranh đoạt kiếm hình thảo chạy ra từ con suối nhỏ này ngươi đừng xem con suối nhỏ này không đáng chú ý mỗi ngày nhìn c h ầ m c h ầ m người khác rất nhiều nếu là có thể từ nhỏ trong suối đạt được một gốc cây chạy xuôi tới kiếm hình thảo so ở chỗ này tìm hiểu mấy tháng đều mạnh vận khí tốt nói không chừng có thể một lần hành động đề thăng kiếm ý vận khí không tốt cũng có thể tích lũy một ít kiếm ý xúc tích Ừm. xem ra nơi đây rất bốc lửa nữ kiếm khách nhụt trí nói ta từng chứng kiến vài bội cây kiếm hình thảo theo dòng suối nhỏ chạy ra nhưng đều bị phía trước cường giả tranh đoạn đi qua hết cách rồi ta kiếm ý cảnh giới vô pháp tiến thêm một bước b ằ n không có thể tham dự tranh đoạn ở chỗ này tu vi cũng không quá đại chủ đạo chủ yếu vẫn là kiếm ý cảnh giới ki liền có thể tới gần một ít khe hở kiếm ý cảnh giới thấp chỉ có thể chống giống nhìn lấy người k h á c tranh đoạt kiếm hình thảo ha h a nói không chừng n g ư ờ i hội thời cơ đến vận chuyển minh bạch một ít thương thức diệp phi cũng liền không lưu lại chuẩn bị đi phía trước đến gần một chút ngươi làm cái gì nữ kiếm khách che miệng lại trong tầm mắt diệp phi thân hình thoát một cái sẽ đến khe hở ngoài năm dặm nơi đó kiếm ý đối hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có cái này còn không để yên diệp phi tiếp tục đi tới rất nhanh tới gần khe hở ba dặm khu vực sau đó là hai dặm khu vực chơi ạ đại thành kiếm ý hắn là làm sao lĩnh mộ nữ kiếm khách một bộ khó tin g i á g dấp tới gần khe hở hai dặm khu vực kiếm khách không nhiều chỉ có ba người một vị là qua tuổi lục tuần l ã o giả còn có hai vị là sắc mặt trong lạnh lùng năm nhìn thấy diệp phi đi tới l ã o giả như có điều suy nghĩ hai gã trung niên sắc mặt biến đổi mấy lần hiển nhiên khiếp sợ diệp phi kiếm ý cảnh giới diệp phi không có để ý bọn họ đến hai dặm khu vực cao nhất địa phương phương mới dừng lại nơi đây kiếm ý vừa vận t ạ i ta cực hạn chịu đựng bên trong ở nơi này tìm hiểu a lấy ra tinh ngân kiếm đeo bên trái trên lưng diệp phi liếc liếp mắt láo giả và hai gã trung niên gặp bọc bọn họ không có gì khác thường. c h ậ n mới hơi hơi nhắm hai mắt cảm thụ phát tiết đi ra kiếm ý huyền ảo t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu kiếm hình thảo ước chừng qua một canh giờ diệp phi mới từ tìm hiểu trong trạng thái thanh t ị n h tới so sánh kiếm hình thảo trong khe phát tiết đi ra kiếm ý ẩn chứa lượng tin tức càng nhiều nhưng là l u ậ n hơn không có kiếm hình thảo như vậy có quy luật diệp phi hiện tại đã biết rõ vì sao kiếm hình thảo như vậy được hoan n g h ê n ở trên thiên ma cốc tìm hiểu kiếm ý mặc dù tùy thời tùy khắc đều có thể tiến hành không có bất kỳ trở ngại cũng không có thời gian hạn chế có thể thiên ma cốc kiếm ý gì hùng hồn người tại kiếm ý bao phủ xuống thật gi Thấy không rõ toàn bộ sông hướng bộ đội i chỉ có thể bị đ n g t ế p thu tự thân có kiếm h ả năng t p xúc tin tức, tin ộ t giờ này hạ x Linh. Linh toái toái, ý m n c dù vượt i vặt nhưng không phải chẳng có tác dụng gì có ít nhất có thể tăng ta kiếm ý xúc tích ngày sau động linh cơ một cái nói không chừng có thể vọt liền trong đầu mấy phần ý niệm trong đầu hiện lên diệp phi tiếp tục chìm vào đến tìm hiểu trong trạng thái liên tiếp ba ngày đi qua xung quanh vài dạng khu vực kiếm khách đi mấy người lại tới mấy người từ đầu tới c u ố i duy trì số lượng nhất định vị tiêu nhiệt tâm nữ kiếm khách ngược lại là mười phần có kiên trì một mực ngốc tại chỗ không nhúc ních thỉnh thoảng sẽ hướng diệp phi phương hướng coi trọng vài lần Vù vù. Cái này nói, này trong khe đột khe Thấp khách kiếm ngay h ó m thấy tại h thích, giải vì sao bao quát nữ kiếm khách ở bên kiếm mọi người hội mừng dỡ dị thường. Siêu. Ngay tại diệp phi nhất nghiệm phát lên trong cồn phong mơ hồ có sắc bén tiếng xé gió chuyển đến hắn ngẩng đầu nhìn lại m ù mịt trong cồn phong một gốc cây kiếm hình thảo bắn ra vội cây này kiếm hình thảo ẩn chứa cường đại kiếm ý không người không chế lại biểu hiện ra kinh người công kích tính phản phất một thanh bảo kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ đây là ta diệp phi phụ cận thể hình hơi lộ ra gầy yếu mặt lạnh trung niên đột ngột từ mặt đất mọc lên tự tay cần phải bắt lại kiếm hình thảo cái này kiếm hình thảo nên lão phu đập được qua tuổi lục t u ầ n lão giả cười ha ha một tiếng dưới chân giẫm một cái mặt đất dung ra t r ù n g điệp thổ lãng đuổi theo tại gầy yếu trung niên phía sau hai người tốc độ nhanh bực nào trong nháy mắt liền tiếp cận kiếm hình thảo bắt đầu tranh đoạt hừ ai dám dành với ta một vị khác b i u hãn trung niên không có hai người tốc độ nhanh nhưng kiếm hình thảo là hắn nhất định phải vật hắn năm ngón tay s ư ở ra đầu ngón tay thượng ẩn chứa kiếm quang cách không một chảo năm đạo kiếm ba người không có xuất kiếm đối kiếm khách mà nói xuất kiếm liền muốn thấy máu chảy hiện tại còn xa xa không có đến liều mạng thời điểm đều có c h ô khắc chế d i ệ p phi bật cười lớn thân ảnh theo gió biến mất lúc xuất hiện lần nữa đến bên kia cánh tay hắn ra hắn ra từ giữa không trung lấy lại một gốc cây kiếm hình thảo cái gì còn có một bội cây kiếm hình thảo cứ n h i ê n một điểm âm thanh đều nghe không đến gây thợm ba người chúng ta tranh đấu ngươi chết ta sống hắn đơn giản có được một gốc cây tranh đoạt kiếm hình thảo ba người sắc mặt khó coi cuối cùng vẫn là lão giả kỹ cao nhất chủ đạt được kiếm hình thảo hắc hắc tiểu h u n h đệ nhận biết n h cảm lợi hại lợi hại thu hồi kiếm hình thảo láo giả cùng hai gã trung niên kéo dài khoảng cách cười tủm tỉm nhìn về phía diệp phi diệp phi nói các ngươi bị đệ nhất bội cây kiếm hình thảo hấp dẫn chú ý nơi nào là ta nhận biết m h cảm diệp phi không dám coi thường ba người quá khứ kiếm ý là hắn ưu thế cũng là hắn vượt cấp chiến đấu căn bản một trong nhưng cái này ba người kiếm ý không kém hắn muốn dựa vào kiếm ý chiếm thượng phong rõ ràng không có khả năng riêng là vị lao giả kia tại trong bốn người tu vi cao nhất đạt được linh hải cảnh trung kỳ cảnh giới hai gã khác trung niên cũng không kém tu vi ở vào linh hải cảnh sơ kỳ đình phong đều rất không、sai. là thế này phải không lão giả hiển nhiên không tin diệp phi lý do thoái thác làm kiếm khách nhận biết vốn là nhạy cảm không gì sánh được bọn họ không phải chưa bao giờ gặp vài q u ặ n kiếm hình thảo đồng thời bay vụt đi ra hiện tượng nhưng lần này một chút cũng không có nhận thấy được diệp phi có thể đơn giản phát hiện đệ nhị bội cây kiếm hình thảo đủ để chứng minh vấn đề nếu như nói lúc trước chỉ là đối diệp phi có điểm cảm thấy hứng thú hiện tại hắn đã đem diệp phi trở thành tranh đoạt kiếm hình thảo đối thủ mạnh mẽ còn như không có tranh đoạt đến kiếm hình thảo hai gã trung niên trong mắt khác thường mang lấp lóe tựa hồ muốn cường đoạt diệp phi kiếm hình thảo lại đối hắn vô cùng kiên kỵ. gió vẫn còn ở quát mỗi người dựa vào có khả năng a diệp phi không có trông cậy và bọn họ tin tưởng rơi chậm lại tư thế là bình thường không khí nếu đối phương người gây sự hắn không ngại cùng bọn họ đấu một trận bốn người theo đuổi tâm tư của mình tất cả tâm thần nhìn chăm chú và o mù mịt quân phong phía sau rất nhiều kiếm khách kêu la mở ra lại bị bọn họ đặt được chúng ta ngay cả nước đều không uống được cái này có biện pháp nào bọn họ tại hai dặm khu vực là tuyến đầu chúng ta cách qua xa kiếm hình thảo căn bản bay không đến ai lúc trước chỉ có ba người có lúc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một hai điều cá lập lưới bây giờ lại một vị chúng ta đạt được kiếm hình thảo hy vọng càng phát ra xa vời trong khe gió thổi là rất khó được sự tỉnh một tháng tối đa phát sinh một hai lần mà đến m ô i gió thổi thời kỳ là kiếm hình thảo xuất hiện thường xuyên nhất thời điểm trên cơ bản đều sẽ có như vậy số lượng không đợi kiếm hình thảo bay vụt đi ra cho nên rất nhiều kiếm khách mong mọi trong khe gió thổi hận không thể mỗi ngày quát dù sao bình thường mặc dù có kiếm hình thảo từ nhỏ trong suối chạy ra có thể suối nước lưu động tốc độ quá chậm người phía sau muốn từ nhỏ trong suối đạt được kiếm hình thảo tỷ lệ đại thể là số không trừ phi phía trước không ai nữ kiếm khách chứng kiến diệ phi đơn giản đạt được một gốc một gốc cây ki hai dặm khu vực ba người kia thật không đơn giản từng có không ít cường đạo ngạnh kháng hai dặm khu vực kiếm ma kiếm ý muốn từ trên tay bọn họ đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp lại từng cái bị đánh chết không huyền n i ệ m chút nào mà đối mặt đạt được một gốc cây kiếm hình thảo diệp phi ba người không có bất kỳ cấp đ o ạ t động tác xem ra khá kiên g k ỵ hắn thở dài nữ kiếm khách cười khổ một tiếng nàng hiện nay khoảng cách lục thành kiếm ý gần một bước ngắn nếu có một gốc cây kiếm hình thảo nói không chừng là có thể nhảy tới đáng tiếc mấy tháng qua liền kiếm hình thảo đều chưa sờ qua mắt mở trừng trừng nhìn nó rơi vào trong tay người khác hiu h quần quận nổi lên từng đợt gió xoáy có ít nhất nhiều b ộ i cây kiếm hình thảo chạy ra đi ra nhanh như thiểm điện l ó e lên một cái rồi biến mất đến tốt lắm lão giả không để ý tới nó bàn tay to t r ụ p tới đoạt lấy bên trong hai cây hai gã khác trung niên hơi chút suýt chút nữa mỗi người tranh đến một gốc cây xuất thủ nhanh nhất muốn thuộc diệt phi kiếm hình thảo chưa lúc xuất hiện người hắn đã bay lên trời thân hình lấp l o e ở giữa ba cây kiếm hình thảo rơi vào trong tay mặc kệ là thời cơ xuất thủ động tác ra tay cùng với khủng bố phối hợp họ đều khiến người ta run sợ bốn người tổng cộng đạt được bảy cây kiếm hình thảo còn lại có một bộ cây nữ kiếm khách tại năm dặm khu vực lúc đầu nàng làm tốt hai tay không không chuẩn bị nhưng như lá bay nói luôn có thời cơ đến vận chuyển thời điểm cuối cùng một gốc cây kiếm hình thảo công bằng bắn vào trước người của nàng mặt đất không có vào ba tấc sâu vi run run không thôi cứ như vậy đạt được một gốc cây nàng như cũ có chút không dám tin tưởng không khỏi đêm dài nhiều mộng vội vã rút ra kiếm hình thảo ném tới chính mình trong không gian giới trì trên mặt lộ ra thỏa mãn thần tình có b ộ i cây này kiếm hình thảo bà kiếm ý để thăng tới lục thành chưa chắc không có khả năng ba dặm khu vực cùng bốn dặm khu vực không có được kiếm hình thảo kiếm khách hầu như phát điên hơn chín cây kiếm hình thảo a một gốc cây đều không đạt được d i ệ p phi bốn người có thể được cũng không tính thực lực bọn hắn mạnh kiếm ý cảnh giới cao không ai dám cùng bọn họ đối kháng còn như còn lại hai cây kiếm hình thảo dựa vào cái gì không phải bọn họ càng ngày c có nữ kiếm khách vây lui về phía sau mấy bước đây là ta cho ngươi ba lần hô hấp thời gian không dao chết dẫn đầu kiếm khách mở miệng uy hiếp không dao ta hàng năm đều lại ở chỗ này ngây người hơn mấy tháng đây là ta lần đầu tiên đạt được kiếm hình thảo nữ kiếm khách phất nhiên hử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt giết nàng sáu người rút ra vũ khí mình chân nguyên h u n g manh bạo phát hai dặm khu vực diệp phi lắc đầu tại l a o giả và hai gã trung niên kinh ngạc dưới ánh mắt từng bước đi hướng năm dặm khu vực c ú t hồi các vị đưa không có bất kỳ nói nhảm diệp phi mắng tiểu tử đây là chúng ta sự tình tốt nhất không nên quản đừng tưởng rằng ngươi kiếm ý cảnh giới cao chúng ta liền không làm gì được ngươi chiến lược cũng không phải là chỉ bằng vào kiếm ý là có thể chống đỡ diệp phi lực uy hiếp vẫn tương đối lớn bằng không bọn hắn đã sớm động thủ nữ kiếm khách thì lòng có cảm kích cùng lo lắng sợ diệp phi chị thiệt kiếm ý cảnh giới cao là một chuyện chiến lược cao lại là một chuyện、khác. cả hai cũng không phải là ngang nhau k e n tinh ngân kiếm rút ra phân nửa đáng sợ kiếm quăng trên mặt đất chém ra một cái khe khe hở lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ lan tràn đến sáu người dưới chân đột nhiên đình chỉ nói lại lần nữa xem toàn bộ cứ về diệp phi thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị sáu người này tu vi tại linh hải cảnh sơ kỳ có một người là linh hải cảnh trung kỳ mỗi người sở hữu lục thành hoặc là b ả y thành kiếm ý nhưng bọn họ công pháp và kiếm pháp k é m xa diệp phi căn bản không để vào mắt tiểu tử người muốn chết dẫn đầu linh hải cảnh trung kỳ kiếm khách nhị không được gào thét một tiếng chân nguyên điên cuồng bốc cháy lên một kiếm chém về phía diệ p h i Trước một kiếm rút ra diệp phi nhân thể hướng phía đối phương chém ra một kiếm huyết bông trong kiếm quang lạc ấn lấy một đo bảng bạc mạnh mẽ huyết liên liên liên hoa chống đỡ thiên sợi dễ kinh địa kiếm quang lấy tràn trề không thể ngăn cản tư thế trùng được chém chính là huyết liên kiếm pháp bên trong bá đạo nhất nhất thức tuyệt chiêu huyết liên khai sơn mặt đất hiểm đ i ệ n d ạ n nước xuất kiếm người kinh hãi dị thường rõ ràng là hắn xuất chiêu trước vì sao đối phương p h á t sau mà đến trước hơn nữa đạo kiếm mang này ẩn chứa khó tin sức mạnh to lớn đối mặt nó có loại bị xé nước chém vỡ trực giác tê cả ra đầu cho ta phong kiếm đến trên đường người này kiếm chiêu biến ảo cần phải ngăn cản ở diệp phi kiếm quang vê anh mặt đất bị lột bỏ một tầng tật dày tên này kiếm khách hai chân xoa bóp chạm đất mặt nổ bắn ra đi mở miệng phun ra từng ngụm, từng ngụm tiên huyết tinh ngân kiếm tại trong hư không múa ra một đoa kiếm hoa kiếm hoa tách rời không khí ý cảnh đáng sợ diệp phi ánh mắt rơi vào hơn năm người trên người nơi này là kiếm khách thánh địa ta không muốn tàn sát các ngươi đều lui trở về là là năm người gặp bọn họ bên trong người mạnh nhất cũng không đỡ nổi diệp phi một kiếm nơi nào còn dám dừng lại kiếm khách giao chiến sinh tử bất quá mấy chiêu ở giữa còn như tên kia bị diệp phi đẩy lùi kiếm khách đồng dạng không dám lần nữa khiêu khích s á m xịt ly khai nơi đây hắn t h ụ thương không nhẹ yêu cầu rất trị liệu một phen bằng không khó có thể cùng trong khe phát tiết đi ra kiếm ý chống lại ở lâu vô ích cảm ơn ngươi nữ kiếm khách nhắm lại hơi hơi h a môi nói cảm t ạ thu kiếm vào vỏ diệp phi khoát tay một cái nói mới tới nơi đây còn muốn cảm tạ ngươi nói cho một ít thưởng thức những thứ này bất quá là việc nhỏ nơi nào yêu cầu cảm t ạ tốt chính ngươi cẩn thận một chút ta còn phải tiếp tục siêu tập một ít kiếm hình thảo bốn cây kiếm hình thảo mặc dù có khả năng rất lớn trùng kích đến chín thành kiếm ý chỉ là diệp phi dự định một lần họ tích lũy đủ đủ kiếm hình thảo t h ú n g chi trong khe phát tiết đi ra kiếm ý không phải là không có dùng hồn đ ộ n kiếm ý tin tức luôn có làm theo thời điểm ngày sau đột phá đại thành kiếm ý nói không chừng phải nhờ vào đến nó trở lại hai dặm khu vực diệp phi bả vừa rồi sự tình bài trừ trong đầu c u n g tồn tại hai dặm trong khu vực năm âm thầm may mắn trước đó may mắn không có xuất thủ cấp đ o ạ t hắn kiếm hình thảo người này không chỉ có kiếm ý đ ạ t đến đại thành cảnh giới chiến lược đồng dạng cao đáng sợ có thể vượt cấp chiến đấu chỉ sợ không ở lao giả phía dưới thậm chí mơ hồ vượt qua hắn lao giả cười hắc hắc bỏ đi cần phải cấp đ o ạ t kiếm hình thảo ý tưởng kiếm hình thảo về sau có là cơ hội thu được không cần thiết lấy mạng để chiến không đáng diệp phi không biết mấy người ý tưởng coi như biết cũng không ở tử không phải hắn tự ngạo dù là dứt bỏ công pháp và kiếm pháp hắn kiếm ý cũng không phải bọn họ có thể so sánh bởi vì bọn họ không có kiếm ma bội kiếm nộ tính cũng không hơn hắn đều là đại thành kiếm ý diệp phi đại thành kiếm ý lại ẩn chứa hủy diệp ý đây là một cái không thể vượt qua ưu thế cũng là hắn đặt chân căn bản có kiếm ma bội kiếm ta đuôi kiếm hình thảo tỷ lệ lợi dụng ít nhất là những người này hơn gấp m ộ ư ơ i lần đáng tiếc diệp phi không phải là không có lên qua cấp đ o ạ t kiếm hình thảo ý niệm trong đầu ngẫm lại vẫn là bông tha hắn không phải người trong ma đạo vì lớn mạnh chính mình tình nguyện hy sinh người khác như vậy cùng lúc trước sáu người có cái gì khác nhau chớ muốn phải cường đại hơn liền muốn đường đường chính, chính cường đại. đừng cho kiếm ý bị lòng đong hắn kiếm ý là to lớn kiếm ý là không thể phá vỡ hủy diệt kiếm ý vô hình chung diệp phi kiếm ý càng thêm k i ê n định vạn tà bất sâm cồn phong dần dần yếu bớt cho đến tiêu thất trên đất bằng khôi phục vốn có an bình h ắ năm cây kiếm hình thảo không sai bịt lắm lao phu đi trước một bước lao giả không chịu nổi họ t ử muốn trùng kích một chút càng cao kiếm ý dù sao hắn ở phía trước một thời gian ngắn bên trong đã được đến hai cây kiếm hình thảo không phải là không có đột phá chín thành kiếm ý hy vọng húng chi có diệm phi ở chỗ này hắn muốn có được càng nhiều kiếm hình thảo vui vẻ là hai gã trung niên cùng phía sau kiếm khách diệp phi chẳng quan tâm làng lặng địa mà tìm hiểu kiếm ý mười ngày đi qua hai gã trung niên cũng đi hai dặm khu vực chỉ còn lại có diệp phi một người một dặm khu vực có rất ít kiếm khách xuất hiện mở hai mắt ra diệp phi thầm nghĩ này mười ngày dòng suối nhỏ bên trong có hai cây kiếm hình thảo chạy ra toàn bộ bị ta đ o ạ t được cộng lại ta tổng cộng có sáu cây kiếm hình thảo vững chắc chín thành kiếm ý đã đủ đủ bây giờ kiếm ý căn cơ bất ổn bất quá vững chắc chín thành kiếm ý là đủ đủ muốn tiến hơn một bước khó lại càng khó hơn hay là chờ góp đủ chín cây kiếm hình thảo lại nói? diệp phi dã tâm rất lớn lần này hắn chẳng những muốn vững chắc chín thành kiếm ý viên mãn kiếm ý đã ở hắn trong mục tiêu đương nhiên khả năng này họ xác thực rất thấp chín thành kiếm ý cũng đã đủ đủ chắc trở chín thành đến đại viên mãn hầu như so ban đầu nộ kiếm ý đến chín thành kiếm ý khó hơn rất nhiều thật muốn đột phá dù là diệp phi sở hữu kiếm ma bội kiếm cũng ít nhất yêu cầu hai ba chục bội cây kiếm hình thảo thay người khác gần như không thể có thể dựa vào kiếm hình thảo đột phá tới đại thành trừ phi bọn họ trên kiếm đạo tiên phú có một không hai cổ kim so diệp phi cao hơn gấp đôi gấp hai loại kiếm đạo này thiền tài diệp phi vẫn chưa từng nghe nói. trung kích đại thành kiếm ý là diệp phi mục tiêu lớn nhất thứ hai ít nhất phải củng cố chín thành kiếm ý dù sao chín mươi chín phần trăm mới là đại thành trong lúc này t r ê n l ệ n h s á t thực không nhỏ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nghĩ đến hẳn là còn có hy vọng gián đoạn linh cảm hội đánh rơi không ít lại là mười ngày đi qua diệp phi lần nữa đạt được một gốc cây kiếm hình thảo nữ kiếm khách chuẩn bị ly khai vốn định cùng diệp phi lên tiếng kêu gọi nhưng chứng kiến đối phương vẫn còn ở tìm hiểu kiếm ý không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ly khai lần nói trong khe khó có được nổi lên gió chỉ là cùng lần trước so sánh lần này gió nhỏ hơn rất nhiều kiếm hình thảo cũng vẹn vẹn xuất hiện ba cây ba cây kiếm hình thảo tới tay diệp phi kiếm hình thảo dự trữ đạt được mười cây nên rời đi tổng yếu cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi đi tới nơi này kiếm khách chủ yếu là vì tìm hiểu khe hở chỗ phát tiết đi ra kiếm ma kiếm ý kiếm hình thảo là thêm vào thu hoạch có thể một chút canh đều không uống được bọn họ rõ ràng rất bất đắc dĩ mười cây kiếm hình thảo trong người diệp phi không có ý định tiếp tục chiếm lấy hai dặm khu vực hắn rốt c u c đi cũng may ta kiên trì nổi ha hả kiếm hình thảo m ặ dù là thêm vào thu hoạch nhưng nếu là có thể được một gốc cây không uổng công chuyến này mọi người gặp diệp phi ly khai. mừng rỡ như liên đương nhiên cũng có một chút yếu nhược kiếm khách lo lắng trước đó có diệp phi tại những cái kêu bá đạo kiếm khách không dám quá phận có thể diệp phi vừa đi những người này tất nhiên không nhẫn mại được tham nghiệm xuất thủ c ấ p đoạt nói tới nói lui thế giới này cho tới bây giờ đều là nhược nhục cường thực cá lớn nuốt cá bé thế giới người mạnh là vua thế giới thực lực mạnh người khác tự nhiên sẽ tôn trọng ngươi diệp phi đi rồi ba ngày khe hở ngoại lai、like、một đám khách không ngợi mà đến có thấy qua hay chưa cái này nhân loại người cầm đầu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bức tranh giống như trên bức họa người không phải ai nhưng là diệp phi gặp qua Ba người à y t r ớ c m cầm đầu i hỏi nghe vậy lạnh lùng nói ừ lại bị hắn tránh được một kiếp bọn họ đều là kim hoàng đạo nhân thủ hạ kim hoàng đạo nhân quý vi huyền không sơn hạch tâm trường lao ra lệnh một tiếng có thể điều động nhân mã rất nhiều bọn họ chỉ là truy tung diệp phi bên trong một nhóm người mà lần này truy tung nhân mã chừng hơn một mươi nhóm mỗi một nhóm đều có hai ba tên linh h ả i cảnh cừng giả lớn nhất một nhóm kia thậm chí có một gã linh h ả i cảnh đỉnh phong cừng giả là kim hoàng đạo nhân trợ thủ kim hoàng đạo nhân miệng lệnh là nhận được tin tức về sau lập tức phái người thông trí hắn liệu trưởng lão yên tâm đắc tội kim hoàng trưởng lão tiểu tử này sớm muộn gì đều phải chết bị kêu là lưu trưởng lão che lấp trung niên thu hồi bức họa đây là tự nhiên kim hoàng trưởng lao tu vi gì hắn là tu vi gì cho hắn thời gian năm năm cũng đừng nghị cùng kim hoàng trưởng lao chống lại hiện tại không chết tương lai chết thảm hại hơn chúng ta đi khoảng cách thiên ma cốc hơn ngàn dặm bên ngoài trong dây núi dưới thác d i ệ p phi bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn ngắm nhìn trên vách đá sáu đạo vết kiếm cái này sáu đạo vết kiếm bên trong có hai đạo vết kiếm mỗi người ẩn chứa một cổ không a i bằng kiếm ý kiếm ý kéo dài không tiêu tan tràn ngập hư không có thể dùng phụ cận không khí như nước xanh x ệ tràn ngập hủy diệt ý cảnh d i ệ p phi đã t i n h tọa mười nói mười nói bên trong hãn tổng cộng tiêu hao sáu cây kiếm hình thảo một gốc cây kiếm hình thảo kiếm ý có thể dừng lại tại trong hư không tam viết chỉ là d i ệ p phi dần dần không vừa lòng thường thường một cổ kiếm ý còn không có tan hết liền bổ ra một đạo khác vết kiếm có thể dùng kiế thác nước có như vậy một sát na tinh ở thủy hoa tiên bắn ở giữa không t r ù n g thật lâu không rơi quanh thân gió nhẹ cũng không còn sót lại chút gì tính mịt một mảnh vâng, vô hình t r u n g một cổ kiếm ý phóng lên cao thẳng lên m â y xanh đại thanh kiếm ý củng cố hoàn thành run g rẩy xuống trên người bụi diệp phi đứng lên hai mắt mở ra, hư không run g rẩy như là một thanh bị lòng đồng trăm năm bảo kiếm mai kia ra khỏi vỏ trấn kinh thiên hạ kiếm ý dần dần thu liễm diệp phi phun ra một n g u ồ phong mang tùy ý khí t ứ c lẩm bẩm chính mình lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là đơn thuần kiếm ý từ kiếm m a trong kiếm ý nhưng có thể tìm hiểu đến hủy so sánh đại thành kiếm ý trạng thái trong kiếm ý ẩn chứa hủy diệt ý bạo tăng gấp năm lần trở lên người khác căn bản không nghĩ tới ta sẽ có như thế thu hoạch kiếm ma bội kiếm chỉ có một t h a n h mà chỉ có kiếm ma bội kiếm có thể kích thích ra kiếm ma trong kiếm ý hủy diệt ý đây là diệp phi cơ duyên người khác hoàn toàn không biết chuyện này diệp phi có n ắ m chắc bằng vào lúc này kiếm ý đủ để cùng người khác viên mãn kiếm ý chống lại hủy diệt ý quả thực quá cường hãn hoàn toàn không thuộc về cái giai đoạn này tồn tại thật giống như chuyển kỳ cảnh đại năng như vậy cao cao tại tượng bao quát thiên hạ kiếm ý đề thăng ta tu vi vững chắc khó tin đây cũng là tâm thần thông không nhiễm một tia bụi bẩm đáng tiếc không có chế tạo tài liệu vô pháp trực tiếp tăng tu vi bằng không hiện tại có thể đạt được tiên nhân cảnh vết kiếm bên trên kiếm y chưa tiêu tán diệp phi một lần nữa lấy ra một gốc cây kiếm hình thảo kiếm hình thảo gãy phía trên lợn chưa kiếm y rót đến tàn phá kiếm ma trên bội kiếm dơ kiếm bổ ra một đạo kiếm mới vết một tiếng chống làm tinh thần h a n g hái thêm nhìn một chút có thể đạt đến đại thành kiếm y giai đoạn gì chín thành là đại thành kiếm y chín mươi chín phần trăm cũng thế dù là chủng kích đến chín thành một đều là một cái mười phần tiến bộ c h ư n bảy trăm ba mươi tám dết không tha sáu cây kiếm hình thảo bà diệp ph nhưng cái này chỉ là bắt đầu theo đ ệ thất bội cây kiếm hình thảo tiêu hao hết diệp phi có thể cảm giác được phía trước tìm hiểu kiếm y đang cùng đ ệ thất bội cây kiếm hình thảo kiếm y ân chứng với nhau có điểm hậu tích bạc phát bụi vị xem ra kiếm y xúc tích tích lũy là đúng không có cái kia hơn hai mươi ngày tìm hiểu kiếm y có thể hay không để thắng tới chín mươi chín vẫn là ân số chớ đừng nói chi là chủng kích cảnh giới cao hơn kiếm hình thảo bên trong kiếm y thật rất không hoàn thiện trong khe phát tiết đi ra kiếm y đồng dạng không hoàn thiện cả hai kết hợp với nhau hỗ trợ lẫn nhau trình độ nhất định hoàn thiện rất nhiều thời gian như nước chạy trôi diệp phi dự trữ ki Đã được hồi báo lần à k hủy n g diệt ý rất đặc thù cùng đại bộ phận ý cảnh không hề có một chút quan hệ dù sao dù là siêu thoát ý cảnh cũng sẽ không, không hề có một chút quan hệ ít nhất là lấy ý cảnh làm cơ sở lấy ý cảnh là không có khả năng bịa đặt có thể hủy diệt ý tựa hồ chính là bịa đặt từ trong hư vô đến từ trong hư vô xác minh từ trong hư vô thoát ly diệp phi không biết mình suy đoán có đúng hay không hắn cho rằng thủy diệt ý là trí cao ý tứ bao trùm ý tứ không nghĩ bằng vào ta cảnh giới muốn vật này có thể đem ta nghĩ điên trí ít đến thiên nhân cảnh cấp độ mới có tư cách suy nghĩ có vẻ như ý cảnh như thế này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đối với không có đầu mối đồ vật diệp phi cho tới bây giờ cũng sẽ không mạnh mẽ đi tìm hiểu như thế chỉ sẽ đem mình rơi vào phong ma trạng thái cái được không bù đắp đủ cái mất đan thủy phía trên diệp phi vung lên quả đấm một quyền kích ra h u trong không khí bị xé ra một cái chân không thông đạo chân không trong thông đạo rất nhanh điền vào mới không khí phát sinh thê lương tột cùng tiếng rít chỉ nghe p h ớ c một tiếng thác nước bị chặn ngang cắt đoạn như là ngăn ra vải vóc lúc lên lúc xuống ngộ tính để cho ta công pháp cảnh giới tốc độ tăng lên cực nhanh mà công pháp cảnh giới cao tu vi tăng lên cũng mau nhiều lắm có thể kiếm ý cảnh giới cao đồng dạng có thể tăng phúc ta tu luyện tốc độ đi ra mới một tháng tu vi liền triệt để vững chắc có trùng kích phá linh h ả i cảnh đình phong tư thế không thể phủ nhận cũng không cách nào phủ nhận diệp phi tu vi có thể rất nhanh tăng trưởng cùng kiếm ý tăng trưởng có rất lớn liên quan trên thực tế luận tu luyện thiên phú diệp phi cũng liền cùng thượng đẳng thiên tài không sai biệt lắm mà thôi thế nhưng kiếm ý kiến h cho hắn tâm thần càng thêm thông đ ấ u tập n i ệ m công sinh b à tự thân tu luyện thiên phú phát huy đến mười phần mười thậm chí mười hai thành mà có chút tu luyện thiên phú tuyệt đỉnh người chưa chắc có thể phát huy chín thành hoặc là tám phần mười không có đầy đủ lợi dụng đến chính mình tu luyện thiên phú kiếm hình thảo tiêu hao hết diệp phi cảm nộ còn chưa tiêu tán hắn dự định ở chỗ này tiếp tục ngây ngốc vài ngày thẳng đến không có cách nào khác tìm hiểu mới thôi lạc nhạn giang thiên ma cốc khe hở bên ngoài kiếm khách chỉ tăng không giảm nhân số bất chi bất giác siêu việt một trăm mỗ lại có rất nhiều người đến đây mà hôm nay tới đây kiếm khách có hai người cực kỳ bắt mắt một người là cùng diệp phi có duyên gặp qua một lần linh h ả i cảnh kiếm khách tống nôn một người là một vị hắc ý láo giả láo giả khuôn mặt tiểu thụy không coi trồng d â u một đôi mắt không hề bận tâm hai người bọn họ luận tu vi bất quá là linh h ả i cảnh trung kỳ cùng linh h ả i cảnh hậu kỳ vẫn không tính là quá kinh khủng thế nhưng bọn họ kiếm ý đều không ngoại lệ đạt được chín thành cảnh giới có thể chống cự khe hở bên ngoài một dặm khu vực kiếm ma kiếm ý không sai bọn họ vị trí chỗ ở chính là khe hở bên ngoài một dặm khu vực mấy tháng đến một dặm khu vực lần đầu tiên có kiếm khá hơn nữa lập tức xuất hiện hai cái có thể nói rầm rộ chín thành kiếm ý quá kinh khủng có người nói một khi đạt đến đại thành kiếm ý vượt cấp chiến đấu và ăn uống nước đơn giản thế nhưng muốn để thăng đến đại thành kiếm ý gì chắc trở ta đều bồi hồi tại lục thành kiếm ý đã nhiều năm đến nay không có một chút đột phá dấu hiệu phu cận kiếm khách không khỏi nghị luận ở Mỹ. một dặm khu vực hắc ý láo giả lẩm bẩm lợi hại hơn nữa kiếm ý cũng có ma diệt một ngày xem ra cái này đạo kiếm ma kiếm ý cũng muốn tiêu thất tống ngôn cười, cười có thể tồn tại năm trăm năm đã rất không nổi kiếm lão ngươi cũng biết kiếm ma tại kiếm ý thượng cảnh giới đến tột cùng đạt được t ầ n g thứ gì không lường được không lường được đó là gần như phép tắc cấp độ gần như phép tắc có kinh khủng như vậy tống nôn hít một hơi lanh khí phép tắc là truyền kỳ cảnh đại năng mới tham ngộ nộ g đồ vật cổ kim đồn đãi lĩnh ngộ thiên đạo p h á p tắc là có thể đạt được một cái khác cảnh giới một cái siêu việt truyền kỳ cảnh cảnh giới đáng tiếc đến nay còn chưa nghe nói qua có nhân sâm ngộ ra phép tắc nếu như kiếm ma cấp độ tiếp cận phép tắc vì sao không có phong thánh theo lý thuyết là có thể phong thánh vì sao không thể phong đế ta không biết nhưng kiếm ma kiếm ý có thể tồn tại năm trăm năm bản thân liền tiếp cận pháp tác lực lượng có thể chúng ta cảnh giới quá thấp cùng kiếm ma ở giữa còn có một đại đoạn c h ố n g rỗng các loại chờ bà đoạn này c h ố n g rỗng tràn đầy liền có thể chạm đến kiếm ma cảnh giới tống nôn gật đầu xác thực bọn họ tại linh hải cảnh kiếm khách bên trong thuộc về định tiêm tồn tại có thể cùng kiếm ma vừa so sánh với tựa như con kiến hôi lấy con kiến hôi thân phận nói luận cao cấp đ ồ vật vốn là cực kỳ n ự cười c thở ra một hơi hơi thở tống nôn ngẩm đầu nhìn khe hở cái khe này là năm ngoái mới xuất hiện thiên ma cốc cùng kiếm ma kiếm ý xác thực vô pháp chống đỡ thời gian quá dài chầm thì ba năm rưới nhanh thì một năm nửa năm. kiếm ma kiếm ý tất nhiên tiêu thất nhân cơ hội này nhiều tìm hiểu kiếm ma kiếm ý cùng sưu tập một ít kiếm hình thảo cho thỏa đáng ân nói thế có lý hai người tinh tâm xuống chìm vào đến tìm hiểu trong trạng thái ầm ầm ngay tại hai người tìm hiểu kiếm ý thời khắc đối mặt thiên ma cốc đột nhiên lần nữa nứt ra một cái cái khe to lớn khe hở h ố n l ư ợ n leo lên một mực kéo dài đến một v ạ n bảy tám n g à n m é t đỉnh đầu trung ương tối như mực một mảnh như là ác ma miệng rung động mạnh mẽ có thể dùng tất cả mọi người giật mình t ỉ n lại lại nứt ra một cái hở kiếm lao nhũ mày tống nôn trong lòng cảm khái thiên ma cốc bởi vì kiếm ma kiếm ý tồn tại đã trở thành kiếm khách trong lòng thánh địa thế nhưng chỗ này thánh địa cũng sẽ ở không lâu trong năm tháng tiêu thất không biết là nên bi thương hay là nên thương tích tốt tâm tình hết sức phức tạp mau nhìn có đại lượng kiếm hình thảo bay ra ngoài số lượng thật nhiều chúng ta kiếm điều thứ hai khe hở một sinh ra kịch liệt chấn động dẫn động khí lưu chế tạo ra một cổ mạnh gió xoáy trong gió lốc quyển mang theo hơn mười bội cây kiếm hình thảo từng bội giống như lợi kiếm mang theo kinh người kiếm ý bay vụt đi ra nhanh như thiểm điện xét đánh kiếm lao cười ha, ha một tiếng tống nôn hai ta vận khí không tệ mới đến một ngày liền gặp phải số lượng không ít kiếm hình thảo ta chỉ cần m ộ ư ơ i cây đủ đủ tống nôn thân hình tiềm lượng cánh tay dán ra chụp vào phụ cận kiếm hình thảo lần này ta muốn trùng kích đại thành kiếm ý liền m ộ ư ơ i năm bội cây tốt kiếm lao việc đáng làm thì phải làm cướp đoạt nó kiếm hình thảo siêu cách đó không xa một đạo bóng người màu đỏ ngòm cực nhanh lướt đến may mắn tới kịp thời thiên ma cốc lại nứt ra một kẽ hở bóng người màu đỏ ngòm vừa vặt là diệp phi lúc này hắn gặp trong khe có kiếm hình thảo bắn ra sao lại chậm trễ tốc độ bạo tăng đến cực hạn hai ba cái lấp lóe liền vọt tới một cái gì lại là một cái lĩnh nộ chín thành kiếm ý kiếm khách là hắn nửa tháng trước từng có huyền không sơn người đi tìm hắn không ít kiếm khách nhận ra diệp phi còn như tống ngôn cùng kiếm lao cũng rất giật mình đợi nhìn người tới tướng mạo tống ngôn càng thêm giật mình diệp huynh đệ không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian hai năm ngươi từ bảy thành kiếm ý đột phá đến chín thành kiếm ý thật đáng mừng ngay vậy kiếm lao lông mày nhữ lại người này chính là bên trong đệ nhất thiên tài diệp phi thảo nào có đáng sợ như thế kiếm ý không c kiếm ý này không phải phổ thông chín thành kiếm ý kiếm lao cực độ khiếp sợ trước đây thiên trụ phong bị kiếm ma một kiếm bổ ra rất nhiều nơi đều có chỗ chấn động chỉ là bởi vì kiếm ý một mực ở vào nồng nặc trạng thái có kiên cố nham thạch tác dụng hiện tại kiếm ma kiếm ý từng bước suy yếu thiên ma cốc cũng sẽ sụp xuống khe hở là sụp xuống dấu hiệu thì ra là thế diệp phi một mực có chỗ nghi hoặc tất nhiên ở chỗ này có thể được kiếm hình thảo vì sao tống nôn tiền bối còn muốn cùng hắn ở trên đấu giá hội tranh đoạt kiếm hình thảo nghĩ đến lúc đó kim đ ỉ n h thành cử hành bồi đấu giá lúc khe hở còn chưa có xuất hiện tìm hiểu kiếm ý nhất định phải ở trên thiên ma cốc hai mặt trên mặt sông thiên ma cốc đỉnh đầu các đại tông môn thế lực cao thủ hàng đầu rung động không tốt lại một kẽ hở sản sinh thiên ma cốc sụp xuống thời gian đã không lâu phía dưới thật là nhiều người tại tranh đoạt kiếm hình thảo đây chính là thuộc về chúng ta các đại tông môn đồ vật nếu như đoán không sai tương lai một ít thời gian còn sẽ có càng nhiều khe hở sinh ra đến lúc đó bay ra kiếm hình thảo hội càng nhiều không áp dụng đối sách. tổn thất Thông liền lớn. Thông chi người chi không á đánh khách. khách c cốc, chịu. phong thiên những thứ Thử, những thứ này kiếm khách khó、chịu. Bệnh, bệnh, bệnh, bệnh, bệnh. h này này tỏa ma đuổi kiếm kiếm xem sớm k mất một lúc mười mấy tên linh hải cảnh cường giả từ phía trên ma cốc đỉnh đầu lướt xuống phía trước một số người q u á t lên nơi đây đã bị phong tỏa toàn bộ ly khai không rời đi giết không tha mười mấy tên linh hải cảnh cường giả vẫn là quân tiên phong sau đó càng nhiều linh hải cảnh cường giả theo sát mà đến số lượng không dưới năm trăm l i ú đóng ở thiên ma cốc đỉnh đầu tông môn cao thủ có thể so với ở đây kiếm khách nhiều hơn chương ũ n g k ô tông môn n bọn nháo nói, n g g sợ sự. họ thủ thủ các cao trực Ma vừa ở đại tiếp đuổi xuất bảy trăm ba mươi chín thực lực là vương đạo ầm ầm ầm ầm ầm ầm mặt đất xuất hiện từng cái sâu mấy chục mét hô to đáng sợ chân nguyên lưu c u ố n lên thiên địa nguyên khí b ộ c phát ra đáng sợ khí lãng làm cho rất nhiều kiếm khách không thể không l y khai nơi đây rất bá đạo kiếm lao suýt nữa bị một đạo chân nguyên lưu đánh trúng khuôn mặt biến thành màu đen tống nôn vận khí tương đối kém y phục đều bị tình khí x é rách lộ ra bên trong bảo khí giáp thứ m ộ ư ơ i ba bội cây cổ động chân nguyên d i ệ p phi thân hình lấp lóe bắt lại thứ m ộ ư ơ i ba bội cây kiếm hình thảo đang chuẩn bị ly khai có bảy tám tên linh h ả i cảnh cường giả chú ý tới diệp phi nhất thể hướng cái phương hướng này vào tới mỗi người đánh ra một đạo đáng sợ chân nguyên l ư u diệp phi nhúng mày tinh ngân kiếm ra khỏi vỏ lấy một chiêu huyết liên đoạt hoa ngăn cản ở công kích lớn mật còn dám phản kháng bà kiếm hình thảo toàn bộ g i a o ra đây thà cho ngươi khỏi chết đám người kia gặp diệp phi đơn giản ngăn trở bọn họ công kích có chút giật mình trong bọn họ mặc dù chỉ có hai người là linh h ả i cảnh trung kỳ cường giả nhưng đóng lại lực đạo bực nào to lớn linh hại cảnh hậu kỳ cường giả cũng không dám đón nỡ mà đối phương cư nhiên một chiêu tiếp đó chính người đông thế mạnh dẫn đầu ánh mắt hai người ông tr tay chỉ d i ệ p phi gầm lên thần thái tiêu căng thối lui đến khu vực an toàn d i ệ p phi đứng ở trên mặt đất lạnh lùng nói các ngươi phong tỏa thiên ma cốc ta không ý kiến bất quá để cho ta giao ra kiếm hình thảo vạn vạn làm không được không giao cũng phải giao đừng có b ư ớ c chúng ta ra tay giết ngươi d i ệ p phi con mắt hơi hơi n h a o lại nói thật chỉ cần thiên nhân cảnh định phong không ra hắn không biết sợ hai bất luận kẻ nào bây giờ hắn kiếm ý đã để thắng tới chín thành ba bởi vì ẩn chứa v ủ diệm ý không sai biệt lắm tương đương với đại thành kiếm ý gặp phải kim hoàng đạo nhân đều có tự tin đánh bại chú đóng ở thiên ma cốc tông môn cao thủ tuy nhiều nhưng chỉ cần không có vây hắn lại. tự không khả năng làm gì hắn cho nên để cho hắn giao ra kiếm hình thảo là người xi、si、nói n g ộ n g đừng nói những thứ này kiếm hình thảo đối hắn hữu dụng dù là vô dụng cũng sẽ không giao ra ngay tại d i ệ p phi chuẩn bị xuất thủ thời khắc ủy lão một bước đi ra mấy người các người khắc đừng khinh người quá đáng tốt ta kiếm lao tại trung nguyên lưu lạc như thế năm bảy đại tông môn tông chủ nhìn thấy ta đều muốn k h á c h khí các ngươi tính là thứ gì dám ở chỗ này kêu la o ông sòm lúc trước là ai công kích ta không có mắt sao cái gì là kiếm lão linh hải cảnh thập đại kiếm khách một trong kiếm lao bên cạnh hắn hình như là tống ngôn a tông môn mặc dù không có xếp vào thập đại kiếm khách nhưng thập đại kiếm khách sau đó cũng là nổi tiếng nhân vật mấy người có điểm t r ọ n dạ n g kiếm lão người cô đơn vô thân vô cố thực lực bản thân cao đáng sợ tại thập đại kiếm khách bên trong bài danh phi thường cao thiên nhân cảnh phía dưới chưa có đ ị c h thủ cho nên đại bộ phận tình h u ố n g d ư ớ i đại tông môn cũng không dám làm cho kiếm lão dù sao hơi lớn tông môn không có khả năng một mực có thiên nhân cảnh đại sư toa c h ấ n cho kiếm lão hắn hoàn toàn có thể giết ngươi mấy người sau đó chạy trốn mấy ngày nữa trở lại giết mấy người không có số lượng nhất định linh hải cảnh cơn giả căn bản không có khả năng vây giết hắn nếu như chỉ là những thứ này cũng liền a những năm trước đây có một vị lợi hại kiếm khách nhân xưng huyết kiếm khách cùng kiếm lão đều là linh h ả i cảnh thập đại kiếm khách một trong lúc đó một gã lớn tông môn trưởng lão ý thế h i ế t người bị huyết kiếm khách giết cái kia đại tông môn tông chủ giận dữ phái ra rất nhiều linh h ả i cảnh cường giả truy sát huyết kiếm khách thế nhưng huyết kiếm khách chiến lược mạnh vừa trốn vừa chiến dám đánh chết đại lượng kẻ đuổi giết cái kia đại tông môn tông chủ hối hận đại tông môn linh hại cảnh cường giả số lượng hữu hạn bị huyết kiếm khách giết một nhóm thực lực tổng hợp giảm nhiều cái được không đủ đáp đủ cái mất nhưng để hắn vông xuống m không thể làm gì khác hơn là phát thông cáo nói để cho huyết kiếm khách tới nói lời xin lỗi việc này có một kết thúc nhưng huyết kiếm khách là ai là bên trong nổi danh hung ác loại người sát khí rất nặng hắn không gây sự là tốt rồi chọc hắn hao tổn cũng muốn dây dưa đến trên n g ư ờ i thời gian hai năm cho huyết kiếm khách đại tông môn bị rét tránh trong tông môn không dám ra ngoài môn hạ đệ tử từng cái thoát ly tông môn rất nhiều trưởng lão cũng chịu không được dạng này thời gian thoát ly tông môn thoát ly tông môn gia nhập vào tông môn khác gia nhập vào tông môn khác không lâu sau đó cái này đại tông môn triệt để x u n g ố c ngạnh xinh, xinh xuống làm môn phái nhỏ không thể không nói huyết kiếm khách quá ác bà đối phương tông môn làm thành dạng này như trước không chịu bỏ qua rốt cuộc có một ngày hắn lén vào đi vào một lần hành động đánh chết đối phương tông môn tông chủ sau đó trắng trợn tàn sát bà trong tông môn linh h ả i cảnh cường giả giết sạch sẽ hoàn thành một người diện tông kỳ tích là mấy trăm năm qua duy nhất một lần có huyết kiếm khách cái này ví dụ ở phía trước tất cả đại tông môn tính ra một cái kết luận ngàn vạn lần không nên làm cho chiến lược siêu cường linh h ả i cảnh cường giả trừ phi ngươi có năm chắc nhất kích tất sát bằng không hắn không chết về sau thời gian liền g i a nan tự thân vị trí tông môn nói không chừng sẽ trở thành mấy trăm năm qua cái thứ hai vật hy sinh nguyên lai、like、là kiếm lão bọn ta chi nhớ tội không thể nhận ra hy vọng l ư ợ n thứ đám người kia thái độ đến cái chuyển biến lớn từng cái ôm quyền nói xin lỗi kiếm lão bên cạnh tống nôn rên một tiếng ta vị này diệp vinh đệ đã rời khỏi một khu vực như vậy còn dám đuổi giết hắn không sợ nói cho các ngươi biết hắn chiến lược cũng không kém ta coi như giết các ngươi các ngươi vị trí tông môn cũng chưa chắc sẽ ra mặt tống nôn cũng không rõ ràng diệp phi chiến lược ở vào tầng thứ gì nhưng hắn có trực giác diệp phi chiến lược có thể không kém k h i hắn thậm chí còn muốn ở trên hắn từ kiếm lao khiếp sợ liền đó có thể thấy được một hai t h n g chi diệp phi làm sao có thể chỉ có kiếm ý cái này một sát thủ giản hắn kiếm chiêu cùng ý cảnh đồng dạng đáng sợ không kém cỏi tống nôn mấy người hai mặt nhìn nhau tống nôn là ai không nói linh hải cảnh thập đại kiếm khách top hai mươi luôn có thể lên a bị đại tông môn liệt vào không thể làm cho đệ nhị đẳng cấp nhân vật diệp phi thực lực không kém cỏi hắn chẳng phải là nói cũng là đại tông môn không thể làm cho đệ nhị đẳng cấp nhân vật xin lỗi người cầm đầu hít sâu một hơi trong lòng cực kỳ hối hận từ vừa rồi diệp phi cường n g n h khẩu khí đến xem tống nôn nói chuyện chưa chắc có giả cùng tính mệnh so sánh nói lời xin lỗi tính là gì chỉ sợ ra mặt mỏng chết cũng không nhận sai chọc một cái đại địch thu liêm kiều ý diệp phi sắc mặt đ ạ m nhiên không có tiếp thu xin lỗi cũng không có cự tuyệt xin lỗi kiếm lao mở miệng nói tốt mấy người các người đi nhắc nhở một chút người khác đừng quá mức chia xong cá nhân đoạt được kiếm hình thảo về cá nhân đoạt được vâng cái kia chúng ta cáo tử mấy người kiên kỵ nhất vẫn là kiếm lao nhìn ra được kiếm lao cùng tống nôn là b ạ n tốt tống nôn hô diệp phi diệp minh đệ quan hệ không cạn đợi mấy người ly khai kiếm lao xoay người đối diệp phi cười nói bên trong cứ như vậy người mạnh là vừa chớ nhìn bọn họ phía sau có tông môn chống đỡ có thể chỉ cần không phải siêu cấp tông môn liền không dám cùng ta kêu lao ông sòm huyết kiếm khách ví dụ ở nơi nào bày đây diệp phi đối lây tống ngôn cùng kiếm lao ông quyền nói đa tạ hai vị tiền bối tương trợ không có đối với phương tương trợ diệp phi đồng dạng không có việc gì nhưng một giật chuyện quý nhất giật chuyện cùng chiến lược không quan hệ nên cảm tạ hay là muốn cảm tạ hắn không phải không biết tốt xấu người cùng lúc đó hắn cũng biết linh h ả i cảnh t h ậ p đại kiếm khách l ự c uy hiếp đại tông môn cao thủ cũng không dám đi làm cho mình muốn đạt tới cái này dạng thành cự nhất định phải biểu hiện ra đủ đủ chiến lực và không là không chiếm được người trong thiên hạ tán thành giống như kiếm lao nói bên trong người mạnh là vua quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn cái gì đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện kiếm lao cười lắc đầu n g ư ờ i tiềm lực có thể so với ta lớn ta bất quá là dạy hoa trên g ấ m m à t h ô i có vẻ như tống nôn rất xem trọng ngươi tống nôn vì diệp phi giới thiệu diệp phi vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh linh hải cảnh thập đại kiếm khách một trong kiếm lão là dẫn đạo ta đi lên kiếm khách c h i đạo lao sư ba người đều là kiếm khách có rất nhiều lời đề lẫn nhau trò chuyện thật vui có kiếm lao cảnh cáo chú đóng ở thiên ma cốc các đại tông môn cao thủ quả nhiên thành thật rất nhiều không có ai sẽ xuất thủ đội người mà những cái kia kiếm khách mặc dù bất mãn nhưng đối phương người đông thế mạnh phía sau lại có tông môn chống đỡ không phải bọn họ có thể chống đỡ từng cái ly khai thiên mạc lốc lúc xế chiều diệp phi cùng kiếm lao cùng tống nôn cáo tử hai vị tiền bối ta còn muốn đi võ điện thành một chuyến tạm thời cáo tử kiếm lao gật đầu thanh niên nhân bận rộn một điểm tương đối khá có thời gian tâm sự ngươi trên kiếm đạo lĩnh ngộ muốn nổi bật để cho ta được ích lợi không nhỏ kiếm lao kinh nghiệm đồng dạng để cho diệp phi thu hoạch rất nhiều có cơ hội nhất định tới bãi phòng ha hả cái kia ta chờ ngươi cùng hai người tách ra diệp phi ngựa không dừng vó hướng võ điện thành phương hướng chạy đi lần này đi võ điện thành diệp phi không vì cái gì khác vì là tăng cao tu vi chế tạo tài liệu trước mắt hắn tu vi đã củng cố hoàn toàn có thể vọt tới linh h ả i cảnh cảnh giới đỉnh cao mà một khi đạt được linh h ả i cảnh đ ỉ n h phong chuyện này với hắn ý nghĩa rất lớn hắn biết rõ hiện nay hắn chiến lược vẫn còn so sánh không lên có chút thiên nhân cảnh đại sư mặc dù có thể xếp vào linh h ả i cảnh thập đại kiếm khách nhưng sợ rằng còn đứng hàng không đến thứ nhất tuy nói hắn chiến lược kinh người dù là diệp phi có rất nhiều ưu thế cũng hoàn toàn so ra kém đương nhiên diệp phi kém duy nhất là tu vi tương đối mà nói tu vi vẫn tương đối tốt để thăng đây là hắn tiềm lực vị trí、Lần Hắn lần này tổng cộng đạt được mặc hình thảo, thể thành phòng hiểu phương tĩnh. tìm điện trong luyện nơi nào an tại tu bất so vừa võ địa lúc có đó kiếm đều m kỳ dù ta không phải người cô đơn không kịp nổi kiếm l a o cùng huyết kiếm khách như vậy tiêu diêu tự tại không có dính dắn gì có thể cùng đại tông môn đ ố i lấy làm không cần kiên kỵ bọn họ bất quá có vị cao nhân nào tồn tại thánh võ viện cùng diệp ra trên cơ bản tương đối an toàn một khi thực lực ta đạt được linh h ả i cảnh thập đại kiếm khách cấp bậc bên trong có thể uy hiếp ta đổ vật sẽ thật rất ít diệp phi một bên suy nghĩ vừa nghĩ sự tỉnh hắn trực tiếp hướng nội thành giao dịch đại điện đi tới chương bảy trăm bốn mươi tu luyện kiếm ý giao dịch đại điện cho tới bây giờ đều phi thường b ú t lửa người ta tấp nập riêng lớn bên trong cũng chỉ có võ điện thành giao dịch đại điện bảo vật tối đa linh thảo tối đa nó đại quốc gia mặc dù đồng dạng có cùng loại võ giả thành thị nhưng so với võ điện thành như trước kém một hai bậc nhị phẩm bảo khí lưu quan thương tinh vực hồ hết u y ma chiến trường đ o ạ t được khởi bước giá cả ba triệu lượng nguyên thạch người trả giá cao được mới vừa vào giao dịch đại điện diệm phi liền thấy có người đang bán nhị phẩm bảo khí cái này nhị phẩm bảo khí là một thanh tỏa da ánh sáng lung linh trường、thương. đầu thương hàn mang bắn ra b ố n phía làm cho một loại không gì không phá cảm giác tuyệt đối là nhị phẩm bảo khí bên trong hàng thượng đẳng cái gì nhị phẩm bảo khí qua xem thử xem huyết ma chiến trường đi ra đồ vật có thể kém nơi nào là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương bảo vật nhiều không cách nào tưởng tượng chủ bán tùy tiện quát một tiếng lập tức có bốn năm vị linh hải cảnh cường giả hơi đi tới huyết ma chiến trường diệp phi nghe nói qua h cùng cổ chiến trường tại thượng cổ thời đại liền tồn tại bên trong có số lượng rất nhiều huyết ma huyết ma đẳng cấp chia làm thấp hơn huyết ma hạ vị với ma trung vị với ma thượng vị với ma Cùng với cực kỳ đáng với kỳ sợ huyết mặc a s dù phiền phước điểm nhưng bước vào linh hại cảnh về sau tinh ngân kiếm hay là muốn đổi huyết ma chiến trường liền làm cái thứ hai tầm n nhìn a hạ quyết tâm diệp phi chuẩn bị đến huyết ma chiến trường tìm một ít chế tạo tài liệu một thanh nhị phẩm bảo kiếm có thể phân giải hòa tan là linh h ả i cảnh kiếm khách gác không thể thiếu đồ vật giao dịch đại điện rất lớn chừng vài dặm xung quanh cùng một cái so sánh tiểu chấn tử không lớn bao nhiêu di là luyện đan sư đi tới giao dịch trong đại điện diệp phi ánh mắt rơi vào một gã tròm dâu trắng bệch trên người láo giả láo giả người mặc một bộ trường bảo trên trường bảo thêu một cái họa diễm lượn lờ lò luyện đan vừa nhìn cũng biết là luyện đan sư có một quần áo cùng trang s ứ c mà ở trước người hắn để một cái quay kiếng bên trong là đủ loại đan dược có khôi phục chân nguyên đan dược có tu bổ kinh mạch đan dược có thừa tốc độ chân nguyên hồi phục đan dược còn có một loại lớn chừng một cái toàn thân tràn ngập tinh quang không biết tên đan dược k h o ả kiếng trước linh h ả i cảnh cường giả không ít bọn họ từng cái thái độ cung kính không dám kêu la hong s ò m từ hướng này đó có thể thấy được tên này qua tuổi lục tuần luyện đan sư thân phận không đơn giản đan lão cho ta cầm một chai tu bổ kinh mạch kỳ linh đan đan lão lần trước còn thiếu ngươi một triệu l ư ợ n g nguyên thạch lần này cùng nhau trả lại ngươi mấy người trong lúc nói chuyện diệp phi cất bước đi tới cái này nhưng là huyết ngôi sao đan diệp phi chỉ vào k h o ả kiếng bên trong lớn chừng một cái toàn thân trả ngập tinh quang đan dược dò hỏi lao giả gật đầu không sai huyết n ô i sao đan có thể chữa trị linh hại cảnh cường giả thương thế bổ sung chất nguyên tiểu h diệp phi nhìn một chút giá cả hai mươi vạn lượng nguyên thạch m ộ t khỏa s ắ c thực rất đắt nhưng hắn không quan tâm tại người mạnh là vua thế giới bất kỳ cái gì đồ vật đều cần vì thực lực tiến triển làm phục vụ cho ta tới năm viên mặt khác ba loại đan dược các m u ố n hai mình đan lão hơi kinh ngạc xem diệp phi tuổi còn trẻ thân gia lại khá là xa xỉ nhiều đan dược như vậy cộng lại đã vượt qua vượt lên trước năm triệu lượng nguyên thạch đương nhiên diệp phi mua đan dược càng nhiều hắn tự nhiên càng c a o hứng là cười n ở hoa cho tính ra giá cả sau đó diệp phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đổ đầy nguyên thạch cái dương đặt ở đan lão thân trước đại điện trên mặt đất giao dịch xong diệp phi chung quanh đi một chút gặp không có gì và khỏi mắt đồ vật liền ly khai giao dịch đại điện đi tới bên trong thành tu luyện thất trong đại sành hắn dự định lại trong phòng tu luyện nhiều chế tạo mấy bả mũi kiếm tới dùng dạng này tùy thời có thể sử dụng cực bạo binh khí tu luyện thất là cái lựa chọn tốt nhất trước đài vẫn là phu nhân xinh đẹp nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy linh h ả i cảnh cừng giả mơ hồ có chút q u e n mắt nhưng lại không dám xác định cung kính nói xin họ là muốn cao dai tu luyện thất vẫn là cấp tột cùng tu luyện thất tu luyện thất chia làm bốn cái đẳng cấp chia ra làm đê giai trung giai bên trong cao giai cùng cấp tột cùng là linh h ả i cảnh cường giả mới có tư cách vận dụng linh h ả i cảnh trở xuống nguyên thạch nhiều hơn nữa cũng không có tư cách đi vào tu luyện đây là võ điện thành quy củ d i ệ p phi nói cấp tột cùng tu luyện thất nhiều ít nguyên thạch một này g cấp tột cùng tu luyện thất ba vạn lượng nguyên thạch một này g phu nhân xinh đẹp thành thật trả lời đây là ba ngày nguyên thạch phí dụ n g d i ệ p phi ngẫm lại trực tiếp lựa chọn trả tiền thánh võ viện cũng cho hắn không ít giúp đỡ trên người nguyên thạch thật tính không ít hắn lại từ năm vị linh hại cảnh cường giả nơi đó tổng cộng đạt được hơn m ư ơ i triệu lưỡng nguyên thạch cộng thêm chính mình Đã đạt được người ợ ngày, ngày hầu vì diệp phi đẩy ra cửa sân không người cung kính nói diệp phi gật đầu lấy ra ba mươi lượng nguyên thạch ném cho đối phương đây là cho ngươi khen thưởng tạ, người hầu nội tâm kích động Cấp tột cùng tu luyện thất so、linh hồn lực tràn ngập diệp phi nhìn ra cấp tột cùng tu luyện thất chân quý vị trí dưới đất dâng lên khí thể không phải đạm hồng sắc mà là màu đỏ thẩm điểm này muốn vượt qua xa trung giai tu luyện thất tu luyện thất trên vách tường tài liệu cũng không đơn giản màu đỏ thẩm khí thể vừa tiếp xúc lập tức bị bắn trở về hướng trong phòng tu luyện trung tâm d ự i vào hình thành một mảnh cực kỳ nồng nặc hình cầu khu vực địa sắt chân khí hỏa khí so trung dai tu luyện thất nồng nặc không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần không hổ là cấp tột cùng tu luyện thất không biết tới gần địa sắt chân hỏa tu luyện s ẽ là như thế nào t r ầ m rãi thở ra một hơi hơi thở diệp phi ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện trung ương trên bộ đoàn sau đó phóng xuất luyện lô một lúc lâu hắn mở hai mắt ra ta nguyên bản đoán tạo thuật cũng đã tương đương với cấp đại sư phối hợp với cấp t ộ t cùng tu luyện thất làm ít công to diệp phi nói xong tay đại tại luyện lô cửa chắn gió thượng bắt đầu chế tạo ba ngày đi qua diệp phi đi tới hắn lại chế tạo mấy phẩm bà Bình, đem trên người tài liệu tiêu tiếp tục chế tạo tài liệu đã tiêu thất muốn bước vào linh h ả i cảnh trung kỳ không phải trong thời gian ngắn chuyện tiếp đó diệp phi mục tiêu là kiếm ý cấp tột cùng tu luyện thất luyện võ t r ư ở n g phi thường bao la từ đông đến tây có ba trăm bốn trăm em mở trường so người nhà giàu sân rất nhiều hấp thụ kiếm hình thảo bên trên kiếm ý diệp phi nắm tàn phá kiếm ma bội kiếm một kiếm chém ở đối mặt luyện công cái cọc bên trên p h ố c suy luyện công cái cọc chất liệu tiếp cận tam phẩm b ả o khí vẹn vẹn lưu lại một cái ba t ấ c sâu vết kiếm hủy diệt kiếm ý lấy kiếm vết làm trung tâm nhanh chóng tràn g ậ p ra cũng may phạm vi cũng không tính quá rộng không vượt ra ngoài luyện võ bằng không khó tránh khỏi hội dẫn một chút phiền thoái thân ở tại kiếm ý phạm vi bao phủ bên trong diệp phi tinh tâm tìm hiểu bất chi bất giác nửa tháng đi qua diệp phi mở mắt không ngoài dự liệu khoảng cách đại thành càng gần càng khó tìm hiểu nửa tháng này tổng cộng tiêu hao tám cây kiếm hình thảo lại chỉ để cho ta kiếm ý từ chín thành ba để thắng tới chín thành d ư ớ i còn dư lại trống r ô n g còn không biết cần bao nhiêu kiếm hình thảo có thể bù đắp không có quá nhiều do dự diệp phi tiếp tục lấy ra kiếm hình thảo bảy ngày trôi qua kiếm hình thảo còn thừa lại cuối cùng hai cây chúng kích đại thành không đùa cười khổ một tiếng diệp phi lắc đầu mặc dù sớm có chuẩn bị nhưng tìm hiểu đại thành kiếm ý chắc chở như trước ngoài hắn dự liệu thảo nào kiếm lao thân là bên trong linh h ả i cảnh thập đại kiếm khách một trong vẫn dừng lại ở hơn chín phần mười kiếm ý không biết mặt khác chín đại kiếm khách bên trong có ai đột phá đại thành kiếm ý lại có ai lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý chỉ có đạt được viên mãn kiếm ý mới có nhất định tư cách trùng kích cảnh giới cao hơn cuối cùng hai cây kiếm hình thảo rốt c ụ c tiêu hao hết Trước theo Người Hiện nay, dõi Diệp Phi kiếm ý diệp phi trong kiếm ý ẩn chứa hủy diệp ý thậm chí có thể cùng viên mãn kiếm ý chống lại đây là hắn ưu thế nên lúc rời đi sau khi c h ạ m tiếp theo tinh vực hồ huyết ma chiến trường nghỉ ngơi một ngày diệp phi tổng cộng tại cấp tột cùng trong phòng tu luyện ngây người một tháng thanh toán nguyên thạch đạt được chín trăm ngàn lưỡng cũng may cái này chín trăm ngàn lưỡng đăng giá hắn hiện tại chỉ kém những cái kia chế tạo tài liệu hắn đi vài ngày thính phong lầu võ điện thành đỉnh cấp tiểu lâu một trong lầu ba phòng bên trong bảy tám tên linh hại cảnh cường giả ngồi ở bên trong một người cầm đầu nhưng là huyền không sơn hạch tâm trưởng lão kim hoàng đạo nhân h ắ người một xam thân t n r ắ áo giác ánh theo dài, vàng. này, biên sợi hỏi đối kia Linh hắn nhìn vòng, Cảnh Lúc của cứng vị vị trí tơ mắt quét một mặt Hải này là truy tung diệp phi linh h ả i cảnh một trong cường giả nửa tháng trước liền điều tra được diệp phi đi tới võ điện thành lập tức cho kim hoàng đạo nhân phát đi tin tức kim hoàng đạo nhân ánh mắt lành lạnh hắn chưa từng n ở tới diệp phi gấp như vậy muốn chết mới vừa bước vào linh h ả i cảnh liền chọn rời đi bên trong bất quá tránh hợp ý hắn nếu như diệp phi đứng ở bên trong không ra hắn không có biện pháp nào giả thiên đại thủ chủ nhân cũng không phải là hắn có thể đủ đối kháng cho hắn một cái can đảm cũng kim h ô n g dám đ khiêu khích kia k phương, hồn hẳn theo chỉ hồn như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hỏng tránh thoát đối điều điều tại, tiểu coi tới trời biển, ngài i truy truy truy cần có góc cũng lục đừng trốn trưởng Vâng, tử sát. là lão à. sao hoàng đạo nhân tại huyền không sơn hạch tâm trưởng lão bên trong bài danh đ ệ lục là lấy tất cả mọi người gọi hắn kim hoàng trưởng lão hoặc là lục trưởng lão Tốt, tốt, lần này hắn khó thoát khỏi cái chết kim hoàng đạo nhân cười to truy hồn điệu là huyền không sơn nuôi dưỡng dị cầm bất quá lớn chừng bàn tay lại có ngay lập tức ngàn mét tốc độ chỉ cần bị nó gửi được ngươi khí tức trong vòng trăm dặm có thể cảm ứng được ngươi tồn tại có truy hồn điệu theo dõi diệp phi sự tình đã thành công phân nửa còn dư lại phân nửa liền do hắn để hoàn thành nghĩ tới đây kim hoàng đạo nhân cực kỳ t h ô n g khoái diệp phi thì dường như một cái khúc mắc một cái tâm à không diệt song hắn thủy trung khó có thể tĩnh tâm xuống bế quan tu luyện hắn biết rõ lấy diệp phi thiên phú cho hắn ba thời gian năm năm nói không chừng thật có khả năng mang đến cho mình uy hiếp cho nên nhất định phải nhanh chóng c h à n trừ giữ lại là cái mối họa cũng may khoảng cách cái mục tiêu này không xa t i n h c ự c hồ t vực, vực lần này đi huyết ma chiến trường vẫn ở chỗ cũ bên trong trong phạm vi là tinh vực hồ khu vực biên giới một cái tiểu cấm địa đối với ngự khí cảnh cùng linh hải cảnh võ giả mà nói nguy hiểm lũy thừa rất cao đi vào ba cái rất có thể chỉ có một cái đi tới là lượng chết chọn đời hiểm điệu dưới tầng mây một vệ sáng sẽ qua ta cùng với kim hoàng đạo nhân thế bất lưỡng lập không phải hắn chết chính là ta vòng trực tiếp đi huyết ma chiến trường a diệp phi dự định đề thăng thực lực của chính mình mịt mờ thiên thủy ở giữa diệp phi bả tốc độ đề thăng tới khoảng bảy phần mười hướng về mười mấy vạn dặm bên ngoài huyết thạch liên đảo lao đi ân làm sao cảm giác bị theo dõi từ võ điện thành đi ra diệp phi cũng cảm giác một chút không thích hợp đến là lạ ở chỗ nào hắn không rõ lắm có thể theo thời gian đưa đầy loại này nghi hoặc càng ngày càng sâu lượn lờ trong lòng cho tới bây giờ hắn có thể khẳng định, xác thực có chuyện gì phát sinh ở trên người hắn Ta ngược lại muốn nhìn một u ố n nhìn m con h ú t là ai đ g chim t linh i đ hồn lực cảm ứng bên trong một con lớn chừng bàn tay tựa như hát thiết chế tạo chim nhỏ hiện ra trong đầu chim nhỏ đối với hắn đột nhiên xoay người bắn v ọ n có vẻ hơi ngoài ý mớn vội và hướng phía một hướng khác bay đi như là một màn màu đen tiềm điện c h ế tốc Diệp phi r t độ c kiếm khí nếu so với hát sắt chim nhỏ tốc độ phi hành nhanh nhiều mấy lần hô hấp liền đổi tới phía sau cường đại kiếm áp có thể dùng một khu vực như vậy trở thành một mảnh nhỏ chân không thế giới hư không thụ lực lập tức kiếm khí loe lên phía dưới trùng điệp chém đi tới hát sắt chim nhỏ phòng ngự không sai đáng tiếc diệp phi lực công kích không phải nó có thể thừa nhận lông vũ từng khúc văng tung t ó é bị cắt thành hai nửa ngoài mấy trăm dặm một gã linh h ả i cảnh cường giả sắc mặt đ ạ i biến cái gì truy hồn điệu vẫn lạc là ai g i ế t chẳng lẽ là diệp phi không có khả năng hắn tuyệt đối nhận biết không đến truy hồn điệu tồn tại có lẽ là bị đi ngang qua cường giả đánh chết g â y thởm tiểu tử này vận khí cũng quá tốt hắn là con này truy hồn điệu nuôi dưỡng người cùng truy hồn điệu có vi diệu cảm ứng cho nên truy hồn điệu nhất mộ hiểm hắn ngay lập tức sẽ biết nơi đây khoảng cách huyết ma chiến trường không đủ mấy vạn dặm nếu như đoán không、sai. tiểu tử này nhất định là đi huyết ma chiến trường thử thời vận mặc dù huyết ma chiến trường lưỡng chết trọn đời cực kỳ h u n g hiểm nhưng khó đảm bảo hắn có thể sống đi ra hay là trước trở về thông chi kim hoàng trường lao cho thỏa đáng k h ẽ cắn ngôi người này quay người hướng v õ điện thành phương hướng chạy đi giết h áp s á t chi m nhỏ trong lòng bồi hồi không thích hợp không còn sót lại chút gì diệp phi cao mày nói bảy tám phần mười là kim hoàng đạo nhân dợ cho quỷ cũng tốt ta hiện tại ước gì hắn xuất hiện ở trước mặt ta đến lúc đó liền có thể triệt để chém giết hắn lại ta tâm ma diệp phi là kim hoàng đạo nhân tâm ma kim hoàng đạo nhân không phải là không diệp phi tâm ma hai người muốn tiếp tục tiến bộ nhất định phải giết đối phương c h u n g quy có một người phải lì khai thế giới này huyết ma chiến trường cũng là ta chiến trường trung điệp thở ra một hơi hơi thở d i ệ p phi ánh mắt lạnh lùng một lần nữa l ư ớ t về phía huyết ma chiến trường phương hướng huyết thạch liên đảo tổng cộng từ ba mươi sáu hòn đảo hợp thành trên đảo nham thạch phần lớn chuyển nhàn nhạt huyết sắc cho nên x ư n g là huyết thạch liên đảo mỗi một tòa huyết thạch liên đảo phân đảo đều có một cái cổ xưa cửa đá trong cửa đá là đỏ như máu vòng xoáy cao tới mấy chục thước lộ ra kinh tâm động phách khí tức lộ ra kinh tâm động phách khí tức linh h ả i cảnh cường giả chỉ chiếm nửa thành t à h ư u cùng lúc đó còn có rất nhiều võ giả từ các phương hướng đi tới huyết thạch liên đảo bên trên một mảnh đ ẹ n kịt thân hình xẹt qua chân trời d i ệ p phi rơi vào t ò a thứ ba trên đảo hắn dương mắt nhìn lại chứng kiến không ít người l ư ớ t vào đỏ như máu trong vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa c h ư ơ n bảy trăm bốn mươi hai huyết ma chiến trường t ò a thứ ba trên đảo võ giả con số đạt được mấy trăm khoảng cách có đang c h ờ người có tại họp thành đội có mới từ huyết ma trong chiến trường đi ra tự thuật bên trong chuyện phát sinh biết không phá núi chết tha hương tại huyết ma chiến trường tầng hai bên trong không gian cái gì không thể nào phá núi khách thân là linh hải cảnh hậu kỳ cường giả một tay phách sơn trưởng mặc dù là địa cấp cao dài trường pháp nhưng ý cảnh mạnh ít lại càng ít linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không dám chọc giận hắn làm sao lại chết ở tầng hai bên trong không gian cái này còn có thể giả bộ ta tận mắt thấy một đầu thượng vị huyết ma từ trên người hắn xuyên qua mang đi toàn bộ khí huyết trực tiếp biến thành một tấm da người rơi trên mặt đất cũng may ta xem thời cơ nhanh lập tức chạy trốn lúc này mới hữu kinh vô hiểm ra tầng hai không gian lưỡng chết trọn đời này huyết ma chiến trường không hổ là tiểu cấm địa một trong mạnh như phá núi khách nói chết thì chết ai Bảo nói chung dám vào vào huyết ma chiến trường có ba loại người một loại là thực lực bản thân siêu cường không sợ bất luận cái gì hoàn cảnh một loại là vì tăng mạnh thực lực căn nguyện mạo hiểm người như thế rất ít cuối cùng một loại là vì báo huyết hải thâm cựu núi lao biển lửa cũng giảm sông bọn họ mong mọi có thể ở huyết ma trong chiến trường đạt được đột phá đạt được bảo vật chăm chú mà nói diệp phi đã thuộc về loại thứ nhất cũng thuộc về loại thứ hai luận thực lực hắn trừ tu vi hơi chút thiếu chút nữa bất kỳ cái gì phương diện đều là cao cấp nhất tổng hợp chiến lược xưng là siêu cường hơn nữa tùy thời đều có thể c ă n gọn luận tâm lý tố chất lĩnh nộ g kiếm ý kiếm khách tâm lý tố chất từ trước đến nay cao hơn hắn võ giả một đầu diệp phi rất rõ ràng có đôi khi mạo hiểm là nhất định phải không có trải qua cựu t ử nhất sinh bước vào truyền kỳ cảnh hy vọng xa vời sinh tử sinh tử hai chữ này hàm quát ý tứ quá nhiều đồng d ạ n g một cái truyền thống vòng xoáy ngự khí cảnh võ giả đi vào hội truyền thống đến huyết ma chiến trường một tầng không gian linh h ả i cảnh cường giả đi vào chuyển tới tầng hai không gian đây cũng là căn cứ khí tức đến phân biệt không biết ta sẽ bị chuyển tới tầng hai không gian nơi nào Siêu. sắc sát Diệp Phi chiến điệu Kim tại trên khuôn mặt, trên máu huyết Truy Bước bước, báo, lướt như trường đường. cách chừng chết. cổ ra trong trăm rất tràn ma một mấy dặm mặt một thủ thông ngập Khoảng hồn Nghe hạ Hoàng nhân khó nhìn, khí vào vòng ngàn xoáy. đạo đỏ t r u y hồn điệu khi chết sau khi tiểu tử kia khoảng cách huyết ma chiến trường không đủ mấy vạn g i ả m thuộc hạ có tám phần mười năm c h ặ t hắn là đi huyết ma chiến trường tìm kiếm bảo vật huyết ma chiến trường tìm kiếm bảo vật kim hoàng đạo nhân hơi chút trầm âm chật cười như điên đối ta suýt chút nước q u ê n hắn tựa hồ mười phần coi trọng bảo kiếm đồng thời dường như lại một môn kỳ quái vũ kỹ có thể cho hắn bảo kiếm uy lực đại tăng thế nhưng hội hư hao bảo kiếm uy lực hơn nữa cái này diệp phi lại là một đoàn tạo sư huyết ma chiến trường không chỉ có bảo khí nhiều tài liệu cũng là nhiều chế tạo ra thích hợp bảo khí không chỉ có không cần lo lắng vũ khí hội tổn hại lực công kích càng biết để thăng ba bốn thành đây là một cái khó có thể ngăn cản mê hoặc người làm không sai kim hoàng đạo nhân tâm t ì n h tốt t h ở phao m ộ t hơi nuôi dưỡng truy hồn điệu linh h ả i cảnh cường giả cẩn thận từng ly từng tí nói lục trưởng lão việc này không nên chậm trễ chúng ta một chỗ tiến nhập huyết ma chiến trường triệt để chém giết hắn cái này là tự nhiên bất quá vì để người vắng nhất các ngươi phân công nhân thủ tại huyết thạch liên đ ả o thượng coi chừng ta và nham trưởng lao đi vào là được kim hoàng đạo nhân sợ tiến nhập huyết ma chiến trường tìm không được diệt phi để cho hắn lại chạy ra ngoài còn như nham trưởng lão là hắn trợ thủ tu vi cùng hắn tương đương cùng là linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả có hắn ở một bên đánh chết diệp phi dễ như t r ở bàn tay vâng đỏ như máu vòng xoáy đột ngột hiện hiện một đạo bóng người màu xanh l a m từ đó bắn ra khi tức bén nhọn phản phất lợi kiếm ra khỏi vỏ cắt kim loại hư không còn tốt không có nguy hiểm gì diệp phi không chỉ một lần nghe nói có người tiến vào huyết ma chiến trường lúc trực tiếp truyền tống đến huyết ma tương đối dày đặc phương vừa mới hiện thân đã bị huyết ma thôn phệ sạch sẽ vô cùng thê thảm cho nên truyền tống thời điểm hắn đã làm tốt chuẩn bị huyết long đại pháp có thể trong nháy mắt khởi động làm đến nơi đến trốn diệp phi chung quanh nhìn sang đây chính là huyết ma chiến trường tầng hai không gian huyết s ắ c mây ám sát ánh sáng màu đỏ thâm sân mạch đ ạ m hồng sắc thủy hoa có cây cối cái gì căn bản không có vô biên vô hạn huyết ma chiến trường tầng hai không gian thật giống như một cái cực độ hoang vắng thế giới lượn lờ làm người ta kiềm nén bầu không khí không h i ể u khủng hoảng Ồ! Trân nguyên bị áp chế một Trân phát loát Trân Nguyên Vận chuyển Nguyên, hiện nguyên bản nhanh Nguyên vững lưu hiểu, bị áp Diệp Phi phi chế có điểm. điểm diệp phi chân mày hơi nhữ lại không nên xem thường điểm này áp chế tại thời kỳ toàn thịnh có thể đối ngươi không có ảnh hưởng gì nhưng đến sức cùng lực kết lúc điểm này áp chế như là đặt ở lạc đà trên người cuối cùng một cây dâm dạng đủ để đem ngươi ép vỡ xem ra mảnh thế giới này thật là thích hợp h u ế t ma sinh tồn thế giới nhân loại võ giả muốn ở chỗ này sinh tồn được cũng không dễ dàng g ắ t gao trên lưng tinh ngân kiếm diệp phi chọn một cái phương hướng đi tới trước mắt hắn vị trí c h ô ở là một mảnh gò đất bên trong đi ra gò đất lọt vào trong tầm mắt là nhan sắc hồng loạn thịnh vẹn vẹn đi vài bước đường diệp phi liền thấy một tấm khô héo ra、người. khí tức âm trầm lượn lờ bên trên tựa hồ là một cái linh hồn đ a n g khóc địa phương tốt tại dạng này âm u khủng bố hoàn cảnh hạ n ý chí tất nhiên có thể được rèn luyện mà ý chí càng mạnh ta kiếm ý liền càng mạnh không thể xóa nhỏ đối với quanh mình hoàn cảnh nhìn như không thấy diệp phi l ư n g thẳng tắp từng bước một đi tới năm trăm năm trước hắn từng nghe nói qua huyết ma chiến trường bất quá bởi vì tu luyện nguyên nhân một mực chưa có tới nơi đây bây giờ vừa lúc tới tu luyện một chút có vẻ như hắn huyết long đại pháp có thể ở chỗ này đại triển hùng mỹ、Bệnh. bên cạnh núi đã đột nhiên chảy ra huyết sắc một cái ngũ quan vạn vèo huyết quang tho ra cu vỡ đây chỉ là một đầu trong vị huyết ma tương đương với nhân loại ngự khí cảnh v õ giả d i ệ p phi cũng không rút kiếm giơ tay phải lên ngón trỏ một chiêu khí kiếm chỉ h oanh ra ngoài ẩm không khí chấn động một chỉ điểm ra không khí như nước s ề n h s ệ c h trong hạn chế vị huyết ma tốc độ lập tức bị xoắn ốp chi lực nghiền thành vỡ nát oanh một tiếng nổ t u n g huyết vụ tràn ngập sau đó huyết ma tinh túy hóa thành một g i ọ t tinh huyết bay thẳng vào d i ệ p phi trong miệng một cổ nồng n ạ c tinh huyết là ở bỏ thêm vào hắn huyết khí này huyết ma còn tờ hờ tờ là đại bổ đập bổ không có cụ thể hình thể vẹn toàn lấy huyết khí cấu thành có thể ẩn trốn tại núi đá các loại、chờ. Thực v ậ loạn thạch r linh t rất lớn so với bình thường cỡ lớn sơn mạch đều lớn hơn nhiều lắm nửa canh giờ trôi qua d i ệ p phi rốt cuộc cảm ứng được một tia bảo vật khí tức ba động bất quá cũng có linh hại cảnh cường giả chân nguyên ba động ba động tương đối hỗn loạn chắc là tại chiến đấu kịch liệt qua xem thử xem kiếm quyết vận chuyển diệm phi trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang tốc độ nhanh tốc độ tăng vọt rất nhanh đạt được gấp hai nhiều âm tốc độ mười lần thời gian nháy con mắt diệp phi rơi vào một tòa thấp bé trên ngọn núi ánh mắt ba o quát phía trước trên đất bằng hai gã linh h ả i cảnh cường giả chính liên thủ cùng một trên đầu vị huyết ma c h é m g i ế t kình khí bắn ra bốn phía ở giữa phụ cận núi đá địa phương bị tiêu diệt một nam một nữ một đầu thượng vị huyết ma bên cạnh còn có một cái tam phẩm bảo khí diệp phi nghĩ đến vô số khả năng bên trong một cái khả năng là một nam một nữ này hai gã linh hại cảnh cường giả cảm ứng được bảo vật khí tức ba động tới chỗ này bị một đầu thượng vị huyết ma để mắt tới nam ở vào linh hại cảnh trung kỳ đình phong nữ là linh h ả i cảnh trung kỳ mà trên đầu vị huyết ma cũng không tính đỉnh tiêm thượng vị huyết ma trong lúc nhất thời không làm gì được bọn họ liêu ca phía trên kia có người nữ linh h ả i cảnh cường giả liếc liếc mắt diệp phi vị trí chỗ ở nhúm mày nói rằng đàn ông linh h ả i cảnh cường giả một đao bức lui thượng vị huyết ma mở miệng nói không cần q u ả n hắn đầu này thượng vị huyết ma vướng tay chân ngàn vạn lần không nên bị nó tới gần ân hai người áp lực đại tăng lựa chọn tiến nhập huyết ma chiến trường trên cơ bản không có thiện nam t h nữ Có đ ô i khi, đến t ừ ngột h â n thượng vị huyết ma vứt bỏ cùng hai người vương hữu hướng diệp phi cái hướng kia vào tới dưới cái nhìn của nó diệp phi chân nguyên ba động rõ ràng so hai người yếu phải là một dễ giải quyết mặt hàng nam nhân cùng nhặt lên tam phẩm báo khí nữ nhân đối mặt liếp mắt bọn họ là phu thê giữa phu thê có rất ít phản bội bọn họ cũng không ngoại lệ lúc này hai người tầm tư không như mà hợp diệp phi vừa chết không gian giới chỉ liền thuộc về bọn họ thượng vị huyết ma đáng sợ bọn họ rất rõ ràng thấp bé trên ngọn núi diệp phi c ư ờ i nhạt kiệt kiệt đã lâu không có hưởng qua nhân loại cường giả huyết đủ. thượng vị huyết ma lăng không hóa thành một xóa sạch màu đỏ t h ầ m huyết quang đâm thẳng ra tốc độ so linh h ả i cảnh trung kỳ cường giả còn nhanh hơn không ít ngay tại một người một ma tướng cách mười thước lúc diệp phi kiếm xuất vỏ huyết ô n g kiếm quang thượng là cấn lấy một đoá khai thiên đoá xe lớn một kiếm bổ ra thượng vị huyết ma cái gì mạnh như vậy không chỉ có phía dưới nam nữ g i ậ mình thượng vị huyết ma càng gi chia làm hai nửa thân thể rất nhanh n ú c ních một tả một hưu tiếp tục đánh út về phía diệp phi suy suy suy suy suy suy vô số kiếm quan giang khắp nơi hóa thành vong kiếm thượng vị huyết ma hóa thành hai vệ huyết quang vừa mới tiếp xúc đã bị xoắn thành vỡ nát linh trí t ă n g d ã nhanh chóng trừ khử không tốt chạy mau người này là cao thủ nam nhân lôi kéo tay nữ nhân hướng xa xa chạy trốn rất sợ diệp phi đuổi theo chém giết bọn họ diệp phi cờ nhạt người không phạm ta ta không giết người hai người cử động hắn có thể lý giải tại huyết ma trong chiến trường mỗi người lòng cảnh giác đều mạnh phi thường mà không cảnh giác người sớm đã trở thành huyết ma tư bộ phẩm hắn một tấm miệng nuốt vào bay tới tinh huyết trong nháy mắt cảm thụ được làm dịu ngay cả tiểu cựu đều cảm thụ được tư h sướng tại sâu trong linh hồn phát ra trận trận tiếng long âm chương bảy trăm bốn mươi ba đều lá thuốc bổ đi tới huyết ma chiến trường tầng hai không gian hai ngày diệp phi tổng cộng chém giết hơn ba mươi đầu trong vị huyết ma bảy con thượng vị huyết ma bên trong có một đầu thượng vị huyết ma thực lực rất mạnh đại thể tương đương với nhân loại linh hải cảnh hậu kỳ cường giả không thể so với quỷ vương gia yếu bao nhiêu hơn nữa huyết ma cùng nhân loại khác biệt theo đẳng cấp càng cao càng khó giết、chết. người đem nó cắt thành bảy tám phần cũng sẽ không chết nhất định phải b o huyết ma triệt để đánh tan mới tính chân chính đánh chết cho nên thực lực ngang bằng tình h u ố n g d ư ớ i thông thường đều là huyết ma giết chết nhân loại cường giả nhân loại cường giả có thể giết chết huyết ma ví dụ quá ít quá ít huyết ma chiến trường khủng bố chỉ có tự mình tiến đến mới có thể giải bất quá những thứ này huyết ma đối với diệp phi mà nói nhưng chỉ là một ít thuốc bổ thôi h á n huyết long đại pháp đúng lúc là những thứ này huyết hệ sinh vật khắc tinh có thể rất dễ dàng khắc chế những thứ này huyết ma hai ngày này cộng đạt được ba cái nhị phẩm bảo khí tam phẩm bảo khí nhất kiện không có xem ra muốn tìm được tam phẩm ở trên bảo khí cũng không phải là dễ dàng như vậy coi như là được cũng rất có thể không thích hợp bản thân chỉ có thể cầm đi bán hoặc là luyện thành tài liệu diệp phi tại loạn thạch lĩnh giữa không trung không nhanh không chậm phi hành tu luyện qua kiếm quyết hắn cũng không quá lo lắng trở thành chúng nuôi tên tàng kiếm trạng thái hắn cũng không dễ thấy hả phía trước cách đó không xa diệp phi chứng kiến một cái cổ xưa cửa đá trong cửa đá đỏ như máu vòng x o á y chậm rãi lưu chuyển tại màu đỏ thâm núi đá phụ trợ hạ có vẻ càng bắt mắt huyết ma chiến trường có người nói có mấy trăm cái truyền thống cửa đá đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy tại ừ bên n g o diệp phi ly khai không lâu trong cửa đá đỏ như máu vòng xoáy lưu chuyển tốc độ nhanh hơn một đạo nhân ảnh trong nháy mắt xông tới hắn thân mang hai bảo sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắt nào thấy thế nào làm sao không phối hợp thật giống như gương mặt này không phải hắn mà ta quỷ vương da trên người là thi huyết căn bản không đúng huyết ma khẩu vị người đến âm u cờ nhạt từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm mặt nạ quỷ mang theo đi không phải quỷ vương da là ai cửa đá phụ cận mặt đất đột n g ộ t hiện ra một tia huyết sắc huyết quang lóe lên một đầu trung vị huyết ma đánh về phía quỷ vương da chỉ là đến trên đường đầu này trung vị huyết ma không có cảm ứng được quỷ vương da trên người có khí huyết ba động lập tức ngừng thân thể muốn lui về chạy đi đâu giống như một lớn châu chấu quỷ vương ra một cái tú nhảy xuất hiện ở trung vị huyết ma trước mặt phán phất diều hâu móng luất liên lụy đi một màn kinh người phát sinh từ trước đến nay thôn vệ người khác khí huyết trung vị huyết ma rất nhanh khô q u ắ t xuống dưới bị quỷ vương g i a thôn vệ sạch sẽ cặn đều chưa từng lưu lại quả nhiên là vật đại b ổ thi huyết càng nồng đậm ta năng lực khôi phục càng mạnh quỷ vương g i a dương dương tự đắc từng bị diệp phi chặt đứt cánh tay trái đắc ý cùng tiếu h huyết ma chiến trường không có ban ngày cùng đêm tối phân chia dựa vào trong không gian giới chỉ đồng hồ cát diệp phi mới có thể biết đi qua bao lâu thời gian nhất viết về sau diệp phi đi tới loạn thạch lĩnh khu vực trung tâm có tứ phẩm bảo khí khí tức ba động tứ phẩm bảo khí có thể tăng phúc linh hại cảnh cường giả ba bốn thành lực công kích tự thân ẩn chứa uy năng rất lớn. phát ra khí tức ba động tự nhiên cũng lớn bình thường mà nói không có ai k h ô n g chế tứ phẩm báo khí sản sinh ba động đủ để khuếch tán ra trên trăm dặm đương nhiên cũng chỉ có linh h ả i cảnh cường giả có thể tại cách xa trăm dặm cảm ứng được ngựa khí cảnh võ giả yêu cầu tới gần đến mười dặm mới có thể phát giác ra diệp phi linh hồn lực vô cùng cương đại tại hơn một trăm dặm bên ngoài liền cảm ứng được c ổ ba động này su chân nguyên vận chuyển tới cực hạng diệp phi hướng phía ba động địa điểm mặc kệ có phải hay không tứ phẩm báo khí diệp phi cũng sẽ không bông bỏ nhất kiện báo khí dù sao kém coi nhất, nhất nhị phẩm báo khí cũng có thể bán trăm vạn lượng nguyên thạch đối linh hại cảnh cường giả mà nói Vẫn là kinh người là tại à này là i chi cái phú, phẩm bảo khí phụ húng khí không tính chắc Hơn trình cận cũng không có động tính gì, có tứ vật trụ. t giảm bảo vô lộ tại Diệp Phi t ố cái độ cao nhất chạy đi cao chạy nhất hạ, bất q u là hơn 50 lần mắt mà、thôi. Tại cái kia dựa vào linh hồn lực diệp phi lập tức nhận thấy được phía trước cái hố nhỏ bên trong có hai kiện bảo khí nằm ở bên trong nhất kiện là bữa nhất kiện là nội giáp hai kiện tứ phẩm bảo khí bên trong nhất kiện ta cũng có thể dùng diệp phi lộ ra nụ cười bữa hắn có thể bắn đi nội giáp giữ lại chính mình dùng tứ phẩm công kích bảo khí trọng yếu tứ phẩm phòng ngự bảo khí quan trọng hơn nhất t i ệ n phổ thông tứ phẩm phòng ngự bảo khí có thể tăng phúc ba thành lực phòng ngự thượng đẳng có thể tăng phúc ba phần năm trở lên định tiêm thì có thể tăng phúc tứ thành diệp phi có thể khẳng định có cái này tứ phẩm phòng ngự bảo khí hộ thể chân nguyên lực phòng ngự tuyệt đối có thể so với thiên nhân cảnh đại sư mà phòng ngự luôn luôn là diệp phi khá lớn n được điểm đây là ta tài cao mật lớn diệp phi không sợ cái hố nhỏ bên cạnh hội có nguy hiểm gì chờ hẳn đấy thân hình l o a lên thẳng tắp xẹt qua đi kiệt, kiệt lại tới một cái chịu chết cái hố nhỏ bên trong một đạo huyết ảnh hiện hiện là một đầu thượng vị huyết ma đầu này thượng vị huyết ma cực độ tự tin căn bản không che giấu chính mình k h í tức mặc cho c u ầ n bạo hung tàn khí thế khuyết tảng hắn ra bao phủ ở xung quanh vài trăm thước hắn ngẩng đầu tàn nhẫn nhìn diệp phi phản phất đối phương đã là hắn tư bộ phẩm lợi hại thượng vị huyết ma diệp phi nhận thấy được đầu này thượng vị huyết ma so với hắn đánh chết thượng vị huyết ma còn lợi hại hơn một chút không sai biệt lắm tương đương với linh h ả i cảnh hậu kỳ định phong cường giả còn như huyết ma lợi dụng b ả o khí hấp dẫn nhân loại cường giả sự tỉnh diệp phi không là lần đầu tiên đ ụ n tới huyết ma đang không có đạt được huyết ma đem đẳng cấp trước đó bình thường là không sử dụng vũ khí bọn họ bản thân liền là nhất kiện vũ khí đáng sợ thân hóa huyết ánh sáng một q u y ề n phía dưới đồng đẳng cấp nhân loại cường giả liền phản kháng chỗ chống cũng không có khí huyết bị cắn nuốt sạch sẽ huyết long đại pháp diệp phi cờ ư i nhạt hắn tất nhiên không sợ có mai phục tự nhiên có chính mình khí huyết long đại pháp trong nháy mắt khởi động diệp phi h ó a thành một đạo hình người hòa trụ đánh phía thượng vị huyết ma Quá huyết tốt, trên người ngươi Linh khí, khí H so thượng vị huyết ma liếm liếm môi diệp phi một khi t i ê u đốt chân nguyên khí huyết đều sôi t r à o tinh khí c u ầ n c u ộ n chỉ sợ ngươi thôn vệ không đến ta khí huyết mình cũng hội nhập vào diệp phi tốc độ cực nhanh c h ư ớ c mắt liền đến thượng vị huyết ma phía trước trăm mét chỗ huyết liên mạc không một kiếm vật r a không khí bị định trụ từng mảnh một sắc bén khí lưu hợp thành huyết liên tràn ngập ra bà thượng vị huyết ma bao phủ ở chính giữa quỷ dị kiếm chiêu bất quá đối ta vô dụng phá thượng vị huyết ma hét lớn một tiếng một quyền kích ra một cái huyết quang sông lao ra bã mảnh này tĩnh mịch không khí cho đánh vỡ mặt đất bị dâm nước thượng vị huyết ma phóng nhãn tạc quang bàn tay to vừa n h ấ t cũng hư không nhẹ nhàng gỗ ầm ầm không khí như nấu sôi nước sôi sôi trào một cổ ăn mòn chi lực phản g phất hỏa sơn bạo phát hướng về diệp phi đánh tới mơ hồ là một cái huyết sắc đầu lâu dán dấp lợi hại đầu này thượng vị huyết ma thủ đoạn công kích rất nhiều phổ thông thượng vị huyết ma căn bản không cách nào cùng nó so diệp phi tinh ngân kiếm đưa ngang ngực ngăn cản trên lưới kiếm có một đoá mấy thước cao thấp huyết liên bảo vệ toàn thân cao thấp thật chỉ cần hắn nguyện ý huyết long đại pháp liền có thể một chiêu nháy mắt giết huyết ma thế nhưng hắn dự định chơi nhiều chơi thổi p h o n g ngự cực mạnh huyết liên bị ăn mòn hơn phân nửa không sai c ư nhiên có thể chống đỡ ta một cái tuyệt chiêu lần này xem ngươi làm sao ngăn cản thượng vị huyết ma hai tay lẫn nhau nắm đột nhiên kéo ra một đạo hình bán nguyệt huyết sắc quang hồ xuất hiện ở trước ngực hắn huyết sắc quang hồ nhảy không thôi tràn chê khí tức ba động lăn g ra và không khí đều nhuộm thành huyết sắc đi bàn tay x ú c lực cách không vô vào huyết sắc quang hồ bên trên huyết sắc quang hồ ở trên vị huyết ma thôi động hạ nhàn rôi l o a lên phảng phất t u ấ n di quỷ dị chém về phía diệm phi đầu lâu không cần ngăn cản phá vỡ là được ngón trỏ trái g ơ lên diệp phi một chỉ điểm tại huyết sắc quang hồ bên trên xích huyết trong vắt kiếm khí như là giống như giải lụa vòng quanh huyết sắc quang hồ đi một vòng huyết sắc quang hồ một phân thành hai uy năng giảm đi d i ệ t ngón tay co lên diệp phi cách không một ngón tay đánh vào gãy huyết sắc quang hồ bên trên đúng một tiếng huyết sắc quang hồ nổ tung làm sao có thể chẳng những trong cơ thể có thể kích phát ra kiếm khí uy năng vẫn như thế cường thượng vị huyết ma con ngơi ư co g i ú lại cảm thấy ngoại ý muốn cùng vướng tay chân huyết liên khai sơn tay trái đánh d i ệ t huyết sắc quang hồ diệp phi tay phải không nhàn g rỗi nắm tinh ngân kiếm bổ ra một dấu ấn lấy khai thiên huyết liên kiếm quang kiếm quang hoảng sợ trong nháy mắt tự đến thượng vị huyết ma không còn có lúc trước nắm giữ toàn cục tư thế ung q u ít ngưng tụ ra một cái cùng loại huyết sắc đầu lâu cái khiên tre ở trước người thực vật g â y thanh n m vang lên kiếm quang ngạnh sinh sinh phá vỡ huyết sắc đầu lâu dáng cái khiên tại huyết liên kiếm pháp bên trong huyết liên khai sơn uy lực thì tam đại tuyệt chiêu đứng đầu gần với thức thứ bảy sát chiêu phần sau chiêu huyết liên tụ phối hợp với chín thành kiếm ý đơn giản là không gì không phá không có gì không chạm kiếm quang phá vỡ huyết sắc đầu lâu cái đại địa phản g phất thung lũng dạn nứt lộ ra tối như mực chỗ sâu mở rộng tới vài trăm thước dài ngăn kiếm quang mang theo dễ như chở bàn tay tư thế nghiên áp xuống vỡ nát không ngừng chạy trốn thượng vị huyết ma a thượng vị huyết ma trước khi chết tiếng kêu thảm thiết tư địa mà chỗ sâu bạo phát thế lương khủng bố cuối cùng hóa thành một tích có chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức tiên huyết bay vào diệp phi trong miệng đánh chết thượng vị huyết ma diệp phi ánh mắt rơi vào cái hố nhỏ bên trong hai kiện tứ phẩm bảo khí bên trên bàn tay cách không bắt bọn nó h ú t tới đ ú a có dài một thước cán đ ú a chuyển ám huyết sắc điêu khắc hoa văn phủ nhận mơ hồ có một vòng bạch quang h i ể n hiện nón g tay chạm đến bạch quang có loại bị đâm đau nhức nghiền nát cảm giác không khó tưởng tượng là một gã linh hải cảnh cường giả cầm trong tay cái chuôi này búa bổ về phía địch nhân sẽ có thế nào n h thế thu hồi búa diệp phi nhìn về phía nội giáp nội giáp mềm vừa phải biên giới có kh Từng t đạo i chương tế l bảy trăm bốn mươi bốn pháo đài thiếu lương mà ở nội giáp không đáng chú ý góc là cần lấy bốn cái rất nhỏ chữ của lưu quang bảo giáp lưu quang bảo giáp chỉ là phòng ngự bảo khí theo lý thuyết khí tức hẳn là phải kém hơn công kích bảo khí chẳng phải đường hoảng có thể tương đối công kích bảo khí búa khí tức ngược lại không bằng lưu quang bảo giáp ít nhất là thượng đẳng tứ phẩm phòng ngự bảo khí cũng có thể là đỉnh tiêm tứ phẩm phòng ngự bảo khí đồng phẩm cấp phòng ngự bảo khí cũng chia cao thấp cái này lưu quang bảo giáp cầm đi bán tuyệt đ kiếm quyết chân nguyên theo diệp phi bàn tay rót đến lưu quang bảo giáp bên trong lưu quang bảo giáp nổi lên ánh sáng màu đỏ ngỏm mơ hồ còn có một chút ánh sáng màu vàng ánh sáng màu vàng một chút mã diện cuối cùng hoàn toàn bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ thành cảm giác được lưu quang bảo giáp thượng không có nó chân nguyên khí hơi thở diệp phi chân nguyên chấn động bảo giáp mặt ngoài vết bẩn tự động phân giải không nhiễm một tia bụi bẩm diệp phi lúc này mới t ở bên ngoài quần áo dính máu b à lưu quang bảo giáp mặt ở bên trong cao thấp vừa vặn v ù v ù hộ thể chân nguyên tạo ra không khí chấn động thật mạnh khoảng trừng tăng phúc ba thành bảy p h o n g ngự diệp phi mặc dù là linh hại cảnh đình phong cường giả nhưng huyết liên kiếm quyết đã tu luyện tới tầng thứ m ư ơ i ba chân nguyên tinh thuần không gì sánh được tương đương với thiên nhân cảnh sơ kỳ đình phong cường giả phong ngự hiện tại có lưu quang bảo giáp tăng phúc. hộ thể chân nguyên bước qua một cái gia i vị đạt được thiên nhân cảnh trung kỳ cấp bậc phòng ngự vừa lên đến ta chiến lược luôn cố gắng cho giỏi hơn thể hiện chiến lược có tam đại cơ sở theo thứ tự là công kích phòng ngự cùng với tốc độ diệp phi cho mình cho điểm là công kích loại ưu phòng ngự thượng đẳng phương diện tốc độ các loại kiếm khách công kích về phía tới so phòng ngự cùng tốc độ cường đương nhiên cái này là tình huống bình thường hạ nếu như thi triển ra huyết long đại pháp diệp phi cho điểm cao hơn một điểm công kích hẳn là tiếp cận siêu hạng phòng ngự tiếp cận loại ưu tốc độ tiếp cận loại ưu so với thiên nhân cảnh đại sư không hề yếu diệp phi tiến nhập huyết ma chiến trường đệ tử nói huyết thạch liên đảo tới một nhóm khách không ngợi mà đến các người năm người một tổ phân biệt tại các phân trên đảo coi trường phát hiện hắn đi ra lập tức để cho truy hồn điệu theo dõi lúc đầu kim hoàng đạo nhân sớm hai ngày là có thể đến bất quá vì đem người ngựa cho đòi đủ lại chờ lâu hai ngày vì đánh chết diệp phi hắn có thể nói nhọc lòng vâng mọi người nghe lệnh thỏa mãn gật đầu kim hoàng đạo nhân đối nham trưởng lao nói lao nham chúng ta đi vào chúng chỉ cần tiểu tử kia vẫn còn ở bên trong có bảy tám thành khả năng họ đi trước kháng ma pháo đài đây là chúng ta cơ hội số tuổi cùng kim hoàng đạo nhân tương đương nham trưởng lao nghe vậy cười nhạt huyết ma chiến trường tầm hai không gian cùng sở hữu ba tòa kháng ma pháo đài thời gian đủ đủ tìm được hắn không thành vấn đề chúng ta đối huyết ma chiến trường giải cũng không phải bình thường người có thể so sánh hư hư cái này là chính bản thân hắn muốn chết địa phương nào không đi hết lần này tới lần khác chạy đến huyết ma trong chiến trường t ố t đi vào siêu kim hoàng đạo nhân dẫn đầu l ư ớ t vào đỏ như máu trong vòng xoáy nham trưởng lao theo sát sau a càng la tiếp cận loạn thạch linh trung tâm huyết ma xuất hiện càng nhiều lần diệ phi không chỉ một lần chứng kiến huyết ma thôn vệ nhân loại cường giả huyết đ ụ đối mặt loại tình huống này hắn đồng dạng lựa chọn không nhìn tiếp tục chính mình tầm b ả o cuộc hành trình gặp phải không có mắt liêm ma liền một kiếm đánh chết loạn thạch linh chính giữa có một tòa đỉnh bằng ngọn núi trên ngọn núi tọa lạc một tòa cực lớn đại kim thuộc pháo đài từ ở bề ngoài xem kim loại pháo đài cùng sở hữu tầng bốn tầng dưới cùng cửa sổ tối đa một cái lần l ư ợ t một cái tầng thứ hai cửa sổ thứ hai giữa lẫn nhau có khoảng cách nhất định tầng thứ ba cửa sổ chỉ có trên trăm cái mạnh mẽ sân thượng tầng thứ tư có thể nói xa hoa lực sân thượng lớn vô cùng tương đương phí phái số lượng lại không đến mười cái thỉnh thoảng có nhân loại chạy đến quang cháo bên trong mà đuổi g i ế t hắn huyết ma đều không ngoại l ệ bị ngăn cản tại nhũ b ạ c h sắc quang cháo ở ngoài không công mà lui ha ha tới g i ế t ta tiến nhập quang cháo bên trong trước đó chật vật không chịu nổi nhân loại cường giả đình chỉ đánh động xoay người cười ha ha tùy ý trêu đuổi lấy huyết ma huyết ma nhai răng t r ợ n mắt thay vào đó tầng quang cháo không phải nó có thể công phá trên thực tế ngàn vạn cái huyết ma cũng đừng nghị công phá quang cháo huyết ma không làm gì được hắn hắn cũng không làm gì được với ma ở vào quang cháo bên trong thì không cách nào công kích quang cháo bên ngoài đồ vật chửi đ ố i một phen người này oán hận xoay người hướng pháo đài đại môn đi tới huyết ma chiến trường tầng hai không gian còn có loại này nhân loại giám hộ cường giả kim loại pháo đài rất nhân t í n h hóa trước đây thiên đế lợi dụng điểm ấy đem huyết ma chiến trường biến thành thí luyện c h i địa d i ệ p phi rất rõ ràng huyết ma chiến trường lai lịch cũng minh bạch huyết ma chiến trường bí ẩn nhân loại cường giả dù sao cũng là ngoại lai giả chịu đến tiên địa áp chế mà huyết ma xuất quỷ nhập thần khó lòng phong bị một cái ở ngoài sáng một cái từ một nơi bí mật gần đó nhân loại cường giả tử thương rất lớn còn như truyền thống cửa đá chỉ có mấy trăm cái. p h â nhưng bố cũng k ô n đồng dạng chuyển tống cận, nơi càng nguy n g quy luật, đều huyết lại tại thêm mai hiểm, coi đá đó, cửa có phục phụ h ma ư ơ i có h u sau muốn y ể n tống ngoài, đến, cũng tìm rất ra về c thể chuyển tống chuyển hiểm.、Địa、phương. Nhưng có nguy đến Địa kim loại pháo đài cũng không giống nhau ngươi có thể đi vào nghỉ ngơi một chút tìm hiểu huyết chiến bên trong mang đến kinh nghiệm không cần nhiều lần tiến tiến xuất xuất có tòa pháo đài này tại huyết ma chiến trường n g â y n g ố c một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì là d ị chiến dưỡng chiến địa phương a diệp phi bước ra một bước hướng phía kim loại pháo đài lao đi tinh ngân kiếm vung lên hư huyễn huyết liên lõi o lên diễn sinh ra hơn mười đạo kiếm khí cắn rết đi ra ngoài xé nát tiến công huyết ma thân thể lợi hại nhân loại c ư ờ n giả g một đầu thượng vị huyết ma ngừng thế đi mặc kệ diệp phi đi qua nhũ bạch sắc quang cháo cũng không bài xích nhân loại diệp phi xuyên qua quang cháo một s á t na giống như bị ánh mặt trời chiếu thật ấm áp、bạch. thân hình rơi trên mặt đất diệp phi trực tiếp đi hướng pháo đài đại môn vị công tử này ta xem ngơi ư lạ mặt rất là lần đầu tiên tới kháng ma pháo đài a ngoài cửa lớn một gã phong vận vẫn còn thiếu phụ nhìn thấy diệp phi nhãn tỉnh sáng lên chào đón kháng ma ph tên rất hay d i ệ p phi gật đầu vâng ngươi là kháng ma pháo đài tiếp đ á n người hắn có điểm kỳ quái không phải kháng ma pháo đài không có tiếp đ á n người nó không thuộc về bất kỳ thế lực nào hoặc là cá nhân thiếu phụ lắc đầu vậy ngươi vì sao phải tiếp đ á i ta thiếu phụ cười khổ nói công tử thật không dám dầu dếm ta thức ăn đã không có không biết ngươi có thể hay không cho ta một điểm thức ăn ta nguyện ý dùng nguyên thạch trao đổi dùng nguyên thạch trao đổi thức ăn d i ệ p phi có chút kinh ngạc ở bên ngoài một lượng nguyên thạch tương đương với hai lượng bạc trở lên mà hai lượng bạc có thể mua rất nhiều thức ăn coi như ăn xong cũng có thể mang lên một bản lẽ nào đối phương thật lâu đều không đi ra ngoài không đúng thì không cách nào đi ra ngoài kể từ đó là có thể giải thích đối phương dùng nguyên thạch trao đổi thức ăn cách làm không sai mười lượng nguyên thạch đổi năm mươi kg mễ hòa một ít thịt khô như thế nào thiếu phụ mang trên mặt chờ đợi linh h ả i cảnh cường giả cũng muốn ăn trên thực tế đừng xem linh h ả i cảnh cường giả nhất bế quan mấy tháng có ở trong lúc bế quan hay là muốn ăn hơn nữa muốn ăn muốn so với người bình thường lớn hơn gấp mười lần thậm chí không ngừng chỉ có đến linh hại cảnh mới có thể sơ bộ thoát khỏi thức ăn q u ấ nhiễu diễm phi lúc này vẫn còn đang suy tư huyết ma chiến trường nguy hiểm dị thường rất có thể tiến đến ra không được riêng là kim loại pháo đài bên ngoài mai phục rất nhiều lợi hại huyết ma hắn vừa mới tiến đến một s á t na liền tao nộ i nhiều lần công kích đội thành thực lực hơi yếu ngay lập tức sẽ chết đi có thể tới lui tự nhiên cũng chỉ có lợi hại linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả có thể linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả như trước không thể cam đoan chính mình bình an không việc gì gặp phải đỉnh tiêm thượng vị huyết ma như cũng khó thoát khỏi cái chết nghĩ tới đây diệp phi sờ sờ phía sau vị trí nơi đó có một mảnh khô héo làn ra là bị mấy đầu lợi hại thượng vị huyết ma vây công đưa tới mặc dù h ắ n chữa trị kị có thể huyết ma thôn phệ không chỉ là khí huyết liền huyết nục đều sẽ bị thôn phệ còn cần một thời gian ngắn mới có thể khỏi hẳn cũng may hiện tại có lưu quang bảo giáp trình độ nhất định có bảo đảm công tử thương cảm thương cảm ta đi ta tại kháng ma pháo đài ngây người hai năm không phải không nghĩ tới ly khai có thể những cái kia huyết ma phi thường g i o hoạt ở bên ngoài bố trí xuống rất nhiều mai phụ rất nhiều đi ra ngoài người ngay lập tức sẽ chết đi chỉ có lợi hại linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả mới có một tia hy vọng mà trong hai năm này ta vì trao đổi thức ăn nguyên thạch tiêu hao hầu như không còn thiếu phụ dáng vẻ rất thương cảm lấy lại tinh thần diệp phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một túi mễ hoa một bao thị t khô ném cho đối phương nguyên thạch cũng không cần ngươi bất quá ngươi được nói cho ta nghe một chút đi kháng ma pháo đài sự t ì n h diệp phi có loại buồn cười ý tưởng kháng ma trong pháo đài cùng thiếu phụ đồng dạng linh h ả i cảnh cường giả khẳng định có không ít nếu như làm điểm thức ăn tiến đến bán mới có thể kiếm không ít nguyên thạch dù sao trên người hắn không gian giới chỉ không ít còn có một cái trung phẩm không gian giới chỉ đương nhiên cái ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất huyết ma chiến trường đối hắn mà nói đồng dạng có nguy hiểm rất lớn đừng nói thực lực không đủ coi như thực lực đủ cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy hắn cũng không phải bán thức ăn mất mặt c h ắ t hắn lại nghĩ đến một vấn đề nay huyết ma chiến trường tuyệt đối là bẫy người địa phương lưỡng chết chọn đời sợ rằng chỉ là lạc quan ý tưởng những vận may kia tốt từ truyền t ố n g cửa đá truyền t ố n g ra ngoài còn tốt không có tìm được truyền t ố n g cửa đá đi tới kháng ma pháo đài nhân loại c ứ n g giả khó bảo toàn muốn vây ở chỗ này thời gian rất lâu t ố t t ố t đa tạ công tử thiếu phụ vội vã thu hồi thức ăn cao hứng trực điểm đầu chương bảy trăm bốn mươi lăm t h ợ ba tầng thực lực kháng ma bên trong pháo đài không gian rất lớn nói no nó lớn ngược lại không phải là nói một tầng lớn thật kháng ma pháo đài là ánh sáng đứng ở bộ phận trung ương có thể chứng kiến tầng hai ba tầng cùng với tối cao tầng bốn mỗi một tầng bên rìa hành lang đều bị kim loại lan căng â y cho nên dùng một cái thật lớn hình trụ liền có thể b ả kháng ma bên trong pháo đài không gian cho trần đấy nói đến kháng ma pháo đài không thể không nói một chút huyết ma chiến trường lai lịch thật huyết ma chiến trường là một mảnh bị người xé rách không gian thời gian tồn tại tương đương lâu đời có thể truy tố đến thượng cổ thời đại đi ở một tầng kim loại trên đất bằng thiếu phụ vì diệp phi tự thuật đấy diệp phi vô cùng kinh ngạc nơi đây làm sao với hắn biết không giống nhau làm sao biến thành bị người xé rách hạ xuống một vùng không g chỉ có truyền kỳ cảnh đại năng có thể sẽ rách không gian nhưng cũng chỉ là sẽ rách không gian không có khả năng bả một vùng không gian cho kéo xuống đến đừng nói phổ thông truyền kỳ cảnh đại năng coi như hư hoàng đều làm không được không trên lệnh không chỉ như v ợ ơ ý lớn phải nói chỉ có trước đây thiên đế có thể làm được đây đã là siêu thoát truyền kỳ cảnh thủ đoạn phải biết rằng huyết ma chiến trường cũng không so c h u n g đẳng quốc gia nhỏ ngươi có thể phá hư nó nhưng không có khả năng đem hắn từ vốn có không gian bên trong tháo rời ra có thể nhất định là thượng cổ thời đại cùng thượng cổ thời đại hậu thế giới rất không giống nhau chí ít cường giả cấp độ không giống nhau thượng cổ thời đại so chuyển kỳ cảnh đại năng cường đại chỗ nào cũng có thế nhưng thượng cổ thời đại sau đó thần võ rơi lây chuyển kỳ cảnh đại năng vi tôn không có khả năng có vượt lên trước chuyển kỳ cảnh tồn tại trừ phi những t r u y ề n thuyết kia trung t h á n h nhân xếp vào phong thánh thiếu phụ tiếp tục nói mà chút kháng ma pháo đài chính là từ lúc kia bắt đầu kiến tạo là nhân loại đối kháng huyết ma căn cứ còn như kháng ma pháo đài bên ngoài con cháo là chuyển kỳ cảnh cấp bậc con cháo dùng để ngăn cản thượng vị huyết ma là đại tài tiểu dụng hoàn toàn không cần lo lắng vỡ tan năng lượng cung cấp vấn đề cũng không cần lo lắng tự hồ nó có thể tự động hấp thu lực lượng không có suy nhược qua chuyển kỳ cảnh cấp bậc con cháo thiên đế đến là thiên đế thật đúng là đủ xa xỉ diệp phi âm thầm chắc lưỡi nếu như bả tầng này quang t r á o bao phủ tại thánh võ viện cùng diệp ra bầu trời truyền kỳ cảnh trở xuống ai cũng vô pháp tiến nhập phổ thông truyền kỳ cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể phá ra không thể nghi ngờ là một cái khó có thể tưởng tượng an toàn bảo đảm đương nhiên cái này thuần túy là ngẫm lại có ai có thể đem quang t r á o hoặc là kháng ma pháo đài chuyển qua thế giới bên ngoài thiếu phụ chỉ vào một tầng gian phòng nói kháng ma pháo đài luận thực lực phân phối gian phòng thực lực thấp nhất chỉ có thể ở tại một tầng cái này bình thường là linh hại cảnh sơ kỳ cường giả tầng thứ hai là linh h ả i cảnh trung kỳ cường giả ở lại gian phòng tầng thứ ba là linh h ả i cảnh hậu kỳ tầng thứ tư là định tiêm linh h ả i cảnh cường giả bất quá huyết ma chiến trường cùng sở hữu ba cái kháng ma pháo đài linh h ả i cảnh cường giả chưa chắc có nhiều như vậy cho nên rất nhiều gian p h o n g đều là chống không không cần lo lắng không có địa phương ở lại d i ệ p p h i hỏi luận thực lực phân phối gian phòng chính mình định nghĩa sao thiếu phụ cười cười nếu như ngươi cho là mình thực lực quá mạnh có thể đi tầng hai cái kêu hoàn toàn có thể đi chỉ là nếu quả thật cường giã liền thôi nếu như là giả cũng sẽ bị đánh x u n đến mất hết mặt mũi cho nên đại bộ phận tình hung giới k h ô ngay có i phùng tại thiếu phụ vì diệp phi giới thiệu kháng ma pháo đài một sự tính lúc ba tầng đột nhiên rất xuống tới một người đập ầm ầm trên mặt đất ừ thực lực không đủ còn muốn ở tại ba tầng muốn chết ba tầng lan can bên cạnh một gã râu quai nón đại hán trung niên thần sắc lanh khốc rơi xuống tại kim loại trên mặt đất nam nhân phun ra một ngụm máu tươi hắn đứng lên s á m x ị n chạy đi đến sắc mặt thông h ồ n g quên nói cho ngươi thiếu phụ đông n h â nói n kháng ma pháo đài gian phòng có thừa tốc độ tu luyện công hiệu một tầng yếu nhất tầng bốn tối cường cho nên những cái kia ở tại tầng hai ở trên cường giả không cho phép có người vượt qua vượt qua nhẹ thì đem ngươi đánh xuống đến nặng thì sát nhân đều có cũng may mọi người tại kháng ma trong pháo đài coi như q u ý củ sát nhân sự tình rất ít gặp dù sao gây nên nhiều người tức giận thực lực cường đại linh hải cảnh cường giả cũng có khả năng bị vây công trí tử loại chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra diệp phi gật đầu hắn chiến lược mặc dù rất mạnh nhưng nếu có hơn mười người linh hải cảnh trung kỳ cường giả vây c ô n g hắn như cũ có nguy hiểm tính mạng Tốt, đa tạ ngươi nói cho ta biết việc này ta muốn tìm một gian phòng nghỉ ngơi một chút phải biết điều biết diệp phi dự định trước nghỉ ngơi một chút điều dưỡng một chút trạng thái cùng thân thể thiếu phụ cười nói ta ở tại một tầng chín mươi sáu người truyền đạt ở giữa căn phòng cách vách vừa lúc không ai nếu không ngươi tới ở đối ta gọi số l ạ n không biết ngươi tên là tại số l ạ n xem ra diệp phi trên người chân nguyên ba động cũng chính là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc chỉ có thể ở tại một tầng diệp phi ta dự định đến phía trên đi diệp phi chỉ chỉ ba tầng số l à n không thấy rõ cho rằng diệp phi chỉ tầng hai cao mày nói tầng hai gian phòng tu luyện công hiệu mặc dù tốt nhưng là ngươi dưới tình huống bình thường linh h ả i cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong cường giả là rất khó chiến thắng linh h ả i cảnh trung kỳ cường giả mặc kệ là chân nguyên tổng sản lượng cùng chất lượng đều t r ê n lệch rất lớn diệp phi không có giải thích cái gì cất bước hướng thang lầu đi tới ai cẩn thận một chút số l à n lắc đầu thầm nghĩ trong lòng đến tuổi nhỏ hơn một chút con nghè mới xanh không sợ cọn đẳng cấp càng là cao khiêu chiến v ư ợ cấp khả năng họ càng là thấp nàng trước đây bước vào linh hại cảnh sơ kỳ đình phong không phải không nghĩ tới đến tầng hai có thể cuối cùng vẫn là bị chạy xuống hai tầng lầu bậc thang miệng một ít linh hải cảnh trung kỳ cường giả nhìn thấy diệp phi hơi có chút vô cùng kinh ngạc bất quá ngược lại không có gì quá kích cử động linh hải cảnh sơ kỳ định phong cường giả đánh bại linh hải cảnh trung kỳ cường giả sự tình từng có đang không có hiểu được diệp phi thực lực chân thật trước đó ai cũng không biết hành động thiếu suy nghĩ lúc nói một trường là t r ù n g là lòng tự có kết quả nhưng để cho bọn họ khiếp sợ là diệp phi cũng không có tại tầng hai dừng lại tiếp tục hướng ba tầng đi tới hắn điên sao ba tầng nhưng là linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả nơi ở địa phương ngay cả ta cũng không dám đi tới hắn một cái linh h ả i cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong cường giả vừa đi lên cũng sẽ bị người ném đến không có chút nào tình cảm có thể giảng e rằng hắn không biết kháng ma pháo đài quy củ trước đây chúng ta tới thời điểm không phải cũng là bị người ném tới sao hh ắ c ắ c để cho hắn chịu khổ một chút cũng tốt thằng hai cường giả cũng trở chế dễ ức một tầng không ít người trận mắt hốt mồm bên trong bao quát chưa ly khai sổ làn nàng há to mồm trong lòng cười khổ nói ta nói nhiều như vậy hắn một chút cũng không nghe lọt hay sao hoặc là có tức giận gì kháng ma pháo đài tất cả mọi thứ đều là kim loại chế tạo đi ở phía trên phát sinh trong vắt tiếng kim loại âm ba tầng đến diệp phi dừng bước lại chung quanh nhìn một chút có người ở lại gian phòng trên cửa khảm n ạ m bảo thạch biết phát sáng bảo thạch không có phát quang đại biểu không có người ở ân nơi này có một cái phòng chống tại mọi người nhìn soi mói diệp phi hướng ba tầng số mười hai gian phòng đi tới tiểu tử ai cho ngươi đi lên số mười một gian phòng đứng ở cửa vừa rồi dâu quay nón đại hán trung niên hai tay hắn ỗ ngực lạnh lùng nhìn diệp phi diệp phi không sợ đối phương khí thế kháng ma pháo đài quy củ không chính là mình căn cứ thực lực của chính mình lựa chọn gian phòng thực lực ta đủ đủ ở tại ba tầng thực lực ngươi đủ đủ ở tại ba tầng đại hán dâu quay nón p h ẳ n g phất nghe được cái gì buồn cười đồ vật cười lên ha h a chắn đoán lạnh lẽo hàm r ă n g hiện lên hạ quang cho ngươi một cơ hội lăn xuống đi bằng không ta tự mình ném ngươi xuống dưới thật sao ngươi lại xác định một chút diệp phi thanh âm lạnh xuống kiếm quyết chân nguyên hung mạnh bạo phát nương theo còn có tiếp cận đại viên mãn kiếm ý thư không đang rút g i y ba ba ba đại hán dâu quay nón rút lui ba bước diệp phi kiếm quy nhưng này không phải tối trọng yếu trọng yếu là đối phương kiếm ý để cho hắn có loại hít thở không thông cảm giác đây tuyệt đối là hơn chín mươi phần trăm kiếm ý không là tiếp cận đại viên mãn kiếm ý hắn không phải chưa có tiếp xúc qua đỉnh tiêm linh h ả i cảnh kiếm khách thì như huyết kiếm khách chính là một cái cực độ nhân vật cường hãn có thể huyết kiếm khách tại kiếm ý trên u y năng như trước vô pháp cùng đối phương so sánh nếu như nói huyết kiếm khách kiếm ý cho hắn cảm giác là sóng lớn mánh liệt thủy triều như vậy diệp phi kiếm ý cho hắn cảm giác là kinh đào hãi lãng tâm thần bị áp chế vô pháp thở dốc ta có không có tư cách diệ phi lạnh lùng nhìn đối phương đại h á n dâu quay nón trùng điệp thở ra một hơi hơi thở có trí nhớ tồi cái kia tốt diệp phi không phải loại kia ở không đi gây sự người ngược lại không muốn đem đại h á n dâu quay nón thế nào cùng đối phương sượt qua người tiến vào số một ư ơ i hai trong phòng đáng sợ thế hệ trẻ đáng sợ kiếm khách đợi diệp phi tiêu thất trong tầm mắt đại h á n dâu quay nón xoa một chút mồ hôi lạnh vừa rồi như vậy trong né mắt hắn có loại tiếp cận đồn nì đặc cổ may là không có làm quá kịch liệt cử động bằng không hắn không dám hứa chắc đối phương có thể hay không g i hắn tiến nhập huyết ma chiến trường người có thể không có một cái thiện nam tín nữ đây là kiểu ý b à linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả đều cho hụ sợ số làn vẻ mặt không dám tin tưởng vừa mới bắt đầu hắn cho rằng diệp phi bất quá là một cái vận khí tương đối khá thanh nhân nhân không có bị huyết ma cắn n u ố t hết sống đi tới kháng ma pháo đài không nghĩ tới hoàn toàn nhìn lầm đối phương nơi nào là phổ thông thanh niên nhân nhân ẩn chứa năng lượng to lớn ngoài nàng d ự liệu nói không chừng hắn có năng lực lý khai huyết ma chiến trường nhìn nhìn lại số làn tâm tình kích động nói t h ầ m nơi nào đến kiếm khách trẻ tuổi ta làm sao chưa nghe nói qua cỗ kiếm ý này so đỉnh tiêm linh hại cảnh kiếm khách đều muốn đáng sợ nhiều đúng vờ ơ chúng ta đều nhìn lầm nếu như tu vi cao điểm tiến vào tầng bốn không phải là không có hy vọng chú ý tới một màn này mọi người nghị luận ở bỉ đóng cửa phòng diệp phi quan sát một chút phát hiện ba tầng gian phòng rất lớn phương tiện đầy đủ hết còn có lực tu luyện thất đi tới lực sân thượng trước diệp phi đứng ở phía trên có thể bao quát kháng ma pháo đài ngoại tình cảnh không ít nhân loại cường giả tiến tiến xuất xuất cùng huyết ma chiến đấu thực lực vi tôn ở nơi nào đều có thể chứng kiến huyết ma chiến trường là cái không sai địa phương ở nơi này luyện hóa hết trên người huyết khí hãn huyết long đại pháp đã tích lũy đến một cái độ báo hòa nhất định phải hoa quan sát thời gian luyện hóa những huyết khí này dạng này về sau hắn liền sẽ không vì huyết khí sở không n h i ê u tùy ý thi triển huyết long đại pháp chương bảy trăm bốn mươi sáu khắc chế huyết ma ba tầng gian phòng tu luyện thất công hiệu tốt so với võ điện thành tu luyện thất không thua bao nhiêu dựa theo diệp phi phòng trừng ư ba tầng tu luyện thất tương đương với võ điện thành cao dài tu luyện thất tầng bốn không sai biệt lắm chính là cấp t u ậ t cùng khác biệt là võ điện thành tu luyện thất có thể ra tốc tu luyện là bởi vì có địa s á t chân hỏa tồn tại mà kháng ma pháo đài tu luyện thất thì tràn ngập hào quang hậu b ạ c những ánh sáng này cùng bao phủ kháng ma pháo đài quang cháo rất là giống nhau làm cho một loại dương quang nửa người trên diệp phi xếp bằng ngồi dưới đất bên trên lưng một mảnh khô h é o da thịt dần dần phông lên có màu đỏ thám khí thể tiêu tán đi ra ngoài bị hào quăng màu nhũ bạch t r ô n v bụi máu độc b ớ c ra chậm rãi phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi khí thức diệp phi mở hai mắt ra huyết ma chiến trường đáng sợ còn muốn tại diệp phi ngoài ý liệu thu hoạch hai kiện tứ phẩm b ả o khí một ngày trước hắn gặp qua tam đầu thượng vị huyết ma hơn m ộ ư ơ i đầu trong vị huyết ma tập kích lúc đó tình huống m ộ ư ơ i phần nguy hiểm trong cơ thể chín đạo huyết liên kiếm khí tại trong quá trình chiến đấu tiêu hao sạch cũng may hắn có huyết long đại pháp huyết này mới khiến diệp phi một lần hành động đánh chết chúng nó thế nhưng một điểm tổn thương cũng không có là không có khả năng lưng vị trí để cho một đầu thượng vị huyết ma cho lau một chút mang đi không ít huyết n ụ c cùng khí huyết tân thua thiệt huyết long đại pháp mang đến cường hãn sự khôi phục sức khỏe ta chiến lược còn chưa đủ để lấy tại huyết ma chiến trường hoành hành vô kỵ tuy nói có lưu quang bảo giáp phòng ngự tăng cường rất nhiều chỉ khi nào gặp phải cao cấp nhất thượng vị huyết ma chỉ có huyết long đại pháp đáng tin huyết long đại pháp cho diệp phi trợ giút quả lớn không có huyết long đại pháp diệp phi chẳng qua là thượng đẳng thiên tài mà bên trong thượng đẳng thiên hạ không có một trăm cũng có tám mươi chỉ cần bế quan luyện hóa huyết khí là không có khả năng tại thời gian ngắn tăng cao tu vi huyết long đại pháp vẫn còn c ầ n huyết chiến cần đại lượng tinh huyết làm tinh thần áp chế đến cực hạn buộc phát ra tiềm lực không phải là không có khả năng để cho ta đột phá tới linh h ả i cảnh trung kỳ đến bây giờ d i ệ p phi sơ bộ h i ể u được muốn trở thành truyền kỳ cảnh đại năng cần kinh nghiệm thế nào nhân sinh như là một cây t ơ thép tức muốn đem nó căng thẳng đến cực hạn lại không thể để nó gãy loại kia sinh tử một đường cảm giác thường nhân căn bản vô pháp hiệu được bình thường không phải ta nghĩ muốn vậy thì khiêu chiến a thon giải thân thể bắc thị phú trương diệm phi ánh mắt lợi hại băng lãnh chỉ còn lại có cuối cùng một tòa kháng ma pháo đài nham trưởng lão thần sắc hơi v ệ v o i bọn họ trước khi tới làm rất nhiều chuẩn bị tỉ như trên người cái này tứ phẩm bảo giáp chính là từ huyền không sơn một gã nội môn t r ư ở n g lão nơi đó mượn tới trên tay lôi đình bảo đao có khắc chế huyết ma hiệu quả nhưng một đường đ ấ u qua đến như trước cố hết sức huyết ma chiến trường cũng không phải là nói đến là đến nói đi là đi địa phương kim hoàng đạo nhân âm trầm nói hắn khẳng định tại tòa thứ ba kháng ma trong pháo đài tìm được hắn nhất định để hắn thừa nhận thiên lao vạn quả nội khổ nham trưởng lão lành lãnh cười nói dạng này quá tiện nghi hắn đem hắn đánh thành tàn thế sau đó ném tới bên ngoài bị huyết ma thôn vệ không phải càng tốt hơn hh ắ c ắ cái c ý nghĩ này không sai bên trong đệ nhất thiên tài bị huyết ma thôn vệ không có gì so với cái này càng thú vị đáng tiếc hắn đắc tội là chúng ta huyền không sơn bằng không có ở đây không lâu tương lai tất nhiên có thể rực rỡ h à o quang có gì có thể tiếc bên trong chỉ cần một cái tư không thánh không cần lại tới một người diệp phi từ hắn chiến bại tư không thánh một khắc này liền đã định trước có cái này kết cục người muốn đi ra ngoài tô lan gặp diệp phi cần phải hướng kháng ma pháo đài đi ra bên ngoài giật mình nói diệp phi gật đầu nói ta ngay tại kháng ma pháo đài phụ cận đi dạo cũng không trong h chuyện gì đều không làm, thật thể. ể cũng có đều ngươi gì làm, t mấy ngày này diệp phi rất ít thấy có người đi ra ngoài khiêu chiến toàn bộ đứng ở kháng ma trong pháo đài bế quan tu luyện tu luyện tuy có thể vững vàng bên trong có thăng nhưng n à y đợi muốn có cái gì đại đột phá khó lại càng khó hơn đương nhiên h ắ nước nguyện ban đầu không phải để bọn hắn chịu chết chỉ là hy vọng có điểm nhuệ khí mất đi nhuệ khí liền mất đi tinh tiến d ũ n g manh tinh thần đối võ giả mà nói là tối kỵ ta tính các loại chờ đột phá đến linh hại cảnh trung kỳ cảnh giới lại nói tô lan lắc đầu kháng ma pháo đài bốn phía mai phục trung điệp không đến linh hại cảnh trung kỳ cảnh giới vừa ra cũng sẽ bị huyết ma thôn p h ệ v ợ a ơ ý thì tốt gặp lại chân nguyên nhắc tới diệp phi lách mình xuyên phá nhũ bạch sắc q u a n cháo kiệt kiệt lại đi ra một cái chịu chết an hắn hắn là ta vừa ra q u a n cháo diệp phi trước mắt huyết hồng một mảnh quần ma loạ vũ loại tràng cảnh đó tựa như bãi u trong địa ngục núi thây biển máu huyết liên h ó a khí diệp phi không lùi không tránh trong tay tinh ngân kiếm ra khỏi vỏ ở trước người dùng sức d ạ c h một cái trong n h y mắt một đó thật lớn huyết liên trên không hiện hiện hơn mười 10 trên trăm đạo kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng đi ra ngoài huyết liên kiếm pháp bên trong tam đại cơ sở kiếm chiêu đã bị hắn diện hóa đến mức tật cùng uy lực càng hơn n g u y ê n lai phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc như là con nhím căng thẳng thân thể bắn ra đầy người đâm tảng lớn huyết ma bị kiếm khí bắn thủng bắn chết thiên địa trở nên một sạch d i ệ p phi cũng nhờ vào đó tiếp nhận được nhất đại cổ huyết khí không khỏi tinh thần chấn động kháng ma pháo đài lúc nào tới đáng sợ như vậy kiếm khách hắn nhìn qua mới linh hải cảnh sơ kỳ đình phong a người còn không biết ngày hôm qua hắn chính là buộc phát ra đáng sợ kiếm ý và ba tầng một vị linh hải cảnh hậu kỳ cường giả đều cho hụ sợ kiếm khách chính là lợi hại a chỉ có đến linh hải cảnh. hắn võ giả mới có thể dần dần cùng kiếm khách chống lại trước mắt mà nói kiếm khách chính là đỉnh cấp lực công kích cũng không phải tất cả mọi người đứng ở kháng ma trong tháo đài không ít nhân loại cường giả lựa chọn họp thành đội cùng huyết ma c h é m g i ế t bằng vào giữa lẫn nhau thuần thục phối hợp ngược lại là có thể bảo trụ tính mệnh chạm thanh không một mảnh huyết ma diệp phi hai tay cầm kiếm vung ra một dấu ấn lấy khai thiên huyết liên kiếm quang kiếm quang bành trướng tới vài trăm thước d à i ngắn tựa hồ có thể tách ra toàn bộ thiên địa thế không thể đỡ trong máy mắt không biết có bao nhiêu huyết ma chia làm hai nửa bị thô to kiếm quang dư ba nghìn thành phân vụn cũng không còn cách nào ngưng tụ thân thể. linh trí triệt để tăng ăn dã hóa thành huyết c h â u bay vào diệp phi trong miệng tiểu huynh đệ tổ chúng ta đội a nhiều người một điểm tương đối an toàn một chi bảy tám người đội ngũ tới gần diệp phi diệp phi liếp bọn họ liếp mắt các ngươi theo ta là được rồi tốt chúng ta có thể vì ngươi tiêu d i ệ t phía sau huyết ma những người này cũng không có lộ ra bất mãn vẻ bọn họ mục là cùng huyết ma chiến đấu từ trong chém giết thu được đột phá cùng với kinh nghiệm chiến đấu nếu có một người giống diệp phi lợi hại như vậy kiếm khách gặp phải lợi hại thượng vị huyết ma còn không sợ đoàn người càng lúc càng xa cùng kháng ma pháo đài kéo ra hơn m ư ơ i dặm khoảng cách tất nhiên đến toàn bộ lưu lại đi mọi người rét nổi dậy phụ cận một ngọn núi bên trong đột nhiên s ô n g tới một đạo dâng trào huyết quang huyết quang ẩn chứa vô cùng mỹ năng bạ phụ cận không khí tất cả đều nhuộm thành huyết sắc đỉnh tiêm thượng vị huyết ma d i ệ p phi phía sau một người rung giọng nói các ngươi không cần phải để ý đến giao nó cho ta tốt d i ệ p phi s á c thực tính không đến đ ỉ n h tiêm linh h ả i cảnh cường giả nhưng không có nghĩa là đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả có thể đơn giản giết hắn hắn yêu cầu chính là khổ chiến huyết chiến huyết long đại pháp huyết long đại pháp u n g m a n thiêu đốt huyết khí diệm phi cả người bao phụ tại ngọn lửao đỏ như máu đỏ như máu tựa như nhất tôn huyết diễm chiến thần kiệt kiệt có chút ý tứ c ư nhiên có thể tăng phúc lớn như vậy chiến l ự c bất quá tại ta cùng chiến huyết ma thủ bên trong như trước khó thoát khỏi cái chết đầu này huyết ma ở trên vị huyết ma bên trong thuộc về cao cấp tồn tại đã có chính mình danh hảo đương nhiên đ ỉ n h tiêm thượng vị huyết ma cũng chia cao thấp tại d i ệ p phi xem ra đối phương cũng liền so với hắn hơi chút cường một điểm mà thôi không cần sợ hãi thôn vệ huyết m â u toàn bộ chết đi cùng chiến huyết ma tay phải mở ra một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọc ngừng tụ tại trong lòng bàn tay quang cầu kéo dài hóa thành một cây đỏ như máu trường mô đỏ như máu trường mâu phá không bay ra kích ra một cái cực nhỏ chân không thông đạo huyết liên khai sơn phá kiếm ý bạo phát đến c ự c hạn diệp phi một kiếm trùng điệp chém ở đỏ như máu trường mâu bên trên thình t h ị c h một tiếng trường mâu ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng nổi diệp phi dám bị đánh bay trở về chỉ là làm người kinh ngạc một màn phát sinh làm diệp phi kiếm khí màu đỏ như máu va chạm vào đỏ như máu trường mâu một k h ắ c này đỏ như máu trường mâu đột ngột bốc cháy lên uy năng nhanh trong yếu bớt t ỉ như hỏa hệ chân nguyên vẫn có thể bốc hơi lên huyết ma chân nguyên lôi hệ chân nguyên cũng không kém nhưng chưa bao giờ từng thấy có a i chân nguyên năng điểm đốt huyết ma chân nguyên rút lui cùng chiến huyết ma có điểm sợ hãi h ã n tại đỉnh tiêm thượng v ị huyết ma bên trong bất quá là nhất tầng một cái muốn đánh chết d i ệ p phi rõ ràng không có khả năng đỉnh tiêm thượng v ị huyết ma bị đánh chạy với hắn họ thành đội quả nhiên là chuyện tốt không cần quá lo lắng bị huyết ma cắn nuốt hết chiến đấu là một chuyện sinh mệnh lại là một chuyện khác nếu như không có diệt phi bọn họ không biết ly khai kháng ma pháo đài qua xa sẽ chỉ ở phụ cận cùng huyết ma chém giết nói như vậy gặp phải nguy hiểm có thể rất nhanh tiến nhập quang cháo bên trong có thể thu hoạch tỷ í ít, t như hơn một ư ơ i dặm lộ trình bọn họ tổng cộng đạt được hơn m ộ mươi món n h ấ t nhị phẩm bảo khí đều là chết đi nhân loại cường giả lưu lại phân cho diệp phi tiếp cận phân nửa bọn họ mỗi người đều có thể phân phối đến nhất kiện chớ đừng nói chi là thỏa thích chém giết mang đến kinh nghiệm chiến đấu thời gian ngày lại ngày trôi qua diệp phi mỗi ngày đều sẽ ra ngoài chém giết một phen theo hắn người dần dần nhiều lên người người đều biết diệp phi có thể khắc chế huyết ma đối huyết ma uy hiếp tương đương với đỉnh tiêm linh hại cành cừng giả đánh bay một gã đục lên tới trao đổi thức ăn linh h ả i cảnh cừng giả kim hoàng đạo nhân một b ư ớ c b ư ớ c vào kháng ma pháo đài vẫn lên chân nguyên trợt q u á t lên diệp phi lan ra đây nhận lấy cái chết lao phu hôm nay muốn đích thân kết liếu ngươi m ạ c chó kim hoàng đạo nhân toàn lực một hống bực nào cường hãn kháng ma trong pháo đài vọng lại lấy thanh â m hắn chuyện gì xảy ra có người muốn giết diệp phi đây không phải là huyền không sơn hạch tâm trưởng lao kim hoàng đạo nhân sao mọi người nghị luận ở bỉ trong phòng diệp phi nghe được kim hoàng đạo nhân gặp ghét hắn mặt không chút thay đổi từ trong không gian giới chỉ lấy ra tinh ngân kiếm đeo tại trên lưng đẩy cửa phòng ra. Kim hoàng đạo nhân, n g ư diệp phi, phi t r sớm có chuẩn bị trên người bộ phát ra ngọn lửa màu đỏ ngọn bước ra một bước tinh ngân kiếm thuận thế ra khỏi vỏ là cấn lấy khai sơn huyết liên kiếm quang mang theo khủng bố kiếm ý lấy càng thêm lực lượng quần bạo trùng kích đi ra ngoài giờ k h ắ c này kháng ma trong tháo đài không khí đều bị v ắ t động tạp sát nham trưởng lao bất quá là hơi chút lợi hại một điểm linh hại cảnh hậu kỳ c ự n giả g liền quỷ vương gia cũng không sánh nổi mặc dù diệp phi chưa từng thi triển ra huyết long đại pháp long hình trạng thái vẹn vẹn dùng huyết long đại pháp tiêu đốt huyết khí bất quá đủ đủ chuyện cho tới bây giờ kim hoàng đạo nhân cũng không xứng hắn toàn lực ứng phó nham trưởng lao chém ra tới dao long đào khí phảng phất bị chém dụng đầu lâu dễ dàng sụp đổ tàn dư kiếm khí hung hăng xông vào hắn hộ thể chân nguyên bên trên nham trưởng lao quá sợ hãi tay trái để tại kiếm khí phía trên tiếng xèo xèo bên trong bàn tay hắn máu me đầm địa chân nguyên trong cơ thể chịu đến kiếm khí trùng kích nghịch lưu nhi thượng nhịn không được há mồm phun ra một đạo tiên huyết cả người hướng phía sau bay ngược một chiêu nham trưởng lão trọng thương làm sao có thể hắn sao có thể có thể trở nên mạnh như vậy kim hoàng đạo nhân trong nháy mắt xuất hiện ở nham trưởng lao sau lưng cần phải tiếp được hắn chỉ là sau một khắc sắc mặt hắn hồng trắng một mảnh ngược lại phi nham trưởng lão và một tòa ở vào tăng tốc độ ngọn núi không khác nhau gì cả Mặc cho kim hoàng đạo nhân nổi lên chân nguyên, đều không đều từ h ngạnh sinh sinh hắn, chỉ có thể chạy chân phía quanh. Hoàng Nhân, ể nước bàn vòng loại sau tiếp trôi, Kim lui đi Kim mặt đất t bóp được Đạo có lấy bèo xoa về người đi tới thánh võ viện ngày đó liền đã định trước sẽ chết tại ta d ư ớ i kiếm hôm nay người ta ở giữa chỉ có một người có thể ra kháng ma pháo đài chết chữ chết vừa ra diệp phi trước người kiếm quang loại lên vô số kiếm khí tràn ngập ra truyền hình quạt phóng xạ hướng nham trưởng lão cùng kim hoàng đạo nhân lục trưởng lão cứu ta nhìn rậm rạp kiếm khí nham trưởng lão dũng khí hoàn toàn không có đối lấy kim hoàng đạo nhân hoàng sợ nói trước mắt chỉ có đối phương có thể tạm thời cứu hắn một mạng lao nham ta sẽ báo thù cho huynh kim hoàng đạo nhân trên mặt hiện lên băng lãnh t h ầ n sắc gắt gao bắt lại nham trưởng l ã o không ngừng dãy rủa thân thể nhiều như vậy kiếm khí dù là hắn người mặc tứ phẩm bảo giáp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có để cho nham trưởng l ã o che ở trước đó thay hắn đánh tan một kiếp phốc phốc phốc, phốc. đinh đinh đinh keng kiếm khí bắn thủng thân thể thanh âm liên miên bất tuyệt kèm theo còn có kim loại vang lên tiếng đó là kiếm khí cắt kim loại nham trên người trưởng lao tứ phẩm bảo giáp động tĩnh nham trừ thân người ở ngoài tứ chi cùng đầu lâu bị kiếm khí chém thành thịt vụn huyết vụ bang bang nổ t u n g nhiễm hồng mặt đất ẩm dứt bỏ nham trường lão kim hoàng đạo nhân đoán động nói diệp phi ngươi dám giết ta huyền không sơn nội môn trường lão ngươi cũng đã biết ngươi phạm tử tội ai cũng cứu không ngươi ta huyền không sơn chuyển hận kỳ cảnh đại năng một trưởng có thể bà thánh võ viện l a o sạch kim hoàng đạo nhân mặc cho ngươi miệng c h á n liên hoa hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết huyền không sơn dám hành động thiếu suy nghĩ hắn nói ta liền diện huyền không sơn diệp phi sao có thể có thể bông tha kim hoàng đạo nhân tinh ngân kiếm bổ ra một anh kiếm len keng i a lửa văng gấp nơi, chân không vết rách chẳng biết lúc nào kim hoàng đạo nhân trong tay xuất hiện một mặt rất nặng khiên kim loại khiên kim loại trên c o tinh mịn điện lưu lấp lóe ẩn chứa vô cùng tự lực kiếm quang khoảng trường phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ đương nhiên khiên kim loại không có việc gì không có nghĩa là kim hoàng đạo nhân không có việc gì hắn tất khiếu chảy máu h i ệ n nhiên thừa nhận bộ phận lực đánh b ả o lúc này bộ mặt cái gì đã không trọng yếu kim hoàng đạo nhân vội vàng cao giọng nói các vị ai giúp ta giết d i ệ p p h i huyền không sơn có trọng thưởng ngoại môn trường lão nội môn trường lão đ a n d ư ợ n bí tịch đều có thể bằng lòng các ngươi ta kim hoàng đạo nhân nếu như lựa gạt các ngươi chết không yên lành cái gì k i mẹ Hoàng đạo Nhân muốn chúng ta đánh chết、diệp、Phi. Có động thủ hay không, có thể ở huyền không sơn làm một cái lão, tài nguyên nhiều không cách nào tưởng tượng, không đủ nhất, cũng có thể lĩnh một ít đan dược chân quý hoặc là bí tịch. Đạo lão, nào là tài là muốn động sơn trường nguyên tưởng tượng, cũng đan đủ một một m quý Có có cái có dược ta ít Diệp ở bí làm chúng ta nhiều người như vậy vừa động thủ một cái diệp phi thực lực có mạnh hơn nữa đều phải chết đơn giản là trên trời rơi xuống tới một khối bánh ngay vậy rất nhiều người tâm động kháng ma pháo đài tầng hai hơn m ộ ư ơ i đạo chân nguyên lưu đánh phía diệp phi vội vàng không kịp chuẩn bị hạn diệp phi hiện lên bảy tám đạo chân nguyên lưu bị còn lại mấy đạo đánh vào trên người tốt ở trên người hắn mặc lưu q u a n bảo giáp hộ thể chân nguyên cường độ cùng linh hải cảnh hậu kỳ cường giả không khác nhau gì cả mà tầng hai đều là một ít linh hải cảnh chung kỳ cường giả không có khả năng lập tức xé rách hắn hộ thể chân nguyên mặc dù như thế diệp phi thần sắc vô cùng â m chầm mặt ngậm sát khí nhìn chòng chọc liếc mắt chân nguyên lưu đánh tới phương hướng bả đối phương thân ảnh l à c ấ n trong đầu các linh đệ lên a giết diệp phi huyền không sơn khẳng định hội trọng thưởng chúng ta một người cầm đầu bị diệp phi nhìn thẳng trong lòng sợ hãi hắn dám khẳng định chờ đối phương danh tay đến nhất định phải giết hắn vì bảo trụ tính mệnh vì huyền không sơn trong thưởng chỉ có kích động người khác cùng một chỗ công kích diệp phi chỉ có giết hắn mới có thể ăn lòng ai dám động đến tay ai động thủ thử xem chúng ta xích b ắ t s o n g hùng mặc dù không tính là rất mạnh nhưng người nào dám công kích diệp phi không chết không thôi đúng lúc này ít ngày trước cùng diệp phi một chỗ ra ngoài chém giết linh hải cảnh cường giả nhau nhau đứng ra từng cái con mắt thông hồng đó là thời gian giải chém giết mang đến huyết tính cái này một ít lòng có ý động vẫn còn không n ú c nhích tay linh hải cảnh cường giả l ư i bước hiện nay tràng diện tương đương hỗn loạn một khi đại chiến có thể đi ra ngoài người không cao hơn một thành không cần thiết tranh cần vũng nước đục này. đoạt đục diệp phi thật sâu xem bọn hắn liếm mắt bao quát nỗ lực đã lâu mới đứng ra tô lan hắn lớn tiếng nói các vị tương trợ diệp phi vô cùng cảm kích ngày sau chỉ cần ta không chết có cái gì vội vàng cứ việc tìm ta ta có thể bảo đảm trong vòng năm năm cái gì huyền không sơn hết thể không ở trong mắt ta diệp phi chúng ta giúp ngươi không phải vì ngươi hồi báo b à n g không cùng những người này khác nhau ở chỗ nào có ân báo ân có cựu báo cựu ít ngày trước ngươi đã cứu chúng ta không ít lần đạt được thu hoạch ngươi cũng không có toàn bộ cẩm can đoan người chúng ta tay nhất kiện nếu như mắt mở trường chừng nhìn ngươi chịu đ ụ chúng ta không đứng ra cái kia còn luyện cái gì võ tu cái gì đạo về nhà làm r u ộ t tính không sai d i ệ p phi ngươi yên tâm độc thủ nơi này có chúng ta chịu lấy kim hoàng đạo nhân suýt chút nữa khí bạo phổi tay chỉ những cái kia đứng ra linh h ả i cảnh cừng giả các ngươi mỗi một người đều muốn chết ta kim hoàng đạo nhân phát h ệ các ngươi sẽ chết rất thảm ngươi không có cơ hội này d i ệ p phi h é t lớn một tiếng tiểu huyết ma giải thể thôi động mở ra bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu đỏ n g ò m bị n h u ộ m thành đỏ như máu đối phương có nhất kiện ẩn chứa từ lực cái khiên không toàn lực ứng phó trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh chết diệm phi không muốn tự nhiên đâm ngang lập tức bạo phát toàn bộ chiến、lực. huyết liên tụ tinh ngân kiếm phía trước ngưng tụ ra một đoá quả đấm lớn nhỏ hiện lên hồng huyết liên theo diệp phi vung c h ạ m huyết liên xé rách không khí giống như một đạo x é t đánh trùng điệp đánh vào khiên kim loại bên trên két két khiên kim loại thoáng vạt mẹo rời tay bay ra còn như kim hoàng đạo nhân cánh tay trái s ư ơ n g cốt đức thành tường khúc hung mạnh lực đạo theo cánh tay truyền lại đến trên thân thể há mồm phun ra đại lượng tiên huyết chết đi đánh sắc khi còn nóng diệp phi một kiếm vung ra đột nhiên một đạo g à y đặc đao khí chém vỡ diệp phi kiếm khí từ kháng ma pháo đài tầng bốn n ả y xuống một cái thần sắc lãnh đạm trung nhân nhân đủ, không cần thiết sau đó là giết hắn đối nhân xử thế vẫn là lưu lại một đường tương đối khá trung nhiên nhân này đao khí sắp bén đao ý tung hành là diệp phi bình sinh ít thấy đao khách luận thực lực không ở kiếm lao phía dưới hoàng bét là thất đại đao khách một trong hàn băng đao xích bác song hùng bên trong một đ ư ờ n hung hăng to mày hàn băng đao tu vi đạt được linh h ả i cảnh hậu kỳ đao ý cũng lĩnh ngộ được hơn chín mươi diệp phi đối đầu hắn sợ rằng phải chịu thiệt ta không rõ hắn làm sao lại xuất thủ phối hợp quá khứ không thấy hắn làm như vậy a ta nghe nói hàn băng đao chịu được qua huyền không sơn một vị nội môn trường lao c h ố tốt có loại chuyện thế này Kim khẳng khẳng diện đột biến, tiên nói, tiểu một ngụm khản khản tiên huyết, mừng Hoàng Nhân phun huyết, Hàn Đạo Đao, tiểu tử này Bang cuồng gặp đột cục ra dỡ tử vừa ọ n cùng, nham trường láo, mong rằng tương g giết tuật ta trợ thủ xuất thủ trợ. lão, v nói kim hoàng đạo nhân đầu ngón tay thượng ngưng tụ ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng siêu một tiếng đánh phía diệp phi quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bạo liệt mở ra dư ba liền để diệp phi hộ thể chân nguyên một hồi v à n mẹo hiện lên phá trung tâm diệp phi toàn lực một kiếm đánh về phía kim hoàng đạo nhân hà tất như vậy sắp bén hàn băng đao không cần nói nhảm giết hắn có hàn băng đao ở đây kim hoàng đạo nhân có thể thỏa thích xuất thủ một đoàn đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng n óng đánh phía diệp phi nếu như không phải kháng ma pháo đài cứng rắn dị thường là đối kháng huyết ma c ă n cứ sớm đã bị lật tung hộ thể chân nguyên nghiền á t diệp phi bay rớt ra ngoài miệng sừng tràn ra một tia tiên huyết điểm như nói ngươi dám ngăn trở ta nếu như không phải hàn băng đao đánh nát hắn k i ế m khí kim hoàng đạo nhân không có khả năng làm bị thương hắn kim hoàng đạo nhân không thể chết hàn băng đao thần sắc lạnh lùng mỗi khi diệp phi xuất thủ hắn đều hội đánh nát k i ế m khí còn như kim hoàng đạo nhân công kích hắn chẳng quan tâm ha ha diệp phi xem ra năm nay hôm nay chính là ngươi tề nói kim hoàng đạo nhân cánh tay trái xương c ố t nát hết cánh tay phải liên tiếp huy động một đoàn đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bắn ra hướng phía diệp phi đánh tới huyết long đại pháp long nhân hình thái phổ thông hình thái huyết long đại pháp mặc dù có thể tăng phúc chiến lược nhưng tối đa chỉ có thể đạt được năm phần m ộ ư ơ i sức chiến đấu huyết long hình thái mới là diệp phi tại huyết long đại pháp lúc cực hạn nhất chiến l ư c thôi động long nhân hình thái diệp phi thân thể biến thành long nhân hình thái toàn thân bị vẫy màu đỏ ngòm bao v trên đỉnh đầu có nổi bật một cây sừng rồng bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu đỏ như máu càng thêm tiên diễn một ít dâng trào khí thế bốn phía phóng s ạ n g tựa như từng đợt c ơ n lốc huyết liên mạc không một kiếm vung r a không khí như hồ nước tính m ị c h một mảnh bà kim hoàng đạo nhân cùng hàn băng đao đều bao phủ ở bên trong từng mảnh một huyết liên tại trong hư không lan tràn ra chương bảy trăm bốn mươi tám đối chiến băng nhận giao thủ với ta ngươi cũng đã biết là hậu quả gì hàn băng đao không nhìn diệp phi kiếm chiêu tay trái đeo tại sau lưng gàn t ừ chữ diệp phi nói người không phạm ta ta không phạm người đã ngươi phạm ta vậy ta cũng không cần phải cùng ngươi giảng đạo lý hàn m t r băng đao xuất thủ hắn họ hàn tiên t h ố n g bởi vì tu luyện là băng hệ chân nguyên đao pháp ý cảnh cũng là băng thuộc tính trên giang hổ võ giả đều gọi hắn là hàn băng đao lúc này hàn không vừa ra tay ánh đao sương mù hơi thở lạnh như băng lan tràn khắp nơi đóng băng lại diệp phi kiếm chiêu cùng ý cảnh hàn quang trật hiện hàn không đao thế lại biến hướng phía diệp phi bổ ra một đao Rắc rắc rắc. đóng băng lại không khí nước ra tựa như hồ băng thượng phá vỡ một cái một khe lớn thê lương đao mang đánh đâu thằng đó không gì không phá huyết liên đoạn hoa tay trái cách không một chỉ điểm hướng kim hoàng đạo nhân diệp phi dơ kiếm ngăn cản a kim hoàng đạo nhân kêu thảm một tiếng hoàn hảo cánh tay phải sóng vai m à đức hợp với khiên kim loại rơi xuống đất thiên huyết không muốn sống phun tùng tóe đi ra ngươi có thể thay hắn ngăn trở mấy đạo kiếm khí diệp phi tại đao mang oanh cách hạ thân hình chật lui lần này nói hắn là đối hàn không nói nguyên lai、like、hắn vừa rồi kích thích ra một đạo kiếm khí cần phải chém giết kim hoàng đạo nhân hàn không sớm phát hiện ý hắn đổ tay trái thành trường đao đem kiếm khí vừa bổ hai nữa có thể diệp phi trong cơ thể tạo ra tới huyết liên kiếm khí có thể c ư ờ n g có thể nhu mới vừa lúc như bảo kiếm nhu lúc có thể tha chỉ hàn không t r ư ờ n g đao vẹn vẹn lột bỏ huyết liên kiếm khí bộ phận uy năng còn dư lại t à n dư kiếm khí vòng qua kim hoàng đạo nhân cái khiên chặt đứt hắn cánh tay phải hàn không con mắt khẽ h một cái ông chầm nói giết hắn ngươi cũng phải chết tận có thể thử thử thật sao ta xem ngươi như thế nào gi năm ngón tay trái tạo ra năm đạo huyết liên kiếm khí theo ngón tay hắn cái này năm đạo kiếm khí có kéo thành một đường thẳng nhanh như thiểm điện có c h u y ể n hình bán nguyệt vẽ ra một cái kinh diễm đường vòng cung có dường như một cái dài mảnh vải vóc uy tích hoàn toàn không có làm càn hôm nay ngươi chết định huyết liên kiếm khí vừa ra hắn không phát hiện vô luận như thế nào đều không biện pháp toàn bộ phá hủy tối đa chỉ có thể phá hủy bốn đạo còn dư lại hai đạo như cũ có thể muốn kim hoàng đạo nhân bệnh mặc dù như thế hắn như trước ngăn cản đi tới trong tay bảo đao lấy mắt t ư ờ n g không thể gặp tốc độ vùng trảm phô khai từng tầng một hàn lạnh n h a o hàn g không đánh giá cao chính mình coi k i n h huyết liên kiếm khí không lường được họ n a m đạo huyết liên kiếm khí có một đạo hoàn h o à n c h ỉ n h trình tách ra ánh đao tà tà xuyên qua kim hoàng đạo nhân ý thức bắn ra một cái đầu ngón tay cao thấp lô máu còn có một đạo bị ánh đao l a o một chút vi năng giảm đi một đầu đâm vào kim hoàng đạo nhân trên ngực ẩm kim hoàng đạo nhân miệng ngực nổ tung thân thể phảng phất phá bao tải ngã tại kháng ma pháo đài cửa chính khí tức hoàn toàn không có giết kim hoàng đạo nhân d i ệ p phi trong lòng phảng phất có một cái thật nhỏ gông xiềng nhấn át đó là kim hoàng đạo nhân mang cho diệm phi tâm ma hiện tại kim hoàng đạo nhân vừa chết tâm cũng lại không ảnh hưởng tới d i ệ p phi Giết hàn không sắc mặt rất khó nhìn kim hoàng đạo nhân chết ngược lại là lần ở trước mặt hắn bị người giết chẳng khác gì là đánh vào mặt hắn không có bất kỳ nói nhảm hai tay hắn cầm đao giơ cao khỏi đầu một đao đánh xuống u n g u n g kháng ma trong pháo đài không khí trong nháy mắt bị xua đổi sạch sẽ tất cả mọi người có loại hít thở không thông cảm giác sau m ộ t khắc pháo đài cao rộng mấy thức đao mang trùng điệp bổ ra hạ xuống bởi vì địa phương cực hạ nguyên nhân đao mang đầu tiên tiếp xúc được là kháng ma bên trong pháo đài cấu tạo kích thích da rợn người kim loại nổ đúng tiếng ngay sau đó đao mang mới chém về phía Diệp phi. huyết liên khai sơn diệp phi trên là trọng sinh tới nay lần đầu tiên đối mặt đỉnh tiêm linh hải cảnh cường giả không có chút nào dám sơ xuất thần kinh đều căng thẳng chân nguyên trong cơ thể như nước thủy chiều tràn vào tinh ngân kiếm bên trong một đạo không so đao mang nhỏ là cấn lấy thật lớn huyết liên kiếm quang ngang trời dựng lên thiểm điện đón nhận mau lui lại hồi trong phòng hai người giao thủ động tĩnh q u á lớn chứng kiến đao mang cùng kiếm quang uy thế phản ứng tương đối nhanh linh hải cảnh cường giả vội vã vọt vào mỗi người trong phòng đóng chặt cửa phòng hắn phản ứng chậm cười khổ một tiếng toàn lực tôi động hộ thể chân nguyên một cái đập một cái、Công. đao mang như là một thanh cự nhân sử dụng、đao. kiếm quang thì là khai thiên bảo kiếm cả hai đụng vào nhau t ầ n g tầng sóng xung kích phóng xạ mở ra tràn ngập tại kháng ma trong pháo đài két két khởi điểm là một cái thực lực hơi yếu linh hải cảnh cường giả hộ thể chân nguyên xuất hiện vận mẹo ngay sau đó hộ thể chân nguyên vận mẹo thanh â m từng mảnh một văng lên tuyệt đại bộ phận người sắc mặt tái nhuận m à n g thai ầm vàng chỉ có một số ít đạt được linh hải cảnh hậu kỳ cấp bậc cường giả mới có thể hoàn toàn vững vàng đón đỡ sóng xung kích còn không chờ bọn hắn hồi qua khí một cổ càng quần quận sóng xung kích u n g mạnh phá duy nhất phát tiết miệm pháo đài đại môn có một bó mấy trong chấp nhoáng này liền sẽ nổ tung không ít người thổ hết u y không được nhưng cơ hội này mau lui lại trở lại trong phòng đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả tỷ thí lực phá hoại mười phần thật lớn nếu để cho bọn họ toàn lực báo nổi linh h ả i cảnh sơ kỳ cường giả cũng có thể bị đánh chết tươi đương nhiên vây công lại là một chuyện khác hơn mười đạo chân nguyên lưu đánh xuống đến đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả đều gánh không được bàn chân xoa b ó p mặt đất diệp phi trợt ra đi mấy chục cước bởi vì hiện nay diệp phi còn ở tàng kiếm trạng thái hàng không nếu so với diệp phi cường một điểm lui về phía sau bảy tám bước lạnh lùng nhìn phía diệp phi Ta thừa nhận, chiến ngươi lúc ự c cảnh cứng giả. Nhưng vi trên lệnh chính cách chiêu, đã đỉnh đáp, là linh lệnh là lệnh, l nào hàn nhưng trên trên vĩnh viễn không quang sáng. hải tiêm tu tiếp ta một chiều, quang tờ vi mở bù này đây h à n không đ a o mang càng tăng lên phía trên ẩ n chứa đóng băng tất cả băng chi ý cảnh tại linh hải cảnh cái giai đoạn này đào móc võ học toàn bộ tiềm lực về sau còn dư lại chính là ý cảnh ý cảnh đủ quá mạnh như vậy võ học u y lực vĩnh viễn không có điểm dừng nhỏ vụ n thanh â m vang lên kháng ma bên trong pháo đài k ế t lên băng xương băng xương càng ngày càng dày bà kháng ma pháo đài trang sức thành băng thế giới phong lôi rút kiếm thuật gai mắt điện mang bạo phát từng cái điện xa hối lượng nổ bể ra đến đối mặt hàn không băng chi ý cảnh diệp phi thôi động ra sở trường nhất phong lôi ý cảnh phong lôi ý cảnh lấy vân phong ý cảnh làm chủ lôi chi ý cảnh l à phụ biểu hiện hình thức thì tại lôi chi ý cảnh bên trên lôi điện cùng hàn băng và chạm một chỗ không ngừng có tia điện cùng vụn băng rơi vãi di lôi chi ý cảnh không có n、no、i ý cảnh ở bên trong hàn không nhúng mày thân pháp thôi động nhanh chóng hướng về hướng diệp phi đinh đinh đang đang hai người thân hình đi khắp kế i m quang cùng ánh đao tung h à n h thỉnh thoảng từ một tầng đánh tới tầng hai lại từ tầng hai đánh tới ba tầng tầng bốn kháng ma trong pháo đài toàn bộ là hai người thân ảnh Băng tiên huyết địa. n g ư liên bị băng phở n bất quá rất nhanh thì phá vỡ băng mang mục chi ý cảnh cực kỳ kiên cường dẻo dai gặp thổ chui từ dưới đất lên gặp băng phá băng chỉ có kim ý cảnh có thể khắc chế một chi ý cảnh chỉ bất quá bởi vì hàn không chân nguyên quá hùng hồn huyết liên trung quy hết sạch sức lực b á b á b á liên tiếp mấy cái sau nhảy diệp phi tách ra hàn không đao mang dư ba hắn cúi đầu nhìn sang miệng ngực có tảng lớn vị trí bị băng xương bao trùm cũng may bên trong mặc một bộ lưu quan g bảo giáp bằng không một đao này là có thể để cho hắn khí huyết đông lại thực lực giảm bất nhiều cái này đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả quả nhiên không thể khinh thường nhất định phải tốc chiến tốc thắng đẩy lùi đối phương bằng không thời gian giải chiến đấu tiếp khả năng gây bất lợi cho ta lúc này diệp phi chân nguyên so với cao cấp nhất linh h ả i cảnh cường giả đều không kém cõi chút nào bằng không căn bản chống đỡ không thời gian dài như vậy ngươi cửa này b í k ĩ chắc là long thành long da huyết long biến hình t của ta chỉ tiếc ngươi kiên trì không bao lâu thời gian bằng không trong khoảng thời gian ngắn ta còn thực sự không làm gì được ngươi hàng không có năm chắc đánh bại diệp phi thậm chí đánh chết có thể cái kia muốn rất nhiều chiêu sau đó hai người tranh l ệ n h cũng không là phi thường lớn ngọn lửa màu đỏ như máu cháy hừng hực diệp phi hít sâu một hơi trong tay tinh ngân kiếm phản phất nặng nề rất nhiều chậm rãi nâng lên huyết liên nảy mầm hô một kiếm vung da Gió kiếm gào t hai é t t h n h ý người n tuyệt chiêu mạnh nhất ầm ầm đối đụng băng chi ý cảnh cùng một chi ý cảnh lẫn nhau chống lại ánh đao cùng kiếm quang đấu đá nhưng để hàn không cảm thấy không ổn là diệp phi kiếm quang từ cường thịnh đi hướng suy nhược lại từ suy nhược đi hướng cực độ cường thịnh thật giống như mùa đồng cỏ nhỏ lần lượt héo rũ Đến m ù chương bảy trăm bốn mươi chín đánh đổi đao khách tạp sát diệp phi kiếm quang trong uy lực lên tới cực hạng hàng không ánh đao dần dần đảm đạm này lên kia xuống phía dưới dù coi như thực lực của hắn cao hơn diệp phi một đầu như trước bị kích phá hộ thể chân nguyên phun ra một ngụm máu tươi thân thể bị đánh bay ra ngoài vẫn chưa hết huyết liên che trời huyết liên kiếm pháp thức thứ tám cùng thức thứ bảy đồng dạng phân nửa t r ư ớ chiêu c phần sau chiêu có thể tháo gỡ ra đến lúc trước diệp phi thi triển chỉ là nửa t r ư ớ chiêu c lúc này phần sau chiêu thuận thế mà phát kiếm qua n g uy lực lấy tốc độ kinh khủng bành trướng t r u n g đ i ệ m nghiền ép hướng ở vào bay ngược tư thế hàng không một kiếm này ta nhớ kỹ hàng không thất khiếu chảy máu miệng ngực bị v ẽ ra một cái thật sâu vết kiếm lần sau gặp lại chính là giết ngươi thời điểm ngươi không phải một bộ cao cao tại thượng g á n g rất sao không gì hơn cái này nếu như không phải thân thể gánh vác quá lớn diệp phi lúc này hội càng thêm mãnh liệt công kích hắn đối phương bộ kia ra vẻ đạo mạo tư thế để cho hắn cảm thấy rất tác tâm n g ư ơ i t ố t ta hàn không tất phải giết ngươi hàn không sắc mặt thiết huyết lần này người không có bảo trụ mình cũng bị đánh bại về tinh thần khuất nhục làm hắn đ a u ý đều có chỗ hề hoài thân hình hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên động tác máu lẹ từ trong một cái phòng chống cửa sổ cướp đến kháng ma pháo đài ở ngoài mấy cái lấp l ó e về sau biến mất không còn tăm hơi vô tung làm cho một loại tới lui tự nhiên sát phạt cảm giác hô trung điệp phun ra một mụt mang theo mùi máu tươi khí tức diệp phi tắt chân nguyên t h ờ ra không ngừng tiêu đốt khí huyết huyết huyết long thương hắn có thể trực tiếp sử dụng kiếm quyết xuất kiếm tăng thu vi rét đối phương thế nhưng như vậy thì bại lộ hắn thực lực chân thật vì g i ế t chết người này bại lộ chân thực chiến l ự c thực sự có chút không đáng vì vậy hắn cũng có sử dụng h ắ n băng đau bại lui gặp không có động tĩnh phần lớn người từ trong phòng đi tới bên trong bao quát công kích d i ệ p phi mười mấy người con mắt đưa ngang một cái d i ệ p phi hướng phía bọn họ vẽ ra ngũ kiếm giao thoa tung hành tiếng kêu thảm thiết vang lên cái này hơn mười người liền phản ứng cơ hội cũng không có lập tức bị phanh thây gieo gió gặt bạo a tình thế còn không có sáng tỏ liền khẩn cấp độc thủ đợi nhân ra lập bàn tha cho bọn hắn mới là lạ cũng không phải là huyền k h ô n g sơn trọng thưởng cho dù tốt cũng phải có mệnh đi lấy rất nhiều người thấp giọng nghị luận diệp phi hướng phía xích bác song hùng các loại chờ một nhóm linh h ả i cảnh cường g i ả ôm q u y ề nói n các vị đại ân không lời nào cảm tạ hết được trước đối đ ạ i ta điều dưỡng một phen đến lúc đó mọi người cùng nhau uống rượu tốt chúng ta chờ ngươi xích bác song hùng cười ha ha nói tràn đầy hào quang màu nhũ bạch trong phòng tu luyện diệp phi chỉ mặc một cái quần cụt bàn ngồi ở chỗ kia một lúc lâu hắn chậm rãi mở hai mắt ra cái này hào quang màu nhũ bạch chẳng những có thể ra tốc tu luyện đối khôi phục thương thế cũng có tác dụng rất lớn xem ra kháng ma pháo đài là tập phòng ngự tu luyện cùng với trị liệu làm một thể căn cứ tác dụng phụ trợ phi thường cường đại bước vào linh h ả i cảnh về sau thân thể tố chất có không nhỏ đ ể cao cũng không có đạt được cực hạn đợi được cực hạn khoảng cách thiên nhân cảnh lại tiến thêm một bước d i ệ p phi rất rõ ràng thiên nhân cảnh không phải nói thành là thành cho dù hắn là trọng sinh truyền kỳ cảnh đại năng hắn chỉ có năm phần m ộ ư ơ i năm chặt có thể ở trong vòng ba năm bước vào thiên nhân cảnh thế nhưng lấy hắn hiện tại tốc độ tiến bộ có điểm khủng bố tựa hồ kiếm quyết đối với đột phá một điểm cản trở cũng không có muốn trở thành thiên nhân cảnh đại sư tu luyện võ học nhất định phải là thiên cấp hơn nữa muốn đạt tới cảnh giới cực cao lần ý cảnh càng phải đạt được mức cực hạn trừ cái đó ra bản thân tu vi tại linh h ả i cảnh đỉnh phong tu vi mới có thể bắn v ọ n ba cái thiếu một thứ cũng không được diệp phi đã thân thể to lớn hoàn thành bên trong hai điểm thế nhưng kiếm quyết tương đối đặc t h ủ yêu cầu hắn ý cảnh toàn bộ viên mãn mới được đương nhiên chân chính có thể trở thành là linh h ả i cảnh cực hạn cường giả không biết rất nhiều cái điều kiện cuối cùng còn dễ nói phía trước hai điều kiện cũng quá chắc trở phổ thông linh h ả i cảnh cường giả như thế nào lại có thiên cấp võ học thiên cấp cấp tột cùng võ học trên cơ bản chỉ có thần võ giới lục đại tông môn mới sở hữu người khác muốn trộm học đó là muốn chết hành vi tất nhiên học trộm không đến liền chỉ có đụng tới kinh thiên k ỳ ngộ một ít cổ di tích bên trong thu được thiên cấp võ học không là không có khả năng tựa như diệp phi từng t ạ i d i ệ t thiên hoàng triều bên trong cũng bất quá phát hiện không đủ mười bộ thiên cấp công pháp sau đó lại đang tìm l o n g bí cảnh ở bên trong lấy được cẩn chứa công pháp và kiếm pháp thiên cấp võ học hết liên kiếp quyết tất nhiên hắn có thể được khẳng định cũng có người sẽ nhận được chỉ bất qua cái tỷ lệ này không vừa sợ toàn bộ bên trong đều không có mấy người có thiên cấp võ học còn không được thiên phú quá kém nộ tính quá sai n ư ờ i đó là lãng phí thiên cấp võ học không bài trừ có người tu luyện thiên cấp võ học vẫn còn không bằng địa cấp võ học c h ỉ ít tiêu tốn rất nhiều thời gian vẫn có thể bả thiên cấp võ học tu luyện tới cảnh giới cao nhất thỏa mãn tu vi cùng võ học về sau bảo khí đồng dạng thiếu không bảo khí làm vật ngoài thân ngươi không thể nghi vấn tắc dụng có một cái tiện tay bảo khí thậm chí s o tu luyện một môn lợi hại võ học đều muốn trọng yếu đây cũng là vì sao rất nhiều người mạo hiểm lưỡng chết chọn đời nguy hiểm tiến nhập huyết ma chiến trường thử vật khí cuối cùng thì là ý cảnh ý cảnh có thể từ trong võ học nộ được cũng có thể chính mình nộ được mặc kệ loại nào đến cuối cùng trăm sông đổ về một biển đều cần cảm ngộ thiên địa tự nhiên đạt được linh h ả i cảnh điều kiện tương đương nhau l i ề u mạng chính là ý cảnh tỷ như lần này diệp phi dựa vào hết u y liên kiếm pháp thức thứ tám ý cảnh dám chuyển bại thành thắng đánh bại hàn băng đao h à n không luận chiến lược chân chính hắn phải kém hơn đối phương một hai bậc đương nhiên nếu như đánh một trận nữa diệp phi không cho rằng tàng kiếm trạng thái dưới mình là hàn không đối thủ trước đó đối phương không hiểu thức thứ tám đáng sợ lựa chọn liệu mạng thật nếu như hắn trước tạm thời tránh mũi nhọn thua chính là diệp phi ai biết diệp phi kiếm quăng c ó thể từ suy nhược đi hướng c chỉ cần thực lực không phải cường biến thái đều sẽ t h u a bất quá nói đến diệp phi vẫn là ẩn dấu quá sâu cũng không có bại lộ thực sự là tu vi nếu là hắn thua nhưng cũng rất không có khả năng hàn băng đao đã giải đến huyết liên nẩy mầm huyền ảo lần sau tỷ thí không thể chỉ dựa vào cái chiêu này phải dùng hắn lá bài hiện nay diệp phi ở võ học không sai biệt lắm đến cực h ạ n tứ phẩm phòng ngự bảo khí cũng có nhất kiện ý cảnh tiếp cận cực h ạ n còn không có đạt được cực h ạ n tối trọng yếu hắn còn có ẩn chứa hủy diệt ý kiếm ý có thể nói diệp phi chính là đỉnh tiêm linh hại cảnh trong cường giả lợi hại một viên là linh hại cảnh cực hạng giả đây là thuộc về kiếm khách ưu thế mà hắn ưu thế so với bình thường kiếm khách càng lớn hơn tất nhiên tiên nhân cảnh khoảng cách ta rất xa hiện tại t i ể u lấy xưng bá linh hải cảnh làm mục tiêu a d i ệ p phi dã tâm rất lớn hắn muốn trở thành linh hải cảnh trong cường giả cường đại nhất đứng đầu vô địch một người t i u như cùng hắn trước đây xưng bá ngự khí cảnh khác biệt là trước đây hắn xưng bá ngự khí cảnh không người có thể địch lần này hắn muốn hoàn toàn xưng bá linh hải cảnh nháy mắt g i ế t tất cả linh hải cảnh cường giả bằng không đối hắn mà nói đều là rất lãng khó khăn tỉnh ba ngày sau kháng ma pháo đài một tầng kim loại trên mặt đất mọi người tụ tập cùng một chỗ nương uống rượu、Cho. mọi người phát hạ đi diệp phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng rượu ngon những rượu ngon này mấy chục chai đặt ở một cái trong d ư ơ n g gỗ tổng cộng m ộ ư ơ i hai dương ha ha là hắc long đế quốc đỉnh cấp danh i ử u đối tu luyện cũng có chỗ tốt không ít người có thời gian rất lâu không có ly khai huyết ma chiến trường người được mê người mùi rượu từng cái khẩn cấp mở ra nắp bình ngửa đầu đau nhức uống tương đương hào sảng diệp phi cười nói ta chỗ này rượu phần nhiều là mọi người uống thả cửa xích bác song hùng là một đôi nghĩa huynh đệ hai người một tay bắt thịt một tay uống rượu diệp phi ta không nghĩ tới hẳn băng đau đều bị ngươi làm chạy hắn chính là linh hải cảnh thất đại đao khách một trong mà thất đại đao khách cùng linh hải cảnh thập đại kiếm khách nổi danh đều là bên trong đ ỉ n h tiêm linh hải cảnh cừng giả v ậ khí, hắn trở lại ta liền không phải là đối thủ ha h a hắn t h ụ thương không nhẹ trở lại cũng không phải đối thủ của người húng chi một lần nữa hắn cũng không dám kiêu ngạo như vậy hắn không làm nói cách làm xác thực không tử tế coi như huyền không sơn một gã nội môn trường lao đối hắn có giao tình cũng không nên chỉ nhằm vào diệp phi để cho kim hoàng đạo nhân thỏa thích công kích hắn mọi người đã sớm nhìn hắn không t h o t mắt một bộ lãnh đạo g á n g vẻ nhưng không có một bộ thành cao tâm cảnh không nói hắn các nơi g ư ai nghĩ ly khai huyết ma chiến trường ta dẫn hắn đi ra ngoài tiến đến huyết ma chiến trường trước đó diệp phi đoán được huyết ma khắc chế huyết ma có thể bả trên người bọn họ huyết ma chân nguyên châm lửa không khoa chương nói diệp phi có thể đánh bại dễ dàng đỉnh tiêm thượng vị huyết ma đánh chết cũng chưa chắc không có khả năng mang chúng ta đi ra ngoài không ít người nhãn tình sáng lên bọn họ vây ở kháng ma pháo đài thời gian quá dài mặc dù mỗi lần đều có thể trao đổi đến thức ăn cũng không thể thỏa thích ăn uống đến mức khó chịu hơn nữa trong bọn họ có vài người còn có gia đình mười phần tưởng n i ệ m người nhà tô lan cao hưng nói diệp phi ngươi có thể mang chúng ta đi ra ngoài diệp phi nói đương nhiên không trải qua một nhóm một nhóm đến mang quá nhiều ta vô pháp cam đoan các ngươi an toàn huyết ma đáng sợ các ngươi hẳn là đều biết không đ ổ i chỉ cần có thể đi ra ngoài nhiều nán lại một đoạn thời gian lại có quan hệ gì trận này nướng một mực tiến hành một ngày ngày thứ hai diệp phi dẫn dắt nhóm người thứ nhất hướng trong ấn tượng gần nhất truyền tống cửa đ á lao đi đánh chết số lượng rất nhiều huyết ma cùng một đầu lợi hại thượng vị huyết ma nhóm người thứ nhất thuận lợi ly khai trận là nhóm thứ hai nhóm thứ ba một tuần lễ sau muốn rời khỏi linh hại cảnh cường giả toàn bộ đi ra ngoài còn dư lại đều là không muốn ly khai hoặc là mới vừa vào người đến ta đánh chết kim hoàng đạo nhân sự tình cũng đã truyền đi không biết h u y ề n không sơn lại lại phái cấp bậc gì linh h ả i cảnh cường giả đối phó ta nhất định phải nhanh chóng để t h ă n g tới linh h ả i cảnh trung kỳ như thế liền có cường ngạnh năng lực tự vệ diệp phi không dám thư giãn đại tông môn linh h ả i cảnh cường giả rất nhiều định tiêm linh h ả i cảnh cường giả cũng tất nhiên không í t tới là hai ba cái hắn còn có thể chạy trốn ba cái trở lên vậy thì nguy hiểm đây là bài trừ sẽ xuất hiện thiên nhân cảnh đại sư khả năng hầu như mỗi ngày đều có thể được một hai kiện ở trên nhất nhị phẩm bảo khí còn có rất nhiều huyết ma khoáng thạch nhiều ngày như vậy hạ xuống diệp phi trong không gian giới chỉ trồng chất hơn m ộ mươi món bảo khí có đao thương kiếm hôn tây búa t r ư ờ n g mâu loạn mâu loại hình gì bảo khí đều có huyết ma khoáng thạch càng nhiều nếu như bán đi diệp phi nguyên thạch ít nhất có thể tăng mấy triệu lưỡng luận kiếm nguyên thạch tốc độ đ ỉ n h tiêm đại tông môn cũng không sánh nổi hắn đương nhiên thực lực càng mạnh thật là dễ dàng kiếm nguyên thạch tại huyết ma chiến trường diệp phi không nói đi ngang thẳng lấy đi hết toàn bộ không thành vấn đề hắn theo diệp phi người lần có thu hoạch riêng n h một, một hai ba phẩm bảo khí không phải ít tứ bảo khí tổng cộng mới thu được ba cái phía trước hai kiện là bữa cùng lưu quang bảo giáp sau đó nhất kiện là một t h a n h tử kim giản xem ra muốn một t h a n h ngũ phẩm bảo khí cũng không phải là dễ dàng như vậy trong phòng diệp phi thu hồi bữa cùng tử kim giản lắc đầu hắn yêu cầu ngũ phẩm bảo khí hiện nay diệp phi tại công kích lực thượng có thể cùng cao cấp nhất linh h ả i cảnh cường giả sẽ ngang dù là hắn đ ỉ n h tiêm linh h ả i cảnh cường giả cũng có tứ phẩm bảo khí chí ít có thể lấy không cần lo lắng vũ khí tổn hại đối một cái kiếm khách mà nói không có kiếm đó là rất vấn đề nghiêm trọng cũng là diệp phi một mực lo lắng vấn đề mặc kệ đi xuống trước đ ư ớ n g đẩy cửa phóng ra diệp phi thình lình ở tại kháng ma pháo đài tầm bốn đánh bại hàn băng đao hàn không sau đó tất cả mọi người cho rằng diệp phi có tư cách ở lại tầm bốn không có con tin nghi đ ố i cái này diệp phi ngược lại là không sao cả cái này kháng ma pháo đài tầng bốn đều là phòng chống h à n không vừa đi không có bất kỳ a i ở cũng l i ề n ở một tầng kim loại trên mặt đất xích bắc song hùng đám người đã tạ nướng mùi thịt cùng mùi rượu vị t r ộ n chúng tràn ngập toàn bộ kháng ma pháo đài diệp phi mau tới thịt quay t h ủ diệp phi đi xuống cười nói lớn b á c các ngươi thật đúng là có thể an lớn b á c là xích bắc song hùng bên trong l ã o đại l ã o nhị gọi tiểu bắc hai người tính danh bên trong đều có một cái bắt chữ quê nhà đã ở một chỗ đỏ cốc thành cho nên bị trên giang hồ võ giả xưng là xích bắc song hùng lớn bác năm nay hơn bốn mươi tuổi rất khỏe mạnh ngươi không có tới trước đó chúng ta mỗi ngày ăn gạo cơm một điểm mùi vị cũng không có không nghĩ tới ngươi trong không gian giới chỉ có làm như vậy thịt c h ủ loại còn rất nhiều ha h a để n g ư ờ i và o nhất diệp phi có hai cái hạ phẩm không gian giới chỉ chuyên môn thả đủ loại thức ăn chất chăn đ ầ y cầm lấy một khối thịt quay gặm một chút diệp phi động linh cơ một cái hỏi các ngươi tại huyết ma chiến trường trà trộn thời gian dài như vậy biết có chỗ nào bảo khí tương đối nhiều t ứ phẩm ở trên bảo khí xích bác song hùng biến sắc tiểu bác ngưng trọng nói ta biết một chỗ có rất lớn tỷ lệ thu được tiện tay tứ phẩm bảo khí thậm chí là ngũ phẩm bảo khí ừ m địa phương nào diệp phi lên tinh thần cái chỗ kia ở vào huyết ma ở giữa chiến trường đã ở tam đại kháng ma trong pháo đại tâm là nghĩa địa bên trong chết qua rất nhiều linh h ả i cảnh cường giả thậm chí là thiên nhân cảnh đại sư về phần tại sao cái chỗ kia bảo khí nhiều chủ yếu là bởi vì thượng cổ thời đại nơi đó phát sinh qua một trận siêu cấp đại chiến tham chiến linh h ả i cảnh cường giả ngàn vạn sau đó trong năm tháng rất nhiều linh hại cảnh cường giả đều từng đi qua đảo bảo một nhóm người bị giết chết về sau bọn họ bảo khí cũng ở lại bên trong lòng vòng như vậy hạ bên trong bảo khí không thấy giảm thiểu diệp phi nghe hiểu lớn bắc ý tứ thượng cổ thời đại bảo khí đến bây giờ khẳng định không thể dùng nhưng mà phía sau đi vào người đào bảo liên tiếp xuất hiện bọn họ bảo khí ở lại bên trong hội hấp dẫn nhiều người hơn đi vào tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng nhiều bảo khí càng ngày càng nhiều đương nhiên tuyệt đại bộ phận bảo khí đều là phế phẩm đây là không có biện pháp trước ngươi làm sao không nói cho ta diệp phi kỳ quay nói tiểu bắc cười khổ nói không phải không nói cho ngươi chủ yếu cái chỗ kia là khối h u n g đ ị a nếu như nói huyết ma chiến trường là lưỡng chết trọn đời cái chỗ kia nguy hiểm còn muốn gấp bội thú hồ ta cho tới bây giờ không có đi qua không rõ ràng tình h u ố n cụ thể sợ nói cho ngươi về sau hạ i ngươi đa tạ cho biết diệp phi cười cười hắn nhưng cho tới bây giờ không sợ nguy hiểm gì thú n g chi cái này nguy hiểm tại hắn trong giới hạn chịu đựng lớn b á c cắn xé một miếng thịt nói h à m hồ không rõ ngươi thật muốn đi cái chỗ kia bị kêu là nghĩa địa cũng không phải là nói không đi nhất định phải đi bất quá không phải hiện tại diệp phi có chính mình dự định hắn dự định nhân cơ hội này một lần hành động xông lên làm một ít tài liệu tới chuẩn bị trùng kích thiên nhân cảnh huyết ma chiến trường có thể mang đến cho hắn uy hiếp đồ vật ít lại các ít huyết ma chiến trường không có đêm tối ban ngày phân chia ăn xong thì quay diệp phi tại trên ban công xem một hồi đặc biệt phong cảnh vương lỏng xuống tâm tình b à diệp phi thân thể tỷ dụ thành một thanh kiếm diệp phi nhất định phải đi qua một lần đánh chế tạo mới có thể lần nữa củng cố kiếm quyết chế tạo làm như vậy có nguy hiểm rất lớn thân thể nói không chừng bị xanh bạo chống đỡ không bạo cũng sẽ lưu lại trọng thương có rất ít người lựa chọn dùng phương pháp này nhanh hơn đột phá cảnh giới tốc độ thực sự tính không ra ta cường độ thân thể đã đạt được linh h ả i cảnh cường giả cực hạn sẽ không có quá lớn nguy hiểm cũng không biết có thể thành công hay không đột phá diệp phi dám làm như thế là có thêm chính mình khí đầu tiên bình cảnh đã vương lỏng không phải không gì phá nổi lần hắn thân thể tố chất rất mạnh có thể thừa nhận đại bộ phận p h ả n vệ không thành công đối hắn ảnh hưởng không lớn thành công thì để cho hắn sớm tiến nhập t i ê n nhân cảnh bắt đầu bắn gọn thở ra một hơi diệp phi trở lại tu luyện thất diệp phi rất nhanh bình phục tâm tình hắn lấy ra từng cục huyết ma khoáng thạch bắt đầu luyện hoặc là từng món một bảo khí bắt đầu chia cấp sau đó đem tài liệu chế tạo dùng luyện lô chế tạo thành bảo kiếm luyện cho ta dâng trào liệt hỏa chỗ ở bảo khí cùng huyết ma khoáng thạch mạnh mẽ luyện hóa không biết đi qua bao lâu thời gian diệp phi chân nguyên lần nữa thăng hoa loại cảm giác này giống như thổi phồng bóng cao、su. theo chân nguyên trong cơ thể biến hóa diệp phi thân thể xuất hiện một chút bành trướng thứ ba thanh thanh thứ bốn thanh thứ bốn tứ phẩm bảo kiếm đột nhiên thứ diệp vẹn phi bên trái phát sinh một mảng nhỏ nổ mạnh nguyên lai、like、là một đoàn cồn bạo kiếm quyết chân nguyên tiết lộ ra ngoài buộc phát ra cũng may kiếm quyết bản thân có thể trôn vùi năng lượng cùng các chất đối diệp phi ảnh hưởng rất nhỏ bằng không cho dù là chính mình chân nguyên cũng phải bị nổ bay đi ra ngoài chịu đến một ít chấn động tựa hồ cái k i a một đoàn c u ầ n bạo kiếm quyết chân nguyên là dư thừa kế tiếp quá trình thuận lợi rất nhiều c h ỉ ít diệp phi cảm giác linh hồn lực gáp lực giảm thiểu một ít thời gian ngày lại ngày trôi qua trước mắt đến đệ tử nói v ù v ù trong phòng tu luyện chân nguyên ba động cực độ cường hãn nổi lên kinh đào hãi lãng đây còn là bởi vì có tu luyện tất c ả đức hào quang màu nhũ bạch ngăn chặn chân nguyên ba động bằng không kháng ma trong pháo đài tất cả mọi người sẽ biết diệp phi đột phá chậm rãi mở hai mắt ra diệp phi trong mắt lóe ra mạnh mẽ tinh quang tinh quang như lợi kiếm sắc bén không a i bằng xuê bàn t Đông. trong không khí truyền đến một hưởng diệp phi bàn tay tựa như bóp vỡ một cái l i ề u đạn mini rốt c ụ c đột phá đến linh h ả i cảnh tập cực hạn nguy hiểm là nguy hiểm điểm có thể thu hoạch đại khả sợ ít nhất thiếu một hai tháng đối diệp phi mà nói thời gian chính là sinh mệnh muốn hắn chết người không chỉ một hai đứng lên diệp phi lẩm bẩm bước vào linh h ả i cảnh ta chính là đ ỉ n h tiêm linh h ả i cảnh cường giả không so phổ thông đ ỉ n h tiêm linh h ả i cảnh cường giả còn mạnh mẽ hơn một điểm đang áp chế tu vi trạng thái dưới linh hại cảnh sơ kỳ đình phong ta đều có thể cùng hàn băng đao hàn không chống lại một phen hiện tại ta chân nguyên chất lượng và tổng sản lượng gia tăng thật lớn chiến lược tăng phúc ba thành không ngừng hơn nữa còn là toàn phương diện cảnh giới đề thăng chiến lược có thể trực tiếp đề thăng mà lực công kích đề thăng chiến lược đề thăng hữu hạn hai cái này là khác biệt khái niệm đẩy ra tu luyện thất môn diệp phi đi ra ngoài hiện tại nên thời điểm đi nghĩa địa không biết sẽ đụng phải nhiều ít lợi hại cao thủ xuống lầu xích bắc s o n g hùng nhìn thấy diệp phi tiểu bắc kinh ngạc nói diệp phi ngươi đột phá ngươi đột phá đến linh hải cảnh trung kỳ ân diệp phi gật đầu hắn cố ý dùng tàng kiếm trạng thái để cho mình tu vi áp chế ở linh hải cảnh trung kỳ hai người hít một hơi lãnh khí không có đột phá trước đó diệp phi đã đủ đáng sợ hiện tại cái này vừa đột phá không phải càng đáng sợ hơn các ngươi bả nghĩa địa vị trí nói cho ta biết huyết ma chiến trường rất lớn diệp phi cũng không biết nghĩa địa phương vị cụ thể được biết nghĩa địa phương vị diệp phi thôi động chân nguyên hướng về phương xa cực nhanh bay vút tuyệt không che giấu chính mình khí t ứ c chương bảy trăm năm mươi một nghĩa địa nghĩa địa huyết ma chiến trường nguy hiểm nhất khu vực cũng là b ả o khí tài liệu tối đa khu vực diện tích ngược lại lớn đến không tính được khoảng chừng chu vi mấy ngàn dặm mà thôi bên trong địa hình đặc biệt bạch c ố t khắp nơi trên đất bởi vì hậu nhân tìm tìm kiếm bảo khí nguyên nhân mở vô số điều thông đạo những thông đạo này giao thoa tung hành xuyên qua địa so với phức tạp nhất mê cung đều muốn phức tạp gấp trăm lần mặc dù phần lớn linh h ả i cảnh cường giả đều biết nghĩa địa bảo khí rất nhiều đi có năm năm mười tỷ lệ đạt được nhất kiện tam phẩm bảo khí nhưng chân chính dám đi người không có mấy cái không khác nơi đó thực sự quá nguy hiểm bốn năm người đi có thể chỉ có một người có thể sống lại là bốn chết chọn đời hung địa đương nhiên bảo khí mê hoặc thực sự quá lớn không bài trừ một ít thực lực hơi yếu linh hại cảnh cường giả chạy đi thử vật khí b ấ nhất nhất trên bầu trời một đạo huyết ảnh cực nhanh sẽ qua thỉnh thoảng có ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên doanh sát đi tới nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị kiếm khí cắn giết tại linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong ta liền có thể cùng hàn không chống lại một hai hiện tại bước vào linh hải cảnh cực hạ t à n g kiếm t r ạ n g t h á i giới cũng là linh hải cảnh trung kỳ tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm linh hải cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của ta chỉ là nghĩa địa cục d i ệ n phức tạp không bài trừ có mấy người đỉnh tiêm linh hải cảnh cường giả liên thủ tình huống vẫn là phải cẩn thận một chút bảo khí tranh đoạt nếu như chỉ có hai người còn tốt người càng nhiều mấy cái đối một chuyện tất nhiên sẽ phát sinh không thể khâm phỏng nơi này là một mảnh thế giới màu đỏ ngỏng bầu trời mây hồng cần phải dỉ máu Tàn tạ nơi khắp một đất t cao vệ ánh sáng màu máu hiện lên trên bầu trời huyết nha bị một quyển mà chống bá một tiếng huyết quang trở lại tại chỗ ngưng tụ thành niên hình rõ ràng là một đầu thượng vị huyết ma mà ở bên cạnh hắn có hai người một người người mặc áp bảo mang theo mặt nạ quỷ chính là quỷ vương da tên còn lại bộ nhất kiện đỏ như máu quần áo màu đỏ thắm con ngươi như là hai khoả huyết kim cương l o ạ r a tả ác quá mang đường huyết người huyết ma phân thân càng ngày càng lợi hại thực lực hẳn là đạt được thượng vị huyết ma đỉnh tiêm cấp bậc quỷ vương da không có phóng xuất chính mình kim g i á p thi giọng nói hơi lấy lỏng quần áo dính máu người liếc liếc mắt quỷ vương da còn thiếu một chút huyết ma phân thân tốc độ phát triển nếu so với tự do thượng vị huyết ma chậm hơn gấp đôi có thể trưởng thành đến hiện tại là bởi vì ta bình thường mang theo nó tới huyết ma chiến trường vồ nguyên nhân đối người ở đây bên trong ngây người hào hảo làm sao có công phu tới huyết ma chiến trường nơi này cũng không phải là người hoành hành địa phương u y vương gia chịu đến coi thường trên mặt hơi lộ ra lung túng người này không phải ai nhưng là hung danh hiện hách huyết ma lão tổ huyết ma lão tổ tu vi sớm đã đạt được linh h ả i cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong tại bãi ư u giáo mười tám quỷ thủ bên trong thuộc về đỉnh tiêm chiến lực mạnh hơn hắn không chỉ gấp đôi hắn cũng không dám cùng đối phương hành r a chút ngoại ý muốn ta tu vi một mực vô pháp khôi phục lại thiên nhân cảnh cho nên muốn đến huyết ma chiến trường làm món bào khí trên người hắn kim sắc đầu lâu mặc dù uy lực rất lớn nhưng cũng không phải là bào khí lần này hắn muốn nhất kiện trào đâm nếu có tứ phẩm phòng ngự bảo khí vậy thì càng tốt theo ta là được những người kia tùy tiện một cái đều có thể đòi mạng ngươi huyết ma lão tổ liếm liếm môi ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy người cao mấy chục mét nửa đoạn trên tấm đĩa đá một vị thể hình ả ầ y thân mang huyết bảo kiếm khách đứng lặng năm nào hẹn hơn ba mươi tuổi sắc mặt tái nhật thần kỳ một đôi đen nhánh con ngươi phảng phất vốn có xuyên thủng hư không ma lực dạng ngời rực rỡ đâm người tột cùng người này chính là huyết kiếm khách ủy vương gia bị đối phương nhìn tròng chọc liếp mắt ra đầu có chút sợ hãi huyết ma lão tổ nói người này so chúng ta còn muốn thủ đoạn độc ác. chiến lược mạnh từng một kiếm giết ba vị linh hải cảnh hậu kỳ cường giả không đến thời khắc tất yếu ngàn vạn lần không nên cùng hắn lên tranh cãi bằng không chạy trốn tới chân trời góc biển hắn đều hội đuổi theo cái đó là đừng xem quỷ vương ra một độ người không r a người quỷ không r a quỷ răng dấp thật đ ồ n g dạng tồn tại lòng sợ hãi tại huyết kiếm khách trên người hắn cảm thụ được một cổ máu tanh sát phạt kiếm ý trong tiềm thức liền không muốn t r e o chọc người này không cần huyết ma lão tổ nhắc nhở ánh mắt xẹt qua huyết kiếm khách huyết ma lão tổ ánh mắt rơi vào một vị hùng tráng đại hán khôi n ô trên người quỷ hùng tinh vực hồ hắc long đế quốc vùng này thủ lĩnh cường Đạo. thủ hạ có một nhóm lớn linh h ả i cảnh cường giả cùng số lượng rất nhiều thủ hạ bản thân cũng là đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả có thể đem h ắ n kéo vào chúng ta trong hàng ngũ có vẻ như không dễ dàng chúng ta b á i ưu giáo ngày xưa cường thịnh vô s o n g nhưng bây giờ là nhân người kêu đánh không có mấy người dám ra nhập vào sự do người làm không thử một chút lại làm sao biết đợi giáo chủ trở về ngày đó chính là bên trong khác chủ lúc huyết ma lão tổ trên người tản mát r a kinh tâm động phách ba khí quỷ vương gia âm thầm nghiêm nghị đỉnh tiêm linh hại cảnh cường giả không chỉ huyết ma lão tổ huyết kiếm khách cùng với quỷ hùng đám người tấm địa đá ở giữa trên mặt đất có rất nhiều lớn nhỏ không đều địa mà thông đạo lúc này từ bên trong chui lên tới một đám người bên trong có mấy người khí tức khủng bố cùng huyết ma lão tổ ba người khó phân trên dưới vê anh khoảng chừng qua chốc lát t ừ n g chùm huyết sắc cổ sáng phóng lên cao những thứ này cổ sáng xuất hiện vị trí chính là địa mà thông đạo là từ dưới đất phun ra ngoài cách mỗi ba ngày huyết ma sát khí đều sẽ phun trào một chút nhiễm phải huyết ma sát khí người hội rơi vào rết chóc ảo cảnh bên trong vô pháp tự kiềm chế huyết ma cũng không ngoại lệ hiện tại huyết ma sát khí xuất hiện trong vòng ba ngày đều là an toàn chúng ta xuống dưới đợi cột sáng t r o n bụi huyết ma láo tổ thân hình lóe lên lướt vào gần nhất trong thông đạo quỷ vương ra cùng huyết ma phân thân theo sát sau đi vào huyết kiếm khách cùng quỷ hùng chui vào đi vào còn như những cái kia vừa mới đi ra người có trực tiếp hướng kháng ma pháo đài phương hướng phản hồi có nghỉ ngơi tại chỗ một chút tiếp tục tiến nhập thông đạo không mất một lúc nghĩa địa, địa phía trên không có một bóng người Bạch. rơi vào cao bảy tám thước nửa đoạn trên tấm địa đá diệp phi k h ẽ nhữ mày như xích bắc song hùng nói mảnh địa phương này thông đạo nhiều vô pháp đếm hết mới tới người ở đây trong lòng khẳng định có chỗ do dự địa mà không thể so với mặt đất chịu đến cực hạn quá lớn hh ắ c ắ c không nghĩ tới ở nơi này đụng tới cái non nớt đột một diệp phi phía sau một khối nham thạch ba động một chút hóa thành hình người nhưng là một cái am hiểu ngụy trang linh hải cảnh cường giả nằm vùng ở nơi đó không chút nghĩ ngợi hướng phía diệp phi phát động một k í c h trí mạng không ai nói cho ngươi nghĩa địa tới đều không phải bình thường người sao xoay người diệp phi một chỉ đ i ể m ra xích tựa như vải vóc huyết liên kiếm khí xuyên qua đối phương ý thức tuân ra một mảnh huyết vụ làm sao có thể ngươi rõ ràng là cái linh hải cảnh trung kỷ cường giả hắn đến chết cũng không biết diệp phi chiến lực như thế nào cường đại như vậy tay phải cách không hút một cái đối phương không gian giới chỉ rơi vào trên tay diệp phi nhìn cũng không nhìn thân hình loại lên không có vào đến hơn m ộ mươi mét bên ngoài trong thông đạo lợi hại may m à ta cách khá xa không kịp ám sát bằng không chết chính là ta thực ra một khối sân đất bên trên bùn đất nước ra một thân ảnh thăng lên đến hắn nhìn sang diệp phi tiêu thất địa phương trong lòng thầm t i ê u may mắn diệp phi tu vi cùng chiến l ự c không thành so với vô cùng dễ dàng để cho người ta bỏ qua mà bỏ qua kết quả chính là sinh mệnh đại giới a xuyên toa tại tối như mực địa mà trong thông đạo diệp phi đã nghe được tiếng đánh nhau mấy lần chớp mắt về sau theo hết thảm một tiếng địa mà lại lần nữa khôi phục t i n h mịch nghĩa địa bộ bộ kinh tâm chẳng những phải đề phòng đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường g i ả đánh lén càng phải đề phòng nhìn c h ă m c h ă m huyết ma bọn họ mới là nghĩa địa chủ nhân tinh ngân kiếm đeo tại trên lưng diệp phi phóng xuất ra linh hồn lực xung quanh năm trăm em mở tất cả h ắ n trưởng không phía dưới vừa có gió thổi cỏ lay lập tức liền có thể phát hiện ô ô ô ô tiếng quỷ khóc sói chu âm vang lên mấy đạo huyết quang từ ngoài năm trăm thước học lại thượng vị huyết ma có điểm kỳ quái huyết ma am hiểu đánh lén đánh chính diện nhân loại ví dụ rất ít cái này vài đầu thượng vị huyết ma rất sợ không chịu đến quan tâm giống như trên người khí tức không che giấu chút nào càng phát sinh thê lương tiếng gầm gừ diệp phi lần này đến đây mục là tìm kiếm tài liệu cùng b ả o khí ngược lại không muốn cùng huyết ma vương hữu hướng phía phía dưới thông đạo lao đi xích kiếm quang tuấn h t h i ệ m c à n đường thượng vị huyết ma bị cắt thành hơn mười t r ặ n dần dần diệp phi đi tới mặt đất ngàn mét sâu không đợi hắn có hành động phía trên truyền đến chiến đấu kịch liệt thanh thế to lớn đất đá trôi hào hào chảy xuống bao phủ từng mảnh một thông đạo vê anh một tảng lớn nghe khối đập về phía diệp phi phá kiếm quang l o i lên nghe khối bị chia làm hai nửa di bên trong tất cả đều là bạo khí nê g h khối vừa chia tay mặt cắt lóe ra vô số quang mang như là khảm nạm hơn một ư ơ i trên trăm k h ỏ a rực rỡ b ả o thạch tranh nhau lóa mắt có vài món tứ phẩm bảo khí đơn giản phân biệt ra được trung phẩm bảo khí khí tức diệp phi tự tay đi hút muốn chết chúng ta đổ vật cũng d á m đ o ạ t hai đạo nhân ảnh từ bên trên đánh xuống phân biệt hướng diệp phi đánh ra một cái tuyệt chiêu hủy diệt tính sóng sung kích không biết d u n g sụp nhiều ít thông đạo phân thân hóa ảnh thi triển khinh công diệp phi tách ra đồng thời ngẩm đầu nhìn lên đầu tiên lọt vào trong tầm mắt hùng tráng trung niên k ô i ngô toàn thân mang theo kinh người sắc khí thên còn lại là cái thấp béo giảo khinh công không sai đáng tiếc vận khí không tốt lão giả không có hảo ý nhìn chằm chằm diệp phi hắn cùng với quỷ hùng vì tranh đoạt túi này n g ấ m rất nhiều b ả o khí n ê t h ố i đánh đập tàn nhẫn không ngờ được diệp phi sẽ xuất hiện ở phía dưới đáng tiếc hắn cùng quỷ hùng đều là đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cừng giả giết diệp phi bất quá mấy chiêu sự tỉnh t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai lấy một trò hai có lẽ là hai vị vận khí không tốt diệp phi vẻ mặt đ á m nhiên hắc hắc hiện tại thế hệ trẻ đều cường ngạo như vậy sao quỷ hùng nghiêng đầu xem lão giả nước mắt chú lão hắn chính là không đem chúng ta để vào mắt chu lão cười nói quỷ hùng người ta trước giải quyết、hắn. rồi quyết định những thứ này bảo khí thuộc sở hữu như thế nào như thế tốt lắm ngược lại những thứ này bảo khí cũng chạy không thoát q u ỷ hùng lành lạnh cười n ắ m trong tay cự đại phủ đầu giấy lên lửa cháy hương thực đây là một cây b ố t thuộc tính tứ phẩm bảo khí tại chân nguyên thôi động hạ một cổ mạnh uy áp tàn g ra chết bước ra một bước quỷ hùng một tay dẫn theo đũa hung mánh b ổ về phía diệp phi lực lượng cùng bạo lập tức hút hết phía trước không khí keng diệp phi kiếm suất vỏ kiếm quang l o i lên h ư không chấn động quỷ hùng làm sao tới như thế nào lui về miệng hổ tê dại đem ta đẩy lùi trở về uy hùng vẻ mặt kinh ngạc hắn vừa rồi mặc dù chỉ dùng tám phần mười chiến l ự c nhưng diệp phi bất quá là linh h ả i cảnh trung kỳ cường giả còn chưa phải là một đũa một cái tiểu tử có ý tứ thiếp ta một chiều b ú a bổ thương giang một b ú a đánh ra không khí như sóng sóng lớn quần quận giang hạ hướng phía trái phải hai bên tách ra một đạo c ự đại phủ mang nghiền ép lên tới luận chiến l ự c ngươi cũng liền cùng hàn băng đao tương đương cục vệ cầm trong tay tinh ngân kiếm diệp phi lấy cảng c u ầ n m á n h tư thế phản kích là cấn lấy khai thiên huyết liên kiếm quăng đánh nát phủ mang rơi ầm ẩm, ẩm quỷ hùng hộ thể chân nguyên bên trên、Phúc. phun ra một ngụng hoảng sợ bay ng tiểu tử này vướng tay chân chú lão liên thủ tiêu diệt hắn uy h u n g thật giật mình hắn thân là đỉnh tiêm linh h ả i cảnh c ự n giả có thể đánh bại người khác có thể đếm được trên đầu ngón tay cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ bại tại diệp phi trên tay đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình chú lão đồng dạng giật mình không hiểu nếu như nói lúc trước hắn bà diệp phi trở thành một con ron dê như vậy hiện tại đối phương trong mắt hắn đã tăng lên trí ác lan g tồn tại thê tâm liệt phế trào chú lão đi làm a đạo chỉ thấy thân thể hắn chấn động chân nguyên màu đen phi nhanh cuộn như là từng cái đại xà màu đen mang theo bao tay tay phải vung lên ba đạo hát sắc h ả o mang x é rách không khí chim chip tấn công về phía diệp phi yếu hại vị trí huyết liên h ó a khí trường kiếm rạch một cái trước người hiện ra một mảnh thật lớn hư h u y n huyết liên huyết liên nhanh chóng bành trướng hơn một ư ơ i trên trăm đạo kiếm khí đi ra ngoài t r ô n vùi chu lao c h ả o mang gồm hai người bao phủ ở chính giữa đinh đinh đăng đăng kiếm khí số lượng quá nhiều chu lão cố không được công kích diệp phi hai tay liên tiếp vũ động ở trước người bố trí ra một mảnh c h ả o võng q uy h u n g thì chiếm đua khá lớn trực tiếp hướng mặt đất một xử lợi dụng phóng khoáng phủ thân ngăn cản mà đến kiếm khí tiểu ủy ta thừa nhận ta xem n h ệ ngươi nhưng bây giờ ngươi chắc chắn phải chết cho ta đốt để cho chu lão b u n g tha rất nhiều bảo khí không có khả năng trong cơ thể hắn chân nguyên màu đen lẫn nhau ma sát sinh ra dâng trào ngọn lửa màu đen hỏa diễm b u ộ n sạch bên trong cả người hắn đánh về phía diệp phi tại trong hư không lôi ra cũng là thật cũng là giả hát sắc đường vòng cung không phân được hư thực chu lão liền hát ma huyện ảnh công đều thi triển ra cuốn lấy tiểu tử kia không thành vấn đề ta thì dành cho hắn một k í c h trí mạng ủy hùng đồng dạng lựa chọn thiêu đốt chân nguyên sau đó không biết thôi động bí pháp gì hai tay bành chướng một vòng to như thủ nước y phục đều bị nước vỡ mở ra hát ma chấn áp chu l á o thấp bé thân thể thần hồ kỹ năng kéo dài đến người bình thường d à n h đắn hai tay như là n ắ m từng cái dây thừng vây quanh diệp phi c u ố n quanh k h á động mấy lần chớp mắt đi qua diệp phi bốn phía đột ngột hiện ra từng đạo chân nguyên màu đen xiềng xích những thứ này xiềng xích có cánh tay p h n g chất bả diệp phi phong tỏa ở chính giữa sau đó diệp phi bầu trời rất nhiều xiềng xích cuối cùng một tòa chân nguyên màu đen bãi đá đẻ xuống thật cao minh chân nguyên biến hóa bên trong tựa hồ ẩn chứa hai loại ý cảnh một loại là kim ý cảnh một loại là thổ chi ý cảnh diệp phi hơi kinh ngạc cái này chu lao tướng mạo v tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể đều là chống hoa thủy nguyệt phá phá phá, phá. huyết liên chân nguyên giấy lên diệp phi liên tiếp nói ra ba cái phá cuối cùng một cái chữ phá vừa ra bốn phía chân nguyên siềng xích đứt đoạn thành từng t h ớ c phía trên bãi đá vết rách rầm rạp ẩm ẩm nổ tung làm sao có thể cái này phải nhiều k h á i kiếm tốc độ chu lão lui nhanh về phía sau thị lực thôi động đến trạng thái cực hạn hạ quá miễn cưỡng chứng kiến diệp phi ra bảy b kiếm mỗi một kiếm chỗ rơi đều là chân nguyên siềng xích cùng chân nguyên bãi đá đ i ể yếu loại kia nhanh đến cực hạn ý cảnh để cho hắn sợ hãi chết Lúc này, quỳ hùng xông lên thừa dịp diệp phi đánh g â y chân nguyên xiềng xích cùng bãi đá thời khắc to như thùng nước hai tay nắm cự phủ một búa đánh xuống cái này một búa ẩn chứa cháy hết vạn v ậ t hỏa chi ý cảnh hung manh bức xạ nhiệt bà sụp xuống, xuống thông đạo đều lấp hồng quả nếu không những thứ này đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả mỗi một người đều bà ý cảnh nghiên cứu đến tiếp cận trạng thái cực hạn muốn giữ vững ý cảnh thượng ưu thế nhất định phải có lớn hơn m ộ t phá đối mặt thông hồng phủ mang diệp phi còn có thời gian suy nghĩ cho tới nay hạn ưu thế có rất nhiều tỉ như kiều ý tỉ như ý cảnh có thể bước vào linh hại ý cảnh thượng ưu thế cơ hồ nhỏ bé chỉ có kiếm ý cùng huyết long là h ắ n lớn nhất cậy vào Chập! từ chưa từng sử dụng mạng kiếm ý cảnh thôi động diệp phi một kiếm đâm ra không khí tính bất động quỷ hùng phủ mang đều tựa hồ giảm bớt rất nhiều một chút di động hướng diệp phi mà diệp phi kiếm quang thì tựa như tốc độ ánh sáng trói mắt tột cùng ầm ầm diệp phi phía sau thông đạo vỡ vụn hòa tan quỷ hùng trên cánh tay phải có một đạo nhật nhạt v ế t kiếm cái gì né qua ta sát chiêu quỷ hùng tựa hồ nhận thấy được cái gì trong lòng khiếp sợ bước vào linh hại cảnh ý cảnh khá quan trọng đại đa số người nghiên cứu đều là tự nhiên ý cảnh như kim một thủy hỏa thổ phong lôi các loại thư vô m ở mịt ý cảnh mặc dù có thể lĩnh n g ộ nhưng độ khó khăn cực đại bên trong thì có khoái chi ý cảnh cùng mạng chi ý cảnh vừa rồi diệp phi thi triển rõ ràng là mạng chi ý cảnh để cho hắn tư duy có ngắn ngủi dừng lại tiểu t ử này là cái quay thai liền mạng chi ý cảnh đều lĩnh n g ộ ra tới quỳ hùng cùng chu láo hai mặt nhìn nhau nhanh từ mạng kiếm ý cảnh chuyển hóa thành khoái kiếm ý cảnh không khí lưu động gia tốc gió nhẹ thổi một cái không biết có bao nhiêu kiếm quang nổ bắn ra đến nhanh đến t ự c hạn tốc độ chuyển h o á quá nhanh hai người tư duy đều suýt chút nữa theo không kịp bị động phòng thủ. Hai năm qua, Ta chưa từng bông tha cho tại khoái mạng ý cảnh thượng tìm hiểu trên thực tế khoái mạng ý cảnh tồn tại ở đại bộ phận trong ý cảnh như lôi chi ý cảnh có chậm có nhanh tháo rời ra chính là khoái mạng ý cảnh khiến cho ta tìm hiểu càng thêm thông thuận kiếm quang như mưa diệp phi theo rất nhiều kiếm quang chạy ra ra tốc độ kinh khủng như một vệt sáng xích chu lão cùng quỷ hùng đều bị thương chương bảy trăm năm mươi ba sớm muốn gặp gỡ ngươi chu lão chúng ta đấu không lại hắn nhưng muốn chúng ta bông tha nhiều như vậy bảo khí là không có khả năng liên thủ cuốn đi một ít bảo khí sau đó lui lại q u hùng không thể không thừa nhận diệp phi thực lực bao trùm tại hắn cùng chu lao phía trên nếu như bà diệp phi xếp vào linh h ả i cảnh thập đại kiếm khách thích nhất cũng là ba vị trí đầu trong lòng lên lui lại ý niệm trong đầu t ố t chu lao đến là đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả diệp phi tuy mạnh nhưng muốn đánh chết bọn họ không phải dễ dàng như vậy hắn cùng quỷ hùng chịu chỉ là tiểu thương mà thôi hai người tu luyện không phải cùng loại hình chân nguyên nhưng lúc này hội hợp lại cùng nhau cường đại chân nguyên lưu như trước bức l u i diệp phi lên chân nguyên hóa thành bàn tay to hai người mỗi người bắt lại một khối vỡ vụn bùn đất khoảng chừng chiếm tổng sản lượng hai phần mười đóng lại có tứ thành nhiều diệp phi nhãn l ự c sắp bén l i ế c nhìn bọn họ bắt lại trong đất bùn có tứ phẩm b ả o khí hét lớn một tiếng lưu lại k i ế m quang đập tới miếng nhỏ bùn đất kèm theo bốn năm cây chân nguyên ngón tay rớt xuống Gây thởm đi thu hoạch giảm mạnh phân nửa quỷ hùng cùng chu lão đều rất phẫn nộ có thể có biện pháp nào diệp phi thực lực bày ở nơi đó lại hiểu được khoái m ạ n ý cảnh muốn thuận lợi liên thủ không quá hiện thực tiếp tục dây dưa tiếp tình thế đối bọn họ phi thường bất lợi bệnh bệnh huyễn ảnh hiện lên hai người bỏ trốn đi ra ngoài thực lực bọn hắn so với ta yếu một đối một trọi hai ta đều không sợ chỉ là muốn giết bọn hắn liền kh định tiêm linh hải cảnh cường giả không phải tốt như vậy g i ế t dù là thi t r i ể n ra huyết liên kiếm pháp thức thứ tám huyết liên mệnh mầm cũng tối đa để bọn hắn thụ thương trong chút sẽ còn không lý do bại lộ ta lá bài diệp phi không có tiếp tục đổi u đuổi trước tiên đem còn dư lại tám phần m ộ ư ơ i bảo khí kiểm lại một chút tương đối trọng yếu chân nguyên bọc lại nét khối diệp phi phát lực chấn động rầm rầm trong tiếng b ù n g đất vỡ nát đủ loại màu sắc hình dạng bảo khí rơi xuống đất xếp thành một đống một hai ba phẩm bảo khí không cần xem chức thu diệp phi quan tâm là tứ phẩm bảo khí một hai ba bảo khí đối hắn mà nói cùng nguyên thạch không khác nhau gì cả thuộc về một cả người cả của già t hồi u h hạ phẩm bảo khí còn dư lại tất cả đều là tứ phẩm bảo khí số lượng có bảy cái nhiều ồ tứ phẩm bảo kiếm diệp phi liếc nhìn bảy cái tứ phẩm bảo khí bên trong hát sắc không vỏ trọng kiếm chỉ là sau một khắc diệp phi h á hốc mồm hát sắc trọng kiếm rơi vào trên tay chân nguyên vừa mới rót đi vào trọng kiếm liền tan vỡ hào quang lầm t ấ m niên g đại lâu lắm tứ phẩm bảo kiếm đều s a đoạn diệp phi phi thường tiếp cận trừ hát sắc trọng kiếm còn có bốn cái tứ phẩm bảo khí là s á đoạn tính toán ra chân chính có thể sử dụng tứ phẩm bảo khí chỉ có hai kiện không có gì bất ngờ xảy ra những cái kia hạ phẩm bảo khí x a đọa càng nhiều dù sao luận biển họ hạ phẩm bảo khí so tứ phẩm bảo khí kém nhiều hai kiện có thể sử dụng tứ phẩm bảo khí theo thứ tự là hoàng kim quyền sáo cùng tề mi t h í côn h c hoàng kim quyền sáo thích hợp cổ phỉ diệp phi dự định lưu cho nàng đợi nàng bước vào linh hải cảnh liền không cần tìm kiếm tiện tay tứ phẩm bảo khí kiểm kê hoàn tất diệp phi thở vào một hơi thần võ g i i kiếm khách vẫn là có ít tứ phẩm bảo kiếm tương đối cũng rất ít lục đại lục phẩm trong tâm môn dường như chỉ có hỏa linh điện tồ có thể chưa nghe nói qua hỏa linh điện trưởng lão nhân thủ nhất kiện tứ phẩm bào khí thậm chí ngay cả nội môn trưởng lão bên trong đều có không ít người không có tứ phẩm bào khí có thể tưởng tượng được l u y ệ n chế nhất kiện tứ phẩm bào khí khó khăn d ừ n g nào đại đa số thời điểm chỉ có thể cung ứng số người cực ít mà thôi có một thanh tứ phẩm bào kiếm gặp phải đỉnh tiêm linh hải cảnh cừng giả đánh chết hy vọng hội lớn hơn một điểm là trước mặt nhu yếu phẩm trong đầu ý niệm trong đầu hiện lên diệp phi hướng đ i mà chỗ sâu lao đi mẹ tất cả đều là phế phẩm chỉ có một thứ tam phẩm bào khí hoàn hảo rác dối phức tạp thông đạo nơi nào đó Quỷ hùng trong miệng phát sinh tiếng chửi rửa chu lao sắc mặt đồng dạng không tốt lắm lần này chẳng những không có đạt được bất luận một cái nào tứ phẩm b ả o khí liền tới tay b ả o khí cũng trên căn bản là phế phẩm hoàn hảo l ắ c đ ắ c không có mấy Quỷ hùng không thể không thừa nhận chúng ta ngã chồng vó một cái cũng không biết tiểu tử kia từ nơi này nô ra chu láo âm chầm nói thu hồi duy nhất một món hoàn hảo tam phẩm b ả o khí quỷ hùng đoán hận nói mặc kệ hắn là ai đắc tội ta ủy hùng sớm muộn gì cũng phải làm cho hắn chết không toàn thây chết không toàn thây bà ngươi chu láo giọng mang trầm trọc ủy hùng trừng mắt thế nào ngươi dám xem thường ta? không phải có nhìn hay không lên được vấn đề trên thực tế chúng ta đơn độc một người đi báo thù chỉ có chịu chép phần không nên quên nghiên kỷ của hắn mới chừng hai mươi tuổi nếu như ta đoán không sai người này chắc là hai năm trước tại tiềm lòng cổ thành đại xuất danh tiếng diệp phi rất nhiều tuyển thủ dự thi bên trong chỉ có cái kia diệp phi tại số tuổi thượng cùng người này tương đương tư không thánh chúng ta đều biết mà tư không thánh số tuổi muốn lớn hơn một chút trừ hắn căn bản không có mấy cái thế hệ trẻ có thành tựu này diệp phi cái kia khắp nơi ngự khí cảnh cựu trọng thiên tu vi thì có chống lại linh hại cảnh sơ kỷ cường giả diệ phi uỷ hùng có chút giật mình làm nói đi tiềm lòng cổ thành linh h ả i cảnh cường giả không í t có thể cùng toàn bộ bên trong linh h ả i cảnh cường giả so với một phần mười cũng chưa tới cho nên không biết diệp phi rất nhiều người đại đa số người vẹn vẹn nghe qua hắn danh hào lúc này nghe chú lão vừa nói như vậy uỷ hùng cũng hiểu được người này chính là diệp phi cái kia để cho bên trong rất nhiều thiên tài ảm đạm phai mở thiên tài yêu nghiệt người suy nghĩ một chút hắn mới linh h ả i cảnh trung kỳ tu vi thì có đánh bại thực lực chúng ta nếu như tiến bộ xuống dưới cái kia còn được khi đó linh hại cảnh cực hạn cường g i cũng chưa chắc có thể áp chế ở hắn uỷ hùng ngăn chặn phẫn nộ chú lão ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ cũng không thể ăn thua thiệt làm không có việc gì phát sinh à. ta quỷ hùng không có như thế bất ức không nội gấp cũng vô ích việc cấp bách là tăng mạnh thực lực của chính mình thời điểm có tiện tay tứ phẩm bảo khí thương lượng lại đối phó hắn phương pháp quỷ hùng thiếu nhất kiện tứ phẩm phòng ngự bảo khí chu lão thì nhất kiện tứ phẩm bảo khí cũng không có bất quá hắn bước vào linh h ả i cảnh hậu kỳ định phong thời gian so quỷ hùng trưởng chân nguyên hùng hậu tại ý cảnh thượng thành tựu cũng muốn cao hơn quỷ hùng một đầu cho nên luận thực lực tổng hợp hai người tương đương xách sách hai vị đây là chạy nạn tới đi chật vật như vậy phía trên thông đạo có kiếm quan g l ó e lên một đạo nhân ảnh lướt xuống tới huyết kiếm khách chu lão con ngươi có rụt lại đỉnh tiêm linh hải cảnh cường giả cũng có phân chia cao thấp như lá bay chính là tương đối cường đại đỉnh tiêm linh hải cảnh cường giả mà huyết kiếm khách cũng là bên trong một viên huyết kiếm khách liếc liếc mắt quỷ hùng cùng chu lão trong lòng hơi có chút kinh ngạc trên người hai người này mang theo vết máu y phục có chỗ tổn hại tất nhiên đi qua một trận đại chiến nhưng nhìn trận đại chiến này không phải tại giữa hai người sản sinh bằng không bọn hắn không cần thiết ôn tồn hòa khí đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau là ai tổn thương bọn họ hai người này thực lực so với hắn hơn một chút huyết kiếm khách trên người ngươi đã có tứ phẩm phòng ngự bảo khí lại có tứ phẩm công kích bảo khí có vẻ như không cần phải đi tới nghĩa địa a quỳ hùng kiên kỵ nhìn huyết kiếm khách huyết kiếm khách cười hắc hắc nhàn rỗi vô sự tới g i ế t đi sát nhân hai vị có thể phải cẩn thận một chút đơn độc bị ta gặp phải ta có lẽ sẽ giết các ngươi liệp sát đỉnh tiêm linh hải cảnh cường giả nhất định rất có ý tứ ừ thực lực ngươi mặc dù mạnh hơn chúng ta nhưng muốn giết chúng ta tuyệt đối không có khả năng thú chi trong bãi tha mà còn có một cái huyết ma lão tổ thực lực của hắn không cần ta nhiều lời đi đỉnh tiêm linh hải cảnh cường giả muốn giết đồng cấp bậc cường giả mười phần chắc chở đây là một cái không tranh sự thực cho nên đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả đều có một cậu ngạo khí không ai phụ c a i muốn hắn sợ cái tiết là không có khả năng tối đa kiên kỵ mà thôi ta gần nhất kiếm pháp có chỗ tiến bộ đang cần người thử tay nghề huyết ma lão tổ ta sớm muộn cũng sẽ giao thủ với hắn hai vị cáo tử huyết ảnh loay lên huyết kiếm khách biến mất ở hai người trong tầm mắt chúng ta cũng đi hai người cũng không có nói tách ra sự t ì n h hiện nay đối bọn họ mà nói liên thủ mạnh hơn so với làm một mình một cái diệt phi một cái huyết kiếm khách còn có huyết ma lão tổ đều là nhân vật lợi hại nghĩa địa, địa mà Tùy tùy t ẩm ẩm địa mà chỗ sâu có tiếng nổ mạnh vang lên có tiếng đánh nhau còn có tứ phẩm bạo khí khí tức ba động thật là cường thịnh đây là cái gì tứ phẩm bạo khí diệm phi trong lòng ca kinh trường kiếm ra khỏi vỏ bổ ra dưới chân điệu mặt chật vật lên hộ thể chân nguyên thẳng tắp lao xuống địa mà hơn hai nghìn mét chỗ sâu năm sáu người đang ở giao thủ hôn đ à n thanh kiếm này là chúng ta phát hiện ra trước nhanh cút ngay cho ta n g ư ơ i thì tính là cái gì bảo vật người có đức chiếm lấy mấy người các ngươi không xứng muốn chết giết cho ta sợ ngươi thủ tiêu bọn họ giao thủ tất cả mọi người là linh h ả i cảnh hậu kỳ cừng giả người ít một phương chỉ có hai người nhưng bọn hắn bên trong có một cái đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cừng giả một người độc chiếm ba người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào p h ó n suy phía trên thông đạo nước ra một cái huyết ảnh rơi xuống huyết ảnh chính là diệu phi ánh mắt của hắn xẹt qua song phương giao chiến rơi vào một khối đỏ như máu trên tảng đá nham thạch mặt ngoài có một cái c h u i kiếm tứ phẩm bảo khí khí tức ba động chính là từ trong nham thạch phát ra khí tức ba động so phổ thông tứ phẩm bảo khí muốn cường thịnh g ấ p ba là thượng phẩm bảo khí không đúng thượng phẩm bảo khí có người nói sẽ có dị tượng xuất hiện thanh kiếm này khí tức ba động mặc dù mạnh nhưng cũng không có gì dị tượng chắc là quá mức tứ phẩm bảo kiếm d i ệ p phi ánh mắt nóng rực tạp sát p h u cận thông đạo lập tức vỡ nát đi tới một vị mang theo mặt nạ quỷ hát bảo nhân hát bảo nhân phía sau là quần áo dính máu nhân hòa một đầu thượng vị huyết ma là ngươi hát bảo nhân lập tức chú ý tới diệm phi g ọ n căm hận nói diệp phi thần sắc đạp nhiên quỷ vương gia đã lâu không gặp lần này ai cũng cứu không ngươi khẩu khí thật là lớn tại ta huyết ma lão tổ trước mặt cũng d á m miệng ra cuốn nôn huyết ma lão tổ đoán được diệp phi thân phận mặt coi thường tay trái vớt ve tay phải trên ngón tay không gian giới chỉ, tựa hồ diệp phi đã là hắn con n g ồ i ngươi chính là huyết ma lão tổ ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi diệp phi mỉm cười chương bảy trăm năm mươi b ố giết quỷ vương gia huyết ma lão tổ bị kiếm hãm nghiêng đồ hỏi quỷ vương gia thi quỷ đây là chuyện gì xảy ra ngươi và hắn lại có quan hệ gì hào tiểu tử quả thực không sợ chết Quỷ vương gia thất kinh d i ệ p phi can đảm hồi đáp ngươi còn không b i ế ta t hắn tu luyện một loại huyết khí công pháp tựa hồ cùng so ngươi tu luyện huyết ma phân thân cũng không kém và không hắn sớm đã chết ở trên tay ta ngươi thua vào tay hắn huyết ma lão tổ cuối cùng cũng minh bạch chuyện gì xảy ra thảo nào quỷ vương gia không ở chính giữa nguyên hảo hảo ngây n ô chạy đến huyết ma chiến trường nguyên lai là bị người khác đánh ra đến bất quá huyết khí công pháp so với hắn huyết ma phân thân đều không kém cái này thật đúng là là hiếm thấy hít mắt lại đến huyết ma lão tổ giọng nói lạ mạt tiểu tử là ngươi chính mình tự sát hay là ta tự mình bắt lại ngươi đốt ta huyết ma phân thân n g ư ơ i có v ẻ n h ư không đủ tư cách lúc này hôm nay diệp phi tuyệt đối tính linh h ả i cảnh trong cường giả đầu sỏ quá khứ quỷ vương g i a cùng huyết ma lão tổ đối hắn mà nói là từng cái truyền thuyết hắn còn nhớ rõ trước đây chứng kiến ngũ quỷ đánh quan tài sự kiện quỷ dị có như vậy một sát na sợ hãi nhưng bây giờ quỷ vương g i a đều bị hắn đánh bại muốn nói truyền thuyết hắn mình chính là một cái truyền thuyết ha ha ta không đủ tư cách huyết ma lão tổ phảng phất nghe được cái gì b u ồ n cười quái gì cười rộ lên hắn huyết ma lão tổ là ai bại u giáo mười tám quỷ thủ bên trong đỉnh tiêm chiến lực từng tham dự qua giết chết đại phẩm tông môn hành động chu diệt qua đại lượng lớn tông môn bởi vì hắn nhưng là thiên nhân cảnh đại sư quỷ vương gia cũng đã từng là thiên nhân cảnh đại sư thế nhưng người này t h ụ thương t u vi tổn hao nhiều mà hắn huyết ma lão tổ đang ở trạng thái toàn thịnh tại trung nguyên luận chiến l ự c thiên nhân cảnh trở xuống cao hơn hắn một tay là có thể đếm đi qua có như vậy một thời gian ngắn hắn danh hào có thể làm cho tiểu nhi ngăn khóc là khủng bố đại danh tử không nghĩ tới hiện tại thế hệ trẻ từng cái không coi hắn là thành chuyện gì xảy ra để cho hắn làm sao không cười chỉ là tiếng cười kêu bên trong s ắ c khí để cho ủy vương gia con ngươi đều co lên tới cũng dám chọc dẫn huyết ma lão tổ người này thật không biết chữ chết viết như thế nào luận khủng bố huyết ma lão tổ nhưng là quỷ tướng bên trong có số mấy cái đều là bãi ưu giáo mười tám quỷ thủ một trong quỷ vương ra đối nó quỷ tướng đặc điểm rất rõ ràng bài trừ phía trước ba cái siêu cấp khủng bố quỷ thủ huyết ma lão tổ chính là năm vị trí đầu cùng âm ba quỷ thủ nội danh điên cùng lên đơn giản là gặp thần sát thần gặp ma giết ma t r ờ i ạ là huyết ma lão tổ mau đem bảo kiếm mang đi chạy diệp phi cùng huyết ma lão tổ đám người vừa xuất hiện giao thủ mọi người liền mỗi người tách đi ra bên trong một người tay chân lanh lẹ quần quần nổi lên cắm bảo kiếm nham thạch chạy trốn một chết huyết ma lão tổ bên cạnh huyết ma phân thân hóa thành huyết quang đập ra đi a huyết quang thế như t r ẻ tre xuyên qua một gạ thực lực hơi yếu linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả thân thể xuất hiện ở người kia trước người tốc độ cực kỳ kinh người c n g ngay người kia một q u y ề n k í c h ra t h ừ a không chấn động thế nhưng huyết ma phân thân cũng không cùng hắn cứng đối cứng thân thể kéo dài phản p h ấ t một cái đỏ như máu vải và đối phương quay trùng quanh ở chính giữa đột nhiên buộc chặt két két hộ thể chân nguyên v ặ n mẹo biến hình có ăn mòn hiệu quả huyết ma chân nguyên xâm nhập đi vào hóa thành một căn, căn châm nhỏ cắm vào đối phương、ốc. đầy đạn da thịt lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ khô cát mất đi chỉ huy cường hắn hộ thể chân nguyên tự nhiên mất đi sự k h ô n g chế lập tức t ă n giã soát một tiếng huyết quang không có vào đến đối phương trong cơ thể đợi huyết ma phân thân lúc đi ra người kia đã biến thành một cái bọc một miếng da k h ô lâu huyết n ụ c tinh nguyên bị cắn n u ố t sạch sẽ kiệt kiệt đỏ như máu đầu lưỡi liếm liếm môi huyết ma phân thân cười quá dị d i ệ p phi thờ ơ lạnh nhạt những người này dù là sống cũng sẽ không trợ giúp hắn cho nên có chết hay không đối hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có mừng rỡ huyết ma phân thân đánh chết bọn họ huyết ma lao tổ ngươi cũng quá bá đạo a ta trương huyền người lại không thấy đắc tội ngươi cùng ngươi cũng không có quyền lợi gốc m trước kia giao chiến trong sáu người dám cùng huyết ma lão tổ nói chuyện như vậy chỉ có một cái chính là cái k i a đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả trương huyền hắn mặc dù kiềm kỵ huyết ma lão tổ thực lực nhưng cũng không cho rằng huyết ma lão tổ có thể bắt hắn thế nào một đối một hắn tự tin bị chút tổn thương có thể chạy trốn huyết ma lão tổ liếc nhìn hắn một cái thế nào ngươi không phục thanh bảo kiếm lưu lại các ngươi có thể cút bằng không đừng trách ta lạc thủ, thủ vô tình ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao cả ta trương huyền lạnh lên một tiếng chân nguyên hóa thành bàn tay to bắt lại đỏ như máu nham thạch vì tiết kiệm thời gian hắn vẫn chưa lập tức bỏ vào trong không gian giới trì mà là sau đó đón lấy huyết ma phân thân p h ó n g đi một loạt động tác này là ở tốc độ ánh sáng ở giữa hoàn thành huyết ma phân thân miệng đột nhiên mở quỷ dị một màn phát sinh miệng hắn như là không có cực hạn một mực chống được mấy thước cao thấp một n g ụ m nuốt hướng trên huyền chút t à i mọn nứt trong hư không hồ quang l ó e lên huyết ma phân thân miệng bị xé mở một cái thông suốt miệng ám hồng s ắ c huyết dịch văng khắp nơi chiếu vào thông đạo biểu hiện ra phát sinh suy suy tiếng ăn mòn quỷ vương gia người huyết ma lão tổ cùng quỷ vương ra nói một chút trận lạnh lùng nhìn phía diều phi tiểu tử n ố c tại chỗ này đừ động một cái chẳng ngươi một chân nếu như bất động có thể cho ngươi một con đường sống nói xong không khí một hồi mờ nhạt huyết ma lão tổ đã biến mất ở tại chỗ ẩm sau một khắc huyết ma lão tổ cùng trương huyền giao thủ một lần kết quả là trương huyền bị đẩy lui đỏ như máu nham thạch rơi xuống đất đang định huyết ma lão tổ cần phải bắt lại đỏ như máu nham thạch ném vào trong không gian giới chỉ, một thân ảnh hiện lên đỏ như máu nham thạch tiêu thất tiểu tử n g ư ơ i muốn chết huyết ma lão tổ khí hơi nước hắn như thế nào không biết xuất thủ chính là diệt phi huyết ma lão tổ ngươi còn không có tư cách ra lệnh cho ta hiện tại ta muốn giết quỷ vương gia ai có thể ngăn được ta đoạt đến đỏ như máu nham n thạch diệp phi cũng không cùng hết ma lão tổ vương hữu xoay người chạy về phía quỷ vương gia phân thân hóa ảnh khinh công để cho hắn thân ảnh giống như quỷ mỹ ư u linh hỗn đản ngươi cho ta quỷ vương gia là trên thất thức hiếp mặc cho ngươi xâm lược sao quỷ vương gia còn tưởng rằng diệp phi chiến lược cùng trước đây không khác nhau gì cả cũng liền tu vi mạnh một chút cho nên không có chút nào lo lắng cho mình tính mệnh huyết liên khai sơn là cấn lấy khai thiên huyết liên kiếm quang chém đức thông đạo một kiếm chém về phía quỷ vương gia cho ta vỡ tiếng rít một tiếng quỷ vương ra nắm kim sắc đầu lâu nện ở kiếm quang bên trên ùm ù g đáng sợ sóng xung kích chung quanh phóng s ạ phụ cận không biết được bao nhiêu thông đạo cho xuyên qua cứng rắn bùn đất phảng phất phong hóa hạ cát hướng bốn phía tội đi không có khả năng hắn chiến lược tuyệt không có mạnh như vậy kim sắc đầu lâu rời tay bay ra quỷ vương ra tựa như một cái phá bao tải hướng phía sau tàn phá thân thể xuyên thấu một tầng lại một tầng bùn đất chết diệm phi đổi s ắ theo huyết liên kiếm pháp thức thứ bảy huyết liên mạng không thi trở n n ra tất cả ở vào trong vận động cắt đá trôi nổi ở giữa không trùng động lực toàn tiêu quỷ vương ra bay ngược tốc độ nhất thời giảm mạnh, không tìm lại được tiểu quỷ người chọc g i ậ n ta huyết ma lão tổ sắc mặt âm c h ầ m đáng sợ bỏ qua trương huyền đuổi theo hướng diệp phi trương huyền không dám đi làm cho ở vào nổi giận huyết ma lão tổ có thể thủ hạ chết cũng để cho hắn rất c a m t ứ c bảo kiếm không co i tránh đến chọc cho một thân g ã i bất ước ly khai cũng không phải là hắn phong cách con ngươi đảo một vòng ánh mắt của hắn rơi vào huyết ma phân thân trên người đánh không lại huyết ma lão tổ diệt trừ hắn phân thân ngược lại là một vui thú lớn ngược lại một đối một đỉnh tiêm linh hải cảnh cường giả cơ hồ không có người có thể giết hắn、Xích. hồ quan giao thoa tung hành và huyết ma phân thân bao phủ ở chính giữa người đến trên đường huyết ma lão tổ nghe được huyết ma phân thân kêu thảm thiết đầy ngập lửa giận như muốn để cho hắn đi cuồng huyết khí nhất trời so đỉnh tiêm thượng vị huyết ma còn muốn đáng sợ trên đỉnh đầu bùn đất bị ăn mòn ra một cái động lớn đi xuống lấy cạn trước hết giết tiểu từ kia lại chém giết người này phía â tâm, n bên nào nặng bên nào nhe, huyết ma láo tổ nhịn xuống giết chương huyền Đường dõi giết tiếp tục đuổi đuổi Diệp láo huyết Phi.、Đường、huyết, cứu tổ tục ta. ma p trước quỷ vương gia sợ hãi là vì đối tử vong sợ hãi hắn tung hoành bên trong nhiều năm người khác đều nói hắn tàn nhẫn đ a n g sợ ai nào biết bản thân tàn nhẫn hắn cực độ sợ chết từ người chết biến thành người sống hắn rất quý trọng t á n h m ạ n g mình nhìn qua chừng hai mươi tuổi diệp phi tựa như một cái sắt tinh thôi động kiếm ý h ạ hầu như mất đi bất kỳ tạp n h ư ợ nào không đợi một tia cảm tình con mắt gắt gao nhìn thẳng hắn loại tia coi thường tất cả ánh mắt để cho hắn thật sâu sợ hãi linh hồn đang run dậy ngươi được xưng quỷ vương gia hôm nay liền để ngươi biến thành chân quỷ a tinh ngân kiếm d ạ c h một cái một đoá quả đấm lớn nhỏ huyết liên xé rách không khí cực nhanh xuyên qua quỷ vương ra mặt tiền của cửa hàng từ hắn sau đầu lộ ra quỷ vương ra trong mắt sinh mệnh khí tức tiêu thất v u a y một tiếng nện ở trên bùn đất tiểu tử ta sống một ngươi huyết ma láo tổ chạy tới giơ tay lên một cái năm đạo đỏ như máu thất luyện bay vụt đi ra ngoài xoay người d ơ kiếm ngăn cản ẩm đỏ như máu thất luyện tan g ã diệp phi lui ba bước di tiểu tử kia lợi hại ngăn trở huyết ma láo tổ một kích huyết ma phân thân cực kỳ khó giết trương huyền một bên công kích đối phương vừa quan sát huyết ma lão tổ bên này tình huống gặp diệp phi ngăn cản ở huyết ma lão tổ nén giận m ộ t kích có chút kinh ngạc thôi động chân nguyên đánh sơ sát tinh ngân kiếm thượng huyết khí diệp phi ngước mắt lên huyết ma lão tổ đừng quá coi mình rất quan trọng thuộc về ngươi thời đại đã sớm đi qua tốt ta liền để ngươi biết côn g vọng tự đại sẽ là hậu quả gì lui về phía sau trong năm tháng ngươi sẽ ở trong kêu rên vượt qua đắc tội ta huyết ma lão tổ người muốn chết cũng rất khó huyết ma lão tổ giận quá thành cười không gian giới chỉ u quang l o a lên một cây đỏ như máu cây gậy xuất hiện ở trên tay Căn này cây này đắng gậy thật r ư ớ c to, p í a sau cuối cuốn hẹp, cùng v ò quỵ a n h dị có thể ảnh hưởng tâm thần người mơ mơ màng màng diệp phi trong mắt hơi híp băng cắt kim loại không khí phát sinh tiếng ô ô để cho hắn đều có điểm k i ê n kỵ phải biết rằng hắn hiện tại kiếm ý đủ để cùng phổ thông đại viên mãn kiếm ý chống lại tập nghiệm không sinh vạn ta bất s â m nói như thế huyết ma láo tổ tại ma đạo thượng thành cựu tuyệt đối đáng sợ không có bất kỳ niệm tưởng diệp phi một kiếm nên hướng đỏ như máu cây gậy vờ anh đỏ như máu cây gậy so kim loại muốn nặng nề g h nhiều tinh ngân kiếm vừa bổ đi tới thật giống như bổ vào một tòa kim loại trên núi lớn mạnh lực đánh vào điên quần vào tới diệp phi không ngừng được thân thể liên tiếp lui về phía sau rút lui năm bước cứng rắn bùn đất bị mà huyết ma lão tổ cũng là hướng phía sau đi ba bước nữa người ta trạng thái bình thường hạ một kích toàn lực hắn gần lui năm bước hơn nữa xem ra là chiếm tứ phẩm bảo khí ưu thế huyết ma lão tổ kinh sợ nhìn về phía diệp phi hắn là trạng thái bình thường diệp phi không phải là không trạng thái bình thường nếu như trong tay hai người bảo khí tương đương hắn đều không có tự tin để cho diệp phi lui năm bước mặc dù đối phương mỗi một bước đều b ả mặt đất dẫm thành bụi phấn tối trọng yếu là hắn chính là thiên nhân cảnh tu vi lại bị một cái linh hại cảnh trung kỳ tiểu từ đẩy lùi người cũng tiếp ta một kiếm chân phải bà mặt đất đạp ra một cái lỗ thủng diệp phi một tay cầm kiếm đâm thẳng đi ra ngoài dùng r a hồi lâu chưa từng vận dụng truy phong đoạn mệnh không tốt huyết ma lão tổ nhìn ra một kiếm này ngầm có ý tuyệt s á t ý cảnh tuyệt s á t trong ý cảnh lại bao hàm rất nhiều chi nhánh ý cảnh như tốc độ như khoảng cách một kiếm phía dưới lập tức sản sinh nào rác rõ ràng kiếm quang đã đến trước mắt như trước cho rằng còn rất xa giống lúc này ngăn cản rõ ràng rơi vào tầm t h ư ờ n g huyết ma lão tổ hết hầu phồng lên thật nguyên ngưng tụ ra một đoàn hư huyễn đ ầ lâu đ ầ lâu theo huyết ma lão tổ gạo thét b ộ c phát ra đáng sợ âm ba âm ba chuyển màu xám đen như gọn sóng quận sạch ra phía hướng phía bốn phương Lại là âm ba c ô nơi g này. Diệp phi từ quỷ v ư n g đây ó được chứng c thu kiếm trận lui, huyết h kiến lần, trận kiếm vội lui, liên một vã n n g u ê n toàn thân tránh bảo cao vệ thấp, để không ỏ i bị ba âm c h t h a nên h âm là tốc thanh, cầm có ở lâu vẫn là tàu vi thượng sách âm ba phóng xạ phạm vi rất rộng trương huyền khoảng cách hai người bất quá vài trăm thước bị âm ba chấn đắc khí huyết sôi trào lòng buồn bực muốn nôn trở lại mấy lần hắn đều không dám hứa chắc có thể hay không lưu lại ám thương bất chấp đánh chết huyết quang ảm đạm huyết ma phân thân trương huyền một kích nước ra đối phương hướng phụ cận thông đạo bỏ chạy huyết ma lão tổ đã đem diệp phi liệt vào đại địch trương huyền ly khai hắn một điểm không thèm để ý h ú n chi để ý thì như thế nào hắn còn có thể giết diệp phi lại đi đánh chết trương huyền vừa rồi diệp phi một kiếm kia để cho hắn cảm thụ được một kia uy hiếp cũng may hắn từng dùng lớn huy huyết ma lão tổ đã đem quỷ hống công tu luyện tới phi thường cảnh giới cao so với âm ba quỷ thủ kém hơn một chút đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả ở nơi này một hông phía dưới đều muốn khí huyết n ị c lưu bị chút vết thương nhẹ thế nhưng diệp phi không có việc gì m ặ t không đ ổ i s á c luận chân nguyên tinh thuần linh h ả i cảnh cường giả có thể siêu việt ta rất ít nếu không còn đỡ không được trận này âm ba bước vào linh h ả i cảnh trung kỳ diệp phi chân nguyên so với lúc trước đánh bại quỷ vương g i a lúc tinh thuần đâu chỉ gấp đôi cho nên dù là huyết ma lão tổ quỷ hống công càng thêm lợi hại ngược lại tổn thương không hắn ma khóc tăng gió cổng thân thể đột một từ mặt đất mọc lên huyết ma láo tổ trên người giấy lên ngọn lửa màu đỏ như máu ngọn lửa màu đỏ như máu dính phụ đến cây gậy bên trên ở phía trên ngưng tụ ra một đoàn đoàn huyết hồng đầu lâu những thứ này đầu lâu r ầ m rạp và toàn bộ cây gậy đều bao trùm nhất để mở miệng gà o t h é t ùng ùng không khí đổ nát một mảng lớn chân không vết rách lan tràn ra kèm theo vết rách đánh ra còn có dính bám vào huyết sắc đầu lâu cây gậy nặng nghề cây gậy bỏ qua giữa hai người khoảng cách hung manh m ấ p tới thật là lợi hại sát chiêu cực bạo binh khí rút kiếm thuật v ố lượn điện quan bạo phát diệm phi trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngỏng, một kiếm ở giữa cây gậy phía trước trung tâm, công bằng. Kết kết. sóng sung kích trong nháy mắt tức bạo diệp phi trong tay tinh ngân kiếm có như vậy một sát na xuất hiện và mẹo gấp như sóng văn không tốt tinh ngân kiếm cực hạn nhanh đến tinh ngân kiếm bảo khí mặc dù cứng cỏi dị thường có thể thừa nhận chân nguyên l i n rót chỉ là theo diệp phi tới nay tất cả lớn nhỏ chiến đấu trải qua rất nhiều bên trong không thiếu thế lực ngang nhau k h ổ chiến huyết chiến như lần trước cùng hàn băng đao t ỷ thí coi như được với một lần chuyển bại thành thắng chiến đấu nhưng bây giờ khác biệt theo diệp phi bước vào linh hải cảnh trung kỳ chân nguyên càng ngày càng tinh t h ầ n ngày càng mạnh mẽ tinh ngân kiếm bản thân liền thừa nhận không ít áp lực cùng hung danh h i ể n hách huyết ma lão tổ giao thủ mấy lần tinh ngân kiếm rốt c ụ c không chịu nổi gánh nặng bị hư hỏng hủy dấu hiệu huyết ma lão tổ nhìn ra diệp phi lung túng cười ha h a tiểu tử bảo khí cũng là một phần thực lực chết đi vê a n g vê a n g vê a n g cầm trong tay đỏ như máu cây gậy huyết ma lão tổ một gậy bổng đánh phía diệp phi mỗi một đ ổ n g đều lôi đình và quân nặng hơn n ổ i núi buộc diệp phi cùng hắn cứng đôi cứng huyết liên hoa khí hư huyễn huyết liên hiện hiện hơn mười 10 trên trăm đạo kiếm khí phảng phất con nhím trên người gai nhọn siêu siêu đi ra ngoài một mảnh đèn kịt vô dụng phá cho ta huyết ma lão tổ không có khả năng bông tha tốt tình thế đỏ như máu cây gậy điền cùng càn quét kiếm khí chưa xít tới gần đã bị nghiền ép vỡ nát chấn thành hư vô đoạn hiu bước ra một bước huyết ma lão tổ đột ngột xuất hiện ở d i ệ p phi trước người năm bước một gậy đập tới、Kết. tinh ngân kiếm thượng xuất hiện từng tia từng tia khe hở dợn người kim loại nổ đúng tiếng liên miên b ấ t tuyệt sau một khắc t r ă n g nàn đạo mảnh nhỏ nổ bể ra tới tinh ngân kiếm vỡ ha ha kiếm khách mất đi kiếm nhìn ngươi làm sao chống đối với ta huyết ma lão tổ vui sướng không gì sánh được t u h à n h bên trong nhiều năm Hắn không phải là khí xe rách huyết quang bủ về phía diệp phi ý thức cái tiêu tựa như xúc tua băng so với lưỡi dao sắc còn muốn đáng sợ dù là thân gậy đập không đến diệp phi bị băng lau một chút đầu lâu đều sẽ gãy lúc này mất đi kiếm diệp phi muốn cách không tiếp được huyết ma láo tổ công kích cũng không phải là dễ dàng như vậy x í c xích diệp phi thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị hai tay bắn liên tục ba đạo huyết liên kiếm khí cách không cái gì trong cơ thể kích phát kiếm khí thân vậy hồi ngăn cản hai đạo kiếm khí bị trôn vùi còn dư lại một đạo kiếm khí hướng phía huyết ma láo tổ cái cổ lượn quanh đi hít k h z z h h z z z rung động diệt huyết ma láo tổ cho rằng từ trong cơ thể kích thích ra kiếm khí không biết thật lợi hại tay không đánh phía kiếm khí máu loãng biểu bắn tung tóe huyết ma láo tổ kêu lên một tiếng đau đớn hào tiệu tử chờ ta cầm xuống ngươi sẽ để cho ngươi sinh tử không thể tay trái đầu khớp xương đều nô ra diệp phi cái kia một đạo huyết liên kiếm khí tựa như lơi ư cưa chẳng những đem hắn hộ thể chân nguyên cho cát ra vẫn còn ở bàn tay hắn thượng lưu lại máu thịt bê bét v ế t kiếm lúc đầu huyết ma lão tổ nếu như cẩn thận một điểm dù là tay không cứng rắn doanh kiếm khí cũng chưa chắc hội t h ụ t h ư ơ n g nhưng hắn bà đạo kiếm khí này trở thành phổ thông kiếm khí huyết liên kiếm khí hữu hạn coi như toàn bộ kích phát đều rất không có khả năng thương tổn được huyết ma lão tổ xem ra nhất định phải vận dụng hơn chế tạo bào kiếm diệp phi còn không có tự đại đến tay không chống lại huyết huyết ma lão tổ ép lên đến một gậy đ ậ p ra tay cầm nham thạch mặt ngoài c h u i kiếm diệp phi một chiêu nên đón ngâm đột ngột một cổ kiếm ngân vang tiếng vang lên trói mắt tam sắc quan g hoa lan t r ẳ n g ra choáng váng huyết ma lão tổ cùng diệp phi con mắt so bình thường tứ phẩm bảo khí cường đại gấp ba uy áp bạo phát ghê tởm cái chuôi này tứ phẩm bảo khí không tầm thường coi như không phải thượng phẩm bảo khí cũng không xa huyết ma lão tổ nhìn không ra diệp phi bảo kiếm trong tay mánh khỏe hận hận nghĩ lấy cùng lúc đó hắn thê tiến công c à n c ú n mánh từng chiêu là mệnh diệ phi l ư ờ n mắt một cái cái tiêu tam sắc quan hoa là bạn kiếm ra một điểm, trên thân kiếm phát ra, mà tam sắc quan g hoa có điểm đặc thù tựa hồ là c h ồ n g chung một chỗ cũng không phải là lẫn nhau dung hợp là mỗi người tồn tại ồ、oh. ta duy nhất quốc g a ba thanh kiếm diệp phi kinh ngạc có thể tình thế trước mắt không tha hắn mà nghĩ ngón tay lau một cái anh kiếm màu lam đậm phóng lên cao đón đỡ ở huế y t ma lão tổ một lần đánh kích lôi thuộc tính tứ phẩm bảo kiếm bên trong còn có hai thanh diệp phi cuối cùng cũng biết rõ làm sao hồi chuyện chính mình không cẩn thận trực tiếp rút ra ba thanh kiếm hiện tại rút ra chỉ là bên trong một thanh những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là những thứ này bảo kiếm đều là hắn c h tác có thể un dung ngăn trở huế ma lão tổ một kích toàn lực chương lôi kiếm. bảy trăm o n g t năm mươi sáu huyết sát đột kích đỏ như máu cây gậy cùng lôi đình kiếm quang chặn nhau không khí đột nhiên quốc động phản phất a n hơn mười đạo lôi đình tập hợp lại cùng nhau phá cô động không khí lập tức buộc hơi lên cuộc bạo sóng xung kích lấy siêu việt gấp năm lần vận tốc âm thanh đánh phía bốn phương tàm hướng loại kia khủng bố lực phá hoại đủ để cho bất luận m t cái gì linh hại cảnh cường giả sợ hãi bởi vì hai người một lần giao kích dưới đất đột nhiên xuất hiện một cái quá ngàn mét chiều rộng hai ba trăm linh m trên cao động chỗ ò n n ư n g chống trung ương hai người giao thủ địa điểm thường đã hỗn g lượn lôi xả bắn ra những thứ này lôi xả có chút cánh tay phẩm chất dài mấy chục t h ớ c ngắn lớn heo to dài đến vài trăm thước lấy một điểm nào đó làm trung tâm toàn bộ dưới đất chỗ trống đều ở đây dày đặc lôi xà bao trúng hạ mà theo mỗi một cái lôi xà rút kích ra đến không khí trong nháy mắt sẽ rách b ư ớ c hơi lên mặt đất nhiều hơn từng cái mấy chục thức đến vài trăm thức không giống nhau thơm bất khả chắc vết thương Phúc! khắp bầu trời lôi xà bạo động huyết ma lão tổ miệng ngực một mảnh cháy đen mở miệng phun ra một n g ụ m khói đặc lăng không bay rớt ra ngoài bất ngờ c ư ờ n g đại bình thường tứ phẩm bảo kiếm là có thể tăng phúc ba bốn thành lực công kích ta tìm hiểu phong lôi ý cảnh cùng cái trôi này chế tạo ra lôi thuộc tính tứ phẩm bảo kiếm âm thầm phù hợp bạo lực công kích đẩy lên tới độ dùng lôi thuộc tính tứ phẩm bảo kiếm thi triển phong kiến hải cho ta một loại như cá gặp nước vui sướng cảm giác một ít tắc tự nhiên mà vậy tiêu trừ, một khi xuất thủ uy lực đại tăng diệp phi hít một hơi thật sâu phong lôi kiếm uy lực đại tăng dựa theo hắn phòng t r ư ờ n g nhưng là tương đương với huyết liên kiếm pháp thức thứ tám huyết liên nẩy mầm ý lực hơn nữa cũng không phải là hiện nay tám phần mười tiêu chuẩn là mười phần mười huyết liên nẩy mầm luận chiêu thức cùng ý cảnh diệp phi tại phong lôi thành t i ể u đủ để cùng linh hại cảnh cực h ạ n cường giả tranh nhau phát sáng cách hắn sưng bá linh hại cảnh mục tiêu lại gần một bước làm sao có thể hắn chiến lược làm sao lập tức tăng phúc nhiều như vậy dù là sở hữu tứ phẩm b ả o khí cũng không nên lợi hại như vậy huyết ma lão tổ mặc dù phong bế diệp phi đánh chính diện có thể c á i tiêu mãnh liệt lôi xà lại xuyên phá hắn hộ thể chân nguyên dành cho hắn tổn thương không nhỏ huyết ma phân thân ngưng bất chấp điều dưỡng thương thế huyết ma lão tổ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên hạt trâu màu đỏ như máu hạt trâu nghiền á t huyết vụ tràn ngập một đạo nhân ảnh chậm rãi ngưng k ế t thành hình rõ ràng là huyết ma phân thân chỉ bất quá đầu này huyết ma phân thân đẳng cấp không kịp nổi chết đi huyết ma phân thân vẹn vẹn tương đương với sơ bộ bước vào thượng vị huyết ma cùng phổ thông linh hải cảnh sơ kỳ cường giả chiến lực không sai bị lắm huyết ma lão tổ tung hoành bên trong vài chục năm không phải là không có trải qua huyết ma phân thân bị đánh chết sự kiện nhưng đối với hắn mà nói huyết ma phân thân bị đánh chết tuy đau lòng nhưng đối hắn ảnh hưởng cũng lớn đến không tính được bởi vì hắn có bà thượng vị huyết ma luyện chế thành huyết ma châu năng lực hiện tại hắn trong không gian giới chỉ còn có ba miếng huyết ma châu bóp nát huyết ma châu liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra mới huyết ma phân thân vì hân trường kiếm màu xanh lam sẫm b à o vỏ diệp phi căn cứ từ mình cảm ứng quất ra thứ nhì thanh bảo kiếm thanh kiếm này nhan sắc huyết h ồ n g rõ ràng là huyết thuộc tính tứ phẩm bảo khí thượng phát ra ánh sáng cũng không như thế nào sắp bén lại dị thường tạ ý tràn ngập máu tanh cùng giết chóc lôi thuộc tính tứ phẩm bảo kiếm phù hợp huyết thuộc tính tứ phẩm bảo kiếm phù hợp huyết liên kiếm pháp thử trước một chút y năng vì sao trường kiếm màu đỏ ngòm vừa đến tay diệp phi trong cơ thể huyết liên kiếm khí cùng với sản sinh vi rượu cảm ứng đó là không gì sánh được phù hợp dấu hiệu diệp phi không hề có một chút nào ngoài ý mới huyết liên kiếm quyết đại này t h u điệp như chính thung lũng dạng nứt là c ấ n lấy thật lớn huyết liên kiếm quang bạ phương này chỗ trống trực tiếp chia làm hai nửa chủng kích hướng huyết ma lão tổ lớn huyết ma giải thể đại pháp phá cho ta gấu huyết ma phân thân đột nhiên số nhỏ nhất vô cùng huyết quang hội tụ đến huyết ma lão tổ trên người cháy hương thực đáng sợ uy thế hơn xa tiểu huyết ma giải thể đại pháp trên thực tế tiểu huyết ma giải thể đại pháp nhìn như lợi hại lại có không lớn không nhỏ chỗ thiếu hụt sự thiếu sót này chính là vô pháp đại phúc độ tăng linh h ả i cảnh cường giả chiến l ự c dù sao huyết ma lão tổ bản thân là thiên nhân cảnh tu vi tự nghĩ ra đi ra võ học uy lực không tầm thường mà lớn huyết ma giải thể đại pháp không giống nhau đây là huyết ma lão tổ thỉnh thoảng thu hoạch võ học phẩm cấp không phải địa cấp c a o dai là địa cấp cấp tục cùng không có lớn huyết ma giải thể đại pháp huyết ma lão tổ tại đỉnh tiêm linh hại cảnh cường giả cũng không tính quá mức lợi hại đã từng cũng sẽ không như vậy u y hoàng nặng nề g h như núi cây gậy trên có ngọn lửa màu đỏ như máu thiêu đốt hỏa diễm hình như có linh tính ngưng tụ ra một đoàn đoàn đầu lâu những thứ này đầu lâu lớn như thủy hang có thể dùng căn này cây gậy tựa như có vài chục mét cao thấp tại huyết ma láo tổ huy động hạ n g ầm ầm đập về phía kiếm quang ầm ầm toàn bộ chỗ chống triệt để đổ nát gao thét kinh khí cơn lốc phóng lên cao x é rách một tầng lại một tầng thông đạo không ít linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả ở vào tác động đến trong phạm vi nhẹ thi thủ thường nặng thì bị trồng chung một chỗ kinh khí xé thành vỡ nát chết không minh bạch ai tại giao thủ động tính này quá kinh khủng a hình như là huyết ma láo tổ lẽ nào cùng hắn tỉ thí là huyết kiếm khách cũng không sai b i ệ t lắm trong bãi tham ma sợ rằng chỉ có huyết kiếm khách có thể chống đỡ huyết ma l ã o tổ hai người đều là nổi danh hung ác loại người h u n g nhân động tinh thực sự quá lớn cảm ứng được người không phải một cái hai cái tám phần mười ở trên người biết có hai cái đáng sợ đ ỉ n h tiêm linh h ả i cảnh cường giả đang chiến đấu bất quá bọn hắn không nghĩ tới có ai là huyết ma l ã o tổ đối thủ đương nhiên nghĩ đến huyết kiếm khách huyết kiếm khách nhứ mày một người trong là huyết ma lão tổ một cái khác rất xa lạ có lẽ là tiềm tu nhiều năm lão c ộ đồng có ý tứ không biết bên trong lúc nào n ô ra một cái cao thủ hàng đầu huyết kiếm khách thân hình nói lên bất kỳ cái gì ngăn cản tại hắn phía trước trở ngại vật đều bị mở ra nhanh chóng tới gần giao chiến địa điểm người trẻ tuổi kia s á c thực khủng bố liền huyết ma lão tổ đều không làm gì được hắn tính nghĩa địa bảo khí còn rất nhiều không cần thiết đi chọn bọn hắn trương huyền nghe được phía sau động tĩnh âm thầm chất lưới có lớn huyết ma giải thể đại pháp t ă n g phúc huyết ma lão tổ cuối cùng cũng ngăn t r ở diệp phi một kiếm lúc này hắn đang do dự tiếp tục cùng diệp phi tiếp tục đấu đến có đáng giá hay không hắn là tự phụ nhưng còn không có tự phụ đến vô tri cấp độ giết một ga hơi yếu đỉnh tiêm linh hại cảnh cường giả đều khó lại càng khó hơn s á t x u ấ t thành công không đến b ả y thành muốn giết diệp phi không phải muốn giết cứ giết có thể bảo đảm không bị thương là tốt rồi quả nhiên huyết thuộc tính tứ phẩm bảo kiếm mới là thích hợp nhất ta một chiêu huyết liên khai sơn liền có thể chống lại huyết ma láo tổ một kích toàn lực huyết liên chân nguyên một d ó t đến trạm trường kiếm màu đỏ n g ò m bên trong diệp phi trên người kiếm thế sinh sôi không ngừng liên miên bất tuyệt có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu rất sâu địa phương、Siêu. một cái dài mạnh huyết ảnh lõe lên một cái rồi biến mất chỉ nghe phớp một tiếng một gã linh hải cảnh hậu kỳ cường giả cái chán bị xuyên thủng một thân tinh nguyên thôn phệ sạch sẽ cùng lúc đó địa phương khác cũng có tình hình này phát sinh d i ệ p phi hạ vài trăm thước chỗ trương huyền chất quát cung hay hồ quang chân đoán giao thoa tung hoành phấp dài m ả n h huyết ảnh tốc độ quá nhanh trương huyền chỉ cảm thấy hoa mắt có thứ gì chui vào đến trong thân thể tinh nguyên nhanh chóng s ó i mòn phụ cận huyết kiếm khách gặp cảnh như nhau dài m ả n h huyết ảnh tập kích không tốt là huyết s á t tú h huyết kiếm khách luôn luôn mười phần ung dung hiếu chiến nhưng là giờ này khắc này hắn chỉ có một cái tâm tư cái kia chính là trốn trốn càng xa càng tốt d à i m ả n h huyết ảnh cũng sẽ không để cho huyết kiếm khách đơn giản chạy trốn một k í c h liền xuyên thủng bả vai hắn đây còn là bởi vì huyết kiếm khách tốc độ quá nhanh bằng không một k í c h này không phải bả vai hắn mà là cái chán hoặc là trái tim l ư u quang huyết đột sống còn thời khắc huyết kiếm khách trong ánh mắt buộc phát ra đáng sợ còn mang một kiếm chặt đứt dài m ả n h huyết ảnh chật thân hóa huyết hồng kim ế quang tốc độ bạo tăng gấp đôi ẩm dưới đất phá vỡ huyết kiếm khách vọt tới diệp phi cùng huyết ma lao tổ giao thủ địa phương huyết kiếm khách huyết ma lao tổ trên mặt hiện lên k i ê n kỵ thân sắc diệ phi chưa từng xuất hiện trước đó hắn để ý nhất là huyết kiếm khách thấy đối phương xuất hiện ở nơi này lòng cảnh giác tăng nhiều rất sợ hắn cùng diệp phi liên thủ đem hắn ở lại nghĩa địa、điểm. huyết kiếm khách phảng phất không nhìn thấy huyết ma lao tổ điên cồn u g bỏ chạy chuyện gì xảy ra hắn thụ thương diệp phi chứng kiến huyết kiếm khách trên vai trái có một cái lô máu lấy huyết kiếm khách không kém khỏi huyết ma lao tổ thực lực có ai có thể gây tổn thương cho hắn không đúng huyết kiếm khách đang chạy trốn có cái gì đuổi theo diệp phi ra đầu tê dần không chút nghĩ ngợi theo sát sau lưng huyết kiếm khách cường đại linh hồn lực vông thả ra đến dưới đất một đầu dài đạt đến mấy chục thức dài diệp phi từ đối phương trên người cảm thụ được một loại trước đó chưa từng có uy hiếp hắn có dự cảm nếu như vận khí không tốt hắn sẽ chết tại nghĩa địa a là huyết s ắ t thú huyết ma lão tổ gào thét một tiếng trong thanh âm có không cách nào tưởng tượng k i n h sợ o a n một tiếng hắn cũng bắt đầu chạy trốn vì để tốc độ siêu việt đ ỉ n h phòng thậm chí bốc cháy lên chính mình khí huyết dựa vào phân thân hóa ảnh khinh công siêu cường né tránh năng lực chỉ là cánh tay bị l a o một chút nhưng chỉ gần lần này liền mang đi số lượng không ít t i n h nguyên nhưng cái kia t i n h nguyên là võ giả tu luyện căn bản diệp phi hít một hơi lanh khí quá cường đại ba người thực lực cường đại có thể tại huyết sát thú một kích hạ cam đoan không chết nhưng hắn người lại không bản sự này chạy mau a huyết sát t h ú lao tới cứu ta trong lúc nhất thời nghĩa địa d ư ớ i đất vang lên từng đợt đều thảm thiết chương bảy trăm năm mươi bảy ba người lựa chọn đây là cái gì đồ vật diệp phi một bên chạy trốn vừa lộ ra suy tư thần sắc có thể mặc hắn như thế nào hồi ức cũng không có giải m ả n h huyết ảnh hồi ức căn cứ linh hồn lực cảm ứng d i ệ p phi đoán được giải m ả n h huyết ảnh thực lực đã vượt qua đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả cấp độ đạt được linh h ả i cảnh cực hạn cường giả cấp bậc cũng chỉ có linh h ả i cảnh cực hạn cường giả cấp bậc sinh vật mới có lấy liệm sắt đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả năng lực bất kể như thế nào nhất định phải rời sang nghĩa địa nơi đây giải m ả n h huyết ảnh không chỉ một cái nếu là bị hai cái vây quanh còn sống tỷ lệ không cao hơn hai thành trừ phi ta dùng huyết long đại pháp giải mạnh huyết ảnh lực công kích thập phần cường đại càng đáng sợ hơn là huyết ảnh đánh bất ngờ tốc độ nh d i ệ p phi tự nhận là gặp phải linh h ả i cảnh cực hạ n c ự n giả g cũng không thể lập tức t h ụ thương nhưng lần này xưa nay chưa từng có t h ụ thương tinh nguyên có một chút tổn thất siêu phía sau có nhỏ bé tiếng x é gió chuyển đến d i ệ p phi cơ hồ là tiềm thức thi t r i ể n ra phân thân hóa ảnh kinh công thân thể một phân thành hai sau một k h ắ c huyết ảnh lao cái cổ v ạ t qua tựa hồ cảm ứ n g được không có bắn trúng thực vật dài mảnh huyết ảnh hướng phía bên phải một q u y ề n tay trái ngón giữa và ngón trọ t ị h lên kiếm khí ngưng mà không phát vô căn cứ xe qua thổi phu một tiếng một đoạn huyết ảnh bị chặn lại đến huyết khí c h à n ngập lưu quang huyết đ ộ t bạo huyết kiếm khách lần này có kinh nghiệm tinh thần lực cảm ứng được phía sau có ba động nổi lên lập tức làm ra phản ứng bên ngoài cơ thể một t ầ n g thật lớn ánh kiếm màu đỏ ngòm ầm ầm nổ tung chế tạo ra mạnh sóng s u n g kích sóng s u n g kích mặc dù không làm gì được huyết ảnh nhưng không thể nghi ngờ giảm bất đánh bất ngờ tốc độ cũng có thể dùng chính mình tốc độ tăng vọt xích người như kiếm ánh sáng huyết kiếm khách thân hình lõe lên một cái rồi biến mất bà diệp phi cùng huyết ma lão tổ bỏ rơi địa mà xa xa huyết ma lão tổ không hổ là bái h giáo đỉnh tiêm uỷ hai tay lui về phía sau ngăn như là giang sơn c h ạ o thuyền chế tạo ra khủng bố động lực khó khăn lắm né qua công kích trí mạng chỉ là phụ ở trên người hắn huyết ma phân thân lại héo rút một vòng chỉ còn lại có nhi đồng cao thấp chi chi đúng lúc này một hồi dị thường bén nhọn tiếng hy văng lên vô hình gợn sóng điên cuồng khuyết tảng hắn già bà diệp phi ba người đều bao phủ ở bên trong không tốt huyết kiếm khách cùng huyết ma láo tổ nhất tề biến sắc bọn họ chỉ cảm thấy đầu góc một ngất có chút hỗn loạn thôi động đến cực hạ n chân nguyên trầm hạ xuống diệp phi đồng dạng cảm thụ được gâm ba bên trong tâm thần công kích quả đ o á n cắn c h ố t lưỡi thôi động kiếm ý bảo vệ tâm thần bả tâm thần công kích cắt đứt bên ngoài nguy hiểm thật nếu như là đang quyết đấu bên trong đối thủ đi lên một chiêu này đơn giản là tình thế chắc chắn phải chết diệp phi tê cả ra đầu huyết liên chân nguyên vận chuyển tới cực hạ từ phía sau lưng phun ra ngoài khí lưu sắc bén như kiếm từng đạo từng cái có thể chạm giết một mảng lớn ngự khí cảnh h sơ kỳ cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cũng muốn trọng thương vùng đất mở ra từ nhìn bên ngoài cắt miệm mặt sáng bóng trơn trượt trong như gương phảng phất tỉ mỉ đánh bóng qua. Điều hôn đàn, lưu lại cho ta. huyết ma láo l tổ ạ châu ậ u khuôn tuyết đầu huyết Diệp Diệp dữ Diệp Phi không ý, chứng kiến diệp Phi Phi viên phía không chứng hàm răng tuyết trắng, đầu thủ hướng h trốn tợn, răng trắng, bắn ít, trước, mặt một c ra ở ma、châu. Bạo. Huyết ma châu có h â u c thể ngưng luyện ra một đầu thượng vị huyết ma một khi nổ mạnh uy lực tương đương với một đầu thượng vị huyết ma tự bạo đỏ như máu sóng sung kích trực tiếp đem diệp phi phía trước không gian nổ thành một mảnh hư vô không khí lưu động quỵ dị tạo thành thời gian tính chỉ biểu hiện giả dối huyết kiếm thuật huyết kiếm khách cùng huyết ma lão tổ ý tưởng không như ma hợp đều định đem diệp phi lưu lại trước ngăn cản huyết sát thú một thời gian ngắn cho bọn hắn tranh thủ cơ hội bọn họ tin tưởng lấy diệp phi năng lực huyết sát thú lượng trong vòng ba chiêu còn giết không hắn mà hai ba chiêu thời gian bọn họ hoàn toàn có năng lực thoát đi diệp phi sắc mặt t âm trầm huyết ma lão tổ một kích phá mặc dù không thể làm bị thương hắn thế nhưng sóng xung kích để cho hắn tốc độ giảm xuống đến năm phần m ư i không ngừng hơn nữa còn đang không ngừng đi xuống giảm trừ cái đó ra huyết kiếm khách kiếm khí c à n g trí mạng chỉ cần hắn không áp dụng đối sách một kiếm này là có thể muốn hắn nửa cái mạng không có bất kỳ lo lắng đây là các ngươi b u ộ ta muốn lưu lại mọi người cùng nhau lưu lại diệp phi tại cao tốc bên trong quay người b ă n g lanh ánh mắt cực kỳ sợ hãi ẩn chứa áp lực cực lớn huyết liên m ả y mầm huyết liên che trời trạng trương kiếm màu đỏ ngòm ra khỏi vỏ kiếm quang tràn ngập huyết liên kiếm pháp thức thứ tám nửa trước chiêu cùng phần sau chiêu một hơi t h ở thi trẻ ra mục tiêu chính là huyết kiếm khách cùng huyết ma lão tổ tiểu tử người muốn chết huyết kiếm khách công kích diệp phi cảm thấy là đương nhiên làm diệp phi bắt đầu công kích hắn trong lòng tức giận như hỏa sơn bạo phát lúc này đây thoát đi thăng tiên hắn sẽ không để cho diệp phi tốt hơn tự n h i cùng trước đây hắn bằng vào đáng sợ kiên trì tiêu di huyết ma lão tổ thì sản sinh một điểm sợ hãi diệp phi cái này nhân loại là hắn gặp phải uy hiếp địch nhân lớn nhất một t r ò n g thực lực ngược lại là lần nhưng này sự quyết tâm căn bản không giống như là một người trẻ tuổi phản phất trải qua trăm nghìn tràng huyết chiến thời khắc mấu chốt hắn có thể đem tính mệnh không để ý kiếm quang từ thịnh chuyển suy lại từ suy chuyển thịnh bởi vì chẳng bao giờ được chứng kiến huyết liên nẩy mầm n lực huyết ma lão tổ cùng huyết kiếm khách đều ăn một cái á n g huy tốc độ từ mấy lần vận tốc âm thanh trực tiếp xuống đến linh riêng là huyết ma lão tổ trước đó cùng diệp phi lúc chiến đấu bị chút tổn thương lui về phía sau rút lui hơn mười mét、Hiu. giai mảnh huyết ảnh t r ợ t l ó e lên ngăn cản tại ba người phía trước tựa hồ là bà diệp phi ba người trở thành trong miệng vật giai mảnh huyết ảnh cũng không đội mở ra công kích mà làm mở rộng như là dây thừng thân thể phong tỏa ngăn cản bất kỳ đột phá nào g ấ p độ tiểu tử người rất có can đảm huyết kiếm khách trong lòng biết đột phá vô vọng cục diện dưới mắt phải đi đối mặt huyết sát thú không đánh mà chạy có thể trở thành huyết sát thú cái thứ nhất mục tiêu săn riết diệp phi biểu tình bình thản g ọ n nói lại sát khí chủng điệp huyết kiếm khách lúc đầu người ta cũng không ngăn đoán đang tiếc ngươi lần này là một sai lầm cử động hậu quả thật không tốt huyết ki d i ệ p phi trong miệng phun ra một chữ ha ha ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người uy hiếp ta huyết kiếm khách thật hoài niệm thật lâu không có nghe được loại uy hiếp này mở cái miệng rộng huyết kiếm khách lộ ra một ngụm sâm bạch hầm r ă n g tiểu tử ngươi biết đắc tội ta huyết kiếm khách hội thừa nhận thế nào thống khổ sao ngươi cứ việc trở thành một trò đùa các loại chờ sắp chết một khắc này ngươi cũng biết cái gì là không thể chống cự ta muốn giết huyền không sơn kim hoàng đạo nhân bây giờ hắn đã chết ta muốn giết quỷ vừng già huyết ma láo tổ cũng ngăn không được đồng giặc chết ta muốn giết người trên trời dưới dứt ngươi chạy trốn tới nơi nào đều sẽ chết Cho nên, sau này tuý y nguyệt ngươi giống như c ậ u thỏa thích trốn a có thể là chưa từng cùng diệp phi đã giao thủ huyết kiếm khách đối diệp phi lời nói này cũng không khoái chỉ có huyết ma lão tổ cảm thấy đột nhiên bốc lên một hồi hà khí cùng diệp phi tiếp xúc càng lâu càng có thể cảm nhận được hắn tiềm lực hắn đ a n g sợ nếu như nói hắn là ma đầu diệp phi chính là một cái sát thần người này chưa trừ diện trong lòng khó ăn hôm nay nhất định phải giữ hắn lại đến đương nhiên huyết kiếm khách là ác không thể thiếu trợ lực đơn thương đ ư c mã đừng nói giết diệp phi có thể từ huyết sát thú trong miệm thoát đi đều khó khăn huyết kiếm khách ý ngươi như thế nào không cần muốn nói gì huyết ma lão tổ trực tiếp chân nguyên truyền âm cho huyết kiếm khách hỏi đối phương thái độ huyết kiếm khách lạnh lùng nói huyết ma lão tổ ngươi cảm thấy đắc tội ta huyết kiếm khách người còn có đường sống sao vậy là tốt rồi hai người chúng ta liên thủ từ huyết sát thú trong miệng chạy trốn tỷ lệ vượt lên trước tứ thành đến lúc đó cùng một chỗ đánh chết tiểu tử này trừ phi hắn chết tại huyết sát thú trong miệng tự nhiên bất quá ta nhìn hắn tám phần mới sẽ bị huyết sát thú giết chết huyết kiếm khách đối với mình rất tự tin hắn cùng huyết ma lão tổ tung hoành bên trong vài chục năm cái gì gió to mưa lớn không có trải qua so huyết sát thú nguy hiểm hơn sự tình đều biết lần mà diệp phi bất quá là cái mới ra đời đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cừng giả luận năng lực sinh tồn còn kém rất rất xa bọn họ suy suy xích bố trí xong phong tỏa lộ tuyến huyết sát thú bắt đầu công kích dài mảnh như run thân thể h ố n lượn vắt động đầu, đầu đôi mỗi người nhiều hơn hai cái chi nhánh đâm về phía diệp phi ba người cuối cùng một thanh kiếm không có bất kỳ thuộc tính ta đem hủy diệt kiếm ý rót vào bên trong hay dùng nó thi triển khoái kiếm huyết sát thú tốc độ công kích quá nhanh đòn công kích bình thường tốc độ kẽ hở quá nhiều chỉ có k h á i chi ý cảnh mới có thể cùng nó tranh phong、Ken. đệ tam thanh kiếm là một thanh trường kiếm màu đen cũng là dày nhất một thanh kiếm kiếm nhất ra khỏi vỏ trong không khí phá vỡ một đạo chân không vết rách đó là kiếm tốc độ cùng kiếm bản thân uy n ă n g chỗ sản sinh lực phá hoại d i ệ p phi cũng không có rót nhiều ít chân nguyên ở chính giữa thanh kiếm này cứ gọi nó phá phôi kiếm a huy động phá phôi kiếm khoái chi ý cảnh bắn ra trong hư không liền kiếm quăng cũng không nhìn thấy chỉ có thể nhìn được huyết sát thú đánh bất ngờ tới hai cái dài mảnh huyết ảnh nhau nhau bị đón đỡ mở ra nửa bước khó gần huyết kiếm khách cùng huyết ma lão tổ làm đỉnh tiêm linh hại cảnh trong cường giả cao cấp tồn tại tự nhiên có chính mình bảo mệnh t u y ệ chiêu chỉ thấy huyết kiếm khách cánh tay r u n lên trong tay trường kiếm mà chật người theo kiếm đi huyết ảnh trung điệp như cùng ở tại quanh người hắn có vài mặt cái gương địa cấp cao giai bí kỹ kính tượng kiếm pháp còn như huyết ma lao tổ hắn vũ động đỏ như máu cây gậy chế tạo ra một cái đựng vô cùng bắt động lực huyết hồng vòng xoáy thân ở trong vòng xoáy tâm huyết sát thú công kích một khi đã tới đầu tiên muốn đột phá vòng xoáy các loại chờ uy hiếp được bản thân của hắn lúc l ự c đạo cùng tốc độ đều có chỗ hạ xuống ngăn cản cũng không thể nào chắc t r ở lớn huyết ma giải thể đại pháp nguyên bộ vũ kỹ huyết chi cân xoáy ùng ùng sô đổ ba người cùng huyết sát thú chính diện đối quyết lúc cũng không có trước đó như vậy chật vật đương nhiên mỗi người bọn họ đều biết thời gian ngắn bạo phát tiềm năng còn tốt một lúc sau chúng quy khó thoát khỏi cái chết cho nên hiện nay phản kháng chỉ là vì tìm kiếm bỏ trốn thời cơ đông nhiên dưới đất đột nhiên xông tới một thân ảnh người này vì trốn tránh huyết sát thú hoảng hốt chạy bựa vậy mà chạy đến ba người ở giữa cùng huyết sát thú khoảng cách gần nhất chính là cái này thời điểm diệp phi ba người đều là hạng ư ờ i tâm tư bén nhạy lập tức bước ra chật lui tốc độ thôi phát đến trước đó chưa từng có đình phong lựa chọn ba cái góc độ điên cùng gia tốc huyết sát thú có một chút không rõ không biết nên đuổi theo cái nào nếu như chỉ có thể đổi u theo một cái còn không bằng trước hết giết trước mắt con n mồi ngược lại đối hắn mà nói chỉ cần có thể thôn phệ tinh nguyên là được không sao cả ai đối ai À,、người、này hoàng vào vào càng người con ngươi phóng đại, thân tình hoàng sợ, mắt mở trừng trừng nhìn huyết sát thú xúc tua phá vỡ hộ thể chân nguyên, chui vào trong cơ thể hắn. Trưng 758, Đệ thất trắng thượng thiên Nghĩa đoạn nước xuống cận tảng đá lớn hơn trên đại, chui hiểu. điệu bia ánh mắt chút ngưng, Diệp Phi phôi kiếm, tới, rơi bia. huyết tay xúc cơ cầm phá phá phụ thú hộ thể thể thất đó Đệ đất, đá đá mắt sát tua tìm mặt một tấm từ sợ, mở ra, vỡ 758, huyết kiếm khách trong mắt hàn quang lấp lóe sắc khí tràn ngập một đôi đen nhánh con ngươi dần dần nổi lên hồng sắc gắt gao phong tỏa lại diệp phi lên tiếng sừng dị thường âm u huyết kiếm khách huyết ma lão tổ môi động động cho huyết kiếm khách chân nguyên truyền âm huyết kiếm khách gắt gao trôi kiếm trong tay không cần nhiều lời cái này tiểu tạp chủng bệnh ta m u ố n ngươi ở đây một bên cho ta phụ trợ n g ư ơ i bị n g ư ơ i xem t h ư ờ n g huyết ma lão tổ có chút tức giận bất quá chăm chú mà nói hiện tại hắn xác thực không phải huyết kiếm khách đối thủ diệp phi cùng huyết sát thú mang cho hắn bị thương hại trồng chung một chỗ để cho hắn chiến lực ít nhất giảm đi hai ba phần mười. mà trong không gian giới chỉ huyết ma châu chỉ còn lại có một quả cuối cùng đó là sống còn chi tế mới năng động dùng trên mặt lộ ra miễn cưỡng nụ cười huyết ma lão tổ nói tốt ngươi là chủ lực ta phụ trợ ngươi hy vọng ngươi có thể một lần hành động đánh chết hắn trong lòng nghĩ như vậy h ừ người này không phải dễ đối phó như vậy muốn giết hắn không trả giá một điểm đại giới tuyệt đối không có khả năng chờ các ngươi lưỡng bại câu thương chiến lược giảm đi cũng đừng trách ta huyết ma lão tổ thủ đoạn đ ộ c các ngươi tài phú toàn bộ là ta một c h ọ hai mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng không phải là không có hy vọng trọng thương một người di vật kia xông lên bỏ đi ý nghĩ trong lòng diệp phi thân hình loại lên hướng phía kháng ma pháo đài lao đi chạy huyết ma lão tổ có điểm nghĩ hoặc đợi nghe được dưới đất động tĩnh không khỏi hoảng hốt có ít nhất ba bốn đầu huyết sát thu xông lên không nghĩ tới diệp phi so với bọn hắn sớm một bước phát hiện vừa nghĩ tới đây huyết ma lão tổ đối diệp phi l ỏ n g kiềng kỵ nặng hơn đối huyết kiếm cách nói chúng ta cũng đi kháng ma pháo đài diệp phi nói ngay vào điểm chính nghĩa địa có huyết ma sinh vật xông lên khuyên các ngươi mo ly khai bằng không về sau muốn đi cũng đi không nổi huyết ma sinh vật dáng dấp ra sao ngươi cũng đối phó không tiểu bác kinh ngạt nói diệp phi gật đầu thực lực phi thường đáng sợ linh h ả i cảnh phía dưới cơ hồ không có người có thể đối phó chúng nó hiện tại ta cũng không phải là đối thủ hình dạng có điểm giống x à nhưng không có đầu đôi cánh tay phẩm chất mấy chục thước đến hơn trăm thước d à i ngắn tốc độ công kích nhanh khó tin cánh tay phẩm chất dài mấy chục thước không phải là huyết sát thú a xích bác song hùng sắc mặt đều trắng tựa h ồ nghĩ đến cái gì đồ vật huyết sát thú diệp phi không có cách nào khác bả dài mảnh huyết ảnh cùng thú liên hệ với nhau đại bác giải thích huyết ma là từ nhân loại hoặc là yêu thú tinh huyết cùng bán miệm bên trong sinh ra huyết sát thú là từ huyết ma tinh túy cùng oán nghiệm bên trong sinh ra đồng đẳng cấp huyết sát thú so huyết ma lợi hại không chỉ gấp mấy lần vô cùng mạnh mẽ huyết sát thú thậm chí có thể hóa thành thú hình đó là nó hình thái cuối cùng mà một khi huyết sát thú ngưng tụ thành thú hình đồng đẳng cấp dưới điều kiện bất kỳ cái gì đổ vật đều là nó con mồi bao quát nhân loại mạnh như vậy diệp phi tại nghĩa địa chưa từng thấy thú hình huyết sát thú nghĩ đến những cái kia đều là phổ thông huyết sát thú có thể phổ thông huyết sát thú thì có liệp sát thực lực bọn hắn nếu như đụng với thú hình huyết sát thú cơ hồ là mười phần chết chắc có đi không hồi ân huyết sát thú là huyết ma chiến trường định tiêm nhưng xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ mỗi vài chục năm mới có thể nhiều lần xuất hiện một lần tất nhiên chúng nó đi ra chúng ta mau mau ly khai à. ta đoán dùng không bao lâu những cái kia lánh đời linh h ả i cảnh cường giả đều sẽ tới đến huyết ma chiến trường lánh đời linh h ả i cảnh cường giả chắc là linh h ả i cảnh cực hạn cường giả à. phòng chung cũng chỉ có cái này số ít một số người có thể cùng huyết sát thú chống lại diệp phi gật đầu đi nghĩa địa mục đã đạt được không cần thiết tiếp tục lưu lại huyết ma chiến trường huống chi nghe thiên lôi đạo nhân nói qua lôi chi ý cảnh càng tiếp cận cực hạn càng khó linh mộ dưới tình huống bình thường chỉ có đi đặc thủ thiên không đi tìm hiểu nơi đó lôi chi ý cảnh bồn nguyên mà huyết ma chiến trường là một mảnh gây không gian không có trời trống vụ vụ khoảng cách kháng ma trong pháo đài nghìn dặm bên ngoài một tòa truyền thống cửa đá bên cạnh hồng sắc vòng xoáy không ngừng ra tốc từng đạo bóng người biến mất ở bên trong hắn đi ra kim hoàng trưởng l ã o và nham trưởng lão không có đánh chết hắn sao sự tình có chút không ổn lập tức để cho truy hồn điệu theo dõi hắn d i ệ p phi tính không lộ chút sơ hở rõ ràng kim hoàng đạo nhân không biết làm một tay chuẩn bị dù sao huyết ma chiến trường rất lớn coi như đi vào cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn chờ mình vừa ra tới thì sẽ thoát ly kim hoàng đạo nhân ánh mắt cho nên bên ngoài nhất định bố trí cơ sở ngầm ừ g i ế t một cái g i ế t g i ế t hai cái cũng là g i ế t diệp phi quất ra c h ạ m trường kiếm màu đỏ ngòm đ ố i lấy linh hồn lực cảm ứng bên trong có d ị động linh h ả i cảnh cường giả c h ạ m tới a hắn phát hiện ta huyết thạch liên đạo cùng sở hữu ba mươi sáu tọa phân đạo diệp phi chưa đi đến vào huyết ma chiến trường trước đó truy tung người khác ngựa có hơn mười nhóm mỗi một nhóm phân biệt có ba gã linh h ả i cảnh cường giả cho nên khi hơn mười nhóm người ngựa chia làm ba mươi sáu nhóm Đưa tới m ỗ ẩm có tứ phẩm bảo kiếm ra trì diệp phi phát ra ngoài kiếm khí không gì không phá bà phân đảo biên giới cho chém ra một cái thông suất miệng mà tên linh h ả i cảnh cường giả lập tức bị kiếm khí cắt thành hai nửa cái gì người này là ai liền huyền không đảo ngoại môn trường lão cũng dám giết thật mạnh kiếm khí ít nhất là đỉnh tiêm linh hại cảnh cường giả、A. đừng chọc hắn đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả liền đại tông môn đều e sợ cho không kịp cho bọn họ bên trong đều không có chúng ta nơi sống yên ổn phân trên đảo mọi người nghị luận ở m ỉ có thể không ai nhận thức diệp phi coi như trong lòng có hoài nghi cũng không dám nói lung tung ngắm nhìn một phía diệp phi đối tình cảnh như thế cũng không có có gì ngoài ý mớn bên trong là ba mươi sáu trong nước nhỏ yếu nhược một quốc gia nhưng linh h ả i cảnh cường giả cộng lại cũng có mười cái tả h ư u giống như đà la quốc như vậy tương đối cường đại tiểu quốc linh hải cảnh cường giả sợ rằng có ba bốn mươi cộng lại ba mươi sáu tiểu quốc linh hải cảnh cường giả có ít nhất sáu bảy trăm linh hải cảnh cường giả có thể ậ hai vạn người bên trong được xưng là đỉnh tiêm linh hại cảnh cường giả không cao hơn năm mươi người bên trong bao quát thập đại kiếm khách thất đại đo khách linh hại cảnh cực hạn cường giả ít hơn hai cái tay liền có thể đếm đi qua một vị đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả lực uy hiếp vẫn là rất lớn đại tông môn cũng không muốn đi làm cho trừ phi trong tông môn có thiên nhân cảnh đại sư toa c h ấ n đương nhiên rất nhiều đại tông môn cũng không quan tâm đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cứng giả dù sao đại tông môn có thiên nhân cảnh cứng giả một vị thiên nhân cảnh đại sư muốn giết đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cứng giả cách mấy trăm dặm là có thể đánh chết mà diệp phi liền huyền không sơn ngoại môn trường lão cũng dám đánh chết mặc kệ là có bối cảnh cũng hoặc là điên tất nhiên không phải dễ cho người Bạch! thân hình mở ra diệp phi phá không ly khai huyết thạch liên đảo vô tận hồ nước phía trên mây mù lợ thân võ giới cùng sở hữu tam trọng tiên tầng thứ nhất là kinh diễm thiên chỉ có linh h ả i cảnh cường giả có thực lực đi vào tầng thứ hai vì thái cực tiên h linh h ả i cảnh cường giả mới có thể sinh tồn tầng thứ ba là tiếp xúc ngoại giới hư không gần nhất thiên đính thiên là truyền hậu kỳ cảnh đại năng sinh động địa phương thực lực ta mặc dù là đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cấp bậc sức chiến đấu xem so thiên nhân cảnh nhưng cũng không thể đi thái cực thiên thái cực thiên có cái gì diệp phi đồng dạng không biết hiện tại hắn muốn đi chính là kinh diễm thiên trong hư không hiện lên một tia huyết sắt tia sáng diệp phi phá vỡ tầng mây vỡ tới trên tầng mây một vàm nơi đó tựa hồ có một tầng lá mỏng phá cho ta n ư n g tụ chân nguyên diệp phi một kích đ i ể m tại lá mỏng bên trên phốc một tiếng lá mỏng phá vỡ vô cùng lôi điện phát tiết hạ xuống bên trong sen lẫn đáng sợ nhiệt độ cao cùng sắc bén phong nhận lôi nguyên khí hỏa nguyên khí phong nguyên khí diệp phi trong lòng biết đây chính là kinh d i ệ m thiên bên trong đủ loại nguyên khí kinh d i ệ m thiên phía dưới nguyên khí mặc dù cũng chia thủ tính thật pha tạp không chịu nổi uy lực cũng không lớn liền ngự a khí cảnh võ giả đều có thể chống lại nhưng kinh d i ệ m thiên bên trong nguyên khí cực độ thuần túy không chứa một tia tạp chất vừa rồi lá mỏng phá vỡ trong né mắt tại đủ loại nguyên khí trùng kích vào ngự khí cảnh hậu hộ thể chân nguyên mới có thể chịu ở đây cổ thuần túy nguyên khí trùng kích không tổn hại chút nào thân hình loại lên d i ệ p phi lướt vào kinh diễm thiên bên trong mà tầng kia không hiểu nhau nhanh chóng bù đắp nơi này chính là kinh diễm thiên d i ệ p phi phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có số lượng vài loại nhan sắc lôi nguyên khí là loại kia trong suốt lam phản phất một cái dòng sông màu xanh lam khắp nơi cọ rửa cùng n ó nguyên khí phân biệt rõ ràng thủy nguyên khí là trong suốt bích lục từng cái t ư n g đạo đan vào một chỗ hỏa nguyên khí là trong suốt hồng chỗ đến khủng bố nhiệt độ cao có thể đốt cháy tất cả xuyên toa tại các loại nguyên khí bên trong. diệp phi tìm được tương đối rất thưa thất một nguyên khí tia một nguyên khí cùng diệp phi hộ thể chân nguyên vừa tiếp xúc lập tức sản sinh phản ứng xâm nhập trong cơ thể hắn bản nguyên bản một nguyên khí bên trong tạp chất cho tống ra tới thuần túy một nguyên khí bên trong dựng dục một chi sinh cơ cẩn thận nhìn lại một nguyên khí sắp xếp mười phần huyền ảo bằng vào ta đối một chi ý cảnh tìm hiểu cũng chỉ có thể nhìn ra thất thất bát bát một ít gì đó cực kỳ tối nghĩa diệp phi thở vào một hơi hắn biết như thiên lôi đạo nhân nói muốn đem ý cảnh tìm hiểu đến t ự c hạn cũng chỉ có tại kinh diễm thiên tiến hành nói địa phương trung phi có chỗ, chỗ thiếu hụt chương bảy trăm năm mươi chín cường giả tụ tập tại diệp phi tiến nhập kinh diễm thiên ngày thứ sáu vị thứ nhất linh hại cảnh cực hạn cường giả đi tới huyết thạch liên đạo hắn người mặc một bộ áo bào trắng trên đầu mang non tre trong lúc hành tẩu như là một đám mây trắng phiêu động thanh giật bên trong lộ da khó tả sắc bén ý thất đại đao khách đứng đầu đáo bào trắng đao khách là áo bào trắng đao khách có người nói hắn đao ý đã đạt tới viên mãn cảnh giới am hiểu là phong chi ý cảnh dưới một đao đao khí như gió khó lòng phong bị vô khổng bất nhập kiếm khách và đao khách dễ dàng nhất trở thành linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả đã biết linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả bên trong có ba người là kiếm khách hoặc là đao khách bất quá muốn nói tối cường linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả còn muốn hơn m ộ ư ơ i đại kiếm khách đứng đầu vô tình tông hạch o tâm đại trưởng lão bùi hữu đạo cái này khó mà nói a áo bào trắng đao khách nhưng là có nhất đao chạm giết bảy tên linh hại cảnh hậu kỳ cường giả ghi lại bên trong đến huyết thạch liên đào thượng mọi người m ư ờ i phần k h i ế p sợ thiên nhân cảnh không ra áo bảo trắng đao khách đ á m người tương đương với linh hải cảnh trong cường giả vương l ự c uy hiếp so với đại tông môn chỉ có hơn chứ không kém từng cái tông môn đều lấy bồi dưỡng được áo bảo trắng đao khách như vậy cao thủ làm linh dù sao linh hải cảnh cực hạn cường giả không phải nói bồi dưỡng liền bồi dưỡng vậy cần thiên đại cơ duyên và thiên phú huyết sát thú vài chục năm khó gặp trong cơ thể tồn tại rèn đúc ý chí huyết sát h ạ c h ý chí càng mạnh đột phá linh hải cảnh hy vọng càng lớn trời cũng giút ta áo bảo trắng đao khách nơi ở địa phương khoảng cách huyết thạch liên ai ngờ đến nghe được huyết ma chiến trường xuất hiện huyết s á t thú tin tức lập tức tốc độ cao nhất chạy tới huyết s á t thú trong cơ thể huyết s á t thạch nhưng là đột phá đến linh h ả i cảnh một cái then chốt thiên phú tuyệt đỉnh người có thể nhanh hơn trở thành linh h ả i cảnh cường giả cắm ở linh h ả i cảnh hậu kỳ đình phong cường giả lại có lấy một tia đột phá cơ hội đơn giản là linh h ả i cảnh phía dưới võ giả tất tranh vật huyết ma chiến trường tầng hai không gian bài xích linh h ả i cảnh cường giả bên trong lấy linh hại cảnh cực hạn cường giả vi tôn là vừa dù là vận khí kém đi nữa cũng có thể được một hai khoả huyết sắt thạch áo bào trắng đao khách kềm chế vẽ kích động bước ra một bước lướt vào đỏ như máu trong vòng xoáy huyết ma chiến trường tầng hai không gian huyết kiếm khách cùng huyết ma lão tổ vẫn chưa truyền tống ra ngoài một mực đứng ở kháng ma trong pháo đài huyết sắt thạch có thể rèn luyện võ giả ý chí năm năm trước h ắ c long đế quốc buổi đấu giá bên trên đột nhiên xuất hiện một k h o a huyết sắt thạch bán ra mười triệu lượng nguyên thạch giá cao mà cái k i a một khối huyết sắt thạch cũng không phải là rất lớn nhưng cũng để cho huyền không sơn hạch tâm đại trưởng lao trở thành linh hải cảnh cực h ạ n cực giả có hy vọng đột phá tới linh hải cảnh người ta nếu là có thể đạt được một khoả huyết sắt thạch trở thành linh hải cảnh cực h ạ n c ự n g giả cũng không、khó. huyết ma l sắt sen, sen, sen lẫn thạch huyết kiếm khách có một tia ý động đạt được hắn hiện tại cấp bậc hầu như khó có tiến triển còn nếu là ý chí đạt được rèn luyện tìm hiểu ý cảnh không thể nghi ngờ hội đơn giản rất nhiều đ ố i kiếm ý cũng có một chút tác dụng quan trọng hơn là ý chí là đột phá linh h ả i cảnh then chốt không có người nào không muốn trở thành linh h ả i cảnh cừng giả cùng đại tông môn bình khởi bình t o ạ a đến lúc đó toàn bộ bên trong tương đương với hắn hậu hoa viên mà huyết ma lão tổ mời huyết kiếm khách cũng không phải là tâm địa tốt ca nguyện chia đều thu hoạch là vì để n g ư ờ i vạn nhất vạn nhất nghĩa địa chỗ sâu còn có huyết s á t thú hai người một chỗ chạy thoát thân tỷ lệ tăng nhiều một người gặp phải huyết s á t thú đó là hưu tử vô sinh tốt quyết định như vậy ngươi nhưng đừng đùa giỡn cái trò gì huyết kiếm khách vẫn còn có chút kiên k � huyết ma lão tổ huyết ma lão tổ cười nói ngươi có thể yên tâm. hợp tác cùng có lợi phân t h ỉ lưỡng lừa đảo đạo lý này n g ư ơ i ta đều hiểu ừ các loại chờ chuyện này ta muốn tiểu t ử kia trả giá giá thật lớn huyết kiếm khách thần sắc lãnh k ố c khuôn mặt dữ thợn ngay vậy huyết ma lão tổ âm thầm nhìn có chút hạ hê thân phận của hắn tương đối đặc t h ủ không thể quan g minh chính đại xuất hiện trong mắt thế nhân cho nên chỉ có thể truy sát diệt phi không dám đi trực tiếp khu thánh võ viện nếu như hắn làm như vậy có thể lọt vào rất nhiều cường dạ vây rết thậm chí hội đưa tới truyền kỳ cảnh đại năng huyết kiếm khách thì lại khác tiêu diện một cái tông môn không phải lần một lần hai những cái kia linh hải cảnh đại năng cũng lười quản việc này ngược lại bên trong tông môn rất nhiều nhiều thiếu một cái cơ sở bản thượng không ảnh hưởng tam trọng thiên t ầ n g thứ nhất kinh diễm thiên thuần túy một nguyên khí gần gũi nhất một c h i ý cảnh bùn nguyên câu nói này một điểm không sai tại kinh diễm thiên ở ngoài muốn từ thực vật trên người tìm hiểu một c h i ý cảnh chắc chở không cách nào tưởng tượng mà ở nơi đây tất cả huyền n o đều ẩn c h ứ a ở bên trong chỉ cần đi mặt đối mặt tìm hiểu mấy ngày ngắn ngủi d i ệ p phi tại một c h i ý cảnh trên có nhảy vọt tiến triển bên trong tuy có ngộ tính nguyên nhân làm sao cũng không phải kinh diễm thiên thích hợp tìm hiểu ý cảnh huyết liên nầy mầm hai mắt mở diễm phi trong con người nổi lên một tia huyết ý thương một r ạ m trường kiếm màu đỏ ngòm ra khỏi vỏ lao một cái ánh kiếm màu đỏ ngòm dung nhập và o vô cùng vô tận một nguyên khí bên trong một màn kinh người phát sinh như dòng sông màu đỏ ngòm một nguyên khí bên trong một đoá huyết liên chậm dại sinh trường cái kia cũng là thật cũng là giả quá trình làm cho một loại tận mắt thấy huyết liên mầm b ó n g trưởng thành tới huyết liên trắng cảnh chật huyết liên chính giữa có một đoá liên hoa nở rộ bậy biện ra nhàn nhạt từ sát mà đến huyết liên phản phất a n thuốc đại bồ trong nháy mắt trưởng thành đến cao vài trục trợ lớn liên hoa chống đỡ thiên sợi dễ đâm vào một nguyên khí bên trong không phân khác biệt hô chậm rãi thở ra một hơi hơi thở d i ệ p phi trên mặt tươi cười có huyết liên kiếm pháp làm tham chiếu quả nhiên so tự nghĩ ra kiếm chiêu cùng ý cảnh dễ dàng rất nhiều mới vài ngày thời gian m ộ t c h i ý cảnh thượng thành tựu liền cùng lôi c h i ý cảnh không sai biệt lắm đồng dạng đạt được cực hạn trình độ nước lên thì t h u y ề n lên huyết liên kiếm pháp thức thứ tám huyết liên nẩy g mầm thuận thế lại thành uy lực cực mạnh tựa hồ có chút vấn đề lôi c h i ý cảnh đạt được cực hạn bắt đầu cùng phong c h i ý cảnh có không phối hợp mục t i ý cảnh cũng là như vậy cùng thủy tri ý cảnh sản sinh bất đồng xem ra một khi đột phá ý cảnh phạm chủ tất cả mọi thứ đều sẽ tự động tách ra các loại cảnh giới đủ đủ mới có thể tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau từ lôi chi ý cảnh đạt được cực hạn diệp phi tự nghĩ ra dung hợp kiếm chiêu phong lôi kiếm liền không nữa lấy phong chi ý cảnh làm chủ đạo mà là lấy lôi chi ý cảnh làm chủ đạo thậm chí lôi chi ý cảnh bắt đầu bài xích phong chi ý cảnh cho rằng phong chi ý cảnh là trói buộc liên lụy nó đột phá đến cảnh giới cao hơn cứ gọi ngươi huyết mục kiếm a ba thanh kiếm chỉ có phá phôi kiếm có tên tuổi diệp phi n g ắ m lại cho trạm trường kiếm màu đỏ ngòm lấy cái thông tục dễ hiểu tên gọi huyết mục đột phá ý cảnh phạm trù không có đơn giản như vậy hiện tại bắt đầu tìm hiểu thủy chi ý cảnh a kinh diễm tiên bên trong chỉ có tương đối phổ biến nguyên khí như kim nguyên khí m ộ c nguyên khí thủy nguyên khí hỏa nguyên khí thổ nguyên khí lôi nguyên khí phong nguyên khí các loại giống như hư vô mở mịt nguyên khí gần như tuyết tích vẫn nguyên khí là thuộc về bên trong một loại tất cả nguyên khí bên trong thủy nguyên khí càng giống như sông có thủy nguyên khí không hề bận tâm có nổi lên sóng biển n g ậ p trời có sóng gợn lan tan kinh diễm thiên ở ngoài cùng thủy có quan hệ phong cảnh tại thủy nguyên khí bên trong đều có thể nhìn đến một ít nhìn không thấy phong cảnh đồng dạng có thể chứng kiến có thể cảm ứng được linh hại cảnh cơn giả lấy ý cảnh là vừa chờ ta thủy chi ý cảnh đạt được cực hạn cùng một chi ý cảnh phối hợp với nhau. linh hải cảnh cực hạn cường giả đều không làm gì được ta trở thành linh hải cảnh cực hạn cường giả tam đại điều kiện diệp phi thỏa mãn hai cái một là có tứ phẩm phòng ngự bảo khí cùng công kích bảo khí hai là ý cảnh đạt được cảnh giới cực cao ự c c nếu không phải bị tu vi liên lụy diệp phi sớm đã là linh hải cảnh cực hạn cường giả bất chi bất giác lại là năm ngày đi qua huyết thạch liên đ ả o thượng tụ tập hứa hứa đa đa linh hải cảnh cường giả bọn họ đều nghe nói huyết ma chiến trường xuất hiện huyết sát thú sự tỉnh mỗi một người đều không định ly khai nhưng là không dám mạo hiểm nhưng đi vào nhìn một chút có không có cơ hội đụng tới thuộc về mình kỳ ngộ vô tình tông h ạ c h tâm đại trưởng lão đùi hữu đạo tới. trong đám người có người kinh hô mọi người nhất thể nhìn lại tinh vực hồ phía trên một đạo nhân ảnh cực nhanh l ư ớ t đến、Bệnh. bóng ạ c h b người rơi vào gần nhất một tòa trên đảo người này một thân quần áo dính máu lưng đeo hai thanh kiếm tóc dài theo gió lay động nhìn qua bất quá ba bốn mươi tuổi bùi h ư u đạo cực kỳ khiêm tốn nhìn cũng không nhìn mọi người lên mắt một bước bước vào đỏ như máu trong vòng xoáy không mất một lúc lại có hai người đồng thời chạy tới bác phương một người người m ặ t đại hùng bảo thân hình khôi ngô đánh động ở giữa hung bánh đao thế thỉnh thoảng tiêu tán đi ra ngoài ở trên mặt hồ cắt từng cái vết đao nam vương một người càng bà khí một đi ngang qua đến cố ý phóng xuất ra kình khí cường đại đem một vài trên đường đi qua linh h ả i cảnh cường giả đụng phải thất linh bắt lạc từng cái giận mà không dám nói gì hòa linh điện hạch tâm đại trưởng lao xích kim nham huyền không sơn hạch tâm đại trưởng lao thân độ tuyệt đều nói xích kim nham bá đạo thân độ tuyệt so với hắn bá đạo hơn suy nghĩ một chút cũng phải huyền không sơn mơ hồ vì bên trong tứ đại tông môn đứng đầu thân độ tuyệt bản thân lại là linh h ả i cảnh cực hạ cường giả khó tránh khỏi không coi ai ra gì mọi người để cho xa xa thấp dọc nghị luận thân độ tuyệt nghe nói các ngươi huyền không sơn hạch tâm trưởng lão kim hoàng đạo nhân bị một tên tiểu tử làm khó không biết là thật hay giả đều là đại tông môn hạch tâm đại trưởng lão xích kim nham tin tức vẫn là rất linh thông dù sao diệp phi không phải hạ người vô danh là nhân bản thứ nhất tại trong đám người tuổi trẻ danh tiếng có một không hai cổ kim một n g à n năm không muốn chú ý đều khó khăn thân độ tuyệt lạnh dên một tiếng một cái tiểu tạp t r ù n g ma thôi lần này tới cướp đoạt huyết sát thạch thuận tiện đem hắn giải quyết ta thân độ tuyệt ngược lại muốn nhìn một chút hắn trưởng kỳ cái đầu ha hả cẩn thận lật thuyền trong mương x í kim nham trêu nói hừ loại lũ tiểu nhân này v ậ t không đáng ta đi quan tâm lật thuyền trong mương khả năng họ cũng không biết xảy ra ở trên người ta các loại chờ diệt hắn lại đi diệt thánh võ viện tin tưởng hắn phía sau cao nhân sẽ không vì một cái chết đi thiên tài cùng huyền không sơn làm địch thân độ tuyệt căn bản không đem diệp phi để vào mắt lần này đi trước huyết ma chiến trường hắn sung phong nhận việc đón lấy đánh chết diệp phi nhiệm vụ ngược lại chuyện này đối hắn mà nói bất quá là nhất kiện rất việc nhỏ tình phất tay một cái là có thể giải quyết cớ sao mà không làm theo hai người tiến nhập huyết ma chiến trường huyết ma trong chiến trường linh hại cảnh cực hạn cường giả đạt được bốn người lại có người tới Người này c h o tới bây giờ bây c h ư a n g h e xem nói qua, xem ra, bảy trăm sáu mươi ờ n g huyết sát thạch bên trong linh h ả i cảnh cường giả trình độ càng ngày càng thấp những người này còn chưa đủ hai tà bà chiêu giết chết trường bao màu đen phiêu động người nói chuyện thanh em khô khốc như g ô đá phảng phất hai khối đá đánh lửa va chạm nhau trong hai mắt tràn đầy khinh thường cùng tàn khốc bạch quân huynh huyết ma lão tổ bình thường trà trộn huyết ma chiến trường chúng ta đi vào trước cùng hắn đụng đụng mặt giải một chút tình huống bên trong sau đó sẽ thương định liệm sát huyết sát thú kế hoạch hắc b à o nhân bên cạnh còn có một người người này háo b à o tím ầ m miệng ngực k e o một cái t r ị u tượng đại cổ cùng đại cổ hắn vóc người mười phần to thấp tròn t r ị a cái bụng phảng phất một cái đại ma bản hắc b à o nhân phất phất ống tay háo ấm ba tìm huyết ma lão tổ sự t ì n h giao cho ngươi ta không có công phu này ta mục là huyết sát thạch còn như kế hoạch không cần bụng vệ to thấp người nhưng là bái ưu giáo mười tám quỷ thủ một trong âm ba quỷ thủ hắn cười khổ một tiếng bạch cốt quỷ thủ là tất cả quỷ thủ bên trong cường đại nhất ba người một trong luôn luôn tự ngạo nghĩ đến để cho hắn thương định kế hoạch cũng là không có khả năng chuyện bất đắc gì nói được rồi đi vào hai tay cong ở phía sau bạch cốt quỷ thủ nhẹ nhàng l ư ớ t vào đỏ như máu trong vòng xoáy âm ba quỷ thủ theo sau phân trên đảo tất cả mọi người không nhận ra bọn họ thân phận kinh d i ễ m tiên không có ban ngày cùng đêm tối bên trong thời thời khắc khắc tràn đầy kinh d i ễ m màu sắc những thứ này nhan sắc khác nhau màu sắc phân biệt rõ ràng không xâm phạm lẫn nhau thủy trí cương trí nhu mới vừa lúc có thể hướng vỡ cao sơn bao phủ đ ạ i địa n h u lúc chạy qua không tiếng động kéo dài không dứt thủy chi ý cảnh cực hạn ê n là cái dạng này ngâm tại thủy nguyên khí bên trong diệp phi nhắm chặt hai mắt cảm thụ được thủy nguyên khí bên trong huyền n o thường thường vung ra một kiếm bắt t r ư ớ c tìm hiểu đến đồ vật hắn vung ra một kiếm nhìn như phổ thông chỉ là dung nhập vào thủy nguyên khí bên trong lập tức nhấc lên kinh đào hái lãng một đạo thật dài dòng nước lũ xuyên t o a n h ắ m tàn sát bờ bãi tung hành dòng nước lũ hòa hoãn đột nhiên hóa thành tia nước nhỏ chảy xuôi không tiếng động một cổ bình tĩnh n u h ò a ý cảnh bốc lên một canh giờ ba canh giờ một ngày ba ngày làm ba ngày đi qua diệp phi rút ra huyết một kiếm dung cổ tay chạm ánh kiếm màu đỏ ngòm ôn nhuận như nước phảng phất một vũng thanh tuyền lại tựa hồ là một dòng lũ lớn ẩm ẩm phu cận thủy nguyên khí tại kiếm quang lôi kéo dưới hùng mạnh bạo phát cái t i a kinh diễm bậc nước mỗi một giọt đều có thể bắn chết một gã linh hải cảnh sơ kỳ cừng giả thủy c h i ý cảnh rốt cục đạt được cực hạn hô từ từ phun ra một ngụm lâu dài khí thức diệp phi mở hai mắt ra nếu như nói quá khứ hắn ánh mắt là sắc bén cùng phong mang hiện tại này cổ phong mang bên trong nhiều một tia nhu ý như là kim cương xóa góc cạnh bảo thạch xóa xa hoa trở lại nguyên trạng không biết đạt được cực hạn thủy c h i ý cảnh cùng một c h i ý cảnh phối hợp chung lại huyết liên kiếm pháp hội mạnh đến mức nào đồng dạng một bộ kiến pháp ý cảnh cương đạo kiến pháp uy lực tự nhiên cũng lớn hiện tại diệp phi bà thủy chi ý cảnh cùng một chi ý cảnh toàn bộ tìm hiểu đều cực hạn tiến thêm một bước liền vượt qua ý cảnh phạm trù phối hợp chung lại uy lực liền hắn mình cũng không cách nào phòng trừng Huyết liên khai、sơn. Thủy、nguyên、khí tách thật huyết chém quanh thân Thủy、nguyên、khí đột nhiên có chút hối vù vù khủng bố kiếm ý tràn ngập ra, phản phất phong bạo, cực nhanh khuyết tán. Đây là diệp Phi không nguyên dấu quang nguyên lấy này, đây kiếm tiếng, kiếm một đột một tràn tán, liên lớn liên lúc loạn, là li Diệp sơn. ấn đúng ngập ra, ra, ra, có cực có dự bạo, vù vù bố ý h ấ p thu đại lượng kiếm hình thảo diệp phi kiếm ý dừng lại ở chín thành bảy tà h ư u mà đại thành kiếm ý là chín mươi chín phần trăm không nên xem thường cái này nhỏ tí tẹo t r ê n l ệ n h dựa theo bình thường tiến độ chậm thi một năm nửa năm lâu thì mấy năm hơn mười năm diệp phi mới có thể b ả kiếm ý để t h ă n g tới đại thành diệp phi có dự cảm cho hắn nhiều hơn nữa kiếm hình thảo cũng không khả năng đơn giản bước vào đại thành nhiều đến nhất đến chín thành tám tà h ư u tới gần đại thành dù sao kiếm ý một khi đại thành đã là một cái cực hạ luận uy lực viên mãn kiếm ý cũng không so đại thành kiếm ý mạnh cũng chính là nhiều một chút kinh nghiệm cùng cảm nộ mà thôi có đột phá đến hạ một cảnh giới tư cách. Gì, m i tâm hồn h ả i bên trong có một thanh vụ nông nông trường kiếm cực kỳ hư huyễn hồn h ả i là linh hồn lực nơi ở diệp phi cơ h ồ là trong nháy mắt liền phát hiện bên trong dị dạng trong lòng có chút kinh ngạc chưa nghe nói qua kiếm ý đại thành sẽ có loại hiện tượng này phát sinh là tất nhiên vẫn là ngẫu nhiên lại hoặc là cùng hắn tu luyện kiếm quyết có quan hệ gì riêng là hủy diệ ý suy nghĩ hồi lâu diệp phi đều không nghĩ ra cái nguyên cớ hết cách rồi hắn mặc dù là chuyển kỳ cảnh đại năng thế nhưng có một số việc quả thực vẫn còn không biết rõ kiếm ý không có đại thành lúc uy lực liền không kém cõi người khác đại thành kiếm ý cùng viên mãn kiế hiện tại ta kiếm ý đã đại thành luận uy lực hoàn toàn vượt qua viên mãn kiếm ý phạm chủ không nghĩ ra sự tình diệp phi không suy nghĩ thêm nữa hắn chỉ biết là bởi vì tìm hiểu ý cảnh quan hệ kiếm ý tự nhiên mà vậy đột phá gông cùng xiến g x i ế t vọt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới nếu như nói trước đó hắn có thể chống lại linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả hiện tại hắn gặp phải bất luận cái gì linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả đều không cần đi k i ế n kỵ hắn có dự cảm hồn h ả i bên trong dị dạng là hắn cơ duyên là hắn vượt lên đầu người khác dấu hiệu huyết ma chiến trường nghĩa điệm ha, ha áo bào trắng đau khách ngươi tới đây bao lâu một đầu huyết sát thú cũng không có giải quyết xem ra là có tiếng không có miếng thân đổ tuyệt một trưởng đánh bay công tới huyết sát thú cười nhạo áo bào trắng đao khách áo bào trắng đao khách cao mày một cái hắn mặc dù cái thứ nhất đi tới huyết ma chiến trường nhưng bên trong huyết sát thú tàn sát nhân loại cường giả sau đó một lần nữa hội tụ đến nghĩa địa có rất ít là đàn lấy thực lực của hắn đối phó một đầu huyết sát thú đều có chút khó khăn chớ đừng nói chi là hai đầu ở trên huyết sát thú cơn lốc nhất trảm bị người cười nhạo tóm lại có điểm tức giận áo bào trắng đao khách cổ động chân nguyên nhất đao trảm hướng huyết sát thú dài mảnh như run thân thể suy suy suy không khí một cơn chấn động huyết sát thú thân thể không lý do chia làm ba đoạn chỉ có bả o huyết sát thạch lấy ra huyết sát thú mới vô pháp khôi phục áo bào trắng đao khách trong mắt hơi h í p trường đao trong tay g i a o nhau vung vẩy huyết sát thú vừa mới khôi phục thân thể đột nhiên nhiều hơn một hình tam giác chỗ trống mạnh đao k h í cắn g i ế t lấy khối kia hình tam giác huyết ảnh bộc lộ ra một khối to bằng đầu nắm tay huyết hồng tảng đá b ạ n h tay trái cách không hút một cái huyết hồng tảng đá rơi vào áo bào trắng đao khách trên tay rốt cục thu được một khoả huyết sát thạch áo bào trắng đao khách thở vào một hơi nói đến h ắ n còn muốn cảm tạ h ắ n linh hại cảnh cực hạn chính mình tất nhiên sẽ lọt vào rất nhiều huyết sát thú vây công hh ắ c ắ c một đầu huyết sát thú mà thôi xem để ta giải quyết nó thân đ ồ tuyệt trên người tràn ngập ánh sáng màu tím đậm vô hình t r u n g áo bào trắng đao khách đám người tựa hồ ở trên người hắn chứng kiến một cái hư huyễn thân ảnh chỉ thấy thân đ ồ tuyệt tay phải cách không một chảo đối mặt đầu kia huyết sát thú bị bắt ở giữa một đoạn thân thể cho ta đoạn chân nguyên bạo phát huyết sát thú một đoạn nhỏ thân thể ngạnh s i n h s i n h bị thân đ ồ tuyệt giật x u ố đến ở trong đó có một khỏa huyết sát thạch võ hồn hỏa linh điện hạch tâm đại trưởng lão xích kim nham kinh hô thành tiếng không phải hoàn trình võ hồn là võ hồn hình th vô tình tông hạch o tâm đại trưởng lão bùi hữu đạo hít sâu một hơi chầm dãi nói võ hồn hình thức ban đầu thật là bạch cốt quỷ thủ ánh mắt n g ư n g trọng đều nói kiếm khách có kiếm ý đao khách có đao ý rất nhiều trong võ giả hạc giữa b ầ y gà che giấu người khác ánh sáng có thể vạn sự vạn vật đều có một cái cân bằng bất kỳ cái gì người tiến nhập linh hải c ả n h lúc đều sẽ cô động thành thuộc về mình võ hồn cái gọi là võ hồn là ý chí võ đạo thể hiện kiếm ý thì là kiếm đạo ý chí rất rõ ràng kiếm đạo ý chí và võ hồn cũng không phải là ngang nhau tồn tại các loại chờ kiếm khách đem kiếm đạo ý chí để t r ậ t đột phá đến linh hải cảnh một k h ắ c này kiếm đạo ý chí hội lộ sắt thành kiếm hồn mà kiếm hồn cùng võ hồn mới là n g a n g nhau nói cách khác muốn trở thành linh hải cảnh đại năng nhất định phải có đủ đủ ý chí võ đạo hoặc là kiếm đạo ý chí kiếm ý lúc bình thường ý chí võ đạo bởi vì phân tán nguyên nhân bị kiếm đạo ý chí hoàn toàn làm hạ thấp đi mà khi ý chí võ đạo cực độ c ô động t hữu hóa vì võ hồn khuyên hướng cũng chính là võ hồn hình thức ban đầu liền vượt lên trước viên mãn kiếm ý võ hồn tại công kích lực t ư ợ n g so ra kém kiếm hồn có thể võ hồn không chỉ có thể tăng phúc đây là kiếm hồn so ra kém kiếm hồn là công kích lực thể hiện vẫn luôn chưa từng cải biến đối ứng với nhau mặc kệ là linh h ả i cảnh trở xuống lại hoặc là linh h ả i cảnh trở lên kiếm khách cũng là lực công kích đại biểu phòng ngự lại tương đối yếu kém hữu xá hữu đắc kiếm khách cho tới bây giờ là cực đoan tồn tại đương nhiên kiếm hồn luận võ hồn càng khó câu động kiếm khách cũng so đại bộ phận võ giả càng khó thành vì linh h ả i cảnh đại năng trước hữu thế sẽ ở đột phá đến linh h ả i cảnh thời điểm trở thành hoàn cảnh xấu mặc dù như thế như trước có thật nhiều nhân tuyển trạch trở thành kiếm khách lựa chọn cực đoan lực công kích cho nên không ít võ giả tại có đủ đủ ý chí võ đạo lúc cũng không rèn luyện võ hồn. mà là trực tiếp tiến nhập linh h ả i cảnh sau đó tìm hiểu kiếm đạo ý chí tại linh h ả i cảnh trong lúc đó đem kiếm đạo ý chí rèn luyện thành kiếm hồn làm như vậy có nhất định nguy hiểm cái sau vượt cái trước không phải mỗi người cũng có thể làm được cái này thân đ ồ tuyệt cư nhiên b ả o ý chí võ đạo cô động đến loại trình độ này xem ra hắn đã bước vào thiên nhân cảnh bạch cốt quỷ thủ biết do võ hồn đáng sợ cho dù là võ hồn hình thức ban đầu loại kia không cần phản kháng ý chí võ đạo đều không phải là bình thường linh hại cảnh cực hạn cường giả có thể chống lại dù sao ý chí võ đạo không có cô động thành võ hồn hình thức ban đầu lúc tác dụng tương đối phân tán một chút cũng không thể hiện được đến Mà kiếm đạo ý c h í cô đ ộ n g thành kiếm hình, kiếm b lực t á c dụng tập t r u n g ở m ộ t sáu mươi mốt tuổi trẻ cường giả bùi hưu đạo cao mày một cái linh hại cảnh cực hạn cường giả đồng dạng có mạnh có yếu trước khi tới hắn không cho rằng có ai là hắn đối thủ dù sao hắn tu luyện võ học toàn bộ là địa cấp cấp tật c ù n h lại bắt bọn nó để thăng tới cảnh giới cực cao kiếm đạo ý chí cũng đã là viên mãn cảnh giới không hề kẽ hở thuộc về chân chính linh hải cảnh c ự c hạng ai biết thân đồ tuyệt tại chưa bước vào linh hải cảnh lúc ngoài dự đoán mọi người cô động võ hồn mặc dù võ hồn cũng không hoàn chỉnh còn là một hình thức ban đầu xem ra năm năm trước buổi đấu giá thượng v i ê n k i ê u huyết sát thạch để cho thân đồ tuyệt thu hoạch không í t bùi h ư u đạo chậm rãi thở ra một hơi thần tình thư giãn hạ xuống coi như thân đồ tuyệt cô động võ hồn hình thức ban đầu hắn như cũ không sợ chiến đấu cũng không phải là đơn phương cường liền cường rút ra trường kiếm bùi hữu đạo lầm tưởng cơ hội một kiếm vẽ ra phốc phốc, phốc suy suy suy suy Trong hư không, sắc bén c h ấ p lõe giao thoa tung hành trong c h ấ p nhóm này trừ thân độ tuyệt không có ai nhìn ra bùi hữu đạo ra bao nhiêu kiếm mà thân độ tuyệt dù là bằng vào võ hồn hình thức ban đầu ưu thế cũng chỉ có thể miễn công nhận bên trong tỉ mỉ ít nhiều có chút mơ hồ c h ấ p lõe tiêu thất dưới đất mới vừa x ô n g tới huế y t s á t thú bị cắt thành từng cục ở giữa một khối nhanh chóng tăng giã lộ ra nội bộ huế y t s á t thạch lợi hại thảo nào bùi hữu đạo mơ hồ có bên trong đệ nhất linh hại cảnh cường giả xương hảo khoảng cách nghĩa địa rất xa địa phương một ít lợi hại linh hại cảnh cường giả âm thầm chắc lưỡi tự biết tại bùi hữu đ thiết c ố t thân t r ả o xích kim nham cùng bạch c ố t quỷ thủ cũng không cam chịu lạc hậu nhao n h a u thi t r i ể n ra tuyệt chiêu sát chiêu c á c đức kinh diễm thiên lá mỏng nước ra hùng hậu tinh thuần nguyên khí lưu chung quanh phát tiết vừa gặp phải không khí liền nhanh chóng pha tạm táo bạo bả chỗ cao tầng mây trùng kích thủng trăm nà g n lỗ vân hải phi nhanh siêu một tiếng diệp phi theo nguyên khí lưu phát tiết phương hướng nước đi hiện tại ta các phương diện đều là đình tiêm duy nhất khiếm khuyết là chế tạo tài liệu diệp phi tại võ điện thành giao dịch đại đ i ệ lúc tìm kiếm tài liệu hãng ấ p gáp thiếu tài liệu tính tu vi vẫn là chính mình tu luyện tới kiến định không cần gấp nhất thời d i ệ p phi ngược lại không đội vã đột phá bản thân tu vi không mạnh hắn có thể hoa gấp mười lần nỗ lực đi để cao công pháp cảnh giới cùng ý cảnh còn có kiếm ý húng chi lấy hắn bây giờ thực lực tại linh h ả i cảnh trong cường giả đã thuộc về cực hạn tồn tại tôi trọng yếu là bảo trì hào tâm thái đi huyết thạch liên đảo nhìn một chút không biết cái kêu huyết sát thú có cái gì mê hoặc huyết ma lão tổ cùng huyết kiếm khách cũng không thể bỏ qua b ạ n h huyết thạch liên đảo kinh hiện huyết sát thú sự tịnh tại trong vòng nửa tháng lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ chuyển khắp bên trong rất nhiều linh h ả i cảnh cường giả mặc dù không dám đánh huyết sát thú chủ ý nhưng huyết sát thú sinh hoạt khu vực huyết sát sen lẫn thạch bọn họ nhưng không nghĩ bung ô tha riêng là các đại tông môn cường giả đối huyết sát sen lẫn thạch càng thêm coi trọng đây chính là có thể để thăng ý chí bảo vật sinh hoạt huyết sát thú có đại trưởng lão bọn họ đối phó chúng ta mục tiêu là huyết sát sen lẫn thạch gặp phải thực lực thấp một chút linh h ả i cảnh cường giả từ ngươi để giải quyết một tọa phân trên đảo một đám người mặc hồng sắt trường bảo người xuất hiện ở nơi này đám người kia trên y phục đều có họa linh điện tiêu chí người cầm đầu đối bên người anh tuấn huyết năm nói rằng anh tuấn huyết năm lâu h á n tự tin nói nhị trưởng lao yên tâm linh hải cảnh hậu kỳ trở xuống ta nghiêm xích hỏa ai cũng không sợ người cầm đầu là cái tuổi t r ừ n g hơn sáu mươi tuổi lao giả hắn đối nghiêm xích hỏa thực lực rất yên tâm nhân bản sau khi cuộc tranh tài kết thúc hơn hai năm bên trong nghiêm xích hỏa trở nên càng thêm khắc khổ rốt cục tại nửa năm trước đây thuận lợi đột phá tới linh hải cảnh làm đại tông môn một trong hỏa linh điện không thiếu tăng tu vi đang dược có những đan dược này nghiêm xích hỏa tại ngắn ngủi trong vòng một tuần lễ từ linh hải cảnh sơ kỳ để thăng tới sơ kỳ đình phong hơn nữa vượt cấp năng lực chiến đấu linh hải cảnh hậu kỳ trở xuống thật đúng là không có người nào có thể áp chế s í c h hỏa thực lực ngươi cũng không phải không hiểu nếu là có thể lần nữa tham gia nhân bảng trận đấu tư không thánh cùng diệp phi cũng đừng nghĩ đơn giản đoạt được danh hiệu đệ nhất phu cận một vị hỏa linh điện nội môn trường lão cao giọng nói nghiêm s í c h hỏa nắm quyền đầu thầm nghĩ tư không thánh diệp phi chờ đấy ta đi sắt vách tòa thứ ba phân trên đảo vô tình tông người cũng tới quần áo quần áo dính máu lý đạo hiên hông đeo trường kiếm khi chất càng phát ra thanh giật cùng lạnh lùng ánh mắt rơi vào nơi nào nơi nào linh hải cảnh cường giả liền sẽ sinh ra phản ứng m á n liệt phản phất có một thanh hàn quang lấp lóe kiếm đối diện hắn chém gi 9 thành a. Không hổ là vô tình tông trăm năm khó gặp thiên tài, không có gì bất ngờ xảy ra, vô tình tông trong tương lai Không hổ khó không không là năm ngờ A. ra, lai vô vô gặp gì l có xảy ân u u sẽ thêm ra một ra vị y hướng cánh năng. kỳ đại lý đạo hiên thiên phú không thể nghi ngờ bất quá trong truyền thuyết diệp phi có vẻ như lợi hại hơn là bên trong nghìn năm qua cường thế nhất kiếm khách trẻ tuổi không nhất định a thiên tài đều là không chịu thua nói không chừng lý đạo hiên đã tới gần diệp phi thậm chí siêu việt hắn mọi người nghị luận ở bỉ lý đạo hiên thở dài mùa hơi hắn kiếm ý có thể để thăng nhanh như vậy còn phải đa tạ diệp phi trong nội tâm hắn hy vọng diệp phi có thể cường đại hơn để cho hắn có tiếp tục đổi trục đ ộ n lực ánh mắt chút ngưng lý đạo hiên chú ý tới xa xa cô gái trẻ tuổi băng tuyệt tông băng linh băng linh lúc này cũng là linh h ả i cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả không được hoài nghi nàng vô pháp đạt được cảnh giới này nhân bảng trận đấu ý nghĩa ở chỗ khích lệ tại người khắc kích thích hạng thường thường có thể nhanh hơn làm ra đột phá nếu bên trong thiên tài rất ít thiên phú cũng không phải như vậy kinh tài kinh diễm vậy thì đại biểu bên trong suy nhược chỉ có cạnh tranh mới có đáng sợ động lực an nhàn hoàn cảnh luôn có thể để cho người ta thư giãn mà thiên tài tung h à n h nhân đại thư giãn đại biểu l ạ hậu chỉ có không ngừng mà cường đại mới có thể cam đoan vị trí của mình không có người nào muốn buồn bã ra thi đấu xem ra không biết tình mình lý đạo hiên không dám coi thường băng linh trong chốc lát là hậu không có nghĩa là cả đời là hậu nhân bảng trước n g ư ờ i đều là một cái cấp bậc thiên tài phía đông phân trên đảo phi thiên ma tông người đến quả nhiên mặc ngôn đã là linh h ả i cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả cái gì nữ ma đầu tu vi là linh h ả i cảnh trung kỳ làm sao có thể phân trên đảo linh h ả i cảnh cường giả tựa hồ không thể tin được chính mình con mắt từng cái hít một hơi lanh khí dùng sức cảnh giác cao độ một thân tử y k ỉ mặt mang l u ồ mỏng nữ ma đầu đi ở hạch tâm hai trường lao sau lưng thường ngày làm đại đệ tử mạc nôn lại rơi sau nữ ma đầu nửa bước mơ hồ trong mắt hắn có một tia ghen tị và tạ quang nếu như diệp phi ở chỗ này nhất định đó có thể thấy được mạc nôn khí chất có một chút biến hóa h ừ cái gì tư không thánh cái gì diệp phi còn chưa phải là bị nữ ma đầu vượt lên trước mà ta một ngày nào đó hội bao trùm tại ma đầu phía trên để cho nàng trở thành nữ nhân ta mạc nôn trong lòng hư lệnh nhân bảng tranh tài kết thúc so với hắn ai cũng khắc khổ so với ai khác đều hạ khắc thậm chí đến tự ngược trình độ để cho hắn không thể nào hiểu được là nữ ma đầu lấy quần bão tốc độ một đường vọt tới linh hải cảnh sơ kỳ lại từ linh hải cảnh sơ kỳ vọt tới linh hải cảnh trung kỳ khiếp sợ toàn bộ phi thiên ma tông cướp đi thuộc về hắn vinh quang không lý do trong lòng hắn một cái đổ v ậ t vỡ hắn phát h ệ thuộc về hắn sớm muộn muốn đoạt lại hơn nữa muốn cả gốc lẫn lãi nữ ma đầu có mấy phần chắc chắn chiến thắng d i ệ p phi phi thiên ma tông hạch tâm nhị trưởng láo chẳng biết tại sao nghĩ đến d i ệ p phi hỏi nữ ma đầu thanh â m nhẹ nhàng một phần mười niềm tin cũng không có ma đầu người quá khiêm t u n a người thiên ma thần công là tu luyện tới tầng thứ mười ba cảnh giới hà tất phồng sĩ khí người khác diệt uy phong mình nghe được d i ệ p phi tên mạc nôn nhịn không được lên tiếng ta trực giác luôn luôn rất nhạy cảm hắn không biết dậm chân tại chỗ chờ đấy ta siêu việt hắn nữ ma đầu cũng không cho là mình thiên phú vượt lên trước tư không thánh nghiêm xích hỏa đám người phi thiên ma tông hoạch tâm nhị trưởng lão cười lắc đầu hắn giống như mạc nôn cho rằng nữ ma đầu là khiêm tốn phi thiên ma tông người người nào không biết nữ ma đầu họ cách như vậy không tiêu không gấp không khí không nổi có đôi khi hắn cảm giác nữ ma đầu rất đáng sợ không có bất kỳ tâm linh ngược điểm cảm thụ được bầu không khí biến hóa nữ ma đầu khẽ lắc đầu nàng cũng biết nhị trưởng lão cùng mạc nôn không tin nhưng nàng thật không có chút tự tin nào chiến thắng diệp phi diệp phi đáng sợ nàng so với ai khác đều thấy rõ nếu như nói chính mình tại tâm hồn đã xu hướng hoàn mỹ diệp phi tại tâm linh thượng quả thực đạt được không lấy vật hì không lấy vật bi thương trình độ đương nhiên là ở linh h ả i cảnh cấp bậc này bên trên truyền kỳ cảnh đại năng tâm linh không cần phải nói khẳng định vượt lên trước bọn họ đi vào đi nhị trưởng lao bước ra một bước mang theo mọi người lướt vào đỏ như máu vòng xoáy cùng lúc đó nó phân trên đảo mọi người cũng nhất nhất tiến nhập bên trong lục phẩm tông môn nhân ngựa đều xuất động nhất định là bà huyết sát thu kế hoạch ở bên trong sẽ không có quá lớn nguy hiểm chương à y s a bảy trăm sáu mươi hai một kiếm giết hai người nghĩa địa nhìn dặm bên ngoài một chỗ cổng truyền thống phụ cận một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tới trước nghĩa địa nhìn một chút bay vút lên đến trên bầu trời diệp phi nhìn chung quanh một vòng rất mau tìm đến đi trước nghĩa địa vật tham chiếu chân nguyên dâng lên cả người hóa thành một tuyến lam quang biến mất ở tại chỗ nghìn dặm đường lộ trình bất quá nửa khắc đồng hồ thời gian đợi diệp phi khoảng cách nghĩa địa không đủ mười dặm hắn t h ô i động linh hồn lực chuyển hình quạt bước xả ra một cái hai cái năm cái linh h ả i cảnh cực hạ n cừng giả người kia y phục trên người có huyền không sơn tiêu chí chắc là huyền không sơn linh h ả i cảnh cực hạ n cừng giả diệp phi linh hồn lực vốn là cường đại theo tu vi đề thăng linh hồn lực quét hình phạm vi càng lúc càng rộng đơn thuốc dân gian hướng quét hình mười dặm khoảng cách căn bản không thành vấn đề bất kỳ cái gì gió thổi có lay đ tựa hồ có điểm khác biệt trên người hắn ngưng tụ đại lượng hư vô lực lượng là ý chí có khác với kiếm ý ý chí may n h ắ n lại diệp phi thắm thiết cảm thụ được thân đồ tuyệt ý chí đáng sợ ta giết kim hoàng đạo nhân người khác có lẽ không biết người này nên biết đối huyền k h ô n g sơn mà nói một cái kim hoàng đạo nhân không tính là gì trọng yếu là mặt bọn họ sẽ không bỏ mặc giết kim hoàng đạo nhân hung thủ sống trên đời nếu như c h u y ề n đi còn gì là mặt mũi diệp phi không cần suy đoán huyền k h ô n g sơn cùng hắn hòa giải khả năng họ xu hướng bằng không khác một đoạn đường bên trên huyết kiếm khách cùng huyết ma lão tổ không chậm không vui phi hành linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả sẽ không để ý huyết sát sen lẫn thạch đối thủ của chúng ta là linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả phía dưới người huyết ma lão tổ nói rằng huyết kiếm khách lạnh lùng nói giết là được sát nhân là nhất định bất quá đại tông môn cao thủ tốt nhất không nên động trừ phi có thể sát nhân không để lại dấu vết huyết ma lão tổ còn không có cồn g vọng đến khiêu khích đại tông môn trình độ đừng nói hắn coi như bãi h u giáo quỷ vương cũng không dám chính diện khiêu chiến đại tông môn đương nhiên đây chỉ là tạm thời sau hai canh giờ hai người tới nghĩa địa khu vực biên giới huyết ma lão tổ liếc mắt liền chứng kiến người mặc h ắ c bảo bạch cốt quỷ thủ trước đây b á i ưu giáo mười tám quỷ thủ người đông thế mạnh có thể cuối cùng chỉ có không đến ba thành người sống sót may mắn còn tồn tại nhân trung bao quát b á i ưu giáo tam đại tối cường quỷ thủ bạch cốt quỷ thủ chính là một bạch cốt quỷ thủ mặc dù sẽ không đem huyết s á t thạch nhường cho ta nhưng có hắn tại tranh đoạt huyết s á t sen lẫn thạch nắm chắc huyết ma lão tổ lộ ra nhàn nhạt sắc mặt vui mừng dưới ánh mắt ý thức di động b ỗ n nhiên hắn chú ý tới bên trái vài dắm bên ngoài di phi là hắn huyết kiếm khách đồng dạng chú ý tới di phi người l huyết kiếm khách cực nhanh l ư ớ t về phía diệp phi huyết ma lão tổ có chút do dự ngâm lại đuổi kịp huyết kiếm khách huyết kiếm thuật trường kiếm ra khỏi vỏ huyết kiếm khách cách vài trăm thước khoảng cách một kiếm chém về phía diệp phi diệp phi sớm đã phát hiện huyết kiếm khách cùng huyết ma lão tổ thần tình trên mặt đ ặ m nhiên ánh mắt lạnh lùng phảng phất tại xem hai cái người chết trong vỏ kiếm thoát ra lau một cái ánh kiếm màu lam đ ậ m len k e n không khí chấn động huyết kiếm khách kiếm quang bị phép vỡ chết huyết ma lão tổ hai tay cầm đỏ như máu cây gậy lớn huyết ma giải thể đại pháp thi triển ra một gậy quét nặng ra hút hết ph chế tạo ra một mảnh chân không thế giới hồn hải bên trong x ư ơ n g mù trường kiếm chắc là kiếm ý vừa lúc tìm không được người thử tay nghề tay phải cầm trường kiếm màu xanh lam sẫm thanh kiếm này là lôi thuộc tính tứ phẩm bảo kiếm diệp phi cho nó lấy một cái tên gọi lôi chạch lôi chạch kiếm cực tốc độ phù hợp lôi chi ý cảnh một kiếm bộ r a phản g phất kiếm đã không phải kiếm mà là một tia xét bà huyết ma lão tổ cùng huyết kiếm khách đều hàm quắt ở bên trong đôn đốt lôi đình chấm đoán huyết ma lão tổ vẻ mặt hoảng sợ bay rớt ra ngoài nắm lấy đỏ như máu cây gậy hộ trường chấn đắc tê dại từng tia từng kia máu tươi chảy như dòng nước hạ xuống. huyết kiếm khách đồng dạng cũng không khá hơn chút nào chỉ cảm thấy trong tầm mắt điện quang tràn ngập một cổ hủy diệt ý chi đánh tan hắn kiếm ý cũng tác dụng tại hắn hộ thể chân nguyên bên trên、Phúc. Kiếm ý tan bỡ. Huyết kiếm khách kiếm không, kiếm kiếm khách không kỷ, kiếm kiếm hồn cấp độ. Biết, kiếm tươi. Viên tin Diệp Phi Vi linh hải phải biết, huyết Huyết thế mồm một màu mãn mặt mạnh ý ý, ý tan thức thể tưởng, Tu bất trung đạt ra ban nữa phun hồn hình cánh như nào như hơn đọng hồn bỡ, há hồ đầu. quá vậy, được cô cấp độ, đạo là là vẻ một khi cô động kiếm hồn cho dù là kiếm hồn hình thức ban đầu lực công kích đều sẽ đạt được một cái mới cấp độ gây thởm lui huyết kiếm khách vừa sợ vừa giận lúc này mới bao nhiêu ngày diệp phi thực lực hoàn toàn siêu việt bọn họ nhớ tới tại nghĩa địa d ư ớ i đất diệp phi nói chuyện nhiều trong lòng dâng lên hận ý mạnh liệt đắc tội hắn huyết kiếm khách không có ai có thể bình yên sống người này hắn phải g i ế t hơn nữa muốn tiêu diệt hắn cả nhà bằng không khó mà xả được cơn hận trong lòng lui huyết ma lão tổ sợ hãi đều nói hắn là ma đầu trong mắt hắn diệp phi là so ma đầu kinh khủng hơn sát tinh chưa trừ diệt hắn ăn ngủ không yên chỉ có chạy trốn tới bạch cốt quỷ thủ phụ cận mới có thể tập hợp mấy người chi lực liên thủ giết diệp phi trốn chỗ nào diệp phi lầm tưởng hai người đường chạy trốn thiên bi mây thi h u y ể n ra đùng đùng đùng đùng lôi quan g của ngôi anh gió nổi mây phun từ ngọn ngọn núi nhỏ nứt ra nội bộ cháy đen một mảnh bạch cốt vinh cứu ta chân nguyên vận chuyển tới cực hạng huyết ma lão tổ mạnh mẽ nói một hơi thở chân nguyên truyền âm cho vài dặm bên ngoài bạch cốt quỷ thủ bạch cốt quỷ thủ nghi hoặc quay đầu di có người ở truy sát huyết ma lão tổ là người tuổi trẻ huyết ma lão tổ đến nơi này của ta ta đảm bảo ngươi bình yên vô sự bạch quất quỷ thủ đĩu môi không có quá bà d i ệ p phi để ở trong lòng đạt được hồi phục huyết ma lão tổ cảm thấy an tâm một chút đối huyết kiếm khách nói người này không còn sống lâu nữa không cần lo lắng người ta trước tiên lui đến khu vực an toàn huyết kiếm khách có chết hay không hắn cũng không quan tâm nếu là đối phương có thể gia nhập bãi ư u giáo trận danh o vậy là tốt rồi đỉnh tiêm linh hải cảnh cường g i ả tại trung nguyên cũng không thấy nhiều húng chi lấy huyết kiếm khách thiên phú ngày sau trở thành chuyển hữu kỳ cảnh đại năng cũng không phải là không có khả năng lớn nhất hy vọng chính là bước vào thiên nhân cảnh đơn thương độc mã làm chuyện gì đều có nhất định cực hạn lần này huyết sát thú xuất hiện hắn nếu là có thể đạt được đủ đủ huyết sát sen lẫn thạch đối hắn tác dụng rất lớn nói không chừng là có thể cô động kiếm hồn hình thức ban đầu huyết liên mạng không huyết liên tụ lôi chạch kiếm vào vỏ diệp phi rút ra huyết một kiếm trên không vung lên không khí bị định trụ như sa vào đầm lầy từng mảnh một huyết liên địa đạt vây lại huyết kiếm khách cùng huyết ma lão tổ mở cho ta ẩm ẩm hai người liên thủ công kích một điểm nào đó đánh ra một cái thông suốt miệm phóc suy còn không chờ bọn hắn lao ra kiếm chiêu pha vi một đ o ạ quả đấm lớn nhỏ huyết liên tới ẩn chứa cường liệt kiếm ý huyết liên nhanh khó tin xuyên thủng huyết kiếm khách đầu vai máu tươi từ phía sau tràn ra huyết kiếm khách quát tầm lên ngươi dám tổn thương ta thứ này về sau trên trời dưới dất ta muốn diệt hết thân nhân ngươi ngươi thật đúng là cho rằng có thể sống ly khai sao hôm nay nghĩa địa chính là ngươi nơi t ă n g thân huyết liên hóa khí phát giác kiếm ý cường đại diệp phi không còn thi triển s á t chiều mà là thôi động huyết liên kiếm pháp bên trong cơ sở kiếm chiều một kiếm da trước người miễn hóa ra một mảnh thật lớn huyết liên, huyết liên triển khai vô số huyết trong vắt kiếm khí bắn chết đi ra ngoài như là con nhím bắn ra Hiu hiu hiu. h đinh đinh i những i u kiếm khí này cũng không phải là phổ thông kiếm khí mà là ngưng tụ cường đại kiếm ý kiếm khí mỗi nhất kích sức mạnh lớn khó tin do không dị không p h a ý chí huyết kiếm khách cánh tay phải tê dại một hồi bị một đạo kiếm khí chặt đứt cánh tay phải đau nhức sắc mặt trắng bệnh huyết ma lão tổ thì bà huyết ma phân thân ở mũi nhọn phía trước vì hắn tiêu chử một ít kiếm khí phối hợp với nhau hạ trên người cũng nhiều ra một ít vết kiếm máu me đ ồ n g địa huyết liên khai sơn mưa kiếm vừa qua khỏi một dấu ấn lấy thật lớn huyết liên kiếm quang nứt ra hư không phủ đầu chém rết ra khủng bố kiếm y xuyên qua hư không thật mạnh kiếm ý trong lúc nguy cấp một con mấy trục thức cao thấp cốt c h ả o ngăn cản tại kiếm quang trước đó t ậ p sát một tiếng cốt c h ả o thượng vết rách r ầ m rạp t ứ tan t a n vỡ kim ý cảnh còn có một loại đặc biệt ý cảnh mười phần cứng cỏi d i ệ p phi thấy xương c h ả o ngăn trở kiếm quang n h ữ mày cốt trào thượng trừ kim ý cảnh ở ngoài còn có một loại khác ý cảnh ý cảnh như thế này tựa như đầu khớp xương cứng cỏi ẩn chứa sinh cơ bóng đen lấp ló bạch cốt quỷ thủ xuất hiện ở huyết kiếm khách cùng huyết ma láo tổ trước người hắn nhiều hứng thú nhìn về phía diệp phi có ý tứ tội còn trẻ liền ngưng tụ kiếm hồn hình thức ban đầu đ á n g t i ế c tu vi suýt chút nữa ta chỗ này có một viên đ a n ăn dược nuốt nó thà cho ngươi khỏi chết hóa ảnh bạo diệp phi không nhìn bạch cốt quỷ thủ xuất hiện thân hình bạo liệt tứ tán vô số đạo cái bóng phảng phất dòng nước lũ lao ra và ba người bao phủ ở chính giữa kiếm quang hiện lên huyết kiếm khách cùng huyết ma láo tổ đầu lâu bay lên con mắt mở thật to hai người mới vừa thở phào một hơi liền triệt để v ớ lạc bạch cốt quỷ thủ bàn tay to lấy ra xé n còn dư lại cái bóng hợp thành nhất thể khoảng cách bạch cốt quỷ thủ xa vài trăm thước ánh mắt âm chầm đáng sợ bạch cốt quỷ thủ nhìn một chút thi thể phân ly huyết ma láo tổ hai người âm chầm nói ngươi bỏ qua mạng sống cơ hội huyết một kiếm rũ ra một đoa kiếm hoa thu kiếm vào vỏ d i ệ p phi đạ mặt nói vàng thực lực ngươi còn thiếu rất nhiều m u ố n chết bạch cốt quỷ thủ há mồm gào thét hai tay cách không xé rách hơn mười đạo màu trắng bệnh chảo mang pha không bắn ra đã nặng nề lại mang một tia nhẹ nhàng phá phôi kiếm ra khỏi vỏ k h o i chi ý cảnh xuất ra tất cả chảo mang bị từng cái đánh nát diệm phi theo kiếm thế nhằm phía bạch cốt quỷ thủ. một kiếm giống như nhanh thật chậm chạng nghiêng từ khoái chi ý cảnh chuyển tới mạng chi ý cảnh ở giữa hàm tiếp không có một tia dừng lại cái gì bạch cốt quỷ thủ vội vàng triệt thoái phía sau triệt thoái phía sau trong quá trình trên người bạch mang lấp lóe một bộ chân nguyên hình thành bạch cốt khải giáp xuất hiện ở bên ngoài thân ở ngoài vừa lúc ngăn trở d i ệ p phi tràng kích sắt thoái mang lắp bắp b ạ c h quỷ, quỷ thủ rút lui tốc độ tăng vọt